Cái này vô tận Đông Hải chính là nàng lực lượng nguồn suối, Thương Hải Thần Châu sẽ vì nàng hấp thu vô tận pháp lực, lực chiến đấu của nàng cũng nhận được cơ hồ mấy lần tăng lên. Kia hắc sắc cự kiếm tại nàng thao tung dưới, một cái hô hấp ở giữa liền trọng thương ba vị nguyên anh cảnh tu sĩ. Lạc Họa Ly cũng không cam chịu yếu thế, Nguyên Thần Pháp Tướng hiển lộ, hồn khí pháp ý khoác lên người, một lượi phi kiếm phiốt thoáng hiện, bén nhọn nhất đốc ác, đối phương hơi không cẩn thận bị nàng bắt lấy thừa dịp cơ hội, chính là một kiếm mất mạng hạ chàng, kém nhất cũng là bị hủy diệt nhục thân. Mà đối đoạn thanh thủ đoạn càng là làm người không thể tưởng tượng, một đôi hồn tùm bàn tay như ngọc trắng liên tục huy động phía dưới, vô số kim sắc, tử sắc, màu đen, màu đỏ lôi điện giao long nhau nhau vò hiện không thôi, một khi đánh vào chồng đám người liền sẽ mang theo một mảnh tuyệt vọng dũ thảm. Đặt mua đọc gọ Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 487, miêu sát. So sánh với Lạc Họa Ly cùng Đỗ Hoản Thanh cùng Tiết Băng Tam nữ phối hợp, trong chiến trường nhanh chóng địa diệt giết những tu sĩ kia, Đồ Vân thủ đoạn liền càng thêm hiển làm cho người khác căm hận lấy một địch 3 thậm chí là lấy một địch 5 loại sự tình này, tại tu sĩ si giới bên trong cũng không hiếm thấy, nhưng đại đa số đều là có cảnh giới bên trên cường đại ưu thế mới sẽ phát sinh. Thế nhưng là ai từng thấy, giống Đô Phi Vân dạng này, lấy một địch 11 vị tu sĩ, mà lại trong đó còn có 3 vị đều là nguyên thần cảnh cường giả, cùng hắn cảnh giới giống nhau. Tại hắn lấy tu la tài quyết thần thông, đem 11 vị tu sĩ bao phủ bao khỏa một khắc này, đột nhiên bị chặt đứt linh khí liên hệ bọn hắn, trong chốc lát cảm giác được một trận khủng hoảng cùng e ngại, nhưng là sau một khắc bọn hắn thấy rõ tình thế, lại lại lập tức lộ ra giữ tợn cười lạnh, nhau nhau nắm lấy pháp bảo hướng Đô Phi Vân tập sát mà tới. Coi như cái này lồng ánh sáng màu đen có chút cổ quái, có thể chặt đứt bọn hắn cùng ngoại giới linh khí liên hệ, thế nhưng là 11 người đánh hắn một cái, đây còn không phải là lật tay ở giữa sự tình. Tiểu tử này như thế cuồng vọng, quả thực là ngốc tới cực điểm, đây là tự tìm đường chết ta. Một khắc này, cái này mười một vị tu sĩ trong lòng không hẹn mà cùng toát ra cái ý nghĩ này, phảng phất nhìn thấy sau một khắc Đô Phi Vân bị phanh thây, ngay cả nguyên thần pháp tướng cũng bị luyện hóa tình cảnh. Nhưng mà, không như mong muốn, kế tiếp sát na hình tượng lại là bọn hắn bất ngờ. Đỗ Phi vân mặc màu đen tu la áo giáp, thân thể đạt tới cao 10 trượng dưới, cầm trong tay màu đen yêu long cự kiếm, liền tựa như ở trên bầu trời ma thần đồng dạng cuồng bá vô so, hét dài một tiếng từ trong miệng hắn phun ra, hắn lập tức liền thuấn di đi tới trong đó ba vị nguyên anh cảnh tu sĩ sau lưng. Chân vũ đại đế tuyệt học lập tức bị hắn phát huy đến vô cùng nhuyễn nhuyễn, Hàng Long chính thức kiếm đạo thần thông bị hắn nháy mắt thi triển đi ra, một chiêu đẳng long tức sử xuất. Kỳ yêu long kiếm liền hóa thành một đạo màu đen lưu quang từ ba vị tu sĩ sau lưng thoáng hiện, nháy mắt biến mất ở trong bóng tối vô tận. Kiếm quang những nơi đi qua, kêu ba vị tu sĩ lập tức xứng sở ngay tại chỗ, một gương mặt biến trắng bệnh, hoảng sợ trừng lớn hai mắt, miệng im lặng kép mở, cũng rốt cuộc không phát ra thành âm nào. Sau một khắc, thân thể của bọn hắn đột nhiên bạo vỡ thành một đoàn huyết vụ, nhưng lại nháy mắt bị yêu long hoàng lấy thiên ma đạo máu cho hấp thu sạch sẽ, về phần bọn hắn nguyên anh, vậy mà cũng bị kiếm quang từ đó một phần thành hai, trực tiếp bạo vỡ thành mảnh vỡ. Bị Đỗ Phi Vân vung tay lên liền luyện hóa hết, càng là bằng thêm vô tận pháp lực. Một dưới thân kiếm, kêu ba vị nguyên anh tu sĩ ngay cả thời gian phản ứng đều không có, trốn tránh đều căn bản không kịp, cứ như vậy bị diệt sát rơi, không chỉ nhục thân bị hủy, ngay cả nguyên anh cũng hoàn toàn mẫn diệt, đây là gì cũng giật mình người thủ đoạn. Còn lại 8 vị tu sĩ lập tức tâm thần rung mạnh, mỗi một cái đều là cảm thấy một trận cơn hàn, cũng không dám lại khinh thị Đỗ Phi Vân, ngược lại tụ tập cùng một chỗ toàn lực phòng thủ để phòng Đỗ Phi Vân. Nào có thể đoán được Đỗ Phi Vân thân ảnh hoàn toàn biến mất trong bóng đêm, hoàn toàn tìm không thấy tung tích của hắn chỗ, chỉ ở trên góc Tây Bắc tồn tại lấy một đoàn như có như không hết vụ. Cái này tám vị tu sĩ liền tựa như kia chim sợ cảnh cong, linh thức phát giác được kia huyết vụ tồn tại, lập tức liền bộc phát ra tất sinh ra pháp lực, thi triển ra cường đại nhất thần thông hướng kia huyết vụ đánh tới. Nào có thể đoán được, liền tại bọn hắn phát ra công kích, tự cho là kia huyết vụ sẽ bị đánh tan thời điểm, Đỗ Phi Vân thân ảnh lại như quỷ mị xuất hiện tại năm vị nguyên anh tu sĩ sau lưng, lại là một cái nghịch long tức. Trở tay một kiếm đánh xuống liền có mấy đạo màu đen lưu quang đột nhiên tóe hiện. Kia năm vị tu sĩ nháy mắt phát giác được không ổn, vô ý thức liền muốn thuấn gì né tránh, lại chỉ cảm thấy hậu tâm mát lạnh, toàn thân dù có ngàn tỷ cân cự lực, cũng rốt cuộc không thể động đậy chút nào, chính là có quảng đại thần thông cũng căn bản là không, có cách vận dụng mảy may. Sau một khắc, năm người chỗ sau lưng đột nhiên hiện ra một nói khe nước to lớn, thân thể bị nghiêng chém thành hai nửa, không thể phá vỡ nhục thân cũng trở nên như bẹ biển, ầm ầm ở giữa liền hóa thành một mảnh huyết vụ mà tiêu tán. Nguyên Anh cũng không thể đảo thoát, rơi trực tiếp liền bị Đỗ Phi Vân hai tay đánh ra kết ấn cho chấn áp đến. Kêu ba vị nguyên thần cảnh tu sĩ phát giác không ổn, lập tức quay người trở tay liền đem mạnh nhất thần thông chiêu thức đánh ra, trong cơn giận dư muốn đem Đỗ Phi Vân một chiêu đánh chết, không nghĩ tới Đỗ Phi Vân lại lần nữa biến mất trong bóng đêm, biến mất vô tung vô tích. Chính là ngắn như vậy, ngắn một hơi thời gian bên trong, Đỗ Phi Vân xuất quỷ nhập thần xuất hiện hai lần, liền đem tám vị nguyên Anh tu sĩ cho nhẹ nhàng thoải mái địa diệt giết, còn lại ba vị nguyên thần cảnh tu sĩ cũng là sợ vỡ mật phát ra tuyệt vọng gào thét. Linh thức tìm khắp tứ phía, chỉ là trong phạm vi mời dặm, nhưng căn bản không nhìn thấy Đô Phi Vân tồn tại, duy chỉ có góc đông nam trên có một đoàn như có như không huyết vụ tồn tại. Vừa rồi nếm qua một lần thua thiệt, ba vị nguyên thần cảnh tu sĩ cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ, bọn hắn biết kia là Đô Phi Vân quý kế. Lúc này, phía sau bọn họ đột nhiên âm phong đánh tới, một đạo nghiêm nghị đến cực điểm sát cơ lập tức tóe hiện, ba vị nguyên thần cảnh tu sĩ khỏe miệng lập tức lộ ra được như ý cười lạnh lập tức quay người liên thủ bổ ra một đạo có thể so thần hồn cảnh tu sĩ thực lực kiêm quang. Ba người biết Đỗ Phi Vân sẽ còn lập lại chiêu cũ, từ phía sau lưng tập giết bọn hắn, cho nên dĩ giật dãi lao cùng Đỗ Phi Vân đưa tới cửa, lại dùng cái này hợp kích trận pháp nhất cử đem Đỗ Phi Vân giết sát. Nào có thể đoán được, ba người xoay người lại mới nhìn đến, bọn hắn liên thủ phát ra kia bóng ánh ngũ thải cử kiếm, lại bổ vào một đạo màu đen tu la quang ảnh bên trên, kia tu la quang ảnh lập tức bị rối tung, nhưng căn bản không gặp Đỗ Phi Vân bóng dáng. Song, hay là mắc lừa Một khắc này, trong lòng ba người một mảnh lạnh buốt, nồng đậm tuyệt vọng nổi lên trong lòng. Quả nhiên, nguyên bản dấu ở góc đông nam kia một đoàn huyết vụ, lại tại thời khắc này xuất hiện tại ba người phía sau, Đỗ phi vân kia 10 trưởng thân ảnh cao lớn hiện hiện ra, màu đen yêu long kiếm mang theo một đạo huyết sắc quang hoa, nháy mắt từ ba vị tu sĩ bên hông quét ngang mạ qua. Ẩm! Ba người nục thân cùng pháp bảo gì cùng không thể phá vỡ, tại yêu long kiếm kiếm dưới ánh sáng lại tựa như đầu hũ giống nhau yếu ớt, một tiếng vang trầm âm thanh truyền ra, ba người nhất thời biến thành đoạn. Máu tươi hỗn hợp có bảng bạc pháp lực lập tức phun ra ngoài, yêu long kiếm bên trong yêu long hoàng lập tức phát ra thích trí thế giải, điên cuồng vận chuyển thiên ma đả máu, hấp thu ba vị tu sĩ huyết nhục tinh hoa. Đỗ Phi Vân đem tay trái vừa lật, chấn vỡ chấn thiên ấn nháy mắt đánh hạ, lập tức đem ba viên bỏ trốn ra nguyên thần cho phong ấn trong đó, lại đánh ra mấy trăm đạo pháp quyết kết ấn, ra cơ trận pháp phong ấn, kia ba viên nguyên thần liền lập tức lâm vào yên lặng, vĩnh viễn cũng vô pháp tránh thoát phong buộc, hạ trạng chỉ có bị luyện hóa thành tinh khiết pháp lực. Lòng ánh sáng màu đen thời gian dần qua tiêu tán. Đỗ Phi Vân thân ảnh rốt cục xuất hiện trên mặt biển phương, tất cả mọi người tại quan tâm hắn an ủi, nhau nhau quăng tới ánh mắt thân cận, lúc này mới nhìn đến Đỗ Phi Vân lông tóc không thường, mà kia 11 vị tu sĩ sớm đã không thấy tăng hơi. Không hề nghi ngờ, chiến quả như thế nào cơ hồ khỏi phải mở mở miệng hỏi, tất cả mọi người minh bạch, ngay tại mới kia hai cái hô hấp ở giữa, Đỗ Phi Vân đã lấy sức một mình, liền thanh 11 vị tu sĩ cho toàn bộ diệt sát đi, đây là gì cùng dọa người đi năng. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều hít sâu một hơi, trong lòng càng là rung động đến tột đỉnh. Cái này tên hôn đản thật là nguyên thần cảnh thực lực sao? Trong chớp mắt ấy, liền ngay cả kia trưởng phong động chủ cũng không nhịn được phân tâm, ác hận hận cắn răng nguyền rủa Đỗ Phi Vân. Thế cục thay đổi trong nháy mắt, Đỗ Phi Vân tại ngắn ngủi hai hơi thời gian bên trong, liền diệt sát hơn phân nửa tu sĩ, tiếp xuống lại như lang như hổ nào vào trong đám người, tay trái liên tục thi triển liệt thiên chỉ, hắc thủy tắc cùng Khô Mộ trưởng cùng thần thông, tay phải vác lên yêu long kiếm, người khoác tu la áo giáp trong đám người giết cái mấy tiến vào mấy ra. Những tợ săn kia đạo tu sĩ Bất luận là nguyên thần cảnh hay là nguyên anh cảnh tu sĩ, đều khó mà ngăn cản hắn một kích chi uy, cơ hồ đều là nháy mắt liền bị miểu sát. Đỗ Hoản Thanh cùng Lạc Họa Ly bọn người lúc này cơ bản đều không chen tay vào được, chỉ có thể ở ngoại vi chặn giết những cái kia chuẩn bị chạy trốn tu sĩ. Trường Phong động chủ có lòng muốn muốn làm viện thủ, hoặc là đột nhiên tập sát Đô Phi Vân, đem cái họa lớn trong lòng này cho diện sắt đi, làm sao Yên Vân tử một mực khí thế như hồng thế công lang lệ, đem hắn vững vàng ngăn chặn, có chút phân tâm liền muốn trọng bảo bị Yên Vân tử làm trọng thương. Nắn ngủi thời gian mấy hơi thở, trên mặt biển đã từ trước đó bóng người lắc lư biến thưa thuất, kia trưởng phong động chủ dành thời gian xem xét giữa sân tình thế, kém chút liền muốn một ngụm lao huyết phun ra ngoài, cơ hồ muốn mất đi. Ngay tại cái này ngắn ngủi trong chốc lát bên trong, hắn tỉ mỉ bồi dưỡng điều giáo mấy ngàn năm tâm phúc tinh huệ, vậy mà một cái đều không thể còn lại, toàn bộ đều bị Đỗ Phi Vân bọn người cho diện sát đi, một cái cũng không thể đào thoát ra ngoài, thậm chí ngay cả tự bạo đều làm không được. Hiện tại, chỉ còn lại có trưởng phong động chủ chính hắn còn tại một mình phân chiến. Hắn trưởng phong động thế lực tại cái này trong khoảnh khắc liền sụp đổ, từ đây sẽ tại Thợ săn đảo xóa tên, không có mấy ngàn năm khó khôi phục nguyên khí. Càng quan trọng chính là, Đỗ Phi Vân bọn người ở tại giết chết thuộc hạ của hắn về sau, vậy mà không chút do dự hướng hắn đánh tới, muốn cùng Yên Vân tử cùng một chỗ vây giết hắn, hắn hiện tại lo lắng hơn vấn đề là, hôm nay hắn phải chăng có thể toàn thân trở ra. Thánh Long điện tập loại, Thợ săn đảo cùng các ngươi không đội trời chung. Lao phu trưởng phong động chủ phát hệ, nhất định phải đem toàn bộ các ngươi chém thành mảnh, lấy tuyết hôm nay mới hãm Trưởng Phong động chủ trong lòng rất rõ ràng, Tiên Vân Tử thực lực không kém cỏi chút nào hắn, mà lại Đỗ Phi Vân thực lực cũng mạnh đến mức không còn gì để nói, mọi người vây công phía dưới, hắn rất có thể muốn thua tại đây, coi như không đến mức vẫn là cũng rất có thể muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Cho nên, hắn hai mắt xích hồng đảo qua mặt biển, đem mọi người hình dạng khí tức đều nhớ ở trong lòng, đến tại tất sát báo thủ trên danh sách, sau đó buộc phát ra 12 phương pháp phân loại lực liền một chiêu bức lui Tiên Vân Tử, thừa cơ thuấn di ra ngoài hướng về nơi xa chạy trốn. Đường đường thần hồn cảnh nhị trọng cương giả, Tợ săn đảo trưởng Phong động chủ, tại Vô tận Đông Hải chính là đáng tôn sùng cỡ nào tồn tại, hôm nay vậy mà rơi vào cái này chờ chút chuyện, không chỉ thuộc hạ tinh nhuệ toàn bộ mất mạng, ngay cả chính hắn cũng như chó nhà có tang trật vật đào tẩu, cái này cùng vô cùng nhục nhã quả thực là hận cao ngất, trưởng phong động chủ trong lòng có phần phẫn hỏa diễm đang thiêu đốt, ngược nổi giận cơ hồ muốn căng nước bộ ngực của hắn. Thánh Long Điện cùng Tợ săn đảo vốn chính là sinh tử kỵ địch, khi nào lại từng hòa bình qua. Người những lời này quả thực là nói nhảm. Yên vân Tử Long mày lại, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh thân thể liên tục nhảy nhót liền đuổi theo. Muốn đi không dễ dàng như vậy. Đố Phi Vân cũng không cam chịu yếu thế đuổi theo, thân thể tại không chung mấy cái nhảy vọt liền thuấn di ra mấy vạn trưởng khoảng cách, đang đằng sát khi đuổi giết kia trưởng phong động chủ. Đặt mua đọc gỏ Fleur liển trên áp, đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 488, mất tích. Từ khi Đỗ Phi Vân tấn dai nguyên thần cảnh đến nay, cái này còn là lần đầu tiên như thế nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chém giết chính chiến, tại đây trời trong tháp trăm năm thời gian tu luyện chân vũ tuyệt học, bây giờ tại trong thực chiến, rốt cục bị hắn hoàn toàn nắm giữ thuần thủ, dần dần đạt tới mượt mà hoàn mỹ cảnh giới. Cùng lúc đó, hắn cũng cảm giác được mình rốt cục bước qua nguyên thần cảnh sơ kỳ cánh cửa, không còn là như vậy không lưu loát cùng ngây thơ, tiến vào nguyên thần cảnh trung, kỳ cảnh giới, đối với nguyên thần pháp tướng vận dụng, pháp lực cùng thần thông hỗn hợp càng thêm hoàn mỹ. Hắn cùng Yên Vân Tử tốc độ nhất nhanh, một ngựa đi đầu truy sát kia trưởng phong động chủ, tuyệt đối không thể để hắn dễ dàng như vậy đào tẩu, ít nhất cũng phải để hắn tự bạo một tôn thần hồn pháp tướng, thực lực đại tổn mới được. Khó được có cơ hội bắt đến Lạc đàn thợ săn đảo động chủ, Thái Thanh tông chỉ có tận khả năng đả kích thế lực của đối phương, mới có thể tại tương lai đối kháng bên trong không rơi vào thế hạ phong. Nhưng mà, kia trưởng phong động chủ tốc độ thực tế quá nhanh, một cái thuấn di chính là 8000 trượng khoảng cách ra ngoài, Đỗ Phi Vân cùng Yên Vân Tử bộ phát toàn lực cũng khó có thể đuổi kịp, mắt thấy khoảng cách song phương càng ngày càng xa. Đúng lúc này, sau lưng kia phiến trên mặt biển, đột nhiên chuyển đến trận trận bạo liệt pháp lực ba động, có trăm trượng sóng biển chống rung cuồn lên, kia lĩnh vực trưởng lao truyền âm cũng đồng thời truyền tới. Đỗ Phi Vân nhanh chóng trở lại cứu người, Tiêu Nghiên Súc còn chưa đi. Cái gì? Ai còn chưa đi? Ngay mắt, Đỗ Phi Vân dự cảm đến cú ổn, không chút do dự quay người hướng mới kia mặt biển trở về, trong lòng còn hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ là kia thủy hệ thần linh không có đào tẩu, vậy mà thừa cơ nổi lên. Bởi vì hắn truy đi ra cũng không xa, cho nên trở về rất nhanh, mấy tức thời gian về sau liền trở về tới trước đó giao chiến trên mặt biển, lúc này hắn mới nhìn rõ kia thủy hệ thần linh quả nhiên không hề rời đi, vậy mà nửa bên thân thể biến mất tại dưới mặt biển. To lớn đầu lâu chính dâng trào ra hức vạn đạo màu đen thủy tiễn, điên cuồng công kích đỗ hoàn thành cùng Tiết Bang bọn người. Đáng chết. Tên xúc sinh này trước đó bị trưởng phong động chủ bọn hắn đánh thành trọng thương, đã khó mà chống đỡ được, chúng ta không có có ý đồ với nó, còn tưởng rằng nó sẽ thừa cơ đào tẩu, không nghĩ tới nó lại còn dám thừa cơ làm loạn. Cũng chẳng biết tại sao, kia thủy hệ thần linh vậy mà không có thừa cơ đào tẩu, ngược lại tại Đỗ Phi Vân cùng Yên Vân tử rời đi về sau, từ dưới mặt biển nổi lên, đột nhiên gây khó khăn liên tục tiếp bang, mọi người nhất thời bị đánh trở tay không kịp. Tí bằng, đối phản thanh cùng Lạc Họa Ly còn có hai vị trưởng lão, năm người đồng thời bộ phát toàn lực đến công kích kia thủy hệ thần linh, vậy mà hết thể bị nó phát ra màu đen màn nước trả lại, căn bản không thể thương tổn hắn mảy may. Mới nhớ kiếm mà nó phát phóng thích ra màu đen thủy tiễn cùng trăm triệu sóng biển, nhưng lại có không cùng luân xo so uy lực cùng khí thế, trận trận bén nhọn tiếng hét lớn tựa như cá heo tiếng kêu từ trong miệng nó phát ra, năm người đều bị chấn tâm thần rối loạn ý thức hoảng hốt, ngực một trận bị đè nén buồn nôn, kém chút ngã cắm tiến vào trong nước biển. Trời sinh có hóa thần cảnh thực lực cùng tư chất tự nhiên thần linh, quả nhiên là không tầm thường, cho dù vừa mới sinh ra mà lại người bị thương nặng, cái kia uy lực cũng tuyệt đối không phải nguyên thần cảnh trở xuống thực lực các tu sĩ có thể đối kháng, cũng chỉ có dùng trận pháp trấn áp vây không nó, thần hồn cảnh cường giả mới có thể đem nó trọng thương thậm chí là trấn áp. Nghiên xúc, muốn chết. Mắt thấy kia thủy hệ thần linh vậy mà đem sóng biển một quyển, liền đem tiết băng cho cuốn vào trong đó, vậy mà là muốn đem nàng kéo tới dưới mặt biển, Đỗ lập tức mi tâm bạo khiếu, trong lửa giận bốc lên chính là một đạo giả thiên ma thủ đột tới. To lớn huyết thủ đột nhiên hiện ra, một thanh nắm kia thủy hệ thần linh cái cổ, Đỗ Phi Vân hàm răng khẽ cắn, nguyên thần pháp tướng hiện hiện lên đỉnh đầu, đem bàng bạc pháp lực thác nước đồng dạng soát xuống tới, kia huyết thủ lập tức uy lực bạo tăng mấy lần, một tay lấy kia thủy hệ thần linh từ trong nước lôi ra đến mấy trượng. Cùng lúc đó, Tiết Băng rốt cục thu hoạch được cơ hội thở dốc, thoát đi sắp mất mạng nguy hiểm, chưa tỉnh hồn thuần di dần hiện ra tới. May mắn Đỗ Phi Vân kịp thời đổi tới, nếu không hậu quả khó mà lường được, một khi Tuyết Băng bị kia thủy hệ thần linh cho bắt, kéo tới biển dưới mặt, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, Đỗ Phi Vân vẫn không có thể buông lòng một hơi, lại nghe thấy Tiết Băng Lo lắng nói, xong, Thương Hải Thần Châu bị nó cho đập đi. Thương Hải Thần Châu? Đỗ Phi Vân lập tức khẽ giật mình, tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa lập tức liền hiểu rõ ra, khó trách kia nghiền súc không có đào tẩu, nguyên lai là nhớ thương cái này đạo khí. Thương Hải Thần Châu vốn là 10000 năm trước đó một vị nào đó thủy hệ thần linh di vật, có được thao túng thiên hạ vạn thủy năng lực, đối với tu luyện thủy hệ pháp lực tu sĩ có lợi ích to lớn cũng đúng là như thế tiết băng mới có thể thực lực đột bay mạnh tiến bảo. Cái này thủy hệ thần linh mặc dù sinh ra không lâu, trí thông minh hóc, nhưng là cũng biết kia Thương Hải thần châu đối với nó chỗ tốt cực lớn, khiến cho nó rất là thèm nhỏ dãi. Tại trưởng phong động chủ bọn người từ bỏ nó về sau, nó cũng không có lựa chọn bỏ chạy rời xa, mà là tiềm phục tại dưới mặt biển chờ thời cơ. Thừa dịp Đỗ Phi Vân cùng Yên Vân tử rời đi thời điểm, liền đột nhiên gây khó khăn tập kích tiết băng, rốt cục nhất cử đem Thương Hải thần châu cho cấp đi. Hiện tại, nó thành công cấp đi Thương Hải thần châu. Vậy mà không còn ham chiến, thân thể cao lớn ầm vang rơi xuống mặt biển, vậy mà lẹn vào đến dưới mặt biển liền muốn chạy trốn. Có thể đoán trước chính là, cái này nghiệt xúc muốn không được bao dài thời gian liền có thể đem Thương Hải Thần Châu nuốt chửng lấy luyện hóa, nhiều nhất không hơn nửa năm nó liền có thể trưởng thành là chân chính hóa thần cảnh cực, giả, khi đó trong Đông Hải lại không người có thể chế được nó. Đáng chết, Thanh Thương Hải Thần Châu cho ta phun ra. Thương Hải Thần Châu đối với Tiết Băng tầm quan trọng không cần nói cũng biết, Đỗ Phi Vân có thể nào để cái này nghiệt xúc dễ dàng như vậy cấp đi? Không chút nghĩ ngợi chính là một tiếng quát lớn, tay trái thi triển ra Thiên Ma thủ cắm vào dưới mặt biển đi cầm nãn nó, đồng thời tay phải vung vậy yêu long kiếm thi triển chân vũ kiếm nói Tuyệt học, hướng kia thủy hệ thần linh chém giết mà tới. Tuyết băng tâm hệ nàng chí bảo Thương Hải thần châu, lại lo lắng Đồ Phi Vân an nguy, cũng là quát lạnh một tiếng liền thi triển ra thần thông đi công kích kia thủy hệ thần linh, đồng thời cũng đi theo Đồ Phi Vân sau lưng, một đầu chui vào kia xanh lam biển dưới mặt, đuổi theo giết kia thủy hệ thần linh. Thời khắc nguy cấp, Tiên Vân Tử kịp thời đổ tới, lập tức thấy rõ ràng trong sân tình thế. Chính chính là một đạo khai thiên tịch địa cự kiếm nền đem xuống dưới, ầm vang bổ chúng, kia thủy hệ thần linh phía sau lưng, trực tiếp đem nó màu đen phía sau lưng cho xé rách ra một đạo dọa người khe, có vô cùng tận đen thủy pháp lực hiện ra đến, đem bốn phía nước biển đều hoàn toàn nhuộm đen. Đỗ Hoản Thanh cùng Lạc Họa Ly còn có hai vị trưởng lao, cũng lập tức đi lên hỗ trợ, nhau nhau hướng phía dưới mặt biển phóng đi, đồng thời tế gia pháp bảo phát ra mạnh nhất thần thông, hướng kia thủy hệ thần linh đánh tới. Nào có thể đoán được, kia thủy hệ thần linh bị Liên Vân Tử một chiêu trọng thương, bị chọc giận trong lòng khát máu cùng của nộ, Trừng tiếng bén nhọn kêu to bên trong, thân thể đột nhiên vặn vèo lật qua lật lại, khiến cho trung quanh ngàn giảm hải vực mặt nước đều ầm ầm tăng vọt trăm trượng, nhấc lên cao ngàn trượng thao thiên cự lãng. Cùng lúc đó, thân thể của nó cũng lập tức hóa thành một mảnh hư vô, hoàn toàn dung nhập vào kia vô tận biển trong nước, hình thành một đạo màu đen vòng xoáy khổng lồ, đem Luffy Vân cùng Tiết Băng hai người cuốn vào trong đó, trong chớp mắt liền chìm vào đáy biển. Yên Vân tử sợ mọi người nhận nguy hại, lập tức một tay đem năm người đều cầm trở về, này mới khiến bọn hắn miễn bị vừa chết. Nếu không tiếp tục lao xuống đến liền sẽ bị kia thao thiên cự lãng cùng vòng xoáy màu đen nuốt chửng lấy rơi. Nhưng cũng chính là Yên Vân Tử vì cứu mọi người cái này không còn khẽ hở, liền không thể lại đuổi kịp kia thủy hệ thần linh, nó lập tức liền biến mất tại đáy biển, không thấy bóng dáng, tính cả Đỗ Phi Vân cùng Tiết Băng cũng mất đi tung tích cùng khí tức, trong phương viên vạn dặm hoàn toàn không cảm ứng được. Sóng lớn ngập trời mặt biển, lăn lộn dâng trào hồi lâu, mới dần dần bình ổn lại, mọi người lơ lửng trên mặt biển, kinh ngạc nhìn nhìn qua kia dần dần bình tĩnh nước biển, hồi lâu đều nói không ra lời trên mặt nhưng đều là ngưng trọng cùng trầm thống thần thái. "Tỷ tỷ, Đỗ Phi Vân cùng Tiết Băng bị kia hại yêu cho bắt đi, ngươi nhanh đi cứu bọn họ à Lạc Họa Ly khuôn mặt nhỏ che kín lo lắng, trong lòng lo lắng tới cực điểm, thật không thể tự mình xuống nước đi tìm, làm sao Yên Vân Tử căn bản không cho phép nàng tiến vào mặt biển. Đỗ Hoản Thanh mặc dù không nói chuyện, thế nhưng là ánh mắt nhìn về phía Yên Vân từ lúc, truyền đạt tin tức là đồng dạng, nàng cũng nhiều lần muốn tiến vào đáy biển đi tìm Đỗ Phi Vân tung tích, lại đều bị Yên Vân Tử cho ngăn lại. Ai Yên Vân Tử một mực đều đem linh thức hoàn toàn phong thích, bao phủ phương viên 500.000 bên trong phạm vi, làm sao? Mấy chục giây thời gian trôi qua, lại như cũ không thể dò xét đến dấu vết để lại, kia thủy hệ thần linh cùng Đỗ Phi Vân hai người hoàn toàn mất đi tin tức, tựa như hư không tiêu thất đồng dạng, căn bản không thể nào tìm lên. Mọi người lo lắng trên mặt biển phi hành, bốn phía tìm kiếm, không ngừng mà lấy linh thức dò xét Đỗ Phi Vân hai người tung tích, đáng tiếc thủy chung là không thu hoạch được gì, dòng dã một canh giờ trôi qua đều hảo không tin tức. Yên Vân Tử rốt cuộc quyết định hay là từ bỏ tìm kiếm? Mang theo dây dưa không bỏ không muốn từ bỏ mọi người, leo lên tàu cao tốc, hướng về tiền Sơn trở về. Lạc Họa Ly cùng Đỗ Hoản Thanh không muốn tin tưởng, Đỗ Phi Vân cứ như vậy bị kia Nghiệt Súc cho mang đi, đều là hai con người dưng dưng, một mực yêu cầu rời đi tàu cao tốc muốn đi đáy biển tìm kiếm Đỗ Phi Vân, làm sao Yên Vân tử một mực cản trở, để các nàng lưu đang tàu cao tốc bên trong. Quả thật, vùng biển này nguy hiểm như thế, lấy các nàng thực lực của hai người coi như tìm được Đỗ Phi Vân, cũng bất quá là lại thêm một đạo vong hồn thôi. Phi Vân, người tuyệt đối sẽ không cứ như vậy chết mất người hiện tự có thiên tướng, ngươi khẳng định sẽ bình an vô sự. Tàu cao tốc bên trong, Lạc Họa Ly cùng Đỗ Hoản Thanh nhìn càng ngày càng xa mặt biển, trong lòng yên lặng cầu nguyện, thanh tịnh nước mắt rốt cục giống như diều đứt dây đồng dạng, từ trong hốc mắt trở xuống. Sau 10 canh giờ, tàu cao tốc rốt cục trở về Tiên Sơn, mọi người rời đi tàu cao tốc trở lại Đông Ninh đảo bên trên, cảm xúc đều mười điểm xa sút, một trái tim cũng là thấp phẩm khó có thể bình an, đứng tại đỉnh núi trên đá lớn nhìn Đông Vương, mong ngợi Đỗ Vân cùng Tiết Băng trở về. Thẳng đến rời đi tàu cao tốc lúc Lạc Họa Ly mới phát hiện Yên Vân Tử cũng không có đang tàu cao tốc bên trên, tàu cao tốc vậy mà là từ linh dược trưởng lao tại Thao Túng, mà Yên Vân Tử vậy mà chẳng biết lúc nào liền đã rời đi tàu cao tốc, đến bây giờ cũng không có trở về Tiên Sơn, khẳng định là đi trong biển tìm kiếm Đỗ Phi Vân đi. Cứ như vậy, dòng dã 3 ngày thời gian trôi qua, mặc dù trên Tiên Sơn một mảnh an bình tương hòa, hết thể sự vật đều, đều đều đâu vào đấy tiến hành. Nhưng là, chỉ có chút ít mấy người biết, Thái Thanh Tông trọng yếu nhất ba vị nhân vật, quốc sư Yên Vân hai vị phó trưởng môn Đỗ Phi Vân cùng Tiết Băng đều mất tích, đến nay vẫn sống không thấy người chết không thấy xác. Đặt mua đọc cỏ phơ liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 489, một nguyên nước nặng. Hắc ám, vô biên vô hạn hắc ám, bốn phía một mảnh hư vô, không có bất kỳ vật gì tồn tại. Đỗ Phi Vân cố gắng trợn to hai mắt, nhưng thủy Trung nhìn không đến bất luận cái gì sự vật tồn tại, thậm chí, liền ngay cả linh thức cũng căn bản không cảm ứng được cái gì. Nơi này là nơi nào? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn cố gắng cái đầu kịch lực để một mảnh hỗn độn náo hải, tận lực biến càng thêm thanh tỉnh một chút, đã hai mắt không thể thấy vật, hắn dứt khoát liền hai mắt nhắm lại, đem linh thức ngương tụ đến cực hạn, bảo trì tâm thần thanh minh, từng chút từng chút dò xét tình huống xung quanh. Kể từ đó quả nhiên có hiệu quả, ngắn ngủi hoàng hốt cùng hắc cám dần dần trôi qua, hắn rốt cục có thể thấy rõ phương viên trong vòng mấy trượng tình hình, lúc này mới phát hiện mình đang đứng ở khắp nơi hóng ánh trên gương. Không đúng, đây không phải một chiếc gương, mà là một cái khí, một cái cự lại nước, mà Vân liền nằm tại cái này trong nước lơ lửng ở trong bóng tối vô thận, trên không chạm trời dưới không chạm đất. Tại trong bóng tối vô biên, chỉ có hắn quanh người cái này cái cự lại nước, tản mát ra điểm điểm óng ánh hào quang nhỏ yếu, hắn trầm tư suy nghĩ hồi lâu, cũng không thể nghĩ đến mình bây giờ đến tụt cùng ở nơi nào. Có lẽ, nơi này là một chỗ độc lập không gian, không tại vô tận trong Đông Hải. Rốt cục, theo pháp lực thời gian dần qua thức tỉnh, kia đã lâu lực lượng cường đại lần nữa tràn ngập quanh thân, Đỗ Phi Vân linh thức dò xét càng thêm rõ ràng rộng lớn, cái này mới rốt cục nhìn thấy ước chừng vài mấy trăm năm đồng dạng, có một cái nước tồn tại. Tại cái kia trong nước, đang nằm một người mặc trường bào màu trắng nữ tử, mái tóc như mây tư thái linh lung, trên thân thể còn lượn lờ lấy nhàn nhạt màu băng lam hơi nước, đây không phải là Tiết Băng là ai. Tiết Băng tình cảnh tựa hồ rất không ổn, nàng không nhúc nhích nằm ở trong nước, một mặt vẻ vải mệt mỏi thân sắc, liền ngay cả mở hai mắt ra cũng phải nỗ lực hồi lâu. Đỗ Phi Vân tâm phút chốc nhấc lên, nhịn không được liền lo lắng Tiết Băng tình huống. Vội vàng muốn thoát khốn mà ra, đi xem rõ ngọ ngảnh. Hắn rốt cục hồi tưởng lại, Trước đó hắn cùng Tiết Băng bị kia thủy hệ thần linh cho cuốn vào vòng xoáy màu đen bên trong, sau đó kia thủy hệ thần linh phát động uy lực dọa người đạo pháp. Hắn liền bị đánh đá hôn mê, sau khi tỉnh lại hai người liền bị vây ở chỗ này. Rất hiển nhiên, chỗ này hắc ám không gian nhất định cùng kia thủy hệ thần linh có quan hệ, mà lại hai cái này nước cũng rất có thể là kia thủy hệ thần linh gây nên, chỉ là Đỗ Phi Vân lại không rõ lắm, kia thủy hệ thần linh đi đâu, vì cái gì đem bọn hắn vây ở chỗ này mà không phải giết chết. Được rồi. Mặc kệ nhiều như vậy, trước thoát khốn ra ngoài lại nói, Tối thiểu cũng muốn xem trước một chút tiết băng tình cảnh. Một một. Đỗ Phi Vân cắn răng một cái, trong lòng quyết định chú ý, liền chuyên tâm nghiên cứu vây khốn nước của hắn, cẩn thận tìm kiếm lấy trong đó sơ hở. Đáng tiếc, toàn bộ nước tựa hồ cũng là tinh thuần nhất một nguyên nước nặng chỗ ngưng tụ, nhìn như thật mỏng một tầng lại là không cùng luân xo so kiên cố. Phổ thông tu sĩ tu luyện thủy hệ pháp lực, cho dù là thần hồn cảnh cường giả, cũng nhiều nhất chỉ có thể tu luyện ra Bắc Minh Hắc thủy cùng Quỷ thủy thôi, cũng chỉ có đạt tới hóa thần cảnh cường giả mới có thể đề luyện ra Thiên Điệu chi tinh hoa một nguyên nước. Nặng. Loại nước này hệ pháp lực, chính là luyện chế đạo khí pháp bảo tuyệt hào vật liệu, mềm dẻo vô so, không gì phá nổi. Nếu như tu luyện thủy hệ công pháp tu sĩ, có thể đem cái này một nguyên nước nặng luyện hóa, như vậy tất sẽ thu hoạch được không cùng luân xo so chỗ tốt, thậm chí là tăng lên một cảnh giới cũng rất có thể. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nếu như tu sĩ này có thể thừa nhận được kia một nguyên nước nặng bàng bà quy lực, nếu không tất nhiên sẽ bị chống đỡ bạo thể mà chết. Đỗ Phi Vân đứng dậy, vận chuyển lên bất tử thân cùng chân vũ kiếm thể, cầm ra yêu long kiếm lấy chân vũ kiếm nói vô thượng tuyệt học, hướng Na nước hung hăng chém tới. Làm sao, đủ để dẹp thiên vạn trưởng sơn phong một kiếm, lại tựa như chém vào đông bên trong, không chút nào gắng sức nói, căn bản là không có cách đem tia nước hư hao mảy may. Một kế không thành. Hắn cũng không lục trí, lần nữa vận dụng kia cửu long đỉnh vận chuyển cửu cửu quy một đại trận, thi triển ra một đạo thiên hỏa liệu nguyên, đây là một loại hỏa hệ pháp lực vô thượng thần thông, đủ thiêu tân văn vận. Thủy khắc hỏa không sai, nhưng là lượng như đủ cường đại, cũng đồng dạng có thể khắc nước, Đỗ Phi Vân bộ phát 12 phân lực lượng. Một cái thiên hỏa liệu nguyên đánh tới, kia nước lập tức sinh ra chấn động kịch liệt, có vô cùng tận hơi nước đang tràn ngập, tràn ngập trong nước. Chỉ tiếc, kia một nguyên nước nặng quá cường đại, hắn thiên hỏa liệu nguyên cũng không thể có hiệu quả, đang nháy hiện số lần về sau liền cáo giáp tắt. Đỗ Phi Vân bất đắc dĩ, khẽ cắn môi chỉ có thể làm ra sau cùng phân đấu, vận dụng Cửu Long đỉnh bên trong Cửu Cửu Quy một đại trận, toàn lực phát động đại thôn phệ thuật. Một đạo màu đen vực sâu đột nhiên xuất hiện, lập tức liền bắt đầu thôn phệ kia một nguyên nước nặng, mặc cho kia nước như thế nào không gì phản đối. Tại cái này đại thôn phệ thuật cường hàn thôn phệ phía dưới, y nguyên bị cực đại bóc lột một tầng, nước biến càng thêm trong suốt mỏng manh. Mặc dù Đỗ Phi Vân chỉ là đem kia nước nuốt chừng lấy khoảng 3 phần 10, nhưng thật giống như là thôn vệ một dòng sông lớn sông lớn, toàn bộ thân thể lập tức bị bàng bạc pháp lực tràn ngập, kia vô so hung hãn thủy hệ pháp lực ở trong cơ thể hắn tán loạn, mắt thấy liền muốn phá hư kinh mạch của hắn. Xong đời, cái này một nguyên nước nặng quả nhiên không phải ta có thể thôn phệ, chỉ là ba thành ta liền không chịu nổi, lại nhiều lời nói khẳng định sẽ bạo thể mà chết. Thế nhưng là không làm như vậy, ta liền sẽ bị vây ở chỗ này cả một đời cũng ra không được. Phi Vân, để chúng ta tới giúp ngươi. Cái này một nguyên nước nặng lực lượng, vừa vẫn có thể đem sơn hà đồ ghi chép chữa trị. Thời khắc mâu chốt, Đỗ Phi Vân lòng nóng như lửa đốt đồng thời, Tu Lama đế rốt cục mở miệng, hắn cùng yêu Long Hoàng lập tức toàn lực hành động, hiệp đồng Đỗ Phi Vân vận chuyển đại thôn phệ thuật, đem vô cùng tận một nguyên nặng thủy chi lực, dẫn đạo nhập sơn hà đồ ghi chép bên trong. Biện pháp này quả nhiên là tuyệt diệu. Sơn Hà Đồ ghi chép lúc ấy tại cùng lòng khách quan sống mái với nhau bên trong nhận tổn hại, đến nay không thể khôi phục nguyên khí, Đỗ Phi Vân cũng một mực không có thời gian cầm nã đại giang đại Hà, luyện hóa thủy hệ pháp lực tới chữa trị, bây giờ vừa vận mượn cái này đạo khí tới giải vây. Vô số đạo từng kia từng sợi màu đen hơi nước bị dẫn vào Sơn Hà Đồ ghi chép bên trong, Sơn Hà Đồ ghi chép khí thế lập tức liên tục tăng lên, tại bức tranh đó bên trên rất nhanh liền có mảng lớn hồ nước xuất hiện, đồng thời còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vết Theo một nguyên nước nặng dần dần bị dẫn vào Sơn Hà Đồ ghi chép bên trong, trên bức họa chín ngọn núi bốn phía, xuất hiện lần nữa mấy đầu sông lớn còn quấn quấn, khí thế so trước kia càng thêm bàng bạc hùng hồn. Rốt cục, vây khốn Đỗ Phi Vân nước bị hoàn toàn thôn vẽ luyện hóa, Sơn Hà Đồ ghi chép cũng rốt cục khôi phục vinh quang của ngày xưa, lần nữa hiện ra cựu phong 18 sông mỹ lệ cảnh tượng. Đỗ Phi Vân chỉ là nguyên thần cảnh tu sĩ thôi, nhục thân lại thế nào cường hãn cũng không thể thừa nhận cái này một nguyên nước nặng, nhưng là Sơn Hà Đồ ghi chép thì không giống, nó bản thân liền là đạo khí pháp bảo. Một nguyên nước nặng đối với nó đến nói chính là tuyệt hảo thuốc bổ, cho nên căn bản không có nguy hiểm. Đỗ Phi Vân rốt cục thoát khốn, liền dẫn Sơn Hà Đồ ghi chép, tại trong hư không tối tâm liên tục tuấn gì, rất nhanh liền đi tới tiết băng trô nước bên ngoài. Cách một tầng thật mỏng nước, hắn khoảng cách gần mà nhìn xem tiết băng, lúc này mới phát hiện sự tỉnh so chính mình tưởng tượng càng thêm hỏng bét. Tiết băng đã pháp lực hoàn toàn không có, tựa như là phổ thông phạm nhân đồng dạng, mà lại ngay cả nguyên anh đều đã khô héo, đây đối với tu sĩ đến nói đã cùng tự vong không có gì khác biệt bị nháy mắt tước đoạt toàn bộ pháp lực, ngay cả nguyên anh cùng thần thông đều không còn sót lại chút gì, tử vong chỉ là ngắn ngủi mấy canh giờ sự tỉnh. Nhìn qua gần trong gang tấp tiết băng, Đỗ Phi Vân tâm phút chốc rút gấp, một loại không hiểu bi thương cùng vẫn nộ sông lên đầu, hắn tự không nghĩ tới qua có một ngày, hắn sẽ tự thân mắt mà nhìn xem tiết băng ở trước mặt mình, thời gian dần qua hai mắt nhắm lại, lâm vào vĩnh hàng ngủ say. Hắn không có tưởng tượng qua loại tình cảnh này, cho nên đây là hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Tiết băng cũng phát giác được đến, nàng khó khăn ra hai mắt Tiểu tụy mà khuôn mặt gầy gò bên trên, cũng không tiếp tục thua trước đó Châu Viên Ngọc nhẫn tinh tế quan trạch, biến dáng vẻ nặng nghề. Nàng chậm rãi vận vẹo cái cổ, quay đầu trông thấy gần trong gang tấc Đỗ Phi Vân, khỏe miệng có chút cong lên một vòng ý cười, lại là khổ sở như vậy cùng bị hay. Nhìn thấy nàng bộ dáng như vậy, nghĩ đến nàng tùy thời đều có thể rời đi như thế, Đỗ Phi Vân trong lòng có đau, lại cũng không lo được cái khác, cũng không để ý tiết băng đôi môi tái nhật có chút chứa động, tựa hồ muốn nói cái gì, hắn liền thi triển đại thôn phệ thuật đến luyện hóa cái nải nước. Sơn Hà Đổ ghi chép lần nữa đem một nguyên nước nặng toàn bộ hấp thu, kia củ phong 18 sông càng thêm bành trướng sủi sôi, khí thế so trước kia cường đại mấy lần không thôi. Tu Lama Đế tự nhiên là thật cao hứng, Sơn Hà Đổ ghi chép lần này nhân họa đắc phúc không chỉ có được chữa trị, mà lại huy lực càng là bạo tăng gấp 5 lần không ngừng, Tu Lama Đế mình cũng thu hoạch được chỗ tốt rất lớn. Nhưng là, Đỗ Phi Vân căn bản không có tâm tình đi quan tâm những này, nước biến mất một khắc này, hắn liền lập tức đưa tay đem bất lực rơi xuống hư không tiếp băng cho lưng mọi ôm lấy, chăm chú ôm trong ngực. Lão lặng hỏi đến tình huống của nàng. Thiết Băng, ngươi đến cùng làm sao rồi? Đến tận cùng chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao lại biến thành dạng này?" Đỗ Phi Vân lấy pháp lực đem Tiết Băng hoàn toàn bao phủ, nếu không nàng đem không cách nào trong hư không này sống sót dù là một lát, đồng thời lại đem một cô ôn hòa mà pháp lực mạnh mẽ, từ Tiết Băng lòng bàn tay rót vào đi vào, hy vọng có thể đem thương thế của nàng khôi phục, kém nhất cũng muốn ngăn chặn để nàng sống lâu hơn một chút. Chỉ tiếc, Tiết Băng bây giờ kinh mạch cùng nguyên anh toàn bộ phế bỏ, căn bản là không có cách tiếp nhận pháp lực của hắn quấn đâu. Đây hết thể đều là phi công. Nang An Tường nằm tại Đỗ Phi Vân trong ngực, cố gắng trận to hai mắt ngắm nhìn gần trong gang tấc Đỗ Phi Vân gương mặt, gương mặt xinh đẹp bên trên thời gian dần qua lộ ra một tia thỏa mãn mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu nói, "Phi Vân, khỏi phải, ta đã không có cứu, không muốn lại lãng phí pháp lực." Tiếng băng thanh âm rất yếu ớt, cơ hồ cần muốn vận dụng linh thức mới có thể nghe được, đã là hơi thở mong manh mạng sống như treo trên sợi tóc. Đỗ Phi Vân một bên dáng chống đỡ lấy Tiếu Dung An ủi nàng, vội vàng tìm ra tục mệnh linh đan rượu dược. Ngay cả kia chân quý nhất một nguyên đan đều lấy ra cho tiết băng An bảo chỉ tiết nàng đã không cách nào tiêu hóa đan dược dược lực căn bản không thể nào cứu chữa không có khả năng băng sư tỷ không có khả năng cứ như vậy rời đi ta nhất định có biện pháp nhất định có biện pháp luôn luôn phong do bình tĩnh Đỗ phi vân giờ khác này cũng rốt cục không nhịn được muốn nắm tóc trong nội tâm gấp đến độ như thiêu như đốt hận không thể đem tuổi thọ của mình phân cho tiết băng tới cứu sống nàng chỉ là càng là sốt ruột thì càng tâm tình bối rối căn bản không có đầu mối tìm không ra biện pháp gì tới cứuết băng Phi Vân, không cần quán ta, ngươi đi mò, nhanh rời đi nơi này, nước vỡ tan về sau cái kia hải yêu liền sẽ chạy đến, nếu ngươi không đi liền đi không nổi. Tiết băng thật sâu nhìn Đô Phi Vân một chút, tự hồ muốn hình dạng của hắn, vĩnh viễn khắc họa tại não hải ký ức chỗ sâu, nói ra lời nói này về sau liền cố gắng dây dùa lấy, muốn tránh thoát Đô Phi Vân ôm ốc, để hắn một mình đi chạy trốn. đặt mua đọc gò phơ liền trên áp Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 490, sinh tử lương nan. Nếu như nghiêm túc đến nói Có đôi khi Dopi Đô Vân là một cái rất lý trí, rất hiện thực ra hỏa, nếu như bây giờ gặp chính là một cái cùng hắn hảo không liên quan tu sĩ, hắn có lẽ sẽ bỏ xuống đối phương mặc kệ mà một mình chạy trốn. Một một, đáng tiếc, hắn không thể, bởi vì cái này người là Tuyết Băng. Hắn chẳng nhưng sẽ không bỏ xuống nàng mặc kệ, thậm chí hy sinh tính mệnh cũng sẽ không tiếc, nhất định phải mang nàng rời đi nơi này để nàng sống sót, vĩnh viễn sống sót. Từng nhớ được, một năm kia, hắn hay là cái ma đầu tiểu tử, 15, 16 tuổi niên kỷ, mới từ Thâm Sơn cùng Cốc Tiểu Sơn tôn ra. Gánh vác lấy cựu địch truy sát, trốn tiến vào mênh ngông trong núi lớn tìm kiếm Lưu Vân Thông sơn môn. Một năm kia, khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy Tiết Băng lúc, trong óc của hắn liền vĩnh viễn in dấu xuống cái này bóng người đẹp đẽ, hắn biết, nhân sinh thứ nhất nói chuyển hướng, liền bắt đầu từ nơi này. Khi đó hắn không có tiếng tăm gì, thực lực thấp giống như sâu kiến, mà nàng thì là thiên chi kiều nữ, phong hoa tuyệt đại, nhưng là nàng đối với hắn quan tâm đầy đủ. Mấy năm trước, khi hắn tại Bạch Xuyên Lĩnh bên trong thanh danh lên cao thực lực tinh tiến vào, như sao trời quật khởi không ai bì nổi lúc Nàng yên lặng đứng tại phía sau hắn, ủng hộ hắn, cổ Vũ hắn, vì hắn giải quyết nỗi lo về sau, khiến cho hắn có thể an tâm tu luyện. Có lẽ là quen thuộc nàng ở bên người thời gian, hắn chưa hề nghĩ tới một ngày kia, sẽ không còn được gặp lại nàng lúc, sẽ là như thế nào tâm tình Hiện tại, hắn rốt cuộc minh bạch, là đau lòng, là như dao cắt vào đau, không thể nào tiếp thu được đau đớn. Hắn yêu nàng sao? Có lẽ là, lại có lẽ không phải, có thể là cái gì khác. Nhưng là, những này có trọng yếu không? Không trọng yếu, thật không trọng yếu. Trọng yếu chính là hắn biết, hắn không thể để cho nàng cứ như vậy rời đi, hắn không thể mất đi nàng, không thể trơ mắt nhìn nàng hương tiêu ngọc vẫn. Băng sư tỷ không nên nói nữa, ta sẽ không thả ngươi mặc kệ, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi. Đỗ Phi Vân cố gắng mỉm cười, tận lực nghĩ để cho mình biểu hiện ra tự tin đến, hy vọng tiết băng sẽ bị hắn lây nhiễm, nhiều một chút cầu sinh dũng khí. Chỉ tiếc, nụ cười của hắn rất đáng chát, hắn biết vậy nhất định rất khó nhìn. Bất quá, nàng hay là cười, con mắt cơ hồ không mở ra được nàng Cố gắng trận to hai mắt, để hắn thấy được nàng trong con ngươi thần thái, cho hắn biết, nàng tin tưởng hắn, vẫn luôn tin tưởng. Tu la tiền bối, yêu Long Hoàng, các người mau giúp ta nghĩ một chút biện pháp. Có biện pháp nào có thể cứu tiếp băng, chỉ cần có hy vọng ta đều đừng từ bỏ. Đố Phi Vân cũng là vô kế khả thi, hy vọng hai vị cự đầu có thể mang cho hắn tin tức tốt gì. Đáng tiếc hắn trung quy là thất vọng, hai vị cự đầu cũng là thuốc thủ vô sách, cơ hội chưa từng gặp qua loại tình huống này bọn hắn cũng bất lực. Một một, thời khắc mấu chốt, Tula ma đế bỗng nhiên nghĩ đến cái gì liền truyền âm cho Đỗ Phi Vân nói, nếu như tỷ tỷ ngươi ở đây, có lẽ thiên phú của nàng pháp lực có thể cứu chữa Tiết Băng, còn có một chút hy vọng sống nhưng tồn. Nhưng là tỷ tỷ ta không ở nơi này, đây không phải nói xuống à? Đỗ Phi Vân cũng minh bạch. Hoặc hứa tỷ tỷ có năng lực như thế, thế nhưng là nàng bây giờ không có ở đây nơi này, Tiết Băng cũng chưa chắc có thể đợi được hắn trở về. Bất quá, hắn lập tức lại nghĩ tới một người khác, một cái đến nay vẫn bị hắn trấn áp tại Cửu Long đỉnh bên trong người. Mộ Hoàng, Người tu luyện chính là vạn sinh linh khí ham hiểu nhất ý người sứ mệnh, ngươi nhìn tiết băng thương thế có thể chị không? Đỗ Phi Vân thân ảnh xuất hiện tại Cửu Long đỉnh bên trong, hắn ôm trong ngực tiết băng đi tới kia vạn trượng cự mục trước mặt, lo lắng hỏi Tam một Hoàng. Một Hoàng một mực bị hắn chỉnh lý rất thê thảm, cho tới nay nhìn thấy hắn tựa như là chuột thấy mèo đồng dạng. Dựa theo thường ngày phản ứng, hắn lúc này nhất định sẽ tìm kiếm nghị cách trợ giúp Đỗ Phi Vân, sau đó cùng hắn bàn điều kiện đổi lấy tự do. Đáng tiếc, một Hoàng tựa hồ cũng là treo giá, để hắn bắt đến cơ hội lần này, khó được có thể chế nhạo Đỗ Phi Vân một lần. Ha ha. Chị đương nhiên là có thể chị, bất quá Lao Phu vì sao muốn cứu ngươi, Lao Phu lại không nợ ngươi cái gì. Đỗ Phi vân lập tức thầm hận một hoàng bỏ đa sung giếng, nhưng cũng biết cái này trong lúc nguy cấp, cũng không thể cùng một hoàng trì hoang quá nhiều, liền cắn răng nói, ngươi giúp ta cứu tiết bằng ta liền thả ngươi tự do, ngươi đáp ứng hay là không đáp ứng. Hừ hừ, cũng chỉ có những này sao. Lao Phu bị ngươi trấn áp lâu như vậy, pháp lực bị luyện hóa nhiều như vậy, ngay cả kiến một thần thụ mảnh vỡ cũng bị ngươi cấp đi, những này ngươi muốn làm sao đền bù Mộ Hoàng lập tức đắc thế không tha người, một bộ không để hắn hài lòng liền tuyệt đối sẽ không xuất thủ tư thế. "Tốt, kiến một mảnh vỡ ta trả lại cho ngươi, ngươi bị luyện hóa hết pháp lực, ta lấy 100.000 khỏa thiên linh đan đền bù ngươi, ngươi còn có điều kiện gì cùng nhau nói ra?" Tiết Băng không thể không cứu, thậm chí là táng gia bại sản hắn cũng muốn cứu, cho nên biết rõ một Hoàng là ngay tại chỗ lên giá hắn cũng có thể nhịn, đổi lại bình thường đã sớm một bàn tay vu qua, nơi nào sẽ còn cùng Mộ Hoàng có kẻ mà cả. "Tốt, ta cái điều kiện cuối cùng chính là, ngươi bây giờ liền thả ta ra ngoài." Một hoàng rốt cục nhà ra, hắn cũng không dám yêu cầu quá mức phân, nếu không đỗ Phi Vân khẽ đỏ mặt, hắn liền triệt để không có hy vọng lấy được được tự do. Phi Vân, chuyện này phải nghĩ lại. Yêu Long Hoàng cùng Tu La Ma Đế đều cảm thấy chuyện này không ổn, lại lại không cách nào nói thêm cái gì, chỉ có thể nhắc nhở hắn lại cân nhắc một phen. Nhưng là, loại này trong lúc nguy cấp, hắn còn có cái gì đáng giá cân nhắc. Phàm là có một chút hy vọng sống hắn đều không muốn bỏ qua, dù là tiết băng cũng ngăn cản hắn, hắn cũng y nguyên muốn tranh thủ, cho dù một hoàng gia vẻ hắn cũng nhẫn chết thể đều chỉ hy vọng có thể cứu sống Tiết Băng. Một Hoàng thấy Đỗ Phi Vân rốt cục cho phép, lập tức trong lòng hiện ra một vòng không dễ dàng phát giác cười lạnh, mặt ngoài làm ra một bộ nghiêm túc suy nghĩ thân sắc, trận mới đáp ứng cùng Đỗ Phi Vân ước định. Đỗ Phi Vân tuân theo ước định mở ra Cửu Long đỉnh phong ấn, đem một Hoàng phóng xuất ra, để hắn tới cứu trị Tiết Băng bệnh tình. Nào có thể đoán được, một Hoàng ha ha cười dài một tiếng, thoát khốn về sau chính là thân ảnh một trận chớp động, liền nhìn không nhìn Đỗ Vân cùng Tiết Băng một chút, liên tiếp mấy chục lần thuần di liền biến mất trong bóng đêm. Nơi xa còn chuyển đến hắn kia trêu tức chào phúng tiếng cười to. "Ha ha, Đỗ Phi Vân a Đỗ Phi Vân, ngươi cái này tiểu tặc cũng sẽ có hôm nay. Ngươi khi lão phu là kẻ ngu, thật sẽ giúp ngươi trị liệu người nữ nhân yêu mến. Làm ngươi xuân tu đại mộng đi. Lão phu cái này liền cáo tử, ngươi liền nhìn tận mắt người nữ nhân yêu mến một chút xíu chết đi." Đỗ Phi Vân lập tức mi tâm bạo kiêu, trong lòng sát cơ vô hạn tuôn ra, hắn vốn đã ngờ tới sẽ có khả năng này, thế nhưng là sự tình như thế phát sinh, hắn vẫn là giận không kìm được, vô ý thức liền muốn truy sát một hoàng. Đáng tiếc, Tiết Băng Thương Thế căn bản là không có cách trì hoãn, kia Mộ Hoàng mệnh so với Tiết Băng tính mệnh, lại là không có ý nghĩa, hắn chết một vạn lần cũng không kịp Tiết Băng một sợi tóc chân quý. Mộ Hoàng, đời này kiếp này, đã biến chân trời góc biển ta Đỗ Phi Vân cũng muốn đưa ngươi cầm nã, để ngươi nhận hết thế gian cực khổ. Đỗ Phi Vân hử lạnh một tiếng, trong lòng âm thầm quyết tâm, chợt đem Tiết Băng để vào dược viên không gian bên trong, hy vọng kia nồng đậm sinh cơ có thể đem thương thế của nàng ngăn chặn một chút. Chuyện cho tới bây giờ, Băng thân thể đã tại giả yếu biến hóa. Mà lại sinh cơ trôi qua tốc độ càng lúc càng nhanh, lấy Đô Phi Vân đoán chừng, nhiều nhất bất quá nửa canh giờ liền sẽ chết đi. Làm sao bây giờ, đến cùng thế nào mới có thể cứu nàng? Đô Phi Vân hai tay ôm lấy đầu, thống khổ muốn ngửa mặt lên trời thét giải vừa nghĩ tới tiết băng sắp tại trước mắt hắn hóa thành một mảnh cho bụi, hồng nhan từ đó là trắng xương, trong lòng của hắn liền Tuôn ra khó có thể tưởng tượng bi ai. Đúng lúc này, cách đó không xa bóng đêm vô tận bên trong, chuyến đến trận trận tiếng giít, còn như biển gầm lúc sóng lớn, thai phát hội. Đỗ Phi Vân thần lình quay đầu, linh thức liền nhìn thấy sau lưng bên ngoài mấy vạn dặm, có một đoàn màu đen nháy sóng biển, ngay tại nhanh như điện chấp đi đến, kia một đoàn màu đen bọt nước không ngừng mà tuấn di thoắt hiện, mấy hơi thở ở giữa liền đi tới phía sau hắn cách đó không xa. Chính là cái kia nghiến xúc. Đoàn kia màu đen bọt nước liền là trước kia cái kia thủy hệ thần linh, chính là nó hại Đỗ Phi Vân cùng Tiết Băng bây giờ lưu lạc cái này chờ chút trận. Khó trách trước đó Tiết Băng nói, chỉ cần nước vỡ tan nó liền sẽ lập tức chạy đến, hiện tại xem ra quả là thế, nó khí thế hùng hổ mà đến. Mục tiêu chính là Đỗ Phi Vân. Cái này tủy hệ thần linh uy lực so trước đó trên mặt biển lúc càng thêm cường đại, mà lại thương thế cũng khôi phục 7, 8 phần. Vì kế hoạch hôm nay Đỗ Phi Vân chỉ có trốn, không thể cùng chi đối kháng, nếu không tất nhiên sẽ có tử thương. Nghĩ tới đây, Đỗ Phi Vân lập tức trốn vào cửu Long đỉnh bên trong, để cửu Long đỉnh hóa thành một hạt bụi nhỏ, điên cuồng hướng nơi xa bỏ chạy, trong bóng đêm liên tục thuấn di thoáng hiện, trong chớp mắt đã chạy ra mấy trượng bên trong khoảng cách. Dược viên không gian bên trong, Tiết nằm tại một mảnh trắng nõn ngọc liên hoa bên trong. Sắc mặt Mạn đang tường mà yên tĩnh, nàng hai con ngươi ngắm nhìn trước người chính mặt ủ mày cho Đỗ Phi Vân, nhu nhược thanh âm bỗng nhiên vang lên. "Phi Vân, mảnh này bóng tối vô tận hư không, chính là lĩnh vực của nó, trừ phi lực lượng cường đại đến đủ để phá vỡ vùng lĩnh vực này mới có thể rời đi, nếu không cũng chỉ có một biện pháp, đó chính là giết chết nó." Tiết Băng tiểu nói này, Đỗ Phi Vân lập tức trong lòng lạnh một nửa, kể từ đó, chỉ sợ vô luận hắn làm sao trốn đều trốn không thoát kia thủy hệ thần linh lòng bàn tay. Bất quá, Đỗ phi Vân đột nhiên ý thức được một vấn đề. Tiết Băng làm sao lại biết nhiều như vậy? Cái này hỏi một chút phía dưới hắn mới biết được, nguyên lai từ đầu đến cuối Tiết Băng đều không có hôn mê, nàng tận mắt nhìn thấy sự tình toàn bộ trải qua, đồng thời cũng chơ mắt nhìn Thương Hải Thần Châu bị kia Thủy Hệ Thần Linh cho cấp đi, luyện hóa, pháp lực của nàng cùng Tiên Thiên Băng Linh thể cùng Nguyên Anh đều là bị Thủy Hệ Thần Linh cho cấp đi. Chỉ bất quá, nàng chỉ có thể chơ mắt nhìn đây hết thảy, lại căn bản không có phản kháng lực lượng. Oan. Dòng người vô song lực lượng truyền đến, tựa như hư không vỡ vụn thanh âm, Cửu Long đỉnh bay qua hư không. Nháy mắt vỡ vụn gây dựng lại mấy chục lần, Cửu Long đỉnh lập tức xoay chuyển ra mấy chục ngàn vòng, bạo phát ra trận trận rung động vũ vụ âm thanh. Không gian vỡ vụn lực lượng khổng lồ biết bao, tại Thủy Hệ thần linh lĩnh vực bên trong, không gian nháy mắt vỡ vụn gây dựng lại mấy chục lần lực lượng, đủ để đem 10 vị thần hồn cảnh đỉnh phong cường giả đều đánh sát, nhưng là Cửu Long đỉnh lại sinh sinh ngăn trở, căn bản không có bất kỳ tổn thương gì, đủ để thấy nó phòng ngự cường đại. Nhưng là, còn chưa cùng Đỗ Phi Vân thở phào, kia to lớn tiếng oanh minh lần nữa truyền đến, Cửu Long đỉnh những nơi đi qua vừa không từng kia từng kia vỡ nát gây dựng lại, trong chốc mắt liền chịu đựng mấy ngàn lần không gian vỡ vụ chi lực rào sát, Cửu Long đỉnh bên trong pháp lực kịch liệt tiêu hao cùng trôi qua, dược viên không gian bên trong linh khí cũng cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, những thiên tài địa bảo kia đều biến khô héo. Cửu Long đỉnh coi như có mạnh đến đâu, cũng tuyệt đối không thể ngăn cản kia thủy hệ thần linh nhiều lần công kích tiêu hao, tiếp tục như vậy đi xuống, nhiều nhất lại có mấy luân phiên công kích, Cửu Long đỉnh mất đi bảng đại pháp lực chèo chống, liền rất khó để bảo vệ Đỗ Phi Vân an toàn. Đến lúc đó chính là hẳn phải chết không nghi ngờ cục diện. Đặt mua đọc gỏ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 491, đời này không tiếc. Tình cảnh 10 điểm không ổn, hôm nay Đỗ Phi Vân cùng Thiết Băng rất có thể là giữ nhiều lợi ít. Đỗ Phi Vân trong lòng lo lắng, không ngừng mà suy nghĩ lấy đối sách, thậm chí nghĩ tới vận dụng Cửu Long đỉnh phát động không gian Nazi. Thế nhưng là, vạn nhất Nazi không đến Huyền Hoàng thế giới, chạy đến hỗn loạn hư không cùng chồng chất không gian bên trong làm sao bây giờ? Kia cùng tự sát khác nhau ở chỗ nào? Tiết Băng tựa hồn là biết rõ hẳn phải chết, lại có vẻ mười điểm an tưởng cùng yên tĩnh, thậm chí, nàng trên mặt ung dung mỉm cười, ngắm nhìn Đô Phi Vân gương mặt. "Phi Vân, có mấy lời có lẽ không nói liền không còn có cơ hội, có lẽ sau một khắc ta liền không gặp được ngươi, nếu như không lời nói ra, ta sợ sau khi chết cũng sẽ tiếng uối." "Không, băng sư tỷ ngươi sẽ không chết, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ có biện pháp cứu ngươi, ngươi đừng từ bỏ, 10 triệu không thể từ bỏ a." "Phi Vân, không nên gấp gáp, ngươi trước hết nghe ta nói hết lời." Tiết Băng có chút trước mắt Thật dài tiệp Mao run động một cái, tựa hồ có chút ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng Đỗ Phi Vân gương mặt, thanh em yếu ớt đến cơ hồ nghẹn không được. "Phi Vân, ngươi có thể hay không nói cho ta, từ đầu đến cuối, ngươi đã từng đối ta có dù là một tia tình ý cùng ái mộ sao?" Câu nói này tuyệt đối không phù hợp tiết băng tính cách, đổi lại bình thường, vô luận như thế nào nàng cũng sẽ không hỏi ra những lời này đến. Tựa hồ, nàng tự biết hẳn phải chết nhưng lại tâm nguyện chưa hết, lại hoặc là sẽ phải qua đời, cũng liền cái gì đều nghĩ thoáng, mới có thể hỏi ra to gan như vậy. Đỗ Phi Vân trầm tư một lát, ngược lại mỉm cười ngắm nhìn Tiết Bang gương mặt, kiên định gật đầu. Có. Tiết Bang cười, thật phát ra từ phế phụ cười, từ khi biết nàng một khắc kia trở đi, nhiều năm như vậy bên trong, Đỗ Phi Vân lần thứ nhất nhìn thấy nàng lộ ra như vậy xuất phát từ nội tâm tiêu dung, đáng tiếc, lại lại như vậy thêm Mỹ Phi Vân, ta thật cao hứng, trước khi chết có thể nghe tới đáp án của ngươi, ta chính là chết cũng nhắm mắt. Kỳ thật, ta cũng cũng thế, cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, ngươi liền xâm nhập trong lòng của ta. Khi đó trong óc của ta hiện ra luôn luôn cái bóng của ngươi, ta nghĩ, ta là độc tâm, yêu ngươi, vẫn luôn là. Tiết băng ánh mắt rất ôn nhu có chút mung lung, còn có chút si mê nhìn qua Đỗ Phi Vân, liền ngay cả khỏe miệng nàng mỉm cười, đều là hạnh phúc, thỏa mãn. Nhưng là, nàng càng như vậy, Đỗ Phi Vân nhìn xem liền càng đau lòng. Nhân sinh một thế, đi tới thế gian, nếu là không thể vãnh vãnh liệt liệt yêu một lần, ít nhất cũng phải lưu lại thứ gì. Bất quá, ta hiện tại thỏa mãn, cả đời này, đi tới qua thế gian, yêu một người, bị một người yêu Đời này không tiếc. Đỗ Phi Vân trầm mặt không nói, không biết nên nói cái gì, tâm tình trầm thống, con mắt có chút mờ nhừ, chỉ có thể an ủi Tiết Băng nói, "Băng sư tỷ, ngươi không muốn nói như vậy, không muốn luôn luôn nói chết đá chết, yên tâm tốt ngươi sẽ không chết, ta lập tức phát động không gian nạp gì, chúng ta trở về tìm tỷ tỷ của ta, nàng nhất định có thể chỉ hết ngươi." "Không, Phi Vân, khỏi phải như vậy phiền phức, ta biết làm sao thoát khốn, ngươi trước dịu ta." Thấy Tiết Băng nói khẳng định, nụ cười trên mặt cũng là khẳng định như vậy, Đỗ Phi Vân hỏi thăm là biện pháp gì? Nàng lại cười không đáp, bất đắc dĩ, Đỗ Phi Vân đành phải đưa nàng nâng đỡ. Sau đó tuân theo nàng thuyết pháp rời đi Cửu Long đỉnh, trở lại vô tận hư không bên trong. Không giới hạn trong hư không tối tăm, hai người đứng tại Cửu Long đỉnh bên trên, một đường hướng phía trước thuần di lao vùng vụt, kia thủy hệ thần linh ở hậu phương theo đuổi không bỏ, không ngừng mà giống giận gạt thét. Tuyết băng rẽ rựa lấy rời đi Đỗ Phi Vân ôm ấp, miệng gắng gượng chống cự đứng ở bên cạnh hắn, một đôi nhu để cầm bàn tay của hắn, phủ qua thân đến lấy cặp môi thơm tại Đỗ Phi Vân trên môi nhẹ nhàng điểm một cái, hai mắt nhìn chăm chú khuôn mặt của hắn mỉm cười, về sau nói, Phi Vân, chờ một lúc ngươi một mình trốn, lấy tốc độ nhanh nhất trốn về tiền Sơn liền tốt. Cái gì? Đỗ Phi Vân đột nhiên phát giác không ổn, ý thức được không tốt, lại nhìn tiết băng lúc, chỉ thấy trên mặt của nàng lộ ra một tia réo rắt thảm thiết tiếu dung, về sau thả người nhảy lên liền nhảy xuống cựu Long đỉnh, hướng phía sau rơi xuống. Đột nhiên bị này biến hóa, Đỗ Phi Vân lập tức hai mắt trợn lớn, vô ý thức liền gầm thét lên tiếng, "Không!" Bên hai, y nguyên quanh quần tiết băng kia thời khắc cuối cùng thanh âm, Phi Vân, vinh biệt." Trước mắt hiện hiện hay là tiết băng cuối cùng một màn kia réo rất thảm thiết tiêu dung. Thế nhưng là, Đỗ Phi Vân một trái tim lại chìm đáy cốc, một mảnh lạnh buốt, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, tiết băng cái gọi là thoát khốn biện pháp, vậy mà là nghĩ quẩn. Lúc này, cái kia màu đen bọt nước một trận xoay tròn, trong đó hiện ra một đạo bóng người màu đen, vung tay lên, Cửu Long đỉnh bên trên liền nháy mắt vỡ vụn ra vô số vết nước không gian, lại trong phút chốc gây dựng lại. Không cùng luân xo so uy lực đánh tới, Đỗ Phi Vân nháy mắt trốn vào Cửu Long đỉnh, cuối cùng không có bị to lớn đại lực xé thành mảnh nhỏ. Thế nhưng là, Tiết Băng thân ảnh đã hướng phía sau rơi xuống, kia bóng người màu đen tốc độ cực nhanh, một cái thuần di liền đuổi theo, màu đen hơi nước một trận xoay tròn liền đem Tiết Băng thân ảnh bao khóa trong đó. "Đừng!" Đáng chết nghi xuất. Một màn này, để Đỗ Phi Vân muốn rách cả mí mắt, hắn tức giận gầm thét lối ra, điều khiển Cửu Long đỉnh liền lộn vòng phương hướng hướng hướng, kia bóng người màu đen thuần di mà đến, muốn đem Tiết Băng theo nó trong tay cất về. Thế nhưng là, ngay tại Cửu Long đỉnh tiếp cận kia bóng người màu đen lúc, lại không biết kia thủy hệ thần linh thân ảnh bên trong phát sinh biến hóa gì. Đột ngột lại chính là một trận trầm muộn tiếng bạo liệt vang lên. Đỗ Phi Vân chỉ thấy, kia bóng người màu đen đột nhiên nổ nát vụn thành một đoàn, hóa thành một mảnh mê ngông hơi nước, cực kỳ làm người kinh hãi uy lực càn quét phương viên mấy chục ngàn bên trong không gian, hắc ám hư vô không gian cũng từng khúc vỡ tan sụp đổ, lộ ra xanh thảm sát trời. "Oan!" Nổ thật to âm thanh nháy mắt chuyển đến, Cửu Long đỉnh tại trong một sát na liền rung động .000 .000 dưới, linh khí trong đó nháy mắt bị rút lấy trắng thành, bộ phân không gian sụp đổ vỡ vụn uy lực truyền tiến vào trong đỉnh. Đỗ Phi Vân bất lực ngăn cản lập tức bị chấn miệng phun máu tươi, thân thể bay rất ra ngoài ngã xuống tại dược viên bên trong, tâm thần cô quét một trận liền hôn mê đi. Tại hôn mê trước đó một khắc này, trong tầm mắt của hắn dừng lại cuối cùng cảnh tượng, chính là kia mảng lớn trong hơi nước, hiện ra một viên quang hoa trói mắt giọt nước, phóng ánh mà sáng long lanh, giống như là trân châu. Đỗ Phi Vân phát hiện, đời này kiếp này hắn nhất căm thủ đến tận xương tụy hai chuyện, một sự kiện là đi ngủ, một kiện là hôn mê, về sau hắn cũng không tiếp tục muốn nếm thử. Bởi vì, ở vào hai loại trạng thái dưới Hẳn căn bản là không có cách biết được ngoại giới phát sinh hết thảy, cũng không cách nào khống chế hành vi của mình. Chim chim nổi nổi, chim chim nổi nổi, bầu trời xanh thẳm dưới, vô tận trong đông hải, sóng biếc lăn lộn, chim biển thành đàn, một phen trời cao biển rộng cảnh tượng, mà tại mảnh này thành tịnh trên mặt nước, đang có một bộ nam tử thi thể nổi lơ lửng, theo sóng biển lên lên xuống xuống. Đây là một người tướng mạo anh tuấn, dáng người thẳng tắp nam tử trẻ tuổi, thân mang một kiện trường bào màu đen, bên hông treo một viên tử sắc ngọc bài, rộng mở trong vạt áo còn có thể nhìn thấy trong ngực có một bộ dược đỉnh hình tượng. Tại yêu thú hành hành trong Đông Hải, bất kỳ người nào thi thể rơi vào trong nước biển đều không thể tránh khỏi sẽ mất mạng bụng cá, nhưng là nam tử này lại hơi đặc biệt, cho dù có rất nhiều kết đan cảnh thực lực yêu thú phát giác được hắn tồn tại, cũng căn bản không dám tới gần. Không đúng, đó cũng không phải một cô thi thể, bởi vì hắn còn có hô hấp, 10 điểm bình ổn kéo dài. Mà lại, tại sao một lát hắn rốt cục mở hai mắt ra, thật lâu mới thích hướng trên bầu trời mặt trời rực rỡ, hắn thân ảnh lóe lên liền rời đi mặt biển bay lên giữa không trung. Không có mang theo nửa điểm giọt nước. Rất hiển nhiên, người này chính là Đỗ Phi Vân không thể nghi ngờ. Trước đó kia thủy hệ thần linh lĩnh vực quỷ dị bang diệt vỡ vụn, hắn cũng theo Cửu Long đỉnh cùng một chỗ bị bạo tạc bắn ra đến, đồng thời bị chấn động ngất đi. Chuyện cho tới bây giờ, đã không biết là bao lâu thời gian quá khứ, hắn cũng không biết mình đến tuột cùng hôn mê bao lâu thời gian, trên mặt biển trôi nổi bao lâu. Bất quá, may mắn là hắn không có có nhận đến trí mạng trọng thương, chỉ là tâm thần bị hao tổn, lục phủ có chút nội thương thôi. Cửu Long đỉnh bởi vì pháp lực tiêu hao quá lớn, đã lâm vào trạng thái ngủ đông, qua nhiều năm như vậy cái này còn là lần đầu tiên, hắn lăng không dậm chân hành tàu trên mặt biển, phục tổ kế tiếp một nguyên đan về sau, dùng đi số cái canh giờ để tiêu hóa dược lực, rốt cục đem thương thế khôi phục 7, 8 phần. Bốn phía đều là vô cùng tận mặt biển, linh thức có thể rõ xét phương viên tháng 2 năm 10 trong vòng vạn dặm, đều là không có bất kỳ cái gì hải đảo tồn tại, căn bản không có vật tham chiếu, cho hắn biết mình thân ở phương nào. Bất quá hắn lại cũng không đến nỗi lạc đường, chỉ cần hướng về phía tây liên tục phi hành một tháng trở lên, hạng định liền có thể trở lại đông hoang. Tiết Băng lúc trước làm ra như vậy quyết định, Đỗ Phi Vân minh bạch, nàng đây là hy sinh chính mình đến để hắn đào thoát, đối với nàng thâm tình tình nghĩa tháng thiết, Đỗ Phi Vân đã không chỉ là cảm động, càng nhiều thì là cảm giác tội lỗi. Mỗi lần nghĩ tới đây, nghĩ đến nàng trước khi chia tay kia giéo rất thảm thiết khuôn mặt, kia không bỏ cùng lưu luyến lời nói, trong lòng của hắn hay là một trận con đau. Nhưng là, hiện tại hết thể đều đi qua, Tiết Băng cũng không biết có thể hay không còn sống sót, mặc dù hy vọng cực kỳ bé nhỏ, thế nhưng là Đỗ Phi Vân luôn cảm thấy Trong cõi u minh có như vậy một tia dự cảm, hắn luôn cảm thấy Tiết Băng còn sống. Chỉ là, hiện tại hắn cũng không cách nào tìm kiếm Tiết Băng, việc cấp bách chỉ có trước Tiên Phản hồi Tiên Sơn, để Thái Thanh Tông vận dụng toàn lực đến tìm kiếm lục soát, đi tranh thủ kia yếu ớt một tuyến khả năng. Nghĩ tới đây, hắn một bên hướng về Tây phương bay đi, một bên lấy linh thức bao phủ phương viên 200.000 bên trong phạm vi, không ngừng mà dò xét lấy tình hình chung quanh. Trong Đông Hải hung hiểm vô số, hơi không cẩn thận liền phân cốt, hắn nhất định phải hành sự cẩn thận. Sau một canh giờ, Hắn bay ra gần 100.000 dặm lộ trình, trước mặt vẫn là mênh mông vô bờ hải vực, nhưng là lúc này lông mày của hắn chợt vẫy một cái, trong lòng sinh ra đề phòng cùng đề phòng, bởi vì hắn linh thức rõ xét đến bên trái đằng trước bên ngoài 200.000 dặm, đang có một thân ảnh trên mặt biển phi nhanh. Hắn vội vàng tăng thêm tốc độ hướng phía trước thuấn di ra hơn 10.000 bên trong, khoảng cách kia đến thân ảnh càng gần một chút, linh thức dò xét cũng càng rõ ràng hơn. Khi hắn thấy rõ kia nói to lớn thân ảnh lúc, mặt bên trên lập tức lộ ra cổ quái ý vị, chớp mắt một cái mắt, về sau chính là cười lạnh liên tục tăng thêm tốc độ thuấn di quá khứ. Hừ, Lao thất phu, lần này ta nhìn ngươi trốn nơi nào? Bởi vì, hắn vừa mới nhìn đến đạo thân ảnh kia, không là người khác, chính là trước kia đạo tẩu Mộ Hoàng. Đặt mua đọc gọi phơ liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 492, nguyện kiếp này vô hận. Trước đó bị một Hoàng đường nghịch một đạo, lúc ấy cũng là tình thế nguy cấp bất đắc dĩ, hiện tại gặp lại hắn, Đỗ Phi Vân tự nhiên là hận tới cực điểm. Một buồn lửa giận cùng bi thương không chỗ phát tiết Đỗ Vân Vừa thấy được một hoàng trên mặt biển xuất hiện, lập tức liền không chút do dự đội theo, thế tất yếu đem nó cầm nã diệt sát đi. Lần này, vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không để đối phương đào tẩu, liền xem như hắn nói to trời, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Dưới sự phẫn nộ Đỗ Phi Vân đem Nguyên Thần Pháp Tướng cũng tê ra đến, thác nước bàng bạc pháp lực chút xuống, liên tục thuấn di hướng một hoàng đội theo, khoảng cách của song phương đang không ngừng rút ngắn. Theo hai người từ từ tới gần, kia một hoàng cũng rốt cục phát giác được Đỗ Phi Vân tồn tại, hắn lập tức quá sợ hãi ra tốc bỏ chạy. Làm sao? Trước đó trong vụ nổ hắn kém chút vẫn lạc, thần hồn pháp tướng cũng vẫn lạc hai tôn, hiện tại đã là kéo dài hơi tàn, thực lực hạ thấp lớn, vô luận như thế nào cũng chạy không thoát Đỗ Phi Vân truy sát. Ngắn ngủi sau nửa canh giờ, khoảng cách của Song phương liền chênh lệch không hơn vạn bên trong, mắt thấy Đỗ Phi Vân liền phải đuổi tới hắn. Một hoàng biết nếu là bị Đỗ Phi Vân đuổi kịp liền hẳn phải chết không nghi ngờ, cũng chính lo lắng suy nghĩ đối sách, rơi vào đường cùng đành phải lặn vào trong biển, muốn mượn vô tận nước biển tới làm yểm hộ, thoát đi Đỗ Vân truy sát. Chỉ tiếc, Đỗ Vân đã khóa chặt hắn khí cơ. Vô luận hắn chui vào biển sâu hay là độn xuống lòng đất, cũng không thể tránh thoát Đỗ Phi Vân truy sát. Mà lại, Đỗ Phi Vân phi hành trên không trung cùng thuấn gì, hắn tại đáy biển thi triển thủy độn cùng thuấn gì, tốc độ rõ ràng muốn chậm rất nhiều, lập tức liền bị Đỗ Phi Vân đuổi tới khoảng cách 5000 dặm. Một Hoàng xem xét dạng này không được, lần nữa bay lên không trung toàn lực chạy trốn, Đỗ Phi Vân khẽ môi nết lên tươi lạnh, chăm chú tập trung vào hắn theo đuổi không bỏ. Khi hai người cách xa nhau 3000 dặm lúc, Đỗ Phi Vân rốt cục không lại chờ đợi, đáy mắt hiện lên một vòng hàn quang. Trần Liên cầm ra một món pháp bảo, chính là kia Bất Hủ Viêm Dương Pháo. Người mang mấy chục tỷ linh thạch đỗ phi vân, căn bản không đau lòng 10 triệu linh thạch tiêu hao. Phất tay liền đem 10 ngàn khỏa linh thạch cực phẩm chứa vào Bất Hủ Viêm Dương Pháo bên trong, một tay cầm món pháp bảo này liền nhắm chuẩn một Hoàng. Một Hoàng mặc dù không biết được pháp bảo này lợi hại, lại cảm giác được một cỗ sát cơ mãnh liệt cùng hắn ý, tử vong bóng tối lập tức bao phủ trong lòng. Sau một khắc, một đạo hừng hực vô số so bạch quang lập tức gầm ầm một phát, hình thành một cỗ 10 triệu phẩm chất to lớn của sáng. Mấy mắt liền vượt qua 3000 giảm khoảng cách, âm vang đánh chúng một hoàng thân thể. 10 triệu linh thạch linh khí nháy mắt bị hấp thu không còn, toàn bộ hóa thành phấn kết thúc tiêu tán rơi, cái này một pháo huy lực có cường đại dường nào liền có thể nghĩ, một hoàng nháy mắt liền bị hưởng hực bạch quang vỡ vụ thân thể. Têu gen tiêu thảm liền hóa thành khắp màu thiên thanh mảnh vỡ xương ngủ Một hoàng vốn là một tôn cao 3 trượng bóng người màu xanh, bị bất hủ viêm dương pháo cho đánh thành một đoàn mảnh vỡ cùng xương mù, lập tức thương thế đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, thật vất vả đem một đoàn xương mù khí lưu màu xanh tụ lại. Lại lần nữa ngưng tụ hình người lúc, lại không nghĩ rằng lại là một đạo hừng hực bạch quang sáng lên, đô phi vân lại cho hắn đến một pháo. Vô thanh vô thức, hừng hực bạch quang lần nữa đem một hoàng thân thể đánh tan thành mảnh vỡ. Đại bộ phận phân đều sụp đổ tan ra tiêu tán tại không trùng, một hoàng lần nữa đem thân ảnh ngưng tụ về sau, thân ảnh vậy mà yếu kém rất nhiều. Có nhiều chố cơ hồ tiếp cận trong suốt. Lần này, một hoàng lại cũng vô lực tuấn di phi hành xung dưới, cái này hai pháo chính là đẻ sập hắn cuối cùng một cọng rơm, hắn rốt cục bị Độ phi vân đuổi kịp Một chiêu giả thiền ma thủ liền đem hắn bắt giữ, về sau lại bị đại thôn phệ thuật cho vô tình thôn phệ hết. Lần trước Đỗ Phi Vân trấn áp Mục Hoàng, rất là phế một phen tay chân, còn vận dụng chân vũ trấn thiên ấn, nhưng là lần này lại không cần. Một Hoàng vốn là cường nỗ chi kết thúc, bị đánh trúng hai pháo về sau chính là tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Trực tiếp liền bị Đỗ Phi Vân cho cầm nã trấn áp. Tiếp xuống, Đỗ Phi Vân chui vào đáy biển, tiến vào Cửu Long đỉnh bên trong, nguyên chuyển Cửu Cửu Quy một đại trận, thi triển ra đại thôn phệ thuật bắt đầu luyện hóa Mục Hoàng. Lần này, hắn là quyết tâm thanh cái thai họa này dứt trừ. Một cơ hội nhỏ nhoi cũng không để lại cho hắn. Một Hoàng biết Đỗ Phi Vân thật sự nổi giận, lần này trực tiếp liền muốn luyện hóa hắn, lập tức mặt như màu đất lòng như cho muội, ngay cả vội mở miệng cầu xin tha thứ, công bố mình nhất thời hồ đồ phạm phải sai lầm lớn, cầu Đỗ Phi Vân cho đường sống. Kém nhất, hắn tình nguyện cho Đỗ Phi Vân làm hồn khí khí hồn, tựa như yêu long hoàng cùng tu la đế như thế, hắn có lấy mấy vạn năm thọ nguyên cùng kinh nghiệm, có thể giúp Đỗ Vân địa phương rất nhiều. Ngày đó, tại Thanh Mộc Linh bên trong, Một hoàng đối Tu La Ma đế cùng yêu long hoàng lối ra châm trọng chế nhạo, nói bọn hắn luân lạc tới trở thành khí hồn thê thảm hoàn cảnh, giọng nói kia ra sao chờ xem thưởng cùng kinh thường, mà bây giờ hắn lại muốn mình cầu Đỗ Phi Vân, để hắn đi làm khí hồn, đây là gì trở trầm trọng. Nhưng là, càng thêm châm trọng còn ở phía sau. Đối mặt hắn khổ sở cầu khẩn, Đỗ Phi Vân khinh thường liếc nhìn hắn, miệng môi nói, "Cho ta làm khí hồn? Chỉ bằng ngươi cũng xứng?" Ngắn ngủi một câu, lập tức để một hoàng mất hết can đảm, Tu La đế cùng yêu long hoàng lại là mừng thầm không thôi. Trong lòng một hoàng tiểu tử này cũng coi là gặp báo ứng, thật là sống nên. Bởi vì cái gọi là tính toán xảo diệu quá thông minh, phản lầm khanh khanh tính mệnh. Một ngày một đêm về sau, một đời yêu hoàng cường giả trí tôn rốt cục vẫn lạc, đường đường một hoàng rốt cục trở thành tinh thuần pháp lực, ngay cả thần hồn pháp tướng bên trong pháp lực cùng thần thông, cũng toàn bộ bị Đỗ Phi Vân tức đoạt luyện hóa, trở thành hắn tấn giai nguyên thần cảnh hậu kỳ bản đạp. Lúc này Đỗ Phi Vân không chỉ thương thế hoàn toàn phục, mà lại tại luyện hóa một hoàng về sau, thực lực nâng cao một bước, trực tiếp đạt tới nguyên thần cảnh hậu kỳ lại tiến lên một bước liền có thể đụng chạm đến thần hồn cảnh cánh cửa. Càng quan trọng chính là, một hoàng sở học thần thông cực kỳ phong phú đa tạp, Đỗ Phi Vân đi vu tổn tinh luyện hóa hơn 10 đạo vô thượng thần thông, từ đây có được 80 đạo vô thượng thần thông, đem lớn kịch độc thuật cũng luyện đến cảnh giới tiểu thành, có thể nói là thực lực hùng hậu, bình thường thần hồn cảnh nhất trọng cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. Liền xem như gặp được thần hồn cảnh nhị trọng cao thủ, hắn cũng có sức đánh một trận, thậm chí có thể đứng ở thế bất bại. Đem mục hoàng hoàn toàn luyện hóa về sau, Đỗ Phi Vân thực lực tinh tiến vào Tâm tình làm thế nào cũng cao hứng không nổi, vẫn như cũ là như vậy chắp tay sau lưng, hơi cúi đầu, khi mắt, một mặt bình tĩnh không có chút rung động nào thần sắc, tiếp tục hướng phía Tây Phương phi hành. Mấy ngày sau, hắn linh thức lần nữa quét mê lâu nhất nhanh văn tự đổi mới. Không quảng cáo cảm ứng được 300.000 trong ngoài có người tồn tại, khoảng cách càng gần một chút lúc hắn rốt cục phát hiện, đạo thân ảnh kia vậy mà là Yên Vân tử, hắn lập tức tiến đến cùng Yên Vân tử tụ hợp. Nhìn thấy hắn bình an không việc gì trở về, Yên Vân tử lúc này mới ám buông lòng một hơi. Hai người gặp nhau liền tương hứa hỏi thăm một chút khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Nguyên Lai, like, bây giờ cách lúc trước vây quét thợ săn đảo tu sĩ đã qua 4 ngày, từ khi Đỗ Phi Vân cùng Tiết Băng mất tích về sau, Tiết Băng vẫn lưu tại phụ cận Hải vực, mấy ngày qua một mực tại bốn phía tìm kiếm hai người tung tích, đem trong phạm vi 2 triệu giảm đều lật cả đáy lên trời. Thấy Tiết Băng không có trở về, mà lại Đỗ Phi Vân cảm xúc 10 điểm sa sút, Yến Vân Tử liền ý thức được Tiết Băng khả năng đã gặp bất trắc, tâm tình cũng biến trầm thấp che lấp. Nhưng là Nàng hay là hỏi rõ ràng khoảng thời gian này phát sinh sự tình, khi nàng từ Đỗ Phi Vân miệng bên trong biết được tiết băng sở tác sở vi về sau, cho dù là kiên cường tỉnh táo như Yên Vân Tử, cũng là trầm mặt thật lâu ánh mắt phức tạp, hồi lâu sau mới khe khẽ thở dài nói, vì tình sinh vì tình chết, cho dù lần này qua đời luân hồi, chắc hẳn băng nhi dưới suối vàng có biết, cũng là hạnh phúc thỏa mãn. Phi Vân, băng nhi là cô gái tốt, ngươi cả một đời cũng không thể quên nàng. Đúng vậy a ta làm sao quên mất nữa nha, đời này cũng không có khả năng quên nàng Đỗ Phi Vân cũng là đắng chát cười một tiếng, trong đầu lần nữa hiện ra một màn kia tình cảnh. Mấy ngày sau, hai người cùng nhau trở về Tiên Sơn, lần này mọi việc đã, trên Tiên Sơn lại khôi phục ngày xưa náo nhiệt bận rộn, đông đảo Thái Thanh Tông đệ tử vẫn là ngay ngắn trật tự tu luyện cùng thám hiểm. Thợ săn đảo ăn lần này thiệt thòi lớn, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại xâm phạm, bất quá tương lai tất nhiên sẽ có gió tanh mưa máu nhấc lên, thợ săn đảo tu sĩ khẳng định sẽ điên cuồng trả thù, điểm này Liên Vân Tử cùng Đỗ Phi Vân đều có tâm lý chuẩn bị. Trở lại Thái Thanh Tông về sau, Đỗ Phi Vân không còn giống trước đó như vậy hăng hái, biến càng thêm trầm mặc ít nói cùng yên tĩnh, mỗi ngày trừ tu luyện còn là tu luyện, căn bản không hỏi thế sự. Mà lại, trừ tu luyện ra, nhưng có nhàn hạ thời khắc, hắn tiểu gì cũng sẽ nhìn qua vô tận biển cả ngẩn người, thần sắc đau thương mãi nấy, không biết đang suy nghĩ gì. Tiết Băng sự tình, chỉ có chút ít mấy người biết, đối ngoại tuyên bố chính là đang bế quan, để tránh gây nên các đệ tử suy đoán lung tung. Yên Vân Tử vốn định đem tin tức công bố, vì Tiết Băng cử hành một lần phong cách cực cao tang lễ. Tại trên tiên sơn vì nàng lập một cái mộ con áo. Bất quá, Đỗ Phi Vân lại bác bỏ quyết định này, công bố Tiết Băng chỉ là mất tích mà thôi, cũng không thể xác định liền thật qua đời, mà lại hắn không có nói rõ với người khác chính là, hắn luôn cảm giác Tiết Băng cũng không có qua đời, có lẽ chỉ là tạm thời ngủ say mà thôi. Có lẽ, Tiết Băng vẫn luôn ở bên cạnh hắn, cũng có lẽ, tương lai một ngày nào đó sẽ còn cười nói tự nhiên xuất hiện tại bên cạnh hắn. Tóm lại, nàng còn sống, vẫn luôn sống trong lòng của hắn, đời này không dám quên. Thời gian dần dần trôi qua, Trong Đông Hải thủy triều lên xuống, mặt trời mọc mặt trời lặn, ngày qua ngày, trọn vẹn thời gian nửa năm bên trong đều là bình an vô sự, chỉ có mấy đợt cỡ nhỏ xung đột cùng chém giết thôi, Đồ Phi Vân cũng không hứng thú đi thăm dự. Trong nửa năm này, có Ninh Tuyết Vi cùng Vân Thủy Giao 2 tỷ muội, còn có Lạc Họa Ly cùng Đỗ Hoản Thanh 5 người làm bạn, thỉnh thoảng lại an uống khuyên bảo, tâm tình của hắn cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp, cuối cùng từ sa sút cùng trong trầm mặt đi tới, thời gian dần qua khôi phục. Tâm tình chuyển biến tốt đẹp về sau, hắn cũng minh bạch một cái đạo lý, có được lúc không biết quý. Mất đi lúc lại đi hối tiếc không kịp cũng là tổn công. Chuyện đã qua đã qua, hắn chôn sâu ở đấy lòng là được, không thể tiếp tục như vậy tiêu chìm xuống, sẽ chỉ làm quan tâm hắn người vì hắn mà lo lắng mà thôi. Mà lại, trong lòng của hắn đã yên lặng phát thể quyết định, hắn sẽ tiếp tục cố gắng tỉnh lại, khắc khổ tu luyện có được thực lực càng mạnh hơn, từ nay về sau tuyệt đối không để người bên cạnh lại thụ nguy hiểm, hắn sẽ dùng tính mạng của hắn cùng tất cả đến bảo hộ người bên cạnh, không để các nàng bị thương tổn. Chỉ mong kiếp này lại vô hận. Đặt mua đọc gỏ Fleur liển trên app Đa Tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 493, báo thủ. Canh năm hoàn thành, nhìn chư vị nói cho mấy tấm phiếu để cử hoặc là nguyện phiếu cái gì? Đa Tạ. Hơn nửa năm thời gian quá khứ, Thái Thanh Tông sớm đã tại Tiên Sơn đặt chân ổn định, thực lực có tăng lên cực lớn, mấy chục ngàn đệ tử đều thu hoạch được chỗ tốt rất lớn. Cùng lúc đó, Tiên Vân tử trở về Thanh Nguyên Quốc bên trong cử hành thịnh đại tuyên thể trước khi xuất quân đại hội, sau đó mang theo Thanh Nguyên Quốc tu sĩ giới đội ngũ, cũng tới đến Tiên Sơn đóng trại. Những tu sĩ này lấy thập đại môn phái cầm đầu, Tổng cộng chia 10 nhóm thế lực, khoảng chừng hơn 300.000 người. Mà lại, Vô Nhai tử cũng mang đến Thánh Long Điện cường giả, chọn vẹn 800 vị tiên sơn hộ vệ cùng 30 vị giám sát sứ giả, kia 800 vị tiên sơn hộ vệ đều là nguyên anh cảnh thực lực, 30 vị giám sát sứ giả đều có nguyên thần cảnh thực lực, những người này đều là lấy Vô Nhai tử vi tôn. Tiên sơn đột nhiên biến phi thường náo nhiệt, xung quanh mười mấy hòn đảo cũng là tiếng người huyên náo, tại chọn vẹn huyên náo 3 ngày về sau, hết thảy sự vật mới an bài thỏa đáng, tiên sơn quanh mới khôi phục yên tĩnh chọn vẹn hơn 300.000 người, chú đóng ở chỉ là mười mấy hòn đảo, lại lại không chút nào lộ ra chen trúc cùng phức tạp, thực tế là bởi vì những hòn đảo này địa vực quá mức rộng lớn. Một ngày này, Đỗ Phi Vân chính đang ở chỗ ở Hậu Hoa Viên bên trong, cùng chúng nữ thưởng trà chuyện tiếm, thảo luận tu luyện tâm đắc cùng thể ngộ, đồng nhiên thu được đệ tử đưa tin, Yên Vân Tử Triệu tập tu sĩ bên trong cường giả cùng cao Thần, tại nghị sự đại điện tổ chức hội nghị. Đây là tiên sơn hơn 30.000 tu sĩ an định lại về sau lần thứ nhất hội nghị, thập đại môn phái cùng Thánh Long Điện Trong đó cường giả cùng cao tầng đều sẽ tham gia hội nghị. Thái Thanh Tông Phương Diện có Yên Vân Tử cùng Đỗ Phi Vân, còn có cửu đại môn phái phó trưởng môn, cùng Thánh Long Điện Vô Nha Tử. Yên Vân Tử trước cho 9 vị phó trưởng môn cấp cho một phần ngọc giản, giới thiệu một phen trong Đông Hải thế lực phân bố cùng tình huống căn kẽ, đợi đến mọi người đối tình hình đều có hiểu biết về sau, cái này mới nói do hội nghị chủ yếu quyết sách nội dung. Sớm tại hơn một tháng trước đó, Thái Thanh Tông các đệ tử liền phát hiện tiền sơn đông bắc phương hướng, ước chừng 5 triệu bên trong chỗ sâu vĩnh linh sơn mạch phụ Cận xuất hiện rất nhiều bộ dạng khả nghi giống loài, số lượng cũng không nhiều, chỉ có mấy trăm cái tà hữu. Bởi vì Thái Thanh Tông sớm có dụ lệnh, phát hiện tình huống đặc biệt không cho phép tự tác chủ trương trước dò xét. Nhất định phải hồi báo trước trong tông môn chủ sự trưởng lão. Cho nên, phát hiện những tình huống này, Thái Thanh Tông đệ tử không có trước dò xét tra rõ ràng, tự nhiên cũng không có nhân viên thương vong. Sau đó, Yên Vân Tử khi biết tình báo về sau, liền mang theo mấy vị trưởng lao tự mình đi dò xét một phen, kết quả tự nhiên là khiến người cảm thấy chấn kinh, đồng thời lại hợp tình hợp lý. Trong Đông Hải vô biên vô hạn tất cả đều là mặt biển, thỉnh thoảng sẽ có một ít vụn vật lẻ tẻ hại đảo đứng xứng trong đó, nhưng là kia Vĩnh Ninh Sơn mạch lại là rất tồn tại đặc thù. Có lẽ tại thái cổ thời kỳ nơi đó từng là một cái cao vạn trượng phong, bất quá về sau chìm trong, cho nên lộ ra mặt nước bộ phân y nguyên nối liền cùng một chỗ, hình thành một mảnh diện tích 10 điểm to lớn sơn mạch, cơ hồ có tiên sơn gấp trăm lần lớn tiểu. Mà lại, Thánh Long điện tư liệu bên trong có ghi chép, tại 3 vạn năm trước kia Vĩnh Ninh Sơn mạch phụ cận, từng có qua một lối khe hở không gian lỗ hổng. Ngay lúc đó Vực Ngoại Thiên Ma liền từ Vĩnh Ninh Sơn mạch phụ cận xâm lấn đi tới Đông Hải. Bây giờ Huyền Hoàng thế giới linh khí triều tịch thường có đột phát, không gian bích chướng đã là lỗ thủ từng đống. Nói không chính xác cái nào khu vực liền sẽ có khe hở tồn tại, Vực Ngoại Thiên Ma liền có thể thừa cơ mà vào. Cho nên đang nghe thuộc hạ đệ tử báo cáo về sau, Tiên Vân Tử liền hoài nghi những cái kia khả nghi giống loài, rất có thể chính là Vực Ngoại Thiên Ma. Sự thật chứng minh Yên Vân Tử suy đoán là chính xác, khi nàng đổi tới về sau liền phát hiện, những cái kia còn như sương khói phiêu đãng sự vật chính là trong truyền thuyết vượt ngoại thiên ma. May mắn là cũng không phải là tất cả vực ngoại thiên ma đều vô cùng cường đại, có thể có tư cách tiến vào Huyền Hoàng thế giới vượt ngoại thiên ma, cho dù là thấp nhất chờ cũng có được kết đan cảnh thực lực. Mà Yên Vân tử bọn người phát hiện những cái kia vực ngoại thiên ma, không hề nghi ngờ đều là thấp nhất trở, chỉ có chỉ là kết đan cảnh thực lực thôi, bị Yên Vân tử phất tay liền hết thể diện sát luyện hóa hết. Nhưng mà, sự tình xa còn lâu mới có được kết thúc, phía sau sự tình chứng minh tại Vĩnh Ninh Sơn mạch phụ cận, khẳng định có lấy không gian bích trướng lỗ thủ tồn tại. Bởi vì sau đó thời gian bên trong, mỗi ngày đều có càng ngày càng nhiều thiên ma xuất hiện ở trong dãy núi. Những loài vực ngoại thiên ma điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí, thôn phệ hết thể hoa mục linh quả cùng yêu thú, phàm là có thiên địa linh khí cùng tăng cường thực lực sự vật, bọn chúng hết thể đều không có bỏ qua. Tiên Vân Tử tại châm trước một phen về sau liền làm ra quyết định, từ bốn vị trưởng lão cùng mấy vị nguyên anh cảnh cường giả trấn thủ tại Vĩnh Ninh Sơn mạch phụ cận, đồng thời Thái Thanh Tông các đệ tử mỗi 5.000 người vì một nhóm, tại Vĩnh Ninh Sơn mạch bên trong kết trận liên thủ tru sát thiên ma. Thái Thanh Tông các đệ tử đang không ngừng chém giết trong thực chiến, thực lực cùng nội tình nhanh chóng tăng lên, mặc dù cũng có một chút thương vong là không thể tranh ngẽ, nhưng là những này đều không ảnh hưởng toàn cụ. Nhưng mà, thẳng đến trước mấy ngày bắt đầu, Thái Thanh Tông đệ tử liền rốt cuộc chịu không được, thực tế là vượt ngoại thiên ma số lượng nhiều đến trình độ khủng bố. Ngày đầu tiên chỉ có mấy trăm con thiên ma, ngày thứ hai chỉ có ngàn con, ngày thứ ba chính là 23,000 con, thẳng đến hôm qua chuyển về tin tức mới nhất, một lần tính xuất hiện chí ít hơn 2 vạn con thiên ma. 2 ma Đây là khái niệm gì? Mọi người ở đây sau khi nghe xong đều là hít sâu một hơi, trong lòng cảm thấy 10 điểm chấn kinh. Những cái kia thiên ma chí ít đều có kết đan cảnh thực lực, 2 vạn con thiên ma liền tương đương với 20.000 cái kết đan cảnh tu sĩ, đây là đủ để hủy diệt thanh nguyên quốc bất kỳ môn phái nào cường đại tồn tại, vạn kiếm tề phát liên thủ hợp kích phía dưới, liền ngay cả thần hồn cảnh đỉnh phong cường giả cũng là muốn ôm hận tại chỗ. Đừng nói là chỉ là 5.000 cái thái thanh tông đệ tử, liền xem như 50 cái cũng là có đi không về. Cho nên Thái Thanh Tông đệ tử sớm đã tại trở về Tiên Sơn trên đường, đồng thời Thanh Nguyên Quốc tu sĩ giới đội ngũ cũng vừa vận an định lại. Cho nên, Tiên Vân Tử ý tứ chính là các môn phái sai phái ra cao thủ cường hãn, mang theo chí ít mấy ngàn tên đệ tử, cùng một chỗ tập kết xuất phát hướng Vĩnh Ninh Sơn mạch phủ cận rất tiến vào, tranh thủ tận khả năng đứt nhiều diệt sát đi những cái kia thiên ma. Thẳng đến trước mắt, những cái kia thiên ma phạm vi hoạt động còn vẹn vẹn chỉ giới hạn ở Vĩnh Ninh Sơn mạch bên trong, một khi số lượng đạt tới đủ rất khủng bố thời điểm, Tất nhiên sẽ quy mô tiến công tiên sơn cùng đông hoàng thế giới, đến lúc đó nhất định sẽ nhưỡng xuống tai họa. Cho nên, Tiên Vân Tử quyết định hôm nay các môn phái chỉnh lý đội ngũ tập kết, ngày mai liền chính thức tạo thành đại quân xuất phát hướng Vĩnh Ninh Sơn mạch rất tiến bảo. Ngay sau đó, Tiên Vân Tử lại cùng chư vị phó trưởng môn cùng người chủ sự, kỹ càng thảo luận tiến thêm một bước an bài cùng kế hoạch, cũng giới thiệu một phen những cái kia vực ngoại thiên ma đặc tính, Vô Nhai Tử cũng bổ sung một chút vực ngoại thiên ma nhược điểm cùng đối phó nó biện pháp. Mọi người tại nghị sự đại điện bên trong thương nghị trọn vẹn hai canh giờ mới kết thúc. Đỗ Phi Vân từ đầu đến cuối đều ở bên nghe yên lặng theo dõi kỳ biến, trong lòng ghi nhớ một chút mấu chốt manh mối, trong lòng cũng chuẩn bị kỹ càng tiếp xuống tại đối mặt vượt ngoại thiên ma lúc, tin tưởng cũng sẽ không có quá nhiều không thích hướng địa phương. Đương nhiên, càng nhiều thời điểm hắn thì là đang chú ý mặt khác mấy vị phó trưởng môn biểu lộ cùng động tính, trong lòng cũng suy nghĩ ra một ít môn đạo tới. Ngựa thú tông dẫn đội người, tự nhiên là thứ nhất phó trưởng môn Nam Cái này bị Đỗ Phi Vân hung hăng giáo hấn một trận ra hỏa. Cho dù là đang học lúc, cũng không quên đối Đỗ Phi Vân quăng tới hoán độc cùng tàn nhận ánh mắt, ngẫu nhiên túi đầu xuống lúc trong mắt còn có hàn mang hiện lên, hiển nhiên là không có hảo ý. Trừ Ngự Thú Tông bên ngoài, kia Thiên Kiếm Tông cũng đối Đỗ Phi Vân có thâm cựu lại hận, thứ nhất phó trưởng môn chính là Thất Kiếm chân nhân, chính là một vị thực lực đạt tới thần hồn cảnh cường giả trí tôn. Nghe nói đắc ý nhất pháp bảo chính là một bộ bảy thanh hồn khí phi kiếm, đã từng diện sát vô số cường địch. Mà vị này Thất Kiếm chân nhân liền không có côn nam trực bạch như vậy, chỉ là thỉnh thoảng sẽ giả vợ như lơ đãng ánh mắt đảo qua Đỗ Phi Vân, đáy mắt có chút có một tia cảm xúc biến hóa. Cứ việc thất kiếm chân nhân che giấu rất tốt, lại có thể nào giấu giếm được Đỗ Phi Vân con mắt, hắn đem đây hết thể đều thu tại đáy mắt, lại giả vợ như không hề hay biết bộ dáng. Trong lòng đã có đề phòng cùng tính toán, mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Dù sao hắn đã hạ quyết tâm, nếu là những người này không nhớ thủ xưa chuyện cũ, một lòng trảm yêu trừ ma lời nói, vậy hắn cũng không thèm để ý, không sẽ cùng những này dây dưa quá khứ an đoạn. Nếu là bọn họ còn không hết hy vọng, còn muốn làm cái gì tiểu động tác lời nói, vậy hắn coi như hạ thủ không lưu tình. Hội nghị kết thúc về sau, mọi người liền riêng phần mình trở về chỗ hòn đảo cùng chỗ ở, bắt đầu an bài ngày mai đi đến Vĩnh Ninh Sơn mạch công việc, Đỗ Phi Vân tự nhiên là người rảnh rỗi một cái, vạn sự không cần hắn nhọc lòng, có Yên Vân Tử cùng mấy vị trưởng lao chủ trì lại cùng. Hắn cũng vui vẻ phải thênh nhàn. Lạc Họa Ly đã sớm đối vực ngoại thiên ma tràn ngập tò mò, cũng vẫn muốn mở mang kiến thức một chút kia bị các tu sĩ miêu tả vô cùng kinh khủng thiên ma. Đến tuột cùng là như thế nào bộ dáng, cho nên nàng ngày mai khẳng định sẽ đi theo Đỗ Phi Vân cùng nhau đi tới. Vân Thủy Dao cùng Vân Thủy Lan 2 tỉ muội, tại Đỗ Hoản Thanh cùng Đỗ Phi Vân trợ rút giới, gần nhất cũng là thực lực đột bay vánh tiến vào. Hai nữ tựa hồ cũng là nghĩ chứng minh mình, không muốn bị Đỗ Phi Vân xem nhẹ, nhận làm là nhà ấm bên trong đóa hoa, bài trí bình hoa, cho nên cũng muốn cầu cùng nhau đi tới. Về phần Ninh Tuyết Vi cùng Đỗ Hoản Thành, hai người dù không có mãnh liệt yêu cầu, nhưng là thái độ đều rất kiên định, từ đầu đến cuối yêu cầu làm bạn tại Đỗ Phi Vân bên người muốn bồi hắn cộng đồng trải qua sinh tử mưa gió, cũng phải vì chạm yêu trừ ma chung một phân lực lượng nhỏ bé. Chúng nữ thái độ kiên định như vậy, kiên quyết muốn đi theo Đỗ Phi Vân cùng một chỗ tiến về chiến trường, chắc hẳn bao nhiêu cũng là nhận tiết băng một chuyện ảnh hưởng, Đỗ Phi Vân trong lòng minh mạch, nhưng cũng không muốn nói nhiều, đành phải gật đầu đáp ứng. Đồng thời, nhưng trong lòng của hắn cảm thấy áp lực càng lớn, ngọt ngào đồng thời cũng không nhịn được cười khổ nói, tình cảm nếu là một phần chính là ngọt ngào ấm áp, nhiều cũng liền thành xem lợ, ta hiện tại chỉ sợ đã là mắc nợ từng đống a bất luận tương lai như thế nào. Tóm lại ta tuyệt đối sẽ không để các nàng bất cứ người nào bị thương tổn. Ngay kế tiếp, Tiên Sơn chi tinh kỳ pháp phối, Tiên đạo thập môn xuất linh tu sĩ trọn vẹn 8 và người, rốt cục rời đi Tiên Sơn, ngồi 100 chiếc tàu cao tốc đi đến Vĩnh Minh sơn mạch, bắt đầu thanh nguyên quốc tu sĩ cùng bậc ngoại thiên ma lần thứ nhất giao chiến. Cùng lúc đó, tại xa xôi Đông Hải chỗ sâu, nơi nào đó tiên khí lở lờ, thời nước Minh nông hải đảo, có một cái nguy nga cung điện đứng sừng sững ở đỉnh núi đầu, nhập vào tiêu. Kia cung điện to lớn cửa chính, là gắn lấy bốn cái cột pháp tang thương chữ lớn Long Sơn kiếm phái. U ám trong mặt thất, một thân ảnh màu đen chính khoanh chân tại ngọc thạch bồ đoàn, theo hắn không ngừng mà kết xuất thủ ấn đánh, đánh ra pháp quyết, bốn phía kia tựa như như nước chảy linh khí nồng nặc, liền nhau nhau lưu tiến vào trong cơ thể của hắn, sau đó lại chảy ra, như thế vòng đi vòng lại tuần hoàn qua lại. Mấy canh giờ về sau, đạo thân ảnh này rốt cục đỉnh chỉ tu luyện, thân ảnh thời gian dần qua ngưng tụ hiện ra thực thể, chính là một cái trung niên văn nhã tu sĩ tướng mạo, chỉ bất quá sắc mặt cũng rất là hung ác nham hiểm uy nghiêm, trong mắt sắc bén sát khí không ngừng thoáng hiện. Thanh Nguyên Quốc vào ở Tiên Sơn cùng Thánh Long Điện liên thủ, Đỗ Phi Vân kia tặc tử chính là lần này đã môn thịnh hội lớn nhất bên thắng, có thể nói là được cả danh và lợi biết bao phong quang, thanh danh chuyển khắp Đông Hoang thế giới mỗi một cái góc, chắc hẳn kẻ này hiện tại cũng tại bên trong ngọn Tiên Sơn. Lao Phu hao phí suốt đời tích xúc cùng tài phú, ăn vào nghịch thiên đoạt mệnh đan dùng xong gần thời gian một năm, mới rốt cục đem thương thế khôi phục, hiện tại cũng rốt cục tiếp cận đỉnh phong lúc trạng thái. Đỗ Phi Vân, ngươi cái này tiểu hôn đản liền chờ chết, lão phu là sẽ không để cho ngươi sống mà đi ra Đông Hải. Chưa xong còn tiếp. Đặt mua đọc gỏ Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 494: Thiên Ma. Đi đường quá trình là khô khan, nhất là tại Bình Tĩnh trên mặt biển, lọt vào trong tầm mắt chỗ thấy chỉ có vô biên vô hạn bích Hải làm tiền, cùng vô số chim bay cá trủng. Dòng dã trên trăm chiếc tàu cao tốc, tại mấy ngàn trượng trên bầu trời lẻ qua, một đường thẳng đến mãi mãi chứa sơn mà đi, rất nhiều tu sĩ đều là sĩ khí dâng cao, lòng mang kịch liệt, thỏa thuê mã nguyện, đều tại tưởng tượng lấy ra trận giết địch trảm yêu trừ ma. Bởi vì Chém giết vượt ngoại thiên ma về sau, không chỉ có thể thu hoạch được thực chiến ma luyện, cùng phong phú chiến lợi phẩm, mà lại tại săn giết được đầy đủ số lượng thiên ma về sau, còn có thể hướng Thánh Long Điện đổi lấy kết xù ban thưởng. Thường thường rất nhiều tu sĩ đều thích đem chém giết thiên ma được đến chiến lợi phẩm, hướng Thánh Long Điện đổi lấy mình cần thiết pháp bảo cùng đan dược, thậm chí là thần thông cùng công pháp. Đỗ Phi Vân hiện đang sở hữu bảo sơn, thân gia hơn trăm tỷ, tự nhiên là không có săn giết thiên ma đổi lấy ban thưởng tâm tư, mà lại hắn cũng không giống tu sĩ khác như vậy chí khí dâng cao. Ngược lại trong lòng hơi có dẫn dụ. Vừa ngoại thiên ma đại lượng xuất hiện tại Đông Hải, cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt, một loại mưa gió muốn tới cảm giác cấp bách, xuyết trong lòng của hắn, chíu nặng, hắn tổng dự cảm lần này tiến vào Đông Hải tiêu sát thiên ma, khẳng định sẽ có cái gì nguy cơ. Thực lực đạt tới hắn như vậy cảnh giới, cho dù không tốn thời gian phí sức tới suy đoán bói toán chu thiên, cũng có thể lòng có cảm giác, mơ hồ dự đoán được một tia tiên cơ, mặc dù nông lung không nhìn rõ ràng, lại có thể đưa đến một cái dự cảnh hiệu quả. Trí ích sẽ không giống tu sĩ khác như vậy mù quáng lạc quan. Số ngày đi đường về sau, Vĩnh Chử Sơn đã ở trong tầm mắt, lúc trước vì dãy núi này mệnh danh Thánh Long Điện Tiên Bối, chắc hẳn cũng là cầu nguyện nơi này vĩnh viên an bình, không có tà ma xâm phạm, chỉ tiếc sự thật không bằng người nguyện, nơi này cuối cùng vẫn là trở nên trương khí mù mịt, yêu ma hoành hành. Cách xa lấy hơn 1000 dặm khoảng cách, liền có thể nhìn thấy kia Vĩnh Ninh Sơn mạch phía trên co trùng thiên lệ khí, ẩn ẩn hiện ra hung thần huyết quang, hiển nhiên những cái kia thiên ma đã tại Vĩnh Linh Sơn mạch đóng trại. Phàm là trong biển rộng một chút hải đảo, Cách cục hơi kỳ dịu nhất chút liền có thể tàng phong tụ nước hội tụ linh khí, hình thành một đầu linh mạch. Nếu là cái này Vĩnh ninh Sơn mạch có thể trở thành linh mạch, lấy quy mô của nó cùng hiểm trở trình độ, tất nhiên là so Tiên Sơn càng thêm chân quý cường đại linh mạch, trong đó giống loại sinh tồn lâu đều muốn bị thiên địa linh khí biến thành, tiến hóa thành tinh quái yêu thú. Chỉ tiếc, cái này Vĩnh ninh Sơn mạch cách cục lộn xộn, chẳng những không hội tụ linh khí hơn nữa còn là quỷ dị hung hiểm chi địa, là thích hợp nhất yêu ma quỷ quái chiếm cứ. Bây giờ toàn bộ Vĩnh Linh Sơn mạch bên trong đã không có một cái huyền môn tu sĩ tồn tại, trong đó ma khí ngập trời huyết quang tràn ngập, ngay cả núi đá đại địa đều đã bị ăn mòn lây nhiễm. Biến thành một mảnh đen nhánh chi sắc, trong dãy núi nguyên bản sinh tồn những cái cây hoa cỏ cây cối từ lâu khô héo, biến thành cho bụi. Mà lại, Vĩnh ninh Sơn mạch khu vực Hạch Tâm đều bị một tầng thật dày màu đen mê vụ bao phủ, cái kêu màu đen mê vụ tựa như che khuất bầu trời bình thường, trở ngại lấy đô phi vân linh thức dò xét, căn bản là không có cách thấy rõ trong đó cảnh tượng. Tại khu vực Hạch Tâm bên ngoài, màu đen mê vụ tương đối mỏng manh, Nhưng lại Y Nguyên có thật nhiều thiên ma tồn tại, những cái kia thiên ma chia rất nhiều chỉ tiểu đội. Ngay tại Vĩnh Ninh sơn mạch bên ngoài tuần tra đề phòng. Thẳng đến lúc này giờ phút này, Đỗ Phi Vân mới lần thứ nhất chân chính nhìn thấy thiên ma bộ dáng, linh thức dò xét những cái kia thiên ma bộ dáng về sau, cũng là cảm thấy hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Những cái kia thiên ma căn bản không có nam nữ chi phân, toàn bộ thân hình đều chỉ là một đoàn xương ngủ, ngưng tập hợp một chỗ lúc hình thành một đại đoàn, trong đó sẽ hiện ra một trường cổ quái gương mặt, ba cái nhan sắc khác nhau điểm sáng tô điểm tại kia cự mặt to bên trên. Đó chính là thiên ma con mắt. Đỗ Phi Vân linh thức đại khái quét hình dò xét một phen, liền thấy đủ có mấy trăm con thiên ma. Đối thiên ma ngoại hình cùng châu kỳ lạ cũng có hiểu biết. Những cái kia thiên ma bên ngoài đồng hồ đại thể đều không khác mấy, đều là một đoàn lơ lửng không cố định khói đen, có hiện ra bánh bao bộ dáng, có chút bảy biện ra con cá bộ dáng, còn có phía trước là một gương mặt to, đằng sau nâng cái đôi thật dài, giống như phóng đại vô số lần lầm lọc. Vẹn vẹn bên ngoài đồng hồ đến xem, là không cách nào khu phân ra những này thiên ma khác biệt. Nhưng là Thánh Long Điện cho ra tư liệu ghi chép cho hắn biết, phân biệt những cái kia Thiên Ma thực lực cao thấp, chỉ có từ ánh mắt của bọn nó nhan sắc vào tay. Mặc dù ngôi cái Thiên Ma đều có 3 con mắt, nhưng là nhan sắc lại bất đồng thật lớn, xinh hồng sắc nhiều nhất, kia là thực lực thấp nhất Thiên Ma, chỉ tương đương với huyền môn tu sĩ kết đan cảnh. Mà tương đương với luyện hồn cảnh Thiên Ma thì có được 2 mắt màu xanh lục, xanh biết con mắt tựa như đêm tối mắt sói. Đỗ Phi Vân sở dĩ buồn bực là bởi vì hắn đang nghĩ, những này Thiên Ma bên ngoài đồng hồ thân thể đều là một đoàn xương ngủ đều là tinh thuần nhất khát máu tàn sát khí tức chấu ngưng tụ, như vậy bọn hắn tu luyện pháp lực cùng thần thông loại hình sự vật, đến tột cùng là lấy vật phẩm gì đến gánh chịu. Đạo môn tu sĩ sẽ có kim đan cùng nguyên thần pháp tướng loại hình đồ vật đến gánh chịu pháp lực cùng thần thông, nhưng là thiên ma lại đều không có. Sau tới vẫn là Linh Tuyết Vi nói cho Đỗ Phi Vân, những cái kia thiên ma tất cả pháp lực cùng các loại quỷ dị khó lường nguy năng, đều ngưng tụ ở một viên tựa như trái tim tinh hạch bên trong, những cái kia to bằng nắm tay trẻ con tiểu nhân tinh hạch, chính là thiên ma suốt đời chỗ tinh hoa. Những vật này cũng là ninh tuyết vì tại nhìn kỹ Thánh Long Điện ghi lại tư liệu về sau mới biết được, đáng tiếc Đỗ Phi Vân lúc trước không có xem hết, cho nên bỏ lỡ sau cùng những tin tức này. Về phần những cái kia tinh hạch đến tột cùng là như thế nào đồ vật, mọi người ai cũng chưa từng gặp qua, tự nhiên cũng không thể xác định nó đến cùng là cái thứ gì, cũng chỉ có cùng Đỗ Phi Vân tự tay săn giết thiên ma về sau, mới có thể lại tinh tế nghiên cứu nhìn một chút. Mọi người vốn cho rằng những cái kia thiên ma đều là không có chút nào trí tuệ có thể nói, chỉ bằng khát máu bản tính mà hung tàn làm việc tà ma. Bây giờ xem ra cũng không hẳn vậy chí ít từ trước mắt xem ra những này thiên ma cũng là có cao thấp quý tiện chế độ đẳng cấp cùng thống nhất cân đối ứng đối biện pháp dù sao Vĩnh Ninh Sơn mạch 4 phía tuần tra thủ vệ những cái kia thiên ma đã đủ để chứng minh điểm này những cái kia thiên ma phần lớn đều là 18 19 chỉ cùng một chỗ hành động toàn bộ đều là cấp thấp nhất cái chủng loại kia mắt đỏ thiên ma về phần thực lực càng cao hơn một tầng mắt lục thiên ma thì vẫn chưa nhìn thấy có lẽ tại tầng kia tre khuất bầu trời trong hắc vụ có thể nhìn thấy đi trên trong chiếc tàu cao tốc cấp tốc tiếp cận cũng lập tức dẫn tới những cái kia thiên ma, bọn chúng hiển nhiên cũng phát hiện các tu sĩ quy mô xâm chiếm, có một bộ phân thiên ma lập tức hóa thành một sợi khói đen phiêu tiến vào kia trong hắc vụ, rất có thể là đi mật báo đi. Đáng nhắc tới chính là, những này thiên ma không hề giống tu sĩ như vậy tu luyện ra linh thức, bọn chúng là không có linh thức, nhưng là bởi vì thiên phú dị bẩm chủng tộc đặc thù, lại đối với linh khí cảm ứng 10 điểm mẹ cảm, có thể từ rắc rối phức tạm. Sóng linh khí bên trong cảm ứng được mình cần thiết tin tức, điểm này càng kỳ diệu. Lần hành động này, tự nhiên là lấy Thánh Long Điện cầm đầu. Bất cứ lúc nào Thánh Long Điện đều là chiếm cứ quyết sách cùng vị trí chủ đạo, tiếp theo mới là Thái Thanh Tông, cuối cùng mới là mặt khác cựu đại môn phái, cho nên Thánh Long Điện các cường giả cùng Thái Thanh Tông tu sĩ là dẫn đầu đứng, đi ở trước nhất. Một khi tiếp cận kia Vĩnh Ninh Sơn mạch trong vòng 10 dặm, Đỗ Phi Vân liền dẫn mọi người rời đi tàu cao tốc, Lăng Không đứng vững đạp tiến vào Vĩnh Ninh Sơn mạch phạm vi, cùng lúc đó đang có gần 10 con Thiên Ma tiểu đội xuống lại tới, cũng không biết bọn chúng trò chuyện cái gì, lập tức liền tập hợp lại cùng nhau, xuống lại thành một đoàn to lớn khói đen. Liền triêu độ Đô Phi Vân bọn người khởi sướng tiến công. Thiên ma phương thức tấn công nhất là đặc biệt, không giống tu si như vậy còn khu phân thần thông gì, đều là không có cái gì tên cùng bẻ cánh mà nói, nhưng có một chút giống nhau chính là, bọn chúng cũng là mượn nhờ thiên địa linh khí lai xứ thủ đoạn. Mà lại, thiên ma đối với linh khí cảm ứng cùng thao túng, có được trời ưu ái ưu thế, có không cùng luân xo so hoàn mỹ phù hợp trình độ, đây là tu si chỗ không cách nào so sánh. Chỉ gặp, Đô Phi Vân cùng lạc họa ly hai người một ngựa đi đầu, thế ra Pháp bảo thi triển ra thần thông liền hướng những cái kia thiên ma hoành tới. Cùng lúc đó, trước người bọn họ không chung lại là trong lúc đó phong vân quần quận, thiên địa biến sắc, sóng linh khí đột nhiên biến vô so cực liệt, cơ hội là tại ngàn phần có trong một sát na, liền có mấy trăm miệng băng tinh gai nhọn cùng hỏa diễm lơi giao sinh ra, mang theo uy lực cường đại hướng hai người của tới. Mặc dù những cái kia thiên ma chừng hơn 100 con, nhưng đều là mắt đỏ thiên ma, thực lực chỉ tương đương với kết đáng cảnh, cho nên Lô Phi Vân cùng Lạc Họa Ly hai vị này nguyên thần cảnh tu sĩ, tự nhiên là an toàn không có gì lo lắng nhất là hai người làm việc chú ý cẩn thận, sớm đã có hộ thể pháp lực cùng hộ thân pháp bảo tồn tại, những này băng tình gai nhọn cùng hỏa diễm lơi dao, kích xạ đến trước người hai người bên ngoài trong trượng, liền bị Đồ Phi Vân một chiêu đại thôn phệ thuật cho. Hoàn toàn thôn phệ hết. Nhưng là, tương phản phía dưới những cái kia thiên ma lại là gặp thai họa ngập đầu, Đồ Phi Vân run tay chính là một đạo gia thiên ma thủ đánh ra, Lạc Hỏa Ly cũng là tay đáo đồng bệnh đứng ngạo nghệ trời cao, một tay cầm bức tranh một tay cầm pháp kiếm, phất tay đánh ra thái thanh tông tuyệt học. Gia thiên ma thủ chừng 10 dặm phương viên, Trong chốc lát liền đem đoàn hát vụ kia cho ba khóa, huyết sắc quang hoa lập tức đại tác, to lớn huyết thủ lập tức thu nạp, đem kia hơn 100 con thiên ma hoàn toàn phong tỏa giam cầm. Đồng thời, Đỗ Phi Vân đem đại thôn vệ thuật diễn dịch đến cực hạn hoàn mỹ cảnh giới, tâm niệm vừa động kia cự thủ đông hóa thành vực sâu màu đen miệng lớn, lập tức liền đem hơn 100 con thiên ma hoàn toàn thôn vệ, tiến tới đem nó hoàn toàn trấn áp luyện hóa hết. Nương tựa theo tâm thần cường đại, Đỗ rõ ràng cảm ứng được, lần này bị hắn luyện hóa hết khoảng chừng 150 chỉ thiên ma. Trong đó 8 thành đều có tương đương với nguyên đan cảnh tu sĩ thực lực. 150 chỉ kết đan cảnh thực lực thiên ma bị luyện hóa, kia pháp lực bàng bạc trình độ có thể nói là cực kỳ làm người kinh hãi, bởi vì thiên ma thân thể bản thể liền là linh khí biến thành, cho nên liền phá lệ dễ dàng luyện hóa. Đỗ Phi Vân mình là luyện hóa không được mạnh mẽ như vậy linh khí, nhưng là hắn xảo diệu đem tám thành pháp lực đều ngược lại đưa vào Cửu Long đỉnh bên trong, còn lại hai thành thì mình luyện hóa hết, lập tức chỉ cảm thấy pháp lực tràn đầy thức hải khuyết chương. Cửu Long đỉnh nguyên bản tại lần trước đại chiến bên trong nguyên khí trọng thương, Linh khí cơ hồ tổn thất hầu như không còn, mấy tháng gần đây mới khôi phục một chút, lần này tiếp nhận bảng bạc linh khí quan thâu, chính tại tăng thêm tốc độ bản thân chữa trị. Cùng lúc đó, Đỗ Phi Vân đem lòng bàn tay lật một cái, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một viên to bằng nắm tay trẻ con tiểu nhân màu đen tinh hoạch, ngoại hình tựa như một quả trái tim, tựa hồ còn có yếu ớt sinh mệnh lực tại nhẹ nhàng ngậy lên, mà lại có thể cảm giác được nồng đậm đến cực điểm sóng linh khí đang không ngừng tiêu tán ra. Đặt mua đọc gỏ Fleur trên áp, đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 495 Thượng Thanh Đan. Thế giới chi lớn không thiếu cái lạ, ngàn tỷ giống loài luôn luôn không hoàn toàn giống nhau, riêng phần mình đều có nó điểm đặc biệt, Đỗ Phi Vân cũng biết đạo lý này. Trước đó hắn đối Thiên Ma sinh mệnh hình thái cảm thấy yếu kỳ, hiện tại hắn cũng nhìn thấy vật thật, cuối cùng đối Thiên Ma có cấp độ càng sâu hiểu rõ. Những này màu đen tinh hoạch mặc dù ngoại hình khó coi, nhưng là nó tác dụng lại là vô so to lớn, bởi vì nó ẩn chứa tinh thuần nhất linh khí nồng nặc, chính là Thiên Ma suốt đời công lực tinh hoa, cho nên nếu có thể đem luyện hóa rơi thì là được ích lợi vô cùng. Chỉ tiếc Bình thường tu sĩ là không có cách nào trực tiếp luyện hóa loại này tinh hoạch không có độc nhất vô nhị bí quyết cùng biện pháp là không làm được mà lại những này tinh hoạch không chỉ có thể trực tiếp luyện hóa còn có thể làm luyện chế pháp bảo tuyệt hào vật liệu thánh Long điện sở dĩ Hải lượng thu lấy loại này tinh hoạch cũng là bởi vì bọn hắn nắm giữ dùng tinh hoạch luyện chế pháp bảo quyết hiế đồng thời, Đỗ Phi Vân còn biết cái này tinh hoạch một cái khác hiếm ai biết công dụng đó chính là dùng để luyện đan sớm tại thật lâu trước đó liệt củ khoai điển bên trên rất nhiều nội dung đều bị hắn thuộc lầu 667 thành là hắn biết liệt cổ khoai điển bên trong đã từng ghi chép qua một loại thái cổ thời kỳ tồn tại qua đan dược, tên là Thượng Thanh Đan, nó chủ yếu vật liệu chính là thiên ma tinh hoạch. Lấy thiên ma tinh hoạch làm chủ yếu vật liệu, phân phối thượng cửu loại thường gặp thiên tài địa bảo dược liệu, liền có thể luyện chế ra chân quý đến cực điểm đỉnh cấp hồn cấp đan dược Thượng Thanh Đan, nghe nói cái này Thượng Thanh Đan phục dụng về sau liền có thể chống rống ra tăng mấy năm chính là 10 năm công lực, đối với cường hóa nhục thân kinh mạch, tẩy luyện nguyên thần pháp tướng, tăng cường tâm thần tu vi có chỗ tốt rất lớn. Đồng thời bị trọng thương sau khi ăn vào cũng có thể nhanh chóng chữa thương khôi phục. Tại thái cổ thời kỳ kia thượng Thanh đan cũng đã là cực kỳ chân quý đan dược, cùng một nguyên đan chân quý trình độ cơ hồ là tương xứng, cũng chỉ có hóa thần cảnh phía trên các cường giả mới có năng lực sử dụng, chuyện cho tới bây giờ kia đan phương sớm đã thất chuyển huyền hoàng thế giới bên trong chỉ sợ trừ Đỗ Phi Vân bên ngoài lại không người biết được. Tại đi tới Vĩnh Ninh sơn mạch trước đó, Đỗ Phi Vân liền cũng định săn giết tiên ma, thu hoạch được tinh hạch về sau đem thử luyện chế thượng thánh đan, hiện tại dĩ nhiên không phải thích hợp thời điểm. Hắn liền đem kia 150 quả tinh hạch thu sạch tiến vào cựu Long đỉnh bên trong không gian chứa vật bên trong. Chờ đợi chiến hậu lại đi lựa chế. 10 chi Thiên Ma tiểu đội tại ngắn ngủi trong khoảnh khắc liền hoàn toàn hủy diện, kết quả này chẳng những không có đẩy lui ngoài dãy nuôi vây những cái kia tuần tra tới lui Thiên Ma, ngược lại chọc giận bọn chúng, làm đến bọn hắn điên cuồng hội tụ vào một chỗ hướng Đô Phi Vân bọn người vào tới. Hoàn toàn liền là một bộ ngọc thạch câu phần tư thế, tựa hồ những này Thiên Ma chưa từng biết é ngại là vật gì. Toàn chữ. Đến tiếp sau các tu sĩ cũng lần lượt chạy đến. Rất nhiều các tu sĩ đều rời đi tàu cao tốc xuất hiện tại Vĩnh Linh Sơn mạch trên không, trong chớp mắt trong sân tình thế liền nghiêng trời lệch đất xoay chuyển. Trước đó là mấy ngàn con thiên ma, khi thế hung hung nhạo về phía Đồ Phi Vân bọn người, bọn hắn tại mấy ngàn con thiên ma trước mặt lộ ra phá lệ mỹểu tiểu cùng yếu ớt. Mà bây giờ mấy chục chiếc tàu cao tốc bên trên các tu sĩ đều đổi tới, trọn vẹn hơn 10 ngàn vị tu sĩ xuất hiện tại không chung. Song phương lực lượng đối bị đốn lúc xoay chuyển. Phản phất là tự sát hành vi, những cái kia thiên ma không có chút nào dừng lại, từng cái nhanh chóng đột tới. Nương tập hợp một chỗ rót thành khổng lồ vô so hát vụ, vậy mà giống như một trường che khuất bầu trời lưới lớn, quay đầu liền hướng Đô Phi Vân bọn người che đậy xuống dưới. Nhiều người dũng khí liền tráng, đổi lại bình thường cơ hồ không người nào dám đối mặt mấy ngàn con thiên ma liên thủ tập sát, lúc này có hơn 10 ngàn tu sĩ ở đây. Lại không người cảm giác được sợ hãi, những cái kia thiên ma trong mắt bọn hắn chỉ tương đương với chiến lợi phẩm. Nhưng mà, mọi người ở đây hứng thú bừng bừng tế lên phát bảo, chuẩn bị nhất cử liên thủ hoành sát những này thiên ma lục. Thánh Long Điện vô nhai tử cùng Thái Thanh Tông Yên Vân tử, lại là cùng nhau nhíu mày lại, cảm giác được không ổn, một bên Thuấn gi bay tới đằng trước, vẫn không quên lên tiếng cảnh báo nói, "Không tốt, chư vị mau lui lại, những này thiên ma là muốn tự bạo." Quả nhiên, Đỗ Phi Vân mới cũng phát giác được những này thiên ma khí tức 10 điểm cùng bạo, hiện tại một xem tình hình lập tức hiểu rõ. Kia mấy ngàn con thiên ma đối diện vào tới. Hắc vụ thân thể đang không ngừng bành trướng vùng lên, trong cơ thể màu đen tinh hoạch cũng ngay tại kịch liệt tác xúc, hội tụ bọn chúng tất sinh ra pháp lực khí tức đang nổi lên bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát đi ra. Tiên Vân Tử cùng Vô Nhai Tử chính là thần hồn cảnh cường giả, giờ phút này liền hiện ra cường đại năng lực ứng biến, mấy cái thuấn di trước đó liền xuất hiện tại mọi người trước người. Vắt ngang tại Thiên Ma cùng mọi người ở giữa. Hai người liên thủ thi triển ra quảng đại thần thông, một người cầm kiếm nhất người cầm roi trước người vung dậy, lập tức đem bảng bạc pháp lực huy sái mà ra, tại mọi người hình thành một đạo trọn vẹn cao ngàn trượng, mấy vạn trượng rộng ngũ thải tường cao, kia là một đạo gần như trong suất pháp lực bình chướng. Kế tiếp sẽ vậy Vậy mấy ngàn con thiên ma liền ầm vang gọi tới pháp lực bình trướng trước mặt, cùng lúc đó, bọn chúng kia cùng bạo khí tức đạt tới đỉnh điểm, lập tức ầm vang vỡ ra. Chỉ thấy kia một đoàn ngàn trượng phương viên hắc vụ đột nhiên áp xúc đến trăm trượng lớn nhỏ, sau đó tại vô cùng một sát na liền khuyết trương đến mấy vạn trượng lớn nhỏ, có bảng bạc vô số so mây mù màu đen lập tức phun trào ra, tựa như một đóa màu đen mây hình nấm ầm ầm nọ rộ. Lút ngạt đến cực điểm tiếng oanh minh nháy mắt vang lên, chỉ chấn động đến chín ngày hoàn vũ đều tại ầm ầm quanh quần tiếng vang, phù cận trăm rằm mặt biển đều lập tức cuốn lên mấy chục trượng sóng lớn. Ngay cả không gian cũng theo đó vỡ vụn, hiện ra vô số lưới đánh cá màu đen khe hở, có lạnh thấu xương như dao màu đen cương phong từ khe hở bên trong báo tố ra, hung hăng xé rách kia ngũ thải pháp lực bình thường, bạo phát ra trận trận móng tay phá pha lê chói thai tiếng vang. Huyền môn tu sĩ tự bạo, nhiều nhất chỉ là từ bạo kim đan hoặc là nguyên anh loại hình, có rất ít người chuyên môn tu luyện tương ứng tự bạo công pháp. Nhưng là tại ma đạo thần thông bên trong, có một loại tự bạo công pháp gọi là Thiên Ma giải thể, chính là thoát thai từ Thiên Ma tự bạo phát môn. Khiến cho tự bạo lúc có thể buộc phát ra so tự thân mạnh lớn huy lực gấp mấy lần mấy ngàn con thiên ma cùng một chỗ tự bạo huy lực ra sao cùng người. ngườiống chi thiên ma nhất tộc đối với tự bạo có được trời ưuái thiên Phú cùng ưu thế cho dù là nguyên đan cảnh thực lực thiên ma tự bạo lúc đều có thể đem nguyên anh cảnh tu sĩ đánh thành trọng thương cho nên cái này mấy ngàn con thiên ma tự bạo huy lực đã vượt qua tưởng tượng của mọi người kia ngũ thải Bình chướng chỉ có thể ngăn cản cái tia màu đen mây hình ngấm vẹn vẹn gần một tí tắc sau một khắc liền ẩ bằng bạ vỡ thành vô số mảnh vỡ bị màu đen mây hình nấm nuốt mất. Ngay sau đó kia mây hình nấm vô hạn khuyết trương, hướng bốn phía khuyết tán ra, muốn đem đông đảo tu sĩ cũng cản quét trong đó. Không hề nghi ngờ, cái này màu đen mây hình nấm so với thời không lỗ đen cùng vực sâu đều khủng bố hơn, nhưng phẩm là bị cản quét nhập trong đó tu sĩ, mặc cho có bản lĩnh lớn bằng trời cũng là không cách nào đạo thoát đi ra. Tiên Vân Tử cùng Vô Nha Tử ở vào phía trước nhất, tại pháp lực bình chướng vỡ nát về sau, cũng căn bản không dám cứng rắn chống đỡ kia tự bạo uy lực, thân thể liên tục lấp loé thuần di trốn hướng phương xa. Đỗ Phi Vân mấy người cũng cảm ứng được kia mây hình nấm chỉ sợ chỗ, lập tức cũng là thuấn di ra cách xa mười dặm, không dám đặt mình vào nguy hiểm. Nhưng là, bởi vì những tu sĩ kia vừa mới dưới tàu cao tốc, chính là khí thế như hồng hăng hái thời khắc, trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được thiên ma vậy mà như thế cường hãn kết quả, có người phản ứng phải nhanh liền sớm né ra, có người lại không may mắn như vậy, không kịp trốn phía dưới liền bị cuốn vào đến mây mù màu đen bên trong, thân ảnh hoàn toàn bị nuốt hết, từ đây cũng không tiếp tục từng xuất hiện. Chợt vẹn hơi thời gian về sau, Khi tia mây mù màu đen càn quét qua phương viên mới giảm phạm vi về sau, uy lực mới từ từ khuyết tán suy yếu, lúc này Liên Vân Tử cùng Vô Nhai Tử mới liên hợp chúng nhiều cường giả, liên thủ đem nó ngăn cản trấn áp xuống, lúc này mới miễn cho càng nhiều tu sĩ tao ngộ nguy cơ vẫn lạc. Vĩnh ninh Sơn mạch bên ngoài rốt cục thanh tĩnh, mây mù màu đen thời gian dần qua tiêu tán ở trong thiên địa, nước xanh trời xanh cảnh tượng lại lần nữa hiện ra, thế nhưng là đông đảo tu sĩ trong lòng lại bị kín một tầng bóng ma, sắc mặt đều trở nên rất khó coi. Mấy mọi người nhao nhao rời đi tàu cao tốc đáp xuống vinh Ninh Sơn mạch ngoại vi trên một ngọn núi, hơi chỉnh đốn một phen, đồng thời cũng thống kê một chút mới tổn thất. Tổn thất kết quả thống kê sau khi đi ra, rất nhiều tu sĩ tâm tình đều trở nên trở nên nặng nghề, trong đám người rốt cuộc nghe không được cao đàm khoát luận cùng hoàn Thanh thiếu ngữ, mỗi người đều dưới đáy lòng môn tự vẫn lòng, chúng ta đến tuột cũng có thể đánh bại nơi này thiên ma sao? Chúng ta có thể còn sống trở lại tông môn sao? Bởi vì, chính là vừa rồi kia một trận tự bạo, bọn hắn cùng thiên ma căn bản không có chính diện giao thủ qua dù là một chút, liền bạch bạch tổn thất hơn nghìn người. Toàn bộ đều là kết đan cảnh tu sĩ, tại 10 đại tông môn bên trong đều là đệ tử tinh anh tồn tại. Vẹn vẹn chỉ là tại Vĩnh Ninh Sơn Mạch bên ngoài mà thôi, bị những cái kia tôm kép thiên ma một cái tự bạo, liền diệt sát hơn ngàn cái tu sĩ, như vậy tiếp xuống xâm nhập trong đó, lại sẽ phát sinh thứ gì. Giấu trong lòng lo lắng như vậy cùng sầu lo, mọi người tại chỉnh đốn một phen về sau liền hướng phía Vĩnh Ninh Sơn Mạch nội bộ xuất phát, lần này mục tiêu của mọi người chính là kia tre khuất bầu trời màn trời, ngày đó màn đêm Vĩnh Ninh Sơn Mạch khu vực trung tâm đều ba phủ Truyện đại đa số thiên ma đều giấu kín ở trong đó, các vị các tu sĩ mục tiêu chính là phá hủy chỗ này màn trời, đem vĩnh chữ sơn bên trong thiên ma đều diệt sát, cuối cùng còn muốn tìm tới kia không gian thông đạo lối vào. Càng đến gần kia màu xám quần quần mây mù, lòng của mọi người tình liền càng phát ché lấp, sắc mặt cũng trở nên càng ngày càng khó coi, rất nhiều thực lực hơi yếu tu sĩ đều sắc mặt tái nhận, cái trán hiện ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, vậy mà đỉnh chỉ không tiến đứng tại chỗ, ánh mắt thẳng vào nhìn qua phía trước, hai mắt trừng lớn tựa như nhìn thấy cực chuyện kinh khủng. Đỗ Phi Vân cũng chẳng biết tại sao trong lòng bỗng nhiên có chút không khỏi tâm phiền ý loạn, tựa hồ có một cô vô minh nghiệp hỏa tại tán loạn, không chỗ phát tiết, khiến cho bộ ngực của hắn có chút phập phồng, song quyền không tự chủ được nắm chặt. Ở bên cạnh hắn, Ninh Tuyết Vi cùng Lạc Họa Ly bọn người, cũng là gương mặt xinh đẹp biến đường hồng, gương mặt xinh đẹp bên trên hiện ra phẫn nộ hoặc thần sắc sợ hãi, thân thể cũng tại có chút run dày. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì có loại tâm ma đột kích, ngao ngoe muốn động cảm giác, chẳng lẽ là nơi này thiên ma quái phá? Đối tự thân tình huống 10 điểm hiểu rõ Đỗ Phi Vân rất nhanh liền nghĩ đến loại khả năng này, chẳng những là chính hắn, bao quát quanh người biểu hiện của mọi người, đều giống như khi độ kiếp bị tâm ma xâm lấn phản ứng, mọi người cùng nhau xuất hiện loại tình huống này, tuyệt đối là nơi này thiên ma đang giở trò. Đặt mua đọc gọi Fleur liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 496, màn trời. Đỗ Phi Vân đều đoán được xuất hiện loại tình hình này nguyên nhân, Tiên Vân Tử cùng Vô Nhai Tử bọn người thực lực càng mạnh, kinh nghiệm lịch duyệt càng thêm phong phú, không có lý do không biết. Thế nhưng là Bọn hắn vì cái gì không có lên tiếng cảnh báo, cũng không có chấp hành biện pháp giải quyết đâu. Vô ý thức, Đỗ Phi Vân liền ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước, trước đó Yên Vân Tử cùng Vô Nhai Tử cùng Thánh Long Điện mấy vị giám sát xứ. giờ phút này đều là thân thể đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, mặt hiện lên ra hoặc e ngại hoặc cảo nào hoặc căm hận thần sát, ánh mắt trở nên hỗn loạn mê mang, cũng là một mảnh ngây ngô trạng thái. Giờ phút này, Đỗ Phi Vân mới đột nhiên ý thức được một vấn đề, nơi này thiên ma xem ra thủ đoạn cực kỳ cường hành, lại có thể để nhiều như vậy tu sĩ cùng nhau sinh ra huyết tượng bị tâm ma chỗ xâm lấn, cái này thật sự là một kiện rất chuyện kinh khủng. Mà lại, tâm ma xâm lấn loại thủ đoạn này chính là khó khăn nhất nói rõ thủ đoạn, vô luận thực lực cao thấp đều khó mà ngăn cản, thậm chí thực lực người mạnh hơn khả năng tâm ma càng nặng, một khi bị tâm ma xâm lấn nhiều loạn thần chí, khả năng luân hãm càng thêm triệt đề. Đỗ Phi Vân ngay tại nghĩ như vậy, liền cảm giác tâm tình càng thêm bực bội, cơ hội nhịn không được muốn ngửa mặt lên trời thách dài, cùng lúc đó, sau lưng những tu sĩ kia liền phát sinh rối loạn, có thật nhiều tu sĩ bắt đầu nổi phi nước đại tán loạn. Có tu si thì là đấm ngực rầm chân gào khóc, thậm chí tế ra pháp bảo hướng đồng bạn bên cạnh chém lung tung loạn giết, còn có rất nhiều người đều không kiên trì nổi, nhao nhao miệng phun máu tươi ngược lại nằm trên mặt đất, thân thể vô ý thức run, giãy run giãy. Không được, nhất định phải phải nghĩ cái biện pháp, nếu không còn không đợi được tiến vào màn trời, tất cả mọi người muốn sống đời. Nhìn thấy Yên Vân Tử cùng Vô Nhai Tử hai người, vẫn là hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt hết sức nghiêm trọng, cái trán hiện ra mồ hôi mịn, Đỗ Phi Vân biết bọn hắn còn tại toàn lực ngăn cản cùng khu trừ tâm ma. Việc này tuyệt đối không thể lại kéo dài thêm. Lúc này, bên hai của hắn đột nhiên vang lên linh tuyết vi thanh âm, thanh âm của nàng rất nhỏ, tựa như tại tự lầm bẩm, nhưng là lại vô so rõ ràng yên tĩnh, thanh tĩnh khắc sâu vào Đỗ Phi Vân trong đầu. Hắn nhìn lại, liền gặp được Ninh Tuyết Vi đứng ở bên cạnh hắn. Hai mắt nhắm nghiền sắc mặt nghiêm túc, đỏ bừng miệng nhỏ nhẹ nhàng nhắc đi nhắc lại lấy một đoạn khẩu quyết, theo nàng phản phục nghiệm qua mấy lần về sau, thần sắc cũng càng thêm nhẹ nhõm thoải mái. Một đoạn này khẩu quyết Đỗ Vân rất quen thuộc. Thậm chí là cơ hồ mỗi cái huyền môn tu sĩ đều rất quen thuộc, bởi vì vậy cơ hội là tấn giai kết đan cảnh về sau tu sĩ, nhất định phải tu luyện một môn công pháp, tên là Thanh Tâm Quyết. Thanh Tâm Quyết không phải cái gì cao thâm thần thông, chính là bình thường nhất, vô dụng nhất thần thông, nó chỉ có một cái công năng, liền là có thể để tu sĩ tùy thời tùy chỗ, đều tận khả năng bảo trì tâm thần yên tinh thường hòa, tiến vào không minh không có gì trạng thái. Có. Nghĩ đến kia Thanh Tâm Quyết, Đỗ Phi Vân trong đầu đột nhiên có một tia linh quang hiện lên. Lập tức nghĩ đến biện pháp giải quyết Hắn cũng đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, dứt khoát cũng nhắm hai mắt, đi theo Ninh Tuyết Vi cùng một chỗ, trong miệng đọc lên kia băng tâm quyết khẩu quyết, mà lại thanh âm của hắn rất lớn, hoàn toàn che lại Ninh Tuyết Vi thanh âm. Lạc Họa Ly cùng Vân Thủy Dao còn có Vân Thủy Lan ba người, đều đứng ở sau lưng hắn, ngay tại tâm phiền ý loạn, tâm trí không cách nào chấn giữ thời khắc, chợt nghe cái này quen thuộc khẩu quyết, lập tức cảm thấy có một cỗ thanh lương băng linh khí, từ thiên linh cái thẳng nhập thể nội, lập tức cảm thấy thể xác tinh thần buông lòng tự tại, tâm thần cũng ổn định rất nhiều. Thế là Ba người cũng kìm lòng không đặng đi theo Đỗ Phi Vân cùng một chỗ. Bắt đầu đọc kia thanh tâm quyết khẩu quyết, Đỗ Phi Vân bọn người lớn tiếng đọc lấy thanh tâm quyết, lập tức ảnh hưởng chung quanh tu sĩ khác. Tại bọn hắn tâm trí mê vong cơ hồ mê thất bản thân trước mắt, thanh tâm quyết kia đặc biệt âm điệu cùng khẩu quyết, tựa như tiết trời đầu hạ bên trong một chậu nước lạnh từ đầu rọi xuống, lập tức để bọn hắn đầy ngập lửa giận cùng phiền muộn bị gọt yếu rất nhiều, thế là cũng đi theo đọc. Một truyền 10, 10 trăm, cơ hồ mỗi một cái tu sĩ đều từng niệm qua mấy hàng ngàn vạn lần thanh tâm quyết. Loại này bình thường nhất cơ sở nhất công pháp khẩu quyết, giống như nhất là cấn không thể ma diệt, khắc sâu tại mỗi một vị tu sĩ trong trí nhớ, cho nên bọn hắn đều vô ý thức đi theo đọc. Một người niệm công pháp này khẩu quyết, chỉ tương đương với lấy sức một mình đến khu trừ tâm ma, trăm người cùng một chỗ niệm khẩu quyết này, liền tốt so mọi người cùng một chỗ khu trừ tâm ma, mình đang trợ giúp người khác đồng thời, người khác cũng là đang trợ giúp chính mình. Nhiều người lực lượng lớn, cho dù là cái kia quỷ dị khó lường tâm ma, giờ phút này cũng vô pháp lại ngăn cản mọi người bước chân tiến tới Mười hơi về sau khi toàn trường tất cả mọi người niệm lên thanh tâm quyết, kia xâm nhập trong lòng mọi người tâm ma rốt cục bị hoàn toàn xua tan. Vô Nhai Tử cùng Yên Vân Tử bọn người thấy nguy cơ rốt cục giải trừ, lập tức như trút được gánh nặng, rất nhiều tu sĩ giờ phút này đều là lòng còn sợ hãi, còn có chút may mắn, may mắn có người nghĩ ra biện pháp này, nếu không nhiều tu sĩ như vậy cùng một chỗ bị tâm ma xâm lớn, tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì còn không thể nào đoán trước. Nhưng là, rất có thể kết quả chính là nhiều tu sĩ như vậy một cái chạy không thoát vĩnh linh sơn mạch. Cho nên Đỗ Phi Vân một cử động, kêu biến tướng tương đương, cứu tất cả mọi người một mạng. Thừa dịp mọi người nguyên địa chỉnh đốn, phục dụng đan dược khôi phục pháp lực cùng chữa thương khẽ hở, Tiên Vân Tử đối Đỗ Phi Vân quăng tới cảm kích cùng vui mừng ánh mắt, nàng gần nhất đang đứng ở bình cảnh trạng thái, sẽ phải đột phá đến thần hồn cảnh nhị trọng, cho nên tâm ma phá lệ nghiêm trọng. May mắn Đỗ Phi Vân biện pháp này có hiệu quả, nếu không nàng hôm nay rất có thể áp chế không nổi tâm ma, tiến tới rơi vào tà ma mã công lực đại tổn, đột phá bình cảnh cũng là xa xa khó vời. Liền ngay cả Vô Nha Tử cũng là một bộ biểu lộ như chút được cái nặng, thân thiết vô vô đô phi vân bà bài, nói một tiếng phi vân lão đệ đả tạ. Đỗ phi vân mỉm cười, hỏi phía dưới mới biết được, Vô Nhai Tử mặc dù thực lực cao cường, thế nhưng là trong lòng suy nghĩ lộn xộn, các loại tâm tình tiêu cực quá nhiều, mặc dù ngày thường bị áp chế rất tốt, thế nhưng là tâm ma xâm lấn lúc liền toàn bộ bạo phát đi ra, kém chút để hắn vạn kiếp bất phục. Mọi người chỉnh đốn một canh giờ, kiểm lại một chút thương vong nhân số, lần này hơi tốt một chút, chỉ chết mười mấy cái xuôi sẹo tu sĩ, ngược lại là có mấy trăm cái tâm thần bị hao tổn xem như vết thương nhẹ trạng thái. Không nứt màn phạm vi đều còn không có tiến bảo, liền phát sinh cái này liền tiếp thai nạn, các tu sĩ cũng là thường vòng thảm trọng, đây tuyệt đối không phải một tin tức tốt, thậm chí có cá biệt tu sĩ trong lòng đã bắt đầu nửa đường bỏ cuộc, muốn nửa đường trốn đi, miễn cho thanh mạng nhỏ nhét vào nơi này. Một đường theo hướng lượn hiểm trở sơn phong mà đi, gần đây 30000 tu sĩ hình thành một chi to lớn đại quân, khi thì đạp trên đám mây phóng qua sơn phòng, khi thì chân đạp hư không vượt qua khe rãnh vực sâu, một đường những nơi đi qua pháp bảo quang hoa muôn vạn, sóng linh khí cực liệt. Đang đi đường mấy canh giờ về sau, mọi người rốt cục đi tới Vĩnh Ninh Sơn mạch nội bộ khu vực, nhìn thấy cái kia quỷ dị mà dọa người màn trời. Đi tới gần xem xét, mọi người mới phát hiện kia cái gọi là màn trời, kỳ thật hoàn toàn chính là một chút hôi bại sương mù châu ngưng tụ mà thành, chỉ bất quá những này hôi bại mây mù quá nhiều quá dày, mà lại ngưng tập hợp một chỗ lăn lộn không thôi, bay thẳng cao thiên vạn trượng lại không có bất kỳ cái gì một điểm tiêu tán, cho nên mới giống như là một chương thiên màn treo ở trên trời. Nguyên bản mọi người còn tưởng rằng hôi bại sương mù chính là thiên ma thân thể, Đi tới gần xem xét mới biết được căn bản không phải, Thiên Ma thân thể chính là hắc vụ, những này xương mù lại là hôi bại không chịu nổi nhan sắc, tràn ngập suy sụp tinh thần khô héo cho tàn khí tức, tựa như người chết toán linh biến thành. Rất nhiều tu sĩ đều cùng ngày đó màn cách xa nhau lấy mấy ngàn trượng khoảng cách mà đứng, vừa quan sát cùng để phòng bốn phía, một bên chờ đợi Yên Vân tử cùng Vô Nhai tử đám người rủ lễ. Có chút tu sĩ si đối này cảm thấy yếu kỳ, vừa quan sát những cái kia hôi bại mây mù đồng thời, nhịn không được liền tế ra kiếm hướng kia mây mù chém tới. Nhưng mà để ngươi tuyệt đối ý không ngờ được sự tình phát sinh, mang theo hóng ánh kiếm quang phi kiếm, chém vào tại hôi bại mây mù, lập tức đem nó xé rách ra một đạo cự đại lỗ hồng, mà lại cũng không có bất kỳ cái gì phản kích thủ đoạn xuất hiện. Sau một lát, phi kiếm kia bay trở về trong tay của chủ nhân, hôi bại trong mây mù bị xé nước to lớn lỗ hồng, lại tại trong chớp mắt bị quần quần mây mù cho chữa trị, y nguyên không cách nào nhìn thấy trong đó cảnh tượng. Sau một khắc, phi kiếm kia chủ nhân lại là bộ phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, hai tay che ngực chính là co quắp ngã xuống đất không dậy nổi. Trong tất khiếu đều chảy ra máu đen, khuôn mặt cùng thân thể cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô nhéo đi, biến như cây khô đồng dạng khô bại. Trong đám người lập tức phát ra một tràng tốt lên, Đỗ Phi Vân phát rắc không ổn, thân thể lóe lên liền đi tới gần, lập tức liền thấy trước đó tu sĩ kia thẳng chạm, thân thể tại trong khoảnh khắc liền hóa thành một đoàn cho bụi, bị gió thổi qua liền đồng bền dương dương tản đi. Không lo được quá nhiều, việc cấp bách hay là cứu người, hắn đưa tay một trưởng liền đánh từ xa tại kia một đống cho bụi bên trong, năm ngón tay xoay tròn vặn một cái liền có một đạo ngũ thải quang hoa, bao vây lấy tu sĩ kia Nguyên Đan, đem hắn Nguyên Đan từ cho bụi bên trong lấy ra. Đồng thời, Đỗ Phi Vân lại liên tục biến ảo thủ ấn, đánh ra Huyền ảo Phong ấn trận pháp, tại ngắn ngửi trong một sát na liền đem tu sĩ này Nguyên Đan cho Phong ấn, khiến cho hắn không đến mức nhanh chóng trôi qua nguyên khí, mà cấp tốc bạo vong. Mặc dù tu sĩ này nhục thân bị hủy, nhưng là may mắn Nguyên Đan vẫn còn, tu dưỡng chữa thương mấy chục năm, hay là có cơ hội khôi phục hồi hẳn, chưa tình hồn phía dưới cũng quên đi mở miệng cảm tạ Vân. Đỗ Phi Vân đem người này nguyên đan phong ấn tại một tôn trắng trong hồ ngọc, sư môn của hắn huynh trưởng lập tức đến đây, đối Đỗ Phi Vân nói lời cảm tạ, Đỗ Phi Vân đem hộp ngọc giao cho bọn hắn, liền không cần phải nhiều lời nữa ngữ, ngồi xổm xuống một tay cách không nhếp lên trước đó tu sĩ kia phi kiếm. Đây là một ngụm phẩm bảo khí phi kiếm, trước đó bị tu sĩ kia dùng để dò xét màn trời, vốn nên là một cây kiếm quang lăng lệ, hàng quang chập trần bảo kiếm, bây giờ lại là xám trắng khô héo, che kín lỗ thủng cùng vệt gì, phải trải qua mấy chục ngàn năm gian nan vất vả mưa tuyết. Rất hiển nhiên chính là cái này lười phi kiếm bị ngày đó màn cho ăn mòn, sau đó liền ăn mòn cùng phi kiếm tâm thần tương liền tu sĩ kia trái tim, sau đó lan tràn đến nhục thể của hắn, thậm chí cuối cùng khiến cho hắn nhục thân hoàn toàn ăn mòn, ngay cả nguyên đan cũng phải bị ăn mòn rơi, may mắn Đỗ Phi Vân xuất thủ nhanh, nếu không người kia liền thật không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Vì nghiệm chứng trong lòng mình phỏng đoán, Đỗ Phi Vân không còn cách không cầm nạ cái này lười phi kiếm, đổi thành tay trái trực tiếp cầm phi kiếm, quả nhiên, kia một cô cực kỳ cường đại ma giáo người ăn mòn chí lực Lập tức từ phi kiếm lan tràn mà đến, tựa như đổ máu châu chấu, chuồn chuồn đồng dạng, chỉ hướng đô Phi Vân trong lòng bàn tay chui, mà lại lòng bàn tay của hắn cũng lập tức hiện ra hôi bại khô héo trạng thái. Đỗ Phi Vân vội vàng rung tay, pháp lực một trận lưu chuyển rửa sạch, tay trái mới khôi phục như lúc ban đầu, trong bàn tay hắn đột nhiên hiện ra một đoàn lửa tím, liền đem phi kiếm kêu hoàn toàn dung luyện thành hư vô, lúc này mới vô vô tay đứng dậy rời đi. Trở lại mọi người bên người, mặt của hắn vẫn treo một bức như có điều suy nghĩ biểu lộ, thấy Yên Vân Tử cùng Vô Nhai Tử Đang thấp dọng thảo luận màn trời tình huống, liền bước tới nói, có lẽ, ta nhưng có thể biết ngày này màn là chuyện gì xảy ra. Chưa xong còn tiếp. đặt mua đọc cỏ phơ liền trên áp Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 497, Thôn Phệ. Đỗ Phi Vân dĩ nhiên không phải toàn trí toàn năng người, toàn trí toàn năng đây không phải là người, kia là thần. Bất luận cái gì không biết sự tình, đầu tiên cần chính là điều tra, tiếp theo chính là to gan phỏng đoán cùng chứng thực, cùng phụ trợ luật chứng. Mặc dù hắn không dám hoàn toàn xác định, nhưng là cũng tin tưởng chính mình suy đoán đã là 89 phần 10. Vô Ngai Tử cùng Yên Vân Tử nghe hắn nói, nhưng có thể biết là chuyện gì xảy ra, liền đình chỉ thảo luận, tính cả mấy vị kia giám sát sứ giả, còn có 10 đại tông môn phó trưởng môn, đều xoay đầu lại nhìn qua hắn. Bị người xem như tiêu điểm, thành vì mọi người nhìn chăm chú đối tượng, đối đối phi Vân đến nói cũng không xa lạ gì, hắn không có chút nào khó chịu, hơn suy nghĩ một phen ngăn cản một chút ngôn ngữ, liền đem mình phỏng đoán nói thẳng ra. Theo hắn từ từ đem mình phỏng đoán nói ra, tất cả mọi người là một mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, ánh mắt bên trong đối với hắn khâm phục cùng đồng ý, cũng là không cần nói cũng biết. Đương nhiên, giữa sân duy nhất không quá hài hòa một đạo ánh mắt, đại khái chính là kia côn nam thiếu chủ, mặc dù hắn rất tốt che giấu đi cừu hận của mình, không có đối Đỗ Phi Vân lặng lẽ tương hướng, nhưng là kia băng lãnh tĩnh mịch không tình cảm chút nào hai mắt, vẫn là để người cảm thấy đáy lòng có một chút hơi lạnh. Bất quá, Đỗ Phi Vân căn bản không nhìn hắn, sẽ không vì ảnh hưởng này khẩu vị cùng tâm tình. Đỗ Vân phỏng đoán là như vậy. Ngày đó màn bên trong hôi bại mây mù, liền có thể hiểu thành một loại sức mạnh, mặc dù không thuộc về ngũ hành chí lực, nhưng là đích thật là một loại tồn ở trong thiên địa lực lượng, có chút cùng loại với thời quang tố lưu thuật loại kia thời gian lực lượng. Loại lực lượng này có được uy lực cực kỳ mạnh, có thể ăn mòn hết thảy sự vật, nó có thể thành nghìn lần 10000 lần ra tốc thời gian trôi qua, để một cái ủng có mấy trăm năm thọ nguyên tu sĩ, tại trong chớp mắt thật giống như trải qua mấy ngàn năm gian nan vất vả, mà hóa thành một mảnh tro bụi sơ khô. Loại này xoay chuyển tốc độ thời gian trôi qua lực lượng Cứ đàn cảnh tu sĩ cũng có thể tu luyện, thí dụ như kia thời Quang Tố lưu thuật, có thể để người ra tốc giả yếu. Nhưng là, cái đàn cảnh tu sĩ hòa luyện hồn cảnh tu sĩ, nắm giữ thời Quang Tố lưu thuật chỉ là ra mà thôi, có thể để cho một cái ngàn năm thọ nguyên tu sĩ, tại trong vòng trăm năm chết già chính là rất uy lực khủng bố. Chỉ có đạt tới hóa thần cảnh cái chủng loại kia cường giả, mới tính chân chính lĩnh ngộ cùng nắm giữ thời gian cùng không gian lực lượng, cho nên bọn hắn có thể luyện chế ra đạo khí pháp bảo, đạo khí pháp bảo bên trong tốc độ thời gian trôi qua cũng có thể sửa đổi kia là hoàn toàn nắm giữ thời gian pháp tắc mới sẽ có được lực lượng. Ngày này Màn liền có thể hiểu thành hóa thần cảnh cường giả thi triển đạo thuật, nó có thể lên 10000 lần gia tốc thời gian trôi qua, an mòn hết thể có can đảm xâm nhập màn trời địch nhân. Thời gian là thế gian lực lượng cường đại nhất, bất kỳ cái gì sự vật cũng vô pháp ngăn cản thời gian xâm nhập, cho nên ngày này Màn có thể tính là vô địch phòng ngự thủ đoạn. Đương nhiên, ngày này Màn khẳng định không phải hóa thần cảnh cường giả thi triển, nếu là có hóa thần cảnh cường giả dẫn đầu những này thiên ma, bọn chúng cần gì phải có đầu rút cổ tại Vĩnh Linh sơn mạch. Bọn chúng đều có thể nên ngang vượt qua đông hải xâm lấn đông hoang, đem đông hoang đại điệu biến thành một mảnh hoang vu phê tích, ngàn tỷ sinh linh cũng làm thành điểm tâm cùng chất dinh dưỡng. Cho nên, Đỗ Phi Vân cho rằng ngày này màn chỉ là một cái ngụy đạo thuật, có thể là rất nhiều thiên ma liên thủ thi triển ra một môn đạo thuật, 100 cái, 1.000 cái thiên ma có lẽ không cách nào so sánh hóa thần cảnh cường giả thủ đoạn, nhưng là 10.000 cái hoặc là 100.000 cái liền không nhất định. Giải thích đến nơi đây thời điểm, tất cả mọi người là một mặt hiểu rõ gật đầu, hơi có chút tán đồng ý vị Vô Ngai Tử cũng liên tưởng đến Thánh Long Điện bên trong một ít tư liệu ghi chép, cũng là vô tay bừng tỉnh đại ngộ, nói một tiếng quả là thế, Phi Vân chân nhân lời nói quả nhiên không kém. Phi Vân chân nhân nói những này mặc dù có lý, thế nhưng là bản tọa rất nghi hoặc, nếu như những này thiên ma thật lợi hại như vậy, vì sao không xâm lấn tiên sơn hoặc là đông hoàng, có ngày này màn tồn tại, ai có thể ngăn cản? Bọn chúng cần gì phải tại cái này hoang tàn vắng vẻ Vĩnh chữ Sơn bên trong kiến tạo màn trời? Mọi người tán đồng đồng thời, tự nhiên có người sẽ đến dội nước lạnh. Tiêu Thiên Kiếm Tông Thất Kiếm Chân Nhân liền khinh thường nhũ môi, đối Đỗ Phi Vân thuyết pháp lơ đ đến, lạnh mở miệng cười hỏi lại. Thất Kiếm Chân Nhân mặc dù lão, nhưng là còn không tính hồ đồ, vấn đề này hỏi rất hay, đây chính là vấn đề nơi mấu chốt. Đỗ Phi Vân tự tin cười một tiếng, đưa tay vô tay phát ra tiếng, về sau mở miệng tiếp lấy suy luận và giải thích. Thất Kiếm Chân Nhân chú trọng nhất nghi đồng hồ dung mạo, bên ngoài đồng hồ nhìn qua hơn 30 tuổi, tuấn tú lịch sự, nhã nhặn nho nhã, có thể nói là ngọc thụ lâm phong, vang dội muôn vàn thiếu nữ. Bị Đỗ Phi Vân trước mặt mọi người trêu trọc lao hồ đồ, hắn cũng là khí bối tóc đều tại run rẩy, một trương mặt trắng cũng trở nên đen nhăn, nhưng lại không tiện phát tác, chỉ có thể nhẫn nhịn. Nhưng là, rất nhanh hắn liền rơi vào trầm mặc, lặng lặng lắng nghe Đỗ Phi Vân giải thích, trong lòng cũng càng ngày càng bội phục Đỗ Phi Vân nhanh nhẹn tư duy cùng cường đại năng lực chính thám, ngay cả chính hắn cũng không tự chủ được tin tưởng Đỗ Phi Vân thuyết pháp. Mọi người đều biết, chỉ có đạt tới hóa thần cảnh cường giả mới có thể rời đi huyền hoàng thế giới, đột phá bắt đầu khí quyển phong tỏa, đến vực ngoại tinh không thế giới khác. Từ đây ngao du 3000 thế giới, nguyên nhân cũng là bởi vì chỉ có hóa thần cảnh cường giả mới nắm giữ thời gian pháp tác. Thần hồn cảnh tu sĩ một kích toàn lực cũng có thể vỡ vụn không gian, luyện chế pháp bảo hồn khí cũng cũng có không gian, cho nên không quá nghiêm ngặt để nói, luyện hồn cảnh tu sĩ cũng coi như nắm giữ không gian chi lực ra bao, nhưng là nắm giữ một chút không gian chi lực, còn chưa đủ lấy mở ra không gian bích lũy rời đi huyền hoàng thế giới, thông hướng thế giới khác. Bởi vì, nơi này mấu chốt nhất nhân tố chính là thời gian chi lực chỉ có nắm giữ không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc hóa thần cảnh cường giả mới có thể mở ra không gian bí lũy, đột phá bắt đầu khí quyển tiến về thế giới khác. Nói cách khác, những này thiên ma ý đồ rất có thể chính là liên thủ thi triển ra cùng loại với thời gian pháp tắc đạo thuật, mở ra huyền hoàng thế giới không gian bí lũy, thông hướng vực ngoại thiên ma chỗ thế giới, để càng nhiều thiên ma từ không gian thông đạo đi tới huyền hoàng thế giới. Phi Vân chân nhân, ý của ngươi là nói, những này thiên ma sở dĩ chiếm cư tại Vĩnh Ninh sơn mạch, kiến tạo cái này khổng lồ màn trời, chính là vì mở ra không gian bí Mở ra không gian thông đạo thông hướng vượt ngoại tinh không, để càng nhiều thiên ma lại tới đây. Lần này, đặt câu hỏi chính là Vô Hận Tiên Cung Phó trưởng môn, cũng là Đỗ Phi Vân quen biết cũ, chính là Diệp Tu chân nhân. Đỗ Phi Vân mỉm cười gật gật đầu, tất cả mọi người là rơi vào trầm tư, lẫn nhau ở giữa sẽ còn trâu đầu kề thai lẫn nhau thảo luận một phen, mỗi một cái đều là liên tục gật đầu, kia Vô Nhai tử cùng Yên Vân tử cũng là trong mắt hiện ra tán đồng thần sắc. "Chư vị, chắc hẳn các người đều nghe nói qua, cái này Vĩnh Linh Sơn mạnh phụ cận rất có thể tồn tại một cái vết nứt không gian." Ba vạn năm trước nơi này chính là vực ngoại thiên ma tiến công Đông Hoàng. Cho nên, bản tọa cho rằng chỗ này vết nước không gian là vô cùng có khả năng tồn tại, chỉ là cái này 30.000 năm bên trong bởi vì nguyên khí triều tịch mà phong bế rơi, những này thiên ma lần này hay là có ý định đem nó mở ra, để vô tận vực ngoại thiên ma từ nơi này xâm nhập. Có lẽ các ngươi sẽ hoài nghi, nơi này mắt đỏ thiên ma cùng mắt lục thiên ma, làm sao có thể nắm giữ hóa thần cảnh cường giả mới có lực lượng, làm sao có thể đem không gian bích lũy mở ra, điểm này bản tọa cũng không dám xác định. Nhưng là bản tọa phỏng đoán chính là cái này vĩnh Ninh Sơn Mạch phụ cận vết nước không gian có lẽ không ổn định rất dễ dàng liền bị mở ra lại hoặc là nơi này có cái gì tồn tại đặc tù có thể làm thiên ma cung cấp lực lượng cường đại nguồn suối để bọn hắn làm ít công to địa hình suốt ngày màn Tóm lại đây hết thể đều chỉ là bản tọa phỏng đoán mà thôi bản tọa cũng không dám kết luận đây là chính xác nếu như các vị đạo hữu có cái gì tốt suy luận phán đoán suy luận cũng mời nói ra mọi người thảo luận một phen. về phần bản tọa suy luận cụ thể có chính xác không vậy cũng chỉ có cùng tiến vào màn trời nội bộ tìm tới vết nước không gian tồn tại mới có thể chứng thực. Đỗ Phi Vân lời nói khiến cho mọi người trầm mặc một hồi, mặc dù hắn như thế khiêm tốn, nhưng là mọi người thật là trong lòng bội phục, còn ai vào đây sách ra bản thân suy luận phán đoán suy luận. Tựa hồ, mọi người đều cảm thấy hắn cái này suy luận mới là tiếp cận nhất chân tướng chỗ. Tiên Vân Tử lại là lập tức ý thức được một cái vấn đề khác, lập tức liền cảnh giác lên, truyền âm hướng Đỗ Phi Vân hỏi, "Cái gì? Ngươi vừa rồi nói ngươi muốn đi vào ngày này màn bên trong. Ngươi đây là có nắm chắc không có?" Nàng lúc đầu muốn nói, ngươi đây là tự tìm đường chết, bất quá nàng hiểu rõ Đỗ Phi Vân bản tính, biết hắn sẽ không như thế ngốc đặt mình vào nguy hiểm, cho nên lập tức đổi giọng hỏi hắn có năm chắc hay không, nôn tử ở giữa lo lắng chi tình tràn tại nói đồng hồ. Lúc này, Diệp Tu chân nhân cùng nó dư mấy vị phó trưởng môn, còn có Vô Nhai tử đều ý thức được Đỗ Phi Vân trong lời nói ý vị, lập tức liền mở miệng hỏi, chẳng lẽ Phi Vân chân nhân ngươi muốn đi vào ngày này màn bên trong? Nói thật, ngày này màn uy lực đáng sợ đến mức nào, mọi người đã tận mắt chứng kiến đến. Đừng nói là tu sĩ huyết nhục chi khu, liền xem như pháp bảo phi kiếm đều trong khoảnh khắc bị ăn mỏn rơi, nếu như Đỗ Phi Vân thật muốn đi vào màn trời bên trong, đoán chừng không người nào dám cùng hắn cùng một chỗ chịu chết. Nhưng là, Đỗ Phi Vân lại nết miệng mỉm cười, nói một tiếng các ngươi lại không nên khinh cử vọng động, đợi bản tọa đi bài trừ ngày đó màn. Ngay sau đó, mọi người liền thấy Đỗ Phi Vân bay lên thân hình, một cái thuấn di liền đi tới vạn trượng trên bầu trời, từ trên cao nhìn xuống ngạo đứng ở đó màn trời trên không, vừa nhìn thấy hắn lần này cử động Đỗ Hoàn Thanh cùng Linh Tuyết Vi còn có Vân Thủy Giao cùng Vân Thủy Lan, lập tức gương mặt xinh đẹp che kín khẩn trương lo lắng, sợ hắn lô mãng làm việc lại gặp bất trắc, Tiên Vân Tử cũng lập tức truyền âm hỏi, "Tiểu tử thúi, ngươi muốn làm gì? Nhanh cho ta xuống tới, không muốn đặt mình vào nguy hiểm." Tựa hồ, Tiên Vân Tử còn là lần đầu tiên đối với hắn xưng hô như vậy, "Tiểu tử thúi ba chữ này để Đỗ Phi Vân luôn cảm thấy là lạ, hắn biết Tiên Vân Tử đây là quan tâm mình, cũng không muốn để nàng suy nghĩ lung tung cùng lo lắng, liền truyền âm nói, "Trưởng giáo ngươi lại đừng đợi, tính tình của ta ngươi còn không biết sao?" Chuyện không có năm chắc ta xưa nay không làm. Trưởng giáo Sương hô thế này cũng lộ ra rất đột đột, nàng hiện tại là Thái Thanh Tông phó trưởng môn, Đỗ Phi Vân lại như cũ lấy Lưu Vân Tông lúc xưng hô đến gọi nàng, này quái dị xưng hô vậy mà để Yên Vân Tử trong lòng không khỏi vì đó nóng lên. Trong đám người, Thất Kiếm chân nhân cùng Côn Nam đều là lặng lẽ quan sát lấy Đỗ Phi Vân cử động, khỏe môi nết lên một tia cười lạnh, trong lòng có mấy phân cười trên nỗi đau của người khác thoải mái. Hừ, lớn ngu xuẩn một cái, mạo sưng là trang hảo hán, nghĩ ở trước mặt mọi người làm náo động. Đợi chút nữa chết cũng không biết chết như thế nào, nếu là trước mặt mọi người hóa thành một mảnh cho bụi, kia ta muốn phải cười to 3 tiếng, uống ba chén lấy đó chúc mừng. Đỗ Phi Vân không nói nữa, hết sức chuyên chú nhìn qua phía dưới mặt trời, sắc mặt trở nên giếng cổ không gợn sóng, thế ra pháp bảo Cửu Long đỉnh, tâm thần khẽ động ở giữa liền vận chuyển lên Cửu Long đỉnh bên trong Cửu Cửu Quy một đại trận, thi triển ra đại thôn phệ thuật tới. Một đạo 10 trượng lớn nhỏ màu đen miệng lớn lập tức hiện ra, khổng lồm mà không thể chống cự hấp lực lập tức truyền ra. Ngày đó màn bên trong lúc đầu lăn lộn không thôi hôi bại mây mù đều là ngưng tụ không tan, lại bị kêu bảng bạc hấp lực cho từng cỗ từng cỗ hút tiến vào màu đen miệng lớn bên trong. Hắn vậy mà là muốn thôn vệ ngày này màn, hắn cái này là muốn chết ta. Không chỉ là pháp bảo của hắn, liền ngay cả chính hắn cũng sẽ bị ăn mòn đến cặn bát đều không thừa dưới. Phía dưới mọi người thấy cử động của hắn, lập tức cùng nhau hét lên kinh ngạc, vô số người vì đó cảm thấy tiếc hận cùng lo lắng, giải rác mấy người lại là cười trên nỗi đau của người khác cười lạnh không thôi nào có thể đoán được Trọn vẹn nửa khắp đồng hồ quá khứ, ngày đó màn bên trong lực lượng thời gian sớm đã không biết bị hấp thu bao nhiêu, Đỗ Phi Vân lại như cũng là bình yên vô sự lơ lửng ở trên không, tiếp tục thôn phệ ngày đó màn, thậm chí trên mặt còn mang theo một vòng hài lòng khoan thai ý cười. Mọi người thấy không hiểu thấu, nhưng lại không biết Đỗ Phi Vân giờ phút này trong lòng sớm đã trong bụng nở hoa, chính ở trong lòng điên cuồng hò hét, hoa ca ca, lần này kiếm một phát. Đặt mua đọc gọ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 498, đỉnh nội thế giới. Màn trời bốn phía mấy chục ngàn tu sĩ, Giải thích ngựa đầu nhìn qua trên bầu trời Đỗ Phi Vân, vô luận là lo lắng ân cần, hay là cười trên nỗi đau của người khác, hay là thờ ơ lạnh nhạt, tại ban sơ bình tĩnh về sau rốt cục cũng không còn có thể bình tĩnh. Sau nửa canh giờ, Đỗ Phi Vân vẫn như cũ bình yên vô sự, sắc mặt hồng nhuận, khí tức bình ổn, trạng thái tốt đẹp, kêu hôi bại màn trời lại là càng thêm mờ manh, cơ hồ biến trong suốt, các vị tu sĩ linh thức đã đủ thăm dò vào trong đó. Hắn làm sao lại không có việc gì? Ngày đó màn năn mòn chi lực cường đại, là chúng ta đều tận mắt nhìn thấy, hắn sao có thể chống đỡ được? Chẳng lẽ Đỗ Phi Vân nhưng thật ra là siêu tuyệt hóa thần cảnh cơ giả, đã nắm giữ thời gian phát tắc, cho nên mới có thể nhẹ nhõm thôn vẻ màn trời mà lông tóc không thương. Rất nhiều tu sĩ đều là nhao nhao phỏng đoán, có chút tư duy tương đối nhạy vọ, thậm chí nghĩ đến một ít buồn cười buồn cười nguyên nhân. Tóm lại, một màn này rõ ràng xuất hiện ở trước mắt mọi người, nhưng lại không ai có thể nghĩ rõ ràng vì cái gì, cũng chỉ có cùng hắn quan hệ thân mật Ninh Tuyết Vi cùng Yên Vân Tử bọn người, mới có thể đoán được một chút manh mối. Cựu Lăng đỉnh, nhất định cùng kia cựu Long đỉnh có quan hệ. Tiên Vân tự sắc mặt bình tĩnh ngương vọng Cao Thiên, có được nhạy cảm sức quan sát hắn phát hiện, Đỗ Phi Vân cảm xúc có chút toát ra một tia cùng hỉ cùng hưng phấn ba động, nàng liền đoán được lần này Đỗ Phi Vân khẳng định có cực lớn thu hoạch. Hắn vì cái gì không chết? Cái này sao có thể? Cái này tiểu vương bắt đạn làm sao lại không chết? Như thế nghiến răng nghiến lợi gào thét cùng mền rủa, trừ cô nam chỉ sợ lại không có người như thế hận hắn, mỗi khi hắn nhìn thấy trong đám người kia hai tấm xinh đẹp gương mặt, kéo léo đi theo Đỗ Phi Vân sau lưng lướt. Vẫn là trong lòng không hiểu còn đau, càng nhiều chính là phẫn nộ cùng hân động. Liền ngay cả nằm mơ, hắn đều tại nguyên rủa ba cái kiếp để cho mình thanh danh quét rác cậu nam nữa đi chết. Không ai có thể cảm nhận được Đỗ Phi Vân tâm tình bây giờ, là cỡ nào hưng phấn cùng vui sướng, từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất hắn cơ hồ không cách nào ức chế trong lòng vui vẻ, cơ hồ muốn ngựa mặt lên trời cười to lên. Nguyên nhân trong đó chính như là yên vân tử cùng linh tuyết vi bọn người phỏng đoán như vậy, lần này Cửu Long đỉnh tự nhiên là người được lợi lớn nhất. Đạt được bay vọt tính tăng lên. Cơ hồ có khôi phục lúc trước lớn lao uy năng dấu hiệu. Cựu Long đỉnh mặc dù không có khí hồn, không có bất kỳ cái gì tình cảm ba động, nhưng là bản thân nó còn có thể cùng Đỗ Phi Vân tâm thần tương liên. Đỗ Phi Vân có thể rõ ràng cảm ứng được nó hết thảy sướng vui giận buồn. Lúc này Cựu Long đỉnh phát ra thoải mái hài lòng tiếng cười, ngay tại tùy tiện thôn vệ hấp thu ngày đó mà lực lượng, liền tựa như đói 100 năm quỷ chết đói tại điên cuồng nuốt ăn đầy bàn thể yến. Mời nhớ kỹ, Đỗ Phi Vân thậm chí có thể tại từ nơi sâu xa cảm giác một đạo Hạo Nhân chi khí. Đang từ thanh minh 9 ngày thẳng tắp bao phủ xuống, như giang hà rót vào Cửu Long đỉnh bên trong, kia là bàng bạc hạo đãng thiên uy, đang không ngừng khôi phục Cửu Long đỉnh công hiệu uy năng. Chưa chỉ nó không trọn vẹn rách nát trong đỉnh kết cấu. Đây hết thảy đều phải quy công cho kia có thời gian chi lực màn trời, bởi vì vì lực lượng thời gian rót vào Cửu Long đỉnh bên trong về sau, liền phân tán đến 9 đại không gian bên trong. Cho tới nay, Cửu Long đỉnh 9 đại không gian bên trong, chỉ có không gian chữ vật, luyện đan không gian cùng dược viên không gian, còn có một mảnh lôi phạt không gian là có thể tiến vào. Các khác không gian đều ở vào yên lặng mẫn diệt trạng thái. Nhưng là hiện tại, cái này chín đại không gian đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dược viên không gian bên trong vốn dĩ là linh khí khô cạn, mới khôi phục chừng 6 thành. Rất nhiều thiên tài địa bảo đều lộ ra mặt tù mày chau, nhưng là hiện tại những thiên tài địa bảo kia lại tựa như ăn thuốc kích thích điên cùng sinh trưởng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang trưởng thành, thành thục. Mà lại, dược viên không gian cũng từ phương viên 1 triệu bên trong, rất nhanh khuyết trương đến 10 triệu bên trong, thậm chí là trên mức dự phạm vi. Biến rộng lớn khôn cùng mênh mông vô số. So. Luyện đan không gian cũng trở nên vô cùng lớn, cho dù là có ngàn tỷ phần dược liệu đồng thời để vào trong đó, Đô Phi Vân cũng có thể thoải mái mà luân chế. Hơn nữa còn có càng ngày càng nhiều trận pháp hiện hiện ra, những trận pháp này trước kia đều là nhân cơ hội mẫn diệt, bây giờ bị lực lượng thời gian tôi hóa, vậy mà đều hiện hiện ra. Trước kia Đỗ Phi Vân lĩnh hội kia liệt củ khoái điện, trong đó vô số thủ pháp luyện đan đều không hiểu rõ lắm, hiện tại có những trận pháp này phụ trợ. Cả hai so sánh suy nghĩ một phen. Hắn vậy mà rất nhanh liền minh bạch mấu chốt trong đó. Lại nhìn kia lôi phạt không gian, nguyên bản chỉ có phương viên nhìn rậm lớn nhỏ, trong đó có một mảng lớn sơn lâm biển cả, còn có một con rất đáng yêu châu đồng dạng sinh vật, hiện tại lôi phạt không gian biến đủ có mấy trăm nghìn rậm lớn nhỏ, sông núi non sông vô số, đa dạng biển cả vắt ngang trong đó, lộ ra phá lệ ẩm ẩm sóng dậy, khí thế bằng bạc. Con kia châu đã tại trong ngắn hạn thuận tiện như sinh trưởng mấy chục ngàn năm đồng dạng, vậy mà dài đến như ngọn núi lớn nhỏ, đỉnh đầu vẫn là màu đen độc giác, ẩn ẩn có tự sắc lôi điện đang lóe hiện. Toàn thể tựa như long thân, bốn vó đều có ngọn lửa màu tím tại bốc lên, cái đôi thật dài tựa như đôi rồng. Loại này yêu thú 10 điểm thần Tuấn vi vũ, Đỗ Phi Vân lại gọi không ra tên, chỉ có thể nhìn ra nó là trời sinh liền có thao túng lôi điện chi lực thần thú, là lấy dùng lôi thú đến vì hắn mệnh danh. Mà lại cái này lôi thú thiên tư thông minh, tại lôi phạt trong không gian không ngừng thôn phệ luyện hóa lôi điện chi lực cùng linh khí, vậy mà mình cũng sẽ tu luyện tăng thực lực lên, lại có đồng đẳng với nguyên thần cảnh thực lực, cái này thật sự là quá làm cho người rung động. Càng làm cho Đỗ Phi Vân nhìn chỉ cảm thấy rung động trong lòng chính là, tại mảnh này lôi phạt không gian bên trong vậy mà đã đản sinh ra nhân loại, mặc dù hay là một chút rất nguyên thủy nhân loại, nhưng là cũng là con người thực sự. Đồng thời, tại cái này ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ, Đỗ Phi Vân liền thấy thoáng như thương hải tang điền hình tượng, quả nhiên là thời gian trôi qua, thay đổi khôn lường, một cái búng tay, những cái kia yếu đuối người nguyên thủy loại, bắt đầu quần cư sinh hoạt tạo thành bộ lạc, tiếp lấy có thôn trang cùng thành trì xuất hiện, cuối cùng diễn biến ra nguyên thủy nhất vương quốc. Cuối cùng còn trình diễn một đoạn ngàn năm vương triều hưng suy sự. Tại lôi phạt không gian bên trong, nhân khẩu theo thời gian trôi qua đang nhanh chóng tăng trưởng, cùng ngày màn lực lượng thời gian hoàn toàn bị thôn phệ hầu như không còn về sau. Lôi phạt không gian khuyết trương đến mấy ngàn nghìn dạng lớn nhỏ, trong đó có một khối rộng lớn mà phì nhiều đại lục, đại lục ở bên trên có mấy cái vương triều đế quốc tồn tại, trọn vẹn hơn 100 triệu người. Bọn hắn đều đem kia lôi thú coi là thần minh đến cung phụng, có nó phù hộ liền có thể bảo đảm thiên hạ thái bình, thịnh thế 10 năm, bách tính an cư lạc nghiệp. Những nhân loại này trải qua phát triển trên 10000 năm, đã có mình đặc biệt văn hóa, phong tục cùng nhận biết, còn có một chút tu luyện đơn giản chi đạo, đều là kéo dài tuổi thọ phương pháp hô hấp thổ nạp, còn có một số võ học. Cùng ngoại gia công phu. Chư luyện đan không gian cùng dược viên không gian, còn có lôi phạt không gian biến hóa bên ngoài, không gian chứa vật cũng mở rộng vô số lần, thậm chí có thể đem một cái bách xuyên lĩnh đều giả vơ tiếp, độ Phi Vân từ đây lại cũng không cần vì tổn chứa đồ vật mà phát sầu. Mặt khác năm đại không gian, tại lực lượng thời gian thôi hóa về sau, cũng dần dần hiện ra một cái hình thức ban đầu tới. Có một vùng không gian đều là mênh ngông hư không, u ám màn đêm vắt ngang trong đó không biết mấy triệu bên trong, trung ương vị trí hoành treo một đầu ngân sắc thiên hà, cũng không biết hướng chạy phương nào. Cái ngân sắc thiên hà bên trong cũng không phải là tinh thần hoặc là nhật nguyệt hình thành, vậy mà là tinh khiết đến cực hạn tinh thần chí lực, tựa như như nước chảy. Như thế mỹ lệ ráng lạn cảnh tượng, tự nhiên để Đỗ Phi Vân nhìn tâm hoa độ phóng, liền đem này không gian mệnh danh là thiên hà. Khác một vùng không gian bên trong, Lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy giữa thiên địa đều là một mảnh xích hồng ở khắp mọi nơi đều là hỏa Diễm cùng vô cùng vô tận hỏa Diễm tinh linh tiên thiên chân hỏa lửa tím đen Minh Hũ hỏa sinh Hồng thiênên hỏa các loại hỏa Diễm nhìn mãi quen mắt nơi này liền bị hắn mệnh danh là xích viêm còn có một chỗ không gian lộ ra cực kỳ bàng bạc nặng nghề trong đó không có sinh mệnh tồn tại có chỉ là vô cùng vô tận sơn mạch hoa Nguyên tại nhất vị trí giữa có một cái vô biên vô hạn núi cao kéo dài dài trăm và giảm trọn vẹn mấy chục ngàn bên trong chi cao kia không cùng luân xo so tang thương cùng vĩnh hằng khí thức, ở đây tràn ngập tràn ngập, kia tựa hồ vĩnh hằng bất hủ sơn phong, cũng bị Đỗ Phi Vân xưng là Vĩnh Hằng chi sơn. Còn có một chỗ không gian càng là kỳ diệu, trong đó vô cùng vô tận đều là giang hà hồ nước cùng biển cả, hơi nước tràn ngập khắp hơi, rất nhiều hiện tượng vĩnh sinh không thôi, nếu không phải Đỗ Phi Vân là Cửu Long đỉnh chủ nhân, chỉ sợ tiến vào bên trong cũng sẽ bị lạc. Nơi này liền bị Đỗ Phi Vân mệnh danh là Hồng Trạch Vĩnh Hằng giới. Tóm lại, Đỗ Phi Vân tại hơi suy nghĩ cùng so sánh một phen về sau, liền cho ra một cái kết luận. Cửu Long đỉnh bên trong cái này chín nơi không gian, vậy mà đều là cùng cự cung bát quái chỗ đối ứng. Bên ngoài 8 chỗ không gian đều hợp bát quái số lượng, trung ương luyện đàn không gian chính là kia trung cùng, Cửu Long đỉnh hạch tâm chỗ. Bát quái không gian bên trong, tràn ngập kim, một thủy hỏa thổ các loại tinh khiết lực lượng, liên hợp lại vì luyện đàn không gian cung cấp lực lượng nguồn suối, khiến cho hắn tâm niệm vừa động liền có thể luyện chế ra hoàn mỹ nhất đan dược. Ngày đó màn lực lượng thời gian, cuối cùng vẫn là có hạn độ, chỉ đem trong đỉnh chín nơi không gian tối hóa ước chừng 30 năm lịch sử. Làm đến bọn hắn diễn sinh ra diện mục thật sự, nhưng là Đỗ Phi Vân cũng có lý do tin tưởng, những này đều chỉ là một góc của Vàng Sơn mà thôi. Trải qua tuế nguyệt trôi qua, linh khí bổ sung, lực lượng thời gian thôi hóa, cái này chín nơi không gian cuối cùng sẽ phát triển chữa trị đến bộ dáng gì hay là không biết, những này còn cần cực kỳ lâu cố gắng mới có thể nhìn thấy. Tại trước hôm nay, Đỗ Phi Vân chỉ biết đạo khí bên trong có thật nhiều không gian tồn tại, lại không nghĩ tới hắn tô này cựu long đỉnh bên trong, vậy mà diễn sinh ra từng cái thế giới, thí dụ như kia lôi phạt không gian chính là một chỗ độc lập thế giới, có được nhật nguyệt tinh thần cùng sông núi non sông, rất nhiều nhân loại cùng vạn vật sinh linh ở trong đó sinh hoạt. Loại cảm giác này, để Đỗ Phi Vân cảm giác mình giống như là kia cựu thiên tri thượng thần, từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống kia lôi phạt không gian bên trong nhân loại cùng vạn vật. Cựu Long đỉnh thu hoạch được như thế sung tốc lực lượng, phẩm giai tự nhiên là đạt được tăng lên rất lớn, uy lực cùng công hiệu cũng là càng thêm cường đại, vì Đỗ Phi Vân mang tới chỗ tốt cũng là không cùng luân xo, so, tận mắt chứng kiến kia thương hải tang điền biến hóa, khiến cho hắn sinh ra rất nhiều minh ngộ. Đối với thiên đạo ý chí càng nộ, cũng càng thêm khắc sâu, đây đều là bế quan khóa không thể đạt tới chỗ tốt. Bởi vì cựu Long đỉnh thu hoạch được tăng lên cực lớn nguyên nhân, hắn vậy mà cũng cùng lấy thực lực tinh tiến vào, vậy mà giữa lúc bất chi bất giác, đã đột phá đến Nguyên Thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong, mơ hồ đụng chạm đến thần hồn cảnh bình cảnh, tựa hồ lúc nào cũng có thể tấn dai thần hồn cảnh. Đặt mua đọc gỏ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 499, Mai Cốt chi địa. Giang giặc nửa canh giờ cuối cùng tại quá khứ. Các vị các tu sĩ tận mắt chứng kiến, Đỗ Phi Vân đem ngày đó màn một chút xíu thất tệ, thẳng đến cuối cùng bài trừ hoàn chỉnh quá trình. Màn trời hoàn toàn biến mất, cái kia có thể đem người ăn mòn thành bạch cốt cho bụi lực lượng không còn, các vị các tu sĩ lập tức trong lòng tảng đá lớn rơi xuống, biến sĩ khí như hồng, tại Vô Nhai Tử cùng Yên Vân Tử dẫn đầu dưới tiến vào Vĩnh Ninh Sơn mạch nội bộ khu vực trung tâm. Rất hiển nhiên, đám thiên ma sớm đã biết được màn trời bị phá trừ tin tức, lại vẫn luôn không có làm ra phản ứng, cũng không biết đến cùng là nguyên nhân gì. Thẳng đến gần 30.000 tu sĩ đều tiến vào màn trời phạm vi bên trong đi tới một ngọn núi trên không phong đổi mới nhanh nhất, nhất lúc mới gặp phải số lớn thiên ma tập kích cùng mai phục gần 10.000 chỉ mắt đỏ thiên ma mai phục tại dưới Sơn Cốc vương tại tu sĩ đội ngũ đi ngang qua lúc ngang nhiên phát động tập kích vô số loại pháp thuật lập tức tại tu sĩ trong đội ngũ nổ tung mấy chục ngàn đạo pháp thuật đồng thời buộc phát chẳng diện làán lạn vô cùng áng ánh nhưng cũng là huyết tinh âm mưu lớn đồng lớn đồng máu tươi ở trên bầu trời vậy xuống nóng hôi hồi máu tươi hầm mầmtung xuống Sơn phong bốn phía tựa như giẫy lên một trận huyết vũ, chỉ đem phía dưới mặt đất đều nhộm dần một mảnh đỏ sẫm, có chút mặt đất có máu tươi hội tụ dòng suối nhỏ đang chậm rãi chảy xôi. Nhưng phàm là chiến tranh chém giết, tranh luận miễn có từ thường, đây là vĩnh hằng bất biến định luật. Gần 30000 tu sĩ chí ít đều có kết đan cảnh thực lực, thế nhưng là tao ngộ hơn 10000 thiên ma mai phục cùng tự sát thức tập kích, vẫn là tử thương thẳng trọng. May mắn Vô Nhai Tử cùng Yên Vân Tử bọn người, sớm đã biết được có số lớn tiên ma mai phục tại đây, cho nên sớm làm ra đối sách, lúc này mới tránh càng lớn thương vong xuất hiện. Nhưng dù là như thế, khi các tu sĩ đem cái này hơn 10000 thiên ma toàn bộ tiêu diệt về sau, cũng tổn thất trí ít 1000 cái tính mạng, nhục thân bị hủy chỉ có thể chờ đợi tái tạo nhục thân tu sĩ, cũng nhiều đến gần 2000 số lượng. Không hề nghi ngờ, cái này trong trận chiến ấy, thiên ma lần nữa cho thấy không cùng luân xo so sức chiến đấu, mấu chốt nhất một điểm ngay tại ở bọn chúng hung hãn không sợ chết. Một khi trọng thương hoặc là rơi vào tình huống ngắt phải chết, liền sẽ không chút do dự phát động tự bạo, đây là để người vô số so nhức đầu sự tình. Tại nhóm này hàng vạn con thiên ma bên trong, Tự nhiên là có hơn 30 mắt lục thiên ma tồn tại, Đỗ Phi Vân cùng Yên Vân Tử nhóm cường giả đối thủ, chính là những này mắt lục thiên ma. Đỗ Phi Vân cũng là lần đầu tiên cảm nhận được mắt lục thiên ma cường đại, một cái chỉ tương đương với nguyên thần cảnh thực lực thiên ma. Liên mang đến cho hắn nhất định áp lực, hao tổn phí hết một phen tay chân mới đem diệt sát, tinh hạch cũng bị hắn phong ấn lưu lại trở về sau luyện chế thượng thanh đan lúc dùng. Yên Vân Tử cùng Vô Nhai Tử hai người, mặc dù sức chiến đấu siêu phàm tuyệt luân, đều có thể nhẹ diệt sát một con mắt lục thiên ma. Nhưng là cuối cùng 6 vị thần hồn cảnh cường giả liên thủ, mới cầm nã tù binh một con mắt lục thiên ma, lại thi triển đủ loại bức cung thủ đoạn, mới thoát ra một chút tình báo ra. Lúc này chúng người mới biết, trước đó Đỗ Phi Vân suy đoán quả nhiên là chính xác. Ngày nay màn chính là bọn hắn tập hợp 50.000 thiên ma chi lực, liên thủ thi triển đi ra. Nhưng là, mấu chốt nhất một điểm chính là, 50.000 thiên ma liên thủ lực lượng mặc dù cường đại, lại hoàn toàn không đủ để mở ra không gian thông đạo, lượng biến chưa chắc sẽ gây nên chất biến cũng coi như một triệu phàm nhân tụ tập lại cũng không thể chiến thắng một giới tiên tôn, là một cái đạo lý. Cái này 50.000 thiên ma sở dĩ xuất hiện tại Vĩnh Ninh sơn mạch, chính là thiên ma bên trong Thánh Ma vận dụng thủ đoạn lợi tiên, mở ra không gian thông đạo khe hở, đem bọn hắn những này đi tiền trạm đám ra hỏa đưa tới. Bọn hắn tụ tập tại Vĩnh Ninh sơn mạch bên trong, liền có thể mượn dùng nơi này thượng cổ hiểm địa, Mai Cốt chi điệu đến hội tụ lực lượng, hình thành nghịch chuyển lực lượng thời gian màn trời, mới có thể đem không gian thông đạo khe hở hoàn toàn mở ra, để không gian thông đạo vững chắc xuống có thể để vô cùng vô tận thiên ma đi tới Đông Hoang. Vị này thiên ma bị bắt làm tù binh về sau, bị đạo móc đến những tin tình báo này không thể nghi ngờ là cực kỳ kình bạo, tất cả mọi người từ trong đó đạt được rất nhiều cực kỳ trọng yếu tin tức, Vô Nhai Tử càng là liền vội vàng đem những tin tức này chỉnh lý ghi chép lại, sau đó trở lại Thánh Long Điện. Mai Cốt Chí Địa, bốn chữ này lập tức liền chiếu vào tư duy nhanh nhẹn mọi người trong đầu, mọi người lập tức hiểu được, cái này chưa từng nghe nói qua Mai Cốt Chí Địa, một nhất định có cực lớn kỳ quặc, chính là thiên ma mở ra không gian thông đạo. Để Thiên Ma đại quân tiến vào đông điểm điểm mấu chốt. Mà lại, Vĩnh Ninh Sơn mạch bên trong lúc đầu có 50000 Thiên Ma tồn tại, bây giờ bị tiêu diệt 10000 ra mặt Thiên Ma, còn lại hơn 3 vạn Thiên Ma sở dĩ chưa từng xuất hiện, là bởi vì bọn hắn ngay tại Mai Cốt chi địa tiến hành một trận cực kỳ trọng yếu cùng mấu chốt tư tế. Hoặc là nói, kia cũng không phải là đơn giản tư tế lễ nghi, mà là hơn 3 vạn Thiên Ma tại liên thủ cách làm, bọn chúng tại tỉnh lại Mai Cốt chi địa lực lượng, một lần nữa ngưng tụ ra màn trời cùng ma hổ, đem Vĩnh Ninh Sơn mạch kiến tạo thành Thiên Ma đại quân điểm một chỗ tiến công đông hoàng thế giới văn cầu. Ma hồ là cái gì? Cái từ này vô nhai tử cũng không xa lạ gì, tại Thánh Long điện bên trong từng có ghi chép, ma hồ chính là thiên ma đản sinh địa phương, chỉ cần đủ có vô cùng oán linh cùng pháp lực cùng linh khí, liền có thể tại ma trong ao đản sinh ra mới thiên ma, đồng thời có thể khiến cho chúng nó nhanh chóng trưởng thành là hợp cách thiên ma chiến sĩ, chí ít cũng là mắt đỏ thiên ma tiêu chuẩn, lập tức gia nhập thiên ma trong đại quân, vì xâm lấn huyền hoàng thế giới mà hiệu lực. Tin tức này tự nhiên để mọi người cảm thấy 10 điểm chấn kinh. Bọn hắn coi là những này thiên ma sức chiến đấu như thế cường hãn, đàn sinh tỷ lệ cùng quá trình tất nhiên là 10 điểm gian tân, lại không nghĩ rằng đơn giản như vậy, hơn nữa còn có thể đại lượng chế tạo cùng sản xuất, thiên ma quả thực chính là trời sinh sưng bá chư thiên vạn giới chủng tộc. 3000 đại thế giới chủ đạo người nhân loại tu sĩ, còn không có bị thiên ma cho hoàn toàn đánh bại cùng xâm lấn, đây quả thực là một cái kỳ tích. Tại trình lý xong những tin tức này về sau, mọi người liền không thể không dừng bước lại, từ 10 đại tông môn phó trưởng môn cùng Thánh Long Điện Vô nhai tử, bí mật tiến hành một trận hội nghị quyết sách bởi vì hiện tại mọi người nhất định phải thông qua hội nghị đến quyết định tiếp tục trước tiến vào tìm kiếm mai cốt chi địa đi cùng hơn 3 vạn thiên ma dục huyết phân chiến hay là tạm thời rời khỏi Vĩnh Ninh sâm mạch chờ đợi càng nhiều tu sĩ đội ngũ đến đây viện trợ, lại đem mai cốt chi địa phá hủy hai cái này vô luận là lựa chọn loại nào đều có một cái cùng chung mục tiêu đó chính là phá hủy mai cốt chi địa bởi vì nó trọng yếu tính không cần nói cũng biết nếu là có thể đem mai cốt chi địa phá hủy không gian thông đạo liền không sẽ mở ra thiên ma đại quân cũng không thể xâm lấnông Hoangg Trái lại lời nói, thiên ma có thể tại ma trong ao bị vô hạn chế tạo sản xuất ra, đối với đông hoang đến nói chính là thai hoảng ngập đầu. Hội nghị tranh luận phi thường lớn, 27,000 vị tu sĩ đối chiến 38,000 chỉ thiên ma, thắng lợi tỷ lệ có thể nói là cực kỳ bé nhỏ, thậm chí hơi không cẩn thận. Ở đây các tu sĩ liền một cái cũng đi không nổi, toàn bộ đều muốn táng sinh ở đây. Cho nên, hơn phân nửa phó trưởng môn đều cho rằng, nhất định phải tạm thời rút lui vĩnh ninh sân mạch, chờ đợi càng nhiều tu sĩ đến giúp trợ. Sau đó lại tồi khô lạp hủ san bằng thiên ma, phá hủy Mai Cốt chi địa. Mà Vô Nhai tử cùng Yên Vân tử bọn người thì kiên định cho rằng, kia Mai Cốt chi địa đã sớm tồn tại, đám thiên ma bây giờ đang làm phép, lúc nào cũng có thể mở ra không gian thông đạo, đem ma hổ chế tạo ra, đương nhiên là mau chóng đem nó phá hủy mới tốt. Cho dù là hôm nay ở đây tu sĩ thương vong thảm trọng, thậm chí là toàn quân bị diệt, chỉ cần có thể đem Mai Cốt chi địa phá hủy, như vậy thiên ma đại quân xâm lấn Đông Hoang kế hoạch liền tuyên cáo sinh non, Đông Hoang ngàn tỉ lệ dân mới có thể bình yên vô sự. Gối cao không lo. Thế nhưng là, lại có người tu sĩ nào nguyện ý vì một chút con kiến hôi lê dân mất tính, mà đi để cho mình lấy thân mạo hiểm, thậm chí là bị mất tính mệnh đâu? Người đều là tự tư, người không thể hy vọng xa với người khác đều vĩ đại như vậy, đều có thể xả thân lấy nghĩa địa đi hy sinh bản thân, đây là không thực tế. Cho nên, phân biệt nắm lấy cái này hai phái quan điểm phó trưởng môn cùng vô nhai tử bọn người, tranh luận thời gian rất lâu về sau, ai cũng không thể thuyết phục ai. Cuối cùng, cũng chỉ có Thánh Long Điện một phái tu sĩ, Tiên Vân Tử đại biểu Thái Thanh Tông bảo trì tiếp tục trước tiến vào phá hủy Mai Cốt chi địa quan điểm, Thiên Kiếm Tông cùng Ngự Thú Tông, Ngũ Hành Tông cùng Tinh Thần Giáo cùng Tông môn đều lựa chọn rời khỏi, biểu thị sẽ rời khỏi Vĩnh Ninh sơn mạch, trở về Đông Hải Tiên Sơn. Lúc đầu, 10 đại tông môn cùng Thánh Long Điện lần này tới lúc, là kết thành đồng minh, khí thế như hồng quần tình phấn chấn, thế nhưng là một đường tổn thất nặng nề, sĩ khí giảm lớn, đi đến bây giờ rốt cục sụp đổ, sắp mỗi người đi một ngả. Vô Nhai tử sắc mặt 10 điểm chết lấp, ánh mắt lạnh như băng từ kia bảy vị phó trưởng môn gương mặt bên trên đảo qua. Trong lòng đem bọn hắn môn phái toàn bộ đều âm thầm ghi nhớ lại, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở một mực chưa từng phát biểu ý kiến Diệp Tu thật trên thân người. Diệp Tu phó trưởng môn, bà tọa muốn nghe xem quyết định của ngươi, ngươi là quyết định tiếp tục trước tiến vào, hay là giống như bọn họ, trở về Đông Hải Tiên Sơn. Cái này, Diệp Tu chân nhân từ đầu đến cuối an tĩnh lắng nghe, vẫn luôn chưa từng phát đồng hồ ý kiến của mình, trên thực tế hắn là có quyết định của mình, nhưng là hắn đại biểu cho Vô Hận Tiên Cung mấy chục nghìn tu sĩ, tự nhiên không thể tùy tiện mở miệng làm quyết định. Còn xin cho ta hướng bản môn trưởng giáo xin chỉ thị một phen mới quyết định. Vô Nhai Tử cho là hắn đây là thoái thác chi tử, mất hết cả hứng phất phất tay nói đi thôi, Diệp Tu chân nhân liền lui qua một bên, lấy truyền tin ngọc giản đem tình huống nơi này, kỹ cẳng báo cho cho trưởng giáo Vô Hận Chí Tôn. Cô Nam ở một bên cười lạnh liên tục, miệng môi khinh thường nói, "Hừ, ngay cả quyền quyết định đều không có phế vật, loại này đung đưa trái phải không chịu nổi chức trách lớn mặt hàng, làm sao lên làm Vô Hận Tiên Cung phó trưởng môn." Côn Nam vừa mới dứt lời, Vô nhai tử liền tới đến bọn hắn cái này bảy vị phó trưởng môn trước mặt, ngựa khí bình tĩnh nói, đã các vị đạo hữu không muốn tiếp tục tiến lên, như vậy liền như vậy trở về đi, chư vị đi đường bình an. Nói xong, vô nhai tử lại không nhìn tới bọn hắn một chút, xoay người đi cùng Yên Vân tử cùng Đỗ Phi Vân thương thảo sự tình. Bất quá, Yên Vân tử cùng Đỗ Phi Vân đều phát hiện, vô nhai tử xoay người lại về sau, khỏe miệng rõ ràng treo một kia cười lạnh, hai người nhất thời trong lòng máy động, sinh ra một tia phỏng đoán cùng liên tưởng, xoay đầu lại không khỏi hướng Na Bảy vị tự cho là sáng suốt phó trưởng môn, ném đi đồng tình thoán nhịn. Không lâu sau đó, Thiên Kiếm Tông cùng Ngự Thú Tông còn có mặt khác ngũ đại môn phái người, đều rời đi Vĩnh Ninh sơn mạch, mỗi một cái đều là như chút được gánh nặng, vì có thể không lại tiếp tục mạo hiểm mất mạng mà cảm thấy may mắn. Diệp Tu chân nhân rốt cục trở lại, Vô Nhai tử lặng lặng nhìn qua hắn, trở lấy hắn nói ra một ít đường hoàng thoái thác chi từ, lại không nghĩ rằng hắn lần này thái độ 10 điểm kiên định, biểu thị kiên quyết ủng hộ Thánh Long Điện quyết định, tiếp tục tuân thủ đồng minh ước định. Đặt mua đọc gọi Fleur trên áp Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 500, Thánh Long Điện lửa giận. Kể từ đó, Thanh Nguyên Quốc 10 đại tông môn, cuối cùng chỉ còn lại có 3 đại môn phái đệ tử, tiếp tục theo Thánh Long Điện xâm nhập Vĩnh Ninh sơn mạch, theo thứ tự là Thái Thanh Tông cùng Vô Hận Tiên Cung, còn có Hồng tụ thư viện. Hồng tụ thư viện cùng Thái Thanh Tông chính là thông gia đồng minh, lần này dẫn đội thủ tịch phó trưởng môn càng là sớm đã được Mây Di chỉ thị, cho nên cơ hội hoàn toàn tuân theo Hiên Vân tử quyết định. Lúc đến tiếng người huyên điệp điệp tu sĩ đội ngũ, hiện tại chỉ còn lại có khoảng 8000 người. Hơn nữa còn có gần một nửa đều là nữ tu sĩ, bất luận nhìn thế nào, tại cái này nguy cơ tứ phía Vĩnh Linh Sơn mạch bên trong đều là giữ nhiều lành ít kết quả. Chỉ bất quá, Vô Ngai tử lúc này lại hiện lộ ra chân thành ý cười, tựa hồ là giải một lớn tâm kết, ánh mắt tán thưởng nhìn về phía Yên Vân tử cùng Diệp Tu bọn người. Mỗi một lần 10000 năm đại kiếp, Đông Hoang 36 quốc đô sẽ gây dựng lại tới bài, các quốc gia đạo môn tông phái cũng sẽ có điều thay đổi, tin tưởng bản tọa, thay quốc 10 đại tông môn từ đây đem không tồn tại. Bởi vì Về sau khả năng cũng chỉ có ba đại tông môn. Vô Nhai Tử tự tin như vậy cùng hào khí vượt mây một câu, lập tức rước lấy mấy người đưa mắt nhìn nhau, Đỗ Phi Vân cùng Yên Vân Tử trong lòng rộng thoáng, sớm đoán được Thánh Long Điện không phải cái gì tốt khi dễ mặt hàng, đối sắp phát sinh một ít sự tình cũng có chỗ dự cảm, cho nên không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Tin tưởng ta, đi theo Thánh Long Điện hôn chuẩn không sai. Vô Nhai Tử cười ha ha một tiếng, phất phắt tay về sau, liền làm trước dẫn theo tu sĩ đội ngũ, tiếp tục hướng về Vĩnh Linh Sơn mạch chỗ sâu xuất phát. Mà những cái kia bội bạc hạng người ham sống sợ chết, chẳng những không có tư cách thu hoạch được Thánh Long Điện coi trọng cùng bồi dưỡng, càng phải thừa nhận Đông Hoang Đạo môn lãnh tụ Thánh Long Điện lựa chọn. Ngăn Cản thiên Ma lợi dụng Mai Cốt chi địa đến ngưng tụ màn trời, chế tạo ra sinh ra thiên ma ma hồ, đã là bắt buộc phải làm. Vô Nhai Tử cùng Yên Vân Tử tiếp tục xuất lĩnh mọi người hướng về Vĩnh Ninh Sơn mạch nội bộ xuất phát, tìm kiếm kia Mai Cốt chi địa chỗ. Mặc dù tu sĩ đội ngũ bây giờ chỉ còn lại có chỉ là 8000 người, sắp đối mặt kia đến hàng vạn mà tính tiên ma đại quân. Thế nhưng là Vô Nhai Tử lại không thấy chút nào khẩn trương, thần nguyệt tấu lộ ra một bộ tính chức kỹ càng tư thái, chắc hẳn cũng là có hậu tủ can bài cùng chuẩn bị. Trong giá thời gian nửa tháng bên trong, tu sĩ đội Ngũ vẫn luôn tại Vĩnh Ninh Sơn mạch khu vực Hạch Tâm 4 phía lục soát, tìm kiếm lấy hết thảy manh mối, hy vọng phát hiện Mai Cốt chi địa dấu vết để lại. Chỉ tiếc, dù là mọi người đem linh thức kéo dài đến lòng đất vạn trượng chỗ sâu, cũng không thể phát hiện một chút xíu manh mối. Mà lại, Vĩnh Ninh Sơn mạch bên trong thiên ma đã số lượng thừa thất tới cực điểm. Chắc hẳn đã sớm rút lui đến Mai Cốt Chi địa bên trong, coi như còn thừa lại một chút quân lính tản mạn, tiếp tục cùng tu sĩ đội ngũ chống cự, cũng rất nhanh bị đông đảo tu sĩ cho cầm nã. Sở dĩ không có trực tiếp đem những lại thiên ma giết chết, chính là vì có thể ép hỏi Mai Cốt Chi địa manh mối, đáng tiếc bị bắt được những cái kia mắt đỏ thiên ma, địa vị đều quá quá thấp, căn bản là không có cách cho mọi người mang đến tình báo hữu dụ. Tìm kiếm Mai Cốt Chi địa đã biến thành xa không thể chạm mục tiêu, cùng nó dạng này không có đầu mối ở trong dãy núi tìm kiếm, chẳng bằng dừng lại hảo hảo chỉnh đốn một phen lại đem rất nhiều xóc xếp manh mối tổng cộng một chút, nói không chừng có thể có đột phá. Đỗ Phi Vân cùng Yên Vân Tử đều là ý nghĩ như vậy, cùng Vô Nhai Tử nói một lần, lẫn nhau trao đổi ý kiến về sau liền như thế quyết định. Tu sĩ đội ngũ liền dừng lại tại một chỗ cao vạn trượng trên đỉnh Trình đốn. Trình đốn thời điểm, Yên Vân Tử cùng Vô Nhai Tử chính đang thảo luận tìm kiếm Mai Cốt chi địa khả thi, hai người ngay tại nghiên cứu thảo luận một vài vấn đề, Đỗ Phi Vân liền đem linh thức kéo dài tới đến quan sát bốn phía. Toàn bộ Vĩnh Linh Sơn mạch tại cái này hơn nửa tháng thời gian bên trong, Cơ hồ bị bọn hắn thảm thức lục soát một lần, toàn bộ Vĩnh ninh Sơn mạch nội bộ khu vực địa hình địa thế, hắn đều là như lòng bàn tay. Lúc này, hắn linh thức chợt phát hiện, ở lân cận một cái cao vạn trượng phong nội bộ, có một chỗ to lớn động đá vôi. Kia trong động đá voi linh khí nồng đậm mà lại ở mức tấm áp, trọng yếu nhất chính là kia tà ô chi khí lưu chuyển không thôi. Phát hiện tình huống này về sau, lập tức liền gây nên Đô Phi Vân chú ý, cho tới nay, ban đầu ở đẩy trời trong tháp tử nhậm thiên hành thu hoạch được Sích Huyết dây leo về sau, hắn vẫn nhớ kỹ Sích Huyết Minh Vương đàn đàn Vương đem hết toàn lực tìm kiếm trong đó 18 vị dược tài. Dùng xích huyết dây leo loại này kỳ chân dị bảo luyện chế xích huyết minh vương đan, phục dụng về sau tu luyện ngàn năm liền có thể thành tựu vô thượng ma thần, kém nhất cũng có thể tu thành một đời ma tôn, chính là thế gian một cùng một bảo vật. Như thế bảo vật Đỗ Phi Vân tự nhiên là thời khắc nhớ, 18 vị dược tài bên trong có 12 vị dược tài, vườn thuốc của hắn không gian bên trong đều có, những này không cần hao phí tâm lực đi tìm. Nhưng là trong đó có 3 độc 3 tà hết thệ 6 vị dược tài lại là không có. Mà lại cái này sáu vị dược tài giá trị cũng là vô so giả người, mỗi một loại đều có thể đạt tới hơn trăm tỷ linh thạch giá trị, sinh trưởng điều kiện cực kỳ hà khắc, tại nguyên hoàng thế giới tồn tại cực ít, rất nhiều thần hồn cảnh tu sĩ cơ hồ đều là chưa từng nghe thấy. Mà Lân cận chỗ hang núi kêu bên trong tình hình, chính là 10 điểm phù hợp trong đó 3 vị tà thuốc sinh trưởng điều kiện, ở trong môi trường này có cực lớn tỷ lệ đản sinh ra rắn châu quả, Mịch La thảo, tử nước bọn hoa cái này 3 loại ta thuốc. Thế là, Đỗ Phi Vân thân hình lên liền thuần di ra ngoài. Mấy cái thoáng hiện ở giữa liền đi tới kia to lớn trong động đá voi, linh thức như thủy ngân chạy làn tràn ra, kéo dài đến động đá voi mỗi một cái góc. To lớn động đá voi nội bộ, quả nhiên sinh trưởng đại lượng thiên tài địa bảo, một chút tính thích đẫm lương ẩm cùng tà khí dược liệu, ở đây đạt được trình độ lớn nhất tầm bổ, đều là điên cuồng sinh trưởng tu luyện, phun ra nuốt vào thiên địa tinh hoa linh khí, trong đó có vài cọng dược liệu vậy mà sinh trưởng như là cây nhỏ lớn nhỏ, đã chừng hơn ngàn năm tuổi thọ, cơ hồ muốn đạn sinh ra linh trí biến thành tinh quái yêu thú. Đối với dược liệu nhận biết Chắc hẳn giờ phút này cả cái tu sĩ trong đội ngũ cũng không có người có thể vượt qua hắn, thậm chí tại Thanh Nguyên quốc bên trong, hắn đều là cường giả số 1. Chắc hẳn, cũng chỉ có mưa Trạch Quốc dược Vương cốc loại kia Đan đạo đại sư mới có tư cách cùng hắn đánh đồng, liền Đan dược chi đạo tạo nghệ tu vi đến nói, Đỗ Phi Vân đã có thể xứng đông hoang bên trong nhân tài kỳ suất, nói là một đời Đan đạo đại sư tuyệt không là quá. Đỗ Phi Vân nhìn thấy những này cực kỳ chân quý hiếm thấy thiên tài địa bảo, liền tựa như kia sắc bên trong sói đói nhìn thấy tuyệt thế mỹ nữ, hai mắt lóe hồng ánh quan mang. Tham lam mà lưu luyến một quét qua qua những này lặng lặng sinh trưởng dược liệu, trong lòng thuộc như lòng bàn tay mặc nghiệm lấy mỗi một dạng dược liệu danh tự. Rốt cục, Đỗ Phi Vân hốc mắt đột nhiên nhảy một cái, trong mắt lóe lên một vòng vui mừng, sau đó liền bước nhanh đi ra phía trước, đi tới một gốc tử sắc lóa mắt hoa cỏ trước mặt, duy trì ba trượng khoảng cách tinh tế đánh giá cái này gốc có lá chuối tây lớn nhỏ tử sắc yêu hoa. Không hề nghi ngờ, loại này yêu dị tử hoa chính là kia tử nước bằng hoa, loại này hoa dị thường đẹp nhưng cũng là dị Phàm là tu luyện ra linh thức tu sĩ tới gần nó trong vòng 3 trượng, đều sẽ bị dụ hoặc tù bình tâm thần, vĩnh viễn lâm vào vô tận huyễn tượng trong cơn cảnh, thẳng đến cuối cùng trở thành nó chất dinh dưỡng. Như là không rõ tình hình tu sĩ tùy tiện tiếp cận, chỉ sợ hiện tại sớm liền trúng chiêu, nhưng là Đỗ Phi Vân lại đã sớm chuẩn bị, cũng không sử dụng linh thức, để tránh nhận quá nhiễu, trực tiếp đem vung tay lên, dùng chớ đại pháp lực đem cái này gốc tử nước bạo hoa tính cả thân của nó dưới lớn mảnh thổ địa, đều trực tiếp rút lên đến tây ghép đến dược viên không gian bên trong. Đạt được cái này gốc tử nước bạo hoa Đỗ Phi Vân tự nhiên là tâm hoa nộ phóng, khoảng cách luyện chế thành công gia sích huyết minh vương đan lại tiến một bước, hắn cũng là vừa lòng thỏa ý không nghĩ tới, hảo vận đến cản cũng ngăn không được, sau một lát hắn lại phát hiện rắn châu quả tồn tại, lập tức là lãng tiếng cười dài, trong lòng khoe khoả vô so. Hắn đem cái này hai gốc tà thuốc đều tẩy ghép đến dược viên không gian bên trong, đợi đến tương lai góp đủ 18 vị dược tài, liền có thể động thủ luyện chế xích huyết minh vương đan, ở trong quá trình này, nếu là có thể để cái này hai gốc dược liệu tại dược viên không gian bên trong lại dưỡng dục ra một chút mầm non đến Vậy thì càng tốt cực kỳ. Đáng tiếc, lần này hắn lại không vận tốt như vậy, dược viên không gian bên trong mặc dù linh khí nồng đậm, chính là thiên tài địa bảo nhặt viên, thế nhưng là kia hai gốc tà thuốc sinh trưởng hoàn cảnh lại tới khác lạ, tới ghép đến dược viên về sau không bao lâu liền khô héo. Mà trong động đá voi loại này tà dị điều kiện, cùng Vĩnh ninh Sơn mạch cùng kia mai cốt chi địa có quan hệ lớn lao, chính là thời kỳ thượng cổ liền tồn tại, Đỗ Phi Vân cũng không làm rõ ràng được có cái gì ảo diệu, cũng bắt trước không ra loại hoàn cảnh này, tự nhiên không thể để cho kia hai vị dược tài tiếp tục sinh trưởng xuống dưới rơi vào đường cùng, hắn đành phải đem cái này hai vị thuốc cỏ đều cho chế thành dược liệu bảo tồn lại, lưu lại chờ về sau luyện chế xích huyết minh vương. Đan, trừ cái đó ra, trong động đá vui cái khác thiên tài địa bảo hắn cũng không có bỏ qua, vung tay lên liền toàn bộ trang tiến vào dược viên bên trong, từ tỉ tỉ đổi hoàn thành giúp nàng đem nó đều chế thành dược liệu bảo tồn lại, về sau tổng có dùng đến lấy thời điểm. Khi còn bé thân là hái thuốc lang hắn, đời này đều có một cái không cách nào cải biến thói quen, đó chính là nhìn thấy chân quý thiên tài địa bảo cùng dược liệu đều nhất định sẽ đem nó ngắt lấy thu hoạch bảo tồn lại, đối với chân quý dược liệu hắn có loại phát ra từ thực chất bên trong thiên vị. Chờ hắn trở lại trên ngọn núi lúc, Diên Vân Tử cùng Vô Nhai Tử thảo luận vẫn không có kết quả, hai người liền đem ánh mắt hướng hắn trông lại, muốn nhìn một chút hắn có cái gì kể đến giải. Đỗ Phi Vân trong đoạn thời gian này đọc hải lượng tư liệu, đều là Thánh Long Điện đối với Đông Hải các nơi tình huống còn có thiên ma tương quan ghi chép, cho nên hắn biết cái này Đông Hải tại thái cổ thời kỳ, thời kỳ viễn cổ cùng thời kỳ thượng cổ ba cái giai đoạn bên trong, đều là cường giả cao thủ chiến trường chỗ. Vô tận Đông Hải sóng, cả phía dưới vùi lấp lấy vô tận cường giả thi cốt cùng di vật. Tại thái cổ thời kỳ, Đông Hải phiến khu vực này vốn là mấy khối cùng loại với Đông Hoang đại lục, lại bởi vì Tiên Ma đại chiến mà bị đánh phá thành mảnh nhỏ, trở thành một vùng phế tích lại bị ông dương nước biển nơi ba bọc, cho tới hôm nay nơi này vẫn tồn tại lấy đại lượng thời không phế tích cùng vết nước không gian cùng thông đạo. Nói tóm lại, một câu nói chính là, Vô tận Đông Hải chính là một chỗ cổ chiến trường, trong đó có rất nhiều vết nứt không gian cùng thông đạo phế tích tồn tại, có thể nói là rắc rối phức tạp. Cho nên Đỗ Phi Vân lúc này liền đưa ra một cái to gan phán đoán, đã mọi người tại Vĩnh Linh Sơn mạch bên trong, khắp nơi tìm Mai Cốt chỉ địa mà không được, như vậy cái này Mai Cốt chỉ địa có khả năng hay không căn bản cũng không tại Vĩnh Ninh Sơn mạch bên trong, mà là tại nơi nào đó không gian trong phế tích đâu. Chưa xong còn tiếp. Đặt mua đọc gỏ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 501: Thế lực thay đổi. Đỗ Phi Vân ý nghĩ một khi đưa ra, Vô Nha Tử cùng Yên Vân Tử hai người ngạc nhiên một trận, xoé cho dù là mặt lộ vẻ vẻ tán đồng bừng tỉnh đại ngộ cũng đúng a ta làm sao liền không nghĩ tới đâu hay là phi vân lão để nghĩ đến chu toàn A thật sự là một câu bừng tỉnh người trong độ A Đúng là như thế trước đó chúng ta đều lâm vào tư duy chỗ nhầm lẫn bị cái kia mắt lục thiên ma lời khai cho lừa dối vẫn cho là mai cốt chi địa ngay tại cái này vĩnh chữa Sơn bên trong một nơi nào đó lại không cân nhắc đến yếu tố này chỗ quả thật trong nửa tháng này tu sĩ đội ngũt đều đem vĩnh Ninh Sơn mạnh cho tìm toàn bộ nếu như kia mai cốt chi địa coi là thật trốn ở chỗ này như thế nào lại tìm không thấy Cho nên, mọi người lập tức nhận định Đỗ Phi Vân suy đoán 89 phần 10 là chính xác. Nhưng là, cứ như vậy, mọi người lập tức lại khó khăn, mặc dù biết kia Mai Cốt Chi địa khả năng giấu ở cái nào đó không gian trong phế tích, nhưng là cái này trong Đông Hải không gian phế tích vô số, ai có thể tìm được? Liền xem như Vô Nhai Tử cùng Yên Vân Tử cái này cùng thần hồn cảnh cường giả, cũng không có nắm giữ không gian phát tắc, đối không gian phế tích cảm ứng là 10 điểm yếu đất, cơ hồ đồng đẳng với không cách nào tìm tới. Kể từ đó, hy vọng cũng chỉ có rơi vào Đỗ Phi Vân thần. Trước đó hắn thôn phệ màn trời một màn kia cho người ấn tượng quá sâu, làm đến vô số người trong lòng đều suy đoán hắn có phải là nắm giữ không gian phát tác. Cho nên, vô ngai tử cũng mở miệng hỏi, hỏi hắn phải chăng có năm chắc tìm tới không gian phế tích chỗ, đến lúc đó thảm thức lục soát quá khứ, nhất định có thể tìm ra. Nhưng là, ngoài dự liệu chính là, đối với vô ngai tử đề nghị này, Đô Phi Vân cười khổ lắc đầu cự tuyệt. Bởi vì, hắn mặc dù có thể thôn phệ màn trời, lại thật chưa từng nắm giữ dù là một kia không gian phát tác cho nên không cách nào tìm kiếm được không gian phê tích. Bất quá, hắn lại đưa ra một cái có thể thực hiện, nhưng là tương đối đần biện pháp, đó chính là tìm kiếm màn trời. Màn trời bị hắn thôn phệ hết, Thiên Ma đại quân khẳng định sẽ lại lần nữa ngưng tụ, nếu không không cách nào mở ra không gian thông đạo, chỉ chờ tới lúc màn trời xuất hiện, liền nhất định có thể tìm tới manh mối. Cái này ôm cây đợi thỏ biện pháp rất đần, lại rất có tác dụng hữu hiệu, rơi vào đường cùng mọi người cũng chỉ có thể quyết định như vậy. Tu sĩ đội ngũ tiếp tục tại Vĩnh Linh Sơn mạch bên trong trình độ Đỗ Phi Vân mỗi ngày không có việc gì, liền ở trong dãy núi đi tìm dược liệu cùng thiên tài địa bảo, ngược lại là vô nhai tử một mực bể buộn nhiều việc, truyền tin ngọc giản là vừa đi vừa về lập đi lập lại, không ngừng mà tiếp nhận cùng phát ra các loại tin tức, cũng không biết là đang cùng ai liên hệ. Mười ngày sau, Đỗ Phi Vân tại Vĩnh Ninh Sơn mạch bên trong thu thập mấy trăm gốc thiên tài địa bảo, đều đem nó chế thành dược liệu, không có việc gì liền đả tọa tu luyện, hoặc là vật đỉnh nội thế giới bên trong ngắm cảnh ngộ đạo, cũng làm mừng rỡ thanh nhàn. Ngày này Yên Vân tử bỗng nhiên đến tìm hắn, Nói cho hắn một cái tin tức kinh người, sau khi nghe xong hắn cũng là ngạc nhiên một hồi lâu. Thanh Nguyên Quốc bên trong cho Hiên Vân tự truyền đến tin tức, thông tin bên trong nói Thanh Nguyên Quốc 10 đại tông môn trưởng giáo đều thu được Thánh Long Điện thánh long lệnh, lấy thánh long điện ý chỉ triệu tập trư vị trưởng giáo đều tiến về thần long trong nước, tiến vào thánh long điện bên trong lĩnh hội vô công pháp. Đây vốn là thiên đại ban ân, tám đời đã tu luyện phúc duyên. Thế nhưng là 10 đại tông môn trưởng giáo nhưng đều là lòng mang lo sợ, lo lắng bất an, trong lúc nhất thời không dám biểu lộ tư thái. Bởi vì kia Thánh Long Điện thực tế là quá thần bí khó lường, trong đó cường giả như mây, có như 10 đại tông môn trưởng giáo tiến vào bên trong, cũng là không chút nào lộ ra xuất sắc, càng là không có cái gì địa vị có thể nói. Bây giờ đại kiếp sắp tới, mỗi cái trưởng giáo đều tình nguyện trấn thủ tông môn ở tại phạm vi thế lực của mình bên trong. Ai muốn đơn độc tiến về kia Thánh Long Điện? Thái Thanh Tông trưởng giáo Lạc Hiển hóa cũng tại suy nghĩ cân nhắc, nhưng là Thánh Long Điện Thánh nữ tự mình giá Lâm. Đồng thời cùng nó bí mật gặp gỡ trò chuyện một phen, cũng không biết nó trò chuyện nội dung. Sau đó Lạc Hiển Hóa liền làm ra quyết định, lên đường tiến về Thần Long Nước Thánh Long Điện. Tiếp theo thì là Hồng Tụ viện trưởng Giáo Mê Di, về sau ngay cả Vô Hận Tiên cung trưởng giáo cũng đi, chỉ còn lại cái khác bảy đại tông môn trưởng giáo còn đang do dự không quyết. Cái gọi là vô công bất thủ lộc, cái này vô duyên vô cớ từ phía trên đến rơi xuống địa bánh, có thể nào không làm cho người ta ngở vực vô căn cứ? kia bảy vị trưởng giáo lại là trời sinh tính giàu hoạt lao hồ ly, sao chịu tùy tiện làm quyết định? Làm sao Lạc Hiển Hóa cùng ba vị trưởng giáo đã khởi hành? Bọn hắn lại không đi, nhưng chính là trắng trợn kháng mệnh, đây chính là muốn chọc giận Thánh Long Điện. May mắn kia 7 vị trưởng giáo rất không khéo léo, âm thầm cấu kết liên hệ hình thành liên minh, cùng nhau đi thần Long Nước, lường trước Thánh Long Điện cũng sẽ không gây bất lợi cho bọn họ. Nhưng là, trọng đầu hy đến. Liên từ hôm qua bắt đầu, Thánh Long Điện số lớn thần hồn cảnh cứng giả, 14 vị giám sát sư mang theo mấy trăm vị chấp sự, không hàng đến Thanh Nguyên Quốc bên trong, bắt đầu tiếp nhận kia 7 đại tông môn trong giáo sự vật. Thái Thanh Tông cùng Hồng tụ viện, còn có vô hận tiên cùng, hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Mà khác bảy đại tông môn bên trong lại lập tức náo loạn trời, ngay cả những tông môn kia bên trong lão cấp bậc đồ cổ thái trưởng lão, ẩn thế không già cao nhân tiền bối đều nhao nhao xuất hiện, thể sống chết bảo vệ giáo vụ bình thường cùng đạo thống truyền thừa. Rất đáng tiếc, luôn luôn lôi kéo kỳ nhân Thánh Long Điện rốt cục lộ ra máu tanh một mặt, thể hiện ra giữ tận răng nanh, bảy đại tông môn bên trong thái trưởng lão cùng cường giả hết thảy loạt vào huyết tinh chấn áp, cao tầng trưởng lão cùng cường giả cơ hội là tổn thất hầu như không còn, hoàn toàn bị giá không biến thành khối lỗi, bị vững vàng khống chế tại Thánh Long Điện trong tay. Đây hết thể phát sinh rất nhanh, ngắn ngủi trong vòng 5 ngày liền kết thúc, cái này chấn kinh thanh nguyên quốc đại sự, đến nay vẫn có Lưu Dư ba, cũng đã là vô lực hồi thiên, các phương tiếng vọng cùng phong ba cũng dần dần bị áp chế xuống. Đường Đường bảy đại tông môn, đều là truyền thừa 10000 năm cổ lão tông môn, hương suy biến đổi đều tuyệt không phải mấy năm mấy chục năm có thể hoàn thành, thế nhưng là tại Thánh Long điện tôn này quái vật khổng lồ phía dưới, lại là trong một đêm hoàn toàn thay đổi, bởi vậy có thể thấy được kia Thánh Long điện thực lực sự hùng hậu. Bây giờ bảy đại tông môn, đệ tử vẫn là những đệ tử kia Đạo thống vẫn là lúc đầu đạo thống, thế nhưng là tất cả mọi người biết, Bảy Đại tông môn từ đây vẫn là không còn, đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Hiện tại Bảy Đại tông môn đã là Thánh Long Điện phân bộ thuộc hạ, hoàn toàn khôi lỗi thể xác. Nghe đến đó lúc, Đỗ Phi Vân cùng Yên Vân Tử hai người đều là sắc mặt nghiêm túc, không khỏi âm thầm thở dài, thầm nghĩ quả là thế, Thánh Long Điện quả nhiên không phải cái gì thiện nam tín nữ, thủ đoạn như thế lôi lệ phong đi, tàn nhẫn độc đoán, thật khiến cho người ta gan hãn. Mặc dù hai người sớm đã ngờ tới sẽ có kết quả này, lại không nghĩ rằng lại nhanh như vậy. Về phần kia bảy đại tông môn lưu tại Tiên Sơn mấy chục ngàn đệ tử, sẽ là như thế nào hạ chẳng, đã là không cần nói cũng biết, không đi nghĩ cũng có thể biết. May mắn là, lần này Liên Vân Tử quyết sách anh mình Đỗ Phi Vân lại rất được Thánh Long Điện ưu ái, cho nên Thái Thanh Tông mới miễn bị này khó, Hồng tụ viện cũng coi là ôm đuổi, mượn gió bẻ mang đi theo Thái Thanh Tông quyết định, mới tại lần hạo kiếp này bên trong tiếp tục kéo dài. Có lẽ, chính như là Vô Nhai Tử nói tới như vậy, lần hạo kiếp này đối với ba đại tông môn đến nói Khả năng càng là một lần quật khởi cùng cường đại cơ hội. Mà lại, suy nghĩ kéo dài tới tới lui nghĩ, Lạc Hiển Hóa cùng Mei Ji còn có hay không hận trí tôn ba vị này trưởng giáo, có thể là thật tại Thánh Long Điện thu hoạch được lễ ngộ, có thể lĩnh hội vô công pháp. Về phần mặt khác bảy đại tông môn trưởng giáo, đoán chừng chắc chắn sẽ rơi cái tù nhân hạ trạng, coi như không chết khả năng cũng là cả đời lại vô tự do có thể nói. Hai người vì thế thổn thức một trận, chính đang cảm thán thế sự như cờ, vô nhai tử lại là không ngợi mà tới, gặp một lần hai người biểu lộ Trong lòng hơi động liền không khó đoán ra hai người sớm đã đạt được tin tức, cũng là mỉm cười nói, hai vị rất không cần phải lo lắng, ta thánh long điện hay là lấy đức phục người, dòng thái thanh tông loại ý chí này kiên định, tuân theo ý tông môn tự nhiên nên được đến nâng đỡ cùng bồi dưỡng, nhưng cái kia tâm trí không kiên lòng mang ý đổ xấu tông môn, cũng không có tồn tại tất yếu. Mà lại, hai vị cắt chớ cho rằng thánh long điện làm việc huyết tinh tam nhẫn, đây cũng là bất đắc di hạ hạ kế sách, hai vị cần biết, loạn thế cần dùng trọng điện, cần quyết đoán mà không quyết đoán tất thủ nó loạn Nếu là thả mặc cho những tông môn này làm sằng làm bậy làm việc thiên tư mưu lợi mà mặc kệ, đến lúc đó gặp nạn chính là thay nguyên quốc ngàn tỷ lê dân, bảy đại tông môn mấy trăm ngàn đệ tử, đây mới thực sự là hạo kiếp cùng tai nạn. So sánh với ngàn tỷ lê dân và mấy chục vạn triều khí phồn thịnh các tu sĩ tính mệnh, những cái kia Nhật Bạc Tây Sơn đám lao giả này tính mệnh, bất quá là cỏ rất thôi, cái gì nhẹ cái gì nặng hai vị trong lòng tự có cân nhắc, không phải sao? Hai người đều là trầm mặc không nói gì, thầm nghĩ trong lòng cũng có chút đạo lý, dù sao Thân cư cao vị thế lực ánh mắt Tất nhiên càng thêm lâu dài càng thêm chú trọng đại cục mà lại thánh Long điện lãnh đạo Đông Hoang vô mấy chục ngàn năm loại này quên mưu chi thuật cùng đại cục lời tuyên bố tất nhiên là vận dụng lô Hỏa thuần Thanh liền xem như diệt người ta cả nhà cùng đạo thống cũng có thể đem chính mình đạo thành là vì dân trừ hại Quang Minh chính đại điểm này không hề nghi ngờ vô nhai tử tiên bố những người kia tối đa cũng chỉ là tham sống sợ chết tôi nếu nói là làm rằng làm vậy làm việc thiên tư nưu lợi tựa hồ có chút đốphi vân cùng vô nhai từ quan hệ thân cận Cho nên mới có thể nói ra những những lời này, cũng không phải hắn vì kia bảy đại tông môn minh bất bình, thực tế là trong lòng có điểm môi vong răng hàn cảm giác. Vô Nhai Tử đối với hắn ngược lại là rất là coi trọng, đối với hắn câu nói này cũng không chút nào sinh khí, phản lại cảm thấy Đô Phi Vân người này bản tính ngay thẳng, vẫn là nhiệt huyết thiếu niên lang tính cách, không phải loại kia khiến người chán ghét buồn nôn lão hồ ly hư tình giả ý diễn xuất, cho nên liền cười ha ha một tiếng giải thích. Phi Vân lão đệ lời ấy sai rồi, có lẽ các ngươi cảm thấy lần này bọn hắn tham sống sợ chết, lâm trận bỏ chạy. Tính không được cái đại sự gì, chỉ là nhân chi bản tính thôi. Thế nhưng là các ngươi có nghĩ tới không? Loại người này trọn nhẹ sợ nặng, chỗ tốt đều nghĩ rình dáng nguy hiểm đều muốn tránh đi. Không lâu sau đó cùng thiên ma đại quân tắc chiến bên trong, bọn hắn có thể đảm đương chức trách lớn sao? Như loại này không xác định nhân tố, là chịu chắc chắn lúc về sau đại chiến bên trong gây nên hòa loạn, tất nhiên sẽ ảnh hưởng toàn cục chiến sự, đến lúc đó mang tới nguy hại nhưng cũng không phải là một thành một chỗ được mất, có thể là một nước một đâu ngàn tỷ lê dân thân gia tính mệnh Mỗi một lần 10000 năm đại kiếp bắt đầu, Thánh Long Điện cũng sẽ không hoàn toàn tín nhiệm tất cả môn phái tu sĩ, muốn trở thành Thánh Long Điện ưu hái tông môn thế lực, nhất định phải trải qua máu và lửa tôi luyện cùng khảo nghiệm. Chịu không được khảo nghiệm tông môn, nhất là loại này ngay cả cuộc thử thách đầu tiên đều không qua được tông môn, hoàn toàn không có có tổn tại tất yếu. Ta đông hoàng mấy chục tỷ lê dân mất tính, tại phiến đại địa này sinh tồn vô mấy chục ngàn năm, mặc cho thiên hai, thiên ma họa loạn mà kéo dài không suy, bằng vào chính là vô số thế hệ tân hỏa tương truyền ý chí bất khuất, vô cùng vô tận rửa sạch tôi luyện. Nếu không làm sao tại cái này mênh mông giữa thiên địa lạc chân. Một phen lối ra, Vô Nhai tử ta tổng cảm giác nhiệt huyết sôi trào, hăng hái, hùng tâm tráng chí tại lồng ngực khôi động, Đỗ Phi Vân cùng Yên Vân tử lại là trầm mặc không nói gì, đành phải âm thầm gật đầu, cũng cũng không nói gì nữa. Việc này đã thành kết cục đã định, nhiều lời vô ích, kế tiếp còn là hết sức chuyên chú tìm kiếm Mai Cốt chi địa mới là chính đạo. Cho dù không nói vì cứu vớt cùng bảo vệ đông hoang lê dân loại này đường hoàng lý do, liền xem như vị mình cùng người thân, vì chỗ tông môn Mọi người cũng muốn thể sống chết trảm yêu trừ ma, dẹp yên tả ác. Chưa xong con tiếp, đặt mua đọc gỏ Fleur liển trên áp, đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 502, lại gặp thánh nữ. Đỗ Phi Vân gần nhất 2 ngày có phát hiện mới, có thể nói cả kiện sự tỉnh từ đó đã đã tìm được đầu mối, có đột phá mới cùng tiến triển. Mới đầu, là tại trước đó 2 ngày, hắn ở trong núi nào đó đầu hẹp dài khe nước bên trong hái thuốc, chính thu hoạch mấy chục gốc thiên tài địa bảo thắng lợi trở về lúc, đột nhiên phát giác được cừu long đỉnh bên trong xuất hiện một tia dị dạng bởi vì cùng Cựu Long đỉnh tâm thần câu thông hoàn mỹ phù hợp, hắn chính là Cựu Long đỉnh, Cựu Long đỉnh chính là hắn, tâm niệm vừa động, trong đỉnh hết thảy đều như lòng bàn tay. Hắn rõ ràng cảm ứng được, Cựu Long đỉnh bỗng nhiên phát ra một trận mừng rỡ tâm tình chập chợn, tiếp theo bắt đầu toàn lực hấp thu trong hư không lực lượng nào đó. Cho tới nay, Cựu Long đỉnh đều sẽ tự động hấp thu thiên địa linh khí đến tăng cường tự thân, không ngừng mà tầm bổ tráng bên trong chiếc đỉnh lớn thế giới. Cho nên khi Cựu Long đỉnh hấp thu loại lực lượng kia lúc, Đỗ Phi Vân liền sẽ rất mất cảm, cẩn thận cảm ứng dò xét một phen về sau. Hắn rốt cuộc biết đó chính là thời gian cùng không gian lực lượng. Cảnh giới của hắn quá thấp, không giống hóa thần cảnh cường giả như thế nắm giữ thời gian cùng không gian phát tắc, cho nên không cảm ứng được loại lực lượng này, nhưng là Cửu Long đỉnh có thể, hắn mới có thể biết. Lấy Cửu Long đỉnh cảm ứng, hắn lần theo lực lượng kia nơi phát ra một đường hướng về khe nước chỗ sâu đi tiến vào, tại sâu xuống lòng đất vạn trượng về sau, rốt cục tại một chỗ to lớn vô so vực sâu chỗ cửa hang, dừng bước. Nơi này thời gian cùng không gian lực lượng so ngoài núi cường đại quá nhiều. Cương đại đến chính hắn đều có thể cảm ứng được một chút biến hóa rõ ràng mà lực lượng kia chính là từ cái này vực sâu cửa hàng dưới chuyển đến tại cân nhắc suy nghĩ một phen về sau hắn liền đạt được một cái kết luận không hề nghi ngờ chỗ này vực sâu màu đen bên trong tất nhiên kết nối lấy một chỗ không gian phê tích mà kia mai cốt chi địa cùng 50.000 thiên ma đại quân có lẽ liền ở trong đó có thể là bởi vì vì chúng nó chính tại ngưng tụ màn trời tái tạo không gian thông đạo cho nên mới có thời gian cùng không gian lực lượng từ cái này một tia khe hở bên trong tiêu tản ra mới có thể bị hắn cho phát ra được Trước đó hắn còn đề nghị để mọi người tại Vĩnh Ninh Sơn mạch chờ đợi màn trời xuất hiện, lại đi tìm Mai Cốt chi địa, hiện tại xem ra hắn ý nghĩ ban đầu cũng là sai lầm. Bởi vì Thiên Ma đại quân sẽ không ở Vĩnh Ninh Sơn mạch bên trong nương tụ màn trời, bọn hắn tại không gian trong phê tích. Nếu như dựa theo lúc trước hắn biện pháp tới làm, có thể muốn cùng cực kỳ lâu, cuối cùng chỉ có thể đợi được mãnh liệt mà tới. Phô Thiên cái địa vực ngoại Thiên Ma xâm lấn. Tìm được tiến vào Mai Cốt chi địa lối vào, bản này xác nhận phấn chấn lòng người một sự kiện. Hắn phải làm chính là lập tức báo cáo nhanh cho Vô Nhai từ biết, đây chính là một kiện đại công, Thánh Long Điện nhất định sẽ càng coi trọng hơn Hỏa Thân Liễu hắn. Nhưng là, hắn không có làm như vậy, hắn lựa chọn tiếp tục trầm mặt, hoàn toàn như trước đây không có việc gì, tốt như cái gì cũng chưa từng xảy ra, tin tức này bị hắn sâu giấu ở đáy lòng, không có nói cho người khác biết. Bởi vì, nhưng phàm là người liền sẽ coi tư tâm, cho dù là Đồ đần cũng biết tự vệ. Coi như bị Vô Nhai Tử lời nói lây nhiễm, muốn chiến trường giết địch, diệt trừ thiên ma bảo vệ Đông Hoàng. Thậm chí vì thế hi sinh thân mình cũng sẽ không tiếc, nhưng theo ít nhất cũng phải đợi đến có cơ hội thắng lợi mới đi làm. Tùy tiện mang theo 8000 tu sĩ đi nên chiến 50000 thiên ma, kia không gọi bi tráng anh dũng, kia thuộc về là lây chứng trọi đá hành động tự sát. Cái này 8000 đệ tử đều là ba đại tông môn tinh huệ. Tương lai ngàn năm bên trong thiên tài tu sĩ, môn phái lực lượng trung kiên, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ chôn vùi tại Mai Cốt chi địa, đây chính là cả cái tông môn tội nhân thiên cổ. Cho nên Lỗ Phi Vân tại cùng, chờ đợi một cái cơ hội thích hợp chờ đợi vô nhai tử có hành động, chờ đợi tức sắp đến viện quân. Thánh Long Điện đã đối thanh nguyên quốc 10 đại tông môn hạ thủ, tiến hành trên phạm vi lớn quyền lực tẩy bài, tất nhiên là có hậu tục động tác, không có khả năng để cái này 8000 tu sĩ đi chịu chết. Khẳng định phải phái đến viện quân mới có thể hoàn thành phá hủy Mai Cốt chi địa nhiệm vụ. Ma Đỗ Phi Vân cùng Yên Vân Tử hai người nghiên cứu thảo luận suy đoán một phen về sau, liền cùng nhau nhận định tức sắp đến viện quân, tất nhiên là thánh nữ kia xuất linh chấp sự đội ngũ. Vô Nhai Tử mặc dù là hành động lần này người cầm quyền, Nhưng là tại Thánh Long Điện bên trong địa vị cũng không cao, sự tình lần này lại là trọng yếu như vậy. Thánh Long Điện cũng không có khả năng đem lại quyền hoàn toàn bỏ mặc với hắn, từ điện chủ chi nữ, thân phận tôn quý thực lực cao siêu thánh nữ tự mình đến đây chủ sự, đây cũng là hợp tình hợp lý. Sự tình quả nhiên không ra Đỗ Phi Vân xử liệu, năm ngày sau đó, ở trong núi chỉnh đốn đội ngũ, rốt cục tại Vô Nhai tử hiệu lệnh dưới tập kết xếp hàng, cùng nhau cùng nên thánh nữ Giá Lâm. Cái kêu ban đầu ở Thánh Long Điện không nhìn Đỗ Phi Vân ngạo mạn nữ tử, ngồi ngay ngắn ở mây trắng xe kéo ngọc bên trong, Từ tám vị thần hồn cảnh cường giả nhấc lên, từ cao thiên mây trắng ở giữa hàng lạc tại Sơn Phong. Trọn vẹn 600 vị thần hồn cảnh thực lực chấp sự cùng dám sát xứ, cung kính đi theo tại xe kéo ngọc về sau. Theo xe kéo ngọc sau khi rơi xuống đất, liền nhao nhao túi đầu xuống, Sơn Phong mấy ngàn người đồng thời núi thở cung nghênh thánh nữ. Đỗ Phi Vân Đờ đẫn chỗ trong đám người, đứng tại Vô Nhai Tử cùng Yên Vân Tử đám người sau lưng, không chút nào giống những người khác thấp như vậy phía dưới, tư thái kính cẩn, ngược lại nhiều hứng thú đánh giá thánh nữ mây trắng xe kéo ngọc, còn có kia tám vị tiểu phu. Đúng vậy, không sai, Tiệu Phu. Đường đường thần hồn cảnh cường giả trí Tôn, tại Thánh Long Điện bên trong cũng, cũng chỉ xứng cho thánh nữ khi Tiệu Phu, cũng không biết được đây là vinh hạnh hay là bi ai, bất quá xem ra kia tám vị Tiệu Phu hay là rất tự hào, đoán chừng cái nghề nghiệp này cạnh tranh cũng rất kịch liệt. Nào đó người trong lòng đang nghĩ chút loạn thất bát tao không đứng đắn đồ vật, bỗng nhiên phát giác một cố cường đại ý niệm khóa chặt mình, trong đó có một cố không giận tự uy uy nghiêm hơn vị, tựa hồn là cảnh cáo lại giống là ý mắng giận giữ mắng mỏ, Đỗ Phi Vân quay đầu nhìn lại, Liên nhìn thấy kia mây trắng xe kéo Ngọc trước một vị hắc giáp hộ vệ, chính chừng mắt nhìn mình long lóng. Không hề nghi ngờ, người nào đó không có theo những người khác như vậy, đối thánh nữ biểu lộ ra đầy đủ tôn kính cùng kính ngưỡng, rốt cục rước lấy kiệu phù. A, không, là hộ vệ mãnh liệt bất mãn. Người nào đó lại không chút phần lòng, đối này làm như không thấy, tiếp tục dò xét cái khác giám sát sứ cùng các chấp sự, trong lòng cân nhắc những cường giả này sức chiến đấu có bao nhiêu, có thể hay không gánh vác được kia 50.000 thiên ma tự sát thức tập kích. Hộ vệ kia giây dư không bỏ tiếp tục trừng mắt Đỗ Phi Vân, trong mắt nộ khí đã rõ ràng. Bệnh tâm thần. Người nào đó bĩu môi, lười nhác nhìn người này, tiếp tục kiên tĩnh, chầm mặt đứng tại chỗ, chờ đợi cái này khô khan phô trường kết thúc. Hộ vệ kia từ bỏ, xoay người đi mở ra mây trắng xe kéo ngọc dèm trâu, tươi đẹp động lòng người thánh nữ rốt cục ra, một đạo tịnh lệ màu hồng thân ảnh lóe lên, liền rời đi xe kéo ngọc đi tới xe kéo ngọc trước đó, chân đạp hư không đứng tại ba trượng không trùng, nhìn xuống phía dưới mấy ngàn người. Không thể không nói, liền xem như đối thánh nữ hận thấu xương cựu nhân cũng không thể không thừa nhận một sự thật, nàng này quả nhiên là trung linh dục tú, đoạt thiên tạo hóa mỹ nhân tuyệt thế, tư thái dáng vẻ thướt tha mềm mại, da thịt tinh tế như tuyết, một đầu đến eo tóc xanh càng là động lòng người, nói không nên lời nù tình vũ mị. Dù là có mạng che mặt ngăn trở nàng gương mặt xinh đẹp, lại như cũ ngăn không được kia động lòng người phong thái dung nhan, vẹn vẹn dưới sợi tóc lộ ra một mảnh trắng non tinh tế cái trán, dưới cổ trước ngực một vòng tinh tế tuyết trắng, màu hồng tay háo dưới một đôi trong suốt như ngọc cổ tay trắng, đều để người vì đó tâm động cùng kinh diễm. Từng có người nói qua Thánh nữ liền là đương kim đông hoàng đệ nhất mỹ nhân, lời này dù ngại khoa trường, thế nhưng là người nghe không có chỗ nào mà không phải là gật đầu đồng ý, bất kỳ cái gì nữ tử, mặc cho như thế nào phương hoa tuyệt đại, ở trước mặt nàng đều muốn ảm đạm phai mở. Đây cũng không phải là Đỗ Phi Vân lần thứ nhất nhìn thấy thánh nữ, lần thứ nhất nhìn thấy nàng lúc đều chưa từng cảm thấy kinh diễm hoặc là động tâm càng không nói đến là ngạc thở, cái này lần thứ hai nhìn thấy cũng lại càng không có cái gì đặc thù cảm giác. Đương nhiên, chuyện này cũng từ khía cạnh nói rõ ấn tượng đầu tiên tầm quan trọng Lần thứ nhất gặp mặt lúc nàng kia kiêu căng thái độ, cùng phất tay liền muốn để Đỗ Phi Vân tiếp bị trừng phạt diễn xuất, để Đỗ Phi Vân đối nàng không có cảm tình gì. Thánh nữ Gia Lâm, tự nhiên là hưởng thụ một phen mọi người kính ngưỡng gieo họ, nàng đời này mà đến, từ nhỏ liền sinh hoạt tại vô số người sùng bái, kính ngưỡng cùng e ngại phía dưới, thuộc về loại kia còn chưa ra đời liền nhất định là thiên chi kiêu nữ may mắn, cho nên từ thực chất bên trong để lộ ra ung dung cùng tôn quý khí chất, đây là ai cũng học không được. Vô Nhai Tử cùng một đám Thánh Long giả, rất nhanh liền đem thánh nữ cung nên đến một chỗ di động hành cung bên trong, nàng không hề nghi ngờ ngồi ngay ngắn ở thủ tọa, vô nhai tử cũng lập tức trở thành thuốc hạ, bắt đầu tận tâm tận lực báo cáo tình huống, chờ đợi thánh nữ định đoạt. Đỗ Phi Vân cùng Yên Vân Tử bọn người, cũng thuộc về là có tư cách tham dự quyết sách nhân viên cao tầng, cho nên cũng liệt vào tại đại điện hai bên, bất quá Đỗ Phi Vân làm tương đối gần đại môn, mà hắn đối những cái kia phức tạp lễ tiết chào hỏi cùng lấy lòng không có hứng thú gì, một bộ không hứng thú lắm bộ dáng ngồi tại đại ỷ, hơi cảm thấy nhàm chán. Lúc này Ngồi tại bên cạnh Hàn Yên Vân Tử, nghiêng đầu lại nhìn qua hắn, gặp hắn cơ hồ muốn nhàm chán đến nhắm mắt dưỡng thần tình trạng, lập tức truyền âm cho hắn, "Làm sao? Ngươi thật giống như mặt ủ mày chau dáng vẻ, chẳng lẽ thánh nữ không đủ xinh đẹp?" "Xinh đẹp?" Người nào đó nhàn nhạt đáp, nhưng trong lòng đang nghĩ, Yên Vân Tử ngự khí làm sao có chút cổ quái? "Xinh đẹp như vậy đại mỹ nhân ngươi vậy mà đều không nhìn, cái này rõ ràng không phải tính cách của ngươi nha." Ngữ khí càng thêm cổ quái, lại có một tia trêu chọc, cái này khiến Đỗ Vân lập tức dựng tóc gáy, lập tức ngồi nghiêm chỉnh. Đề phòng nhìn qua Yên Vân tử. Ta tính cách gì? Trường giáo lời này của ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta là loại kia chỉ nhìn bên ngoài đồng hồ nông cạn người? Người nào đó nghĩa chính môn tử, lộ ra rất là lòng căm phẫn. Ồ, chẳng lẽ không đúng sao? Ta nhớ được, giống như nào đó tên tiểu quỷ lần thứ nhất tại mây trôi trong đại điện nhìn thấy ta lúc, còn nhìn chằm chằm ta nhìn một hồi lâu đâu. Làm sao hôm nay nhìn thấy thánh nữ dạng này đông hoang đệ nhất mỹ nhân, vậy mà đều không thèm nhìn một chút, chẳng lẽ đây cũng là dục cầm cố tung kế sách? Yên Vân Tử lông mày cau lại, tựa hồ chính đang nhớ lại cái nào đó chẳng cảnh, người nào đó mặt len lén có chút phát nhiệt, mặt ngoài vẫn không lộ ra mảy may xấu hổ. Đó cũng là nhân chi thường tình, trưởng giáo ngư như thế xinh đẹp động là người, phương hoa tuyệt đại, ta đương nhiên sẽ nhìn nhiều một trận nha. Kia cái gì thánh nữ, Đông Hoang đệ nhất mỹ nhân tên tuổi nghe xong chính là mua danh chó tiếng, còn không bằng cho ngươi mới lộ ra thực trí danh quy. Rơi vào đường cùng, người nào đó sự xuất đòn sát thủ, hướng Yên Vân Tử lộ ra một tia hơi có vẻ nụ cười thật thà, giọng nói kia đừng đề cập nhiều chân thành. Yên Vân tử lập tức sắc mặt cổ quái, giật này mình dùng mình một cái, nói thầm một tiếng cái này, mông ngựa đập thật không có tiêu chuẩn, sau đó lại cũng không nói chuyện. Chưa xong còn tiếp. Đặt mua đọc gỏ phơ liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 503, 100.000 thi cốt. Nếu như Thánh nữ đến về sau, Đỗ Phi Vân liền lập tức phát hiện Mai Cốt chi điệu manh mối, cái này tất nhiên sẽ để cho người đem lòng sinh nghi, dù sao cũng quá xảo hợp một chút. Cho nên, tại mọi người lại tìm kiếm 3 ngày sau đó, hắn mới một lần tình cờ phát hiện Mai Cốt chi manh mối đem tình huống này hồi báo cho Vô Nhai tử cùng Yên Vân tử. Đương nhiên, hắn là không sẽ trực tiếp cùng thánh nữ thương lượng, có chuyện gì cùng tình huống cũng là cùng Vô Nhai tử đến giao lưu, dù sao tại thánh nữ cùng nó hộ vệ trong mắt, Đỗ Phi Vân bất quá là chỉ là thái thanh tông phó trưởng môn thôi, căn bản không có cùng thánh nữ bàn bạc công việc tư cách. Đương nhiên, bởi vì phát hiện Mai Cốt chi điệu đầu mối duyên cớ, Đỗ Phi Vân rốt cục may mắn thu hoạch được thánh nữ chú ý, cái kia tôn quý thánh nữ rốt cục lần thứ nhất con mắt nhìn hắn một cái. Ngồi ngay ngắn ở ngọc trên ghế nàng đang bưng tinh mịn chung liền uống. Lúc này liền chậm rãi buông xuống chúng trà, mỹ mắt hơi khẽ nâng lên, nhìn qua đứng tại trước mặt Đỗ Phi Vân, môi anh đảo khẽ mở hỏi một tiếng, ngươi tên là gì? Vây quanh tại thánh nữ quanh người những hộ vệ kia, đều là một mặt hâm mộ nhìn qua Đỗ Phi Vân, tất cả mọi người minh bạch, có thể bị thánh nữ chú ý cùng tuân hỏi tên người, tất nhiên là nhập thánh nữ pháp nhãn, đây chính là thiên đại phúc duyên, nếu là có thể chiếm được thánh nữ nhuyễn miệng cười, không chừng liền có thể thẳng lên cửu tiêu. Tại Thánh Long điện bên trong thu hoạch được địa vị cực cao. Dù sao Nhiều năm như vậy bên trong cho dù là hộ vệ bên cạnh nàng, cũng rất khó nhìn thấy thánh nữ sẽ đối với người nào sinh ra chú ý, có tư cách bị nàng triệu kiến cùng hỏi đặt tên tu sĩ, còn chưa đủ năm ngón tay số lượng, có thể nghĩ đây là cỡ nào khiến người hướng tới đại hảo sự. Nạo mạn người chưa hẳn vô lễ, nhưng là bao nhiêu sẽ làm cho lòng người bên trong không thoải mái, cho dù thánh nữ kia chính là là chân chính thiên tri kiêu nữ. Có từ thực chất bên trong để lộ ra cao quý lánh diễm, cho dù là thận trọng tự ngạo cũng làm cho người cảm giác phải đương nhiên sẽ không đột nột. Thế nhưng là Đỗ Phi Vân vẫn cảm thấy trong lòng không thoải mái, nghĩ thầm cô nàng này giá đỡ cũng quá hơi bị lớn. Không chừng lại là cái vẻ mặt hất hàm sai khiến bao cỏ mặt hàng, cũng không biết có thể hay không đảm đường trước chết lớn, nếu là lầm cái này mấy ngàn tu sĩ tính mệnh, vậy hắn có thể đối cô nàng này không khách khí. Có 600 vị thần hồn cảnh cường giả tọa chấn, còn có 8000 vị kết đan cảnh tu sĩ, cho dù là đối mặt 50000 thiên ma cũng là bình thản tự nhiên không sợ, tại trình đốn cùng chuẩn bị một phen về sau, liền do thánh nữ dẫn theo đông đảo tu sĩ cùng nhau hướng na khe nước chỗ sâu đi đến, tiến bảo chỗ kia vực sâu khổng lồ cửa hang. Vực sâu khổng lồ cửa vào, tựa như khủng bố cự thú miệng rộng, vắt ngang tại trước mặt mọi người, tựa như lúc nào cũng sẽ đem người thôn phệ trong đó, tại cái này đưa tay không thấy được năm ngón sâu trong lòng đất, càng thêm lộ ra âm trầm đáng sợ. Trong thâm viên không ngừng mà thổi ra từng đợt lạnh thấu xương u phòng, âm linh thấu xương thẳng vào nội tâm. Tựa hồ muốn mọi người huyết dịch cũng đông cứng. Thánh nữ mang theo một đám cường giả tại vực sâu cửa hang bốn phía dò xét một trận lại trong lâm thầm giao lưu nghiên cứu thảo luận một trận nhì, đều cảm thấy nơi này vô cùng có khả năng chính là kia Mai Cốt chi địa lối vào. Thương Nghị hoàn tất về sau liền thấy thánh nữ kia ra lệnh, lập tức có hai tên hộ vệ từ trong chứa vật giới chỉ xuất ra vô số đan dược, phân phát cho ở đây mỗi một cái tu sĩ. Một khắc đồng hồ trôi qua, mỗi cái tu sĩ đều cầm tới một viên chân quý đan dược, kia là một viên ngón nút lớn nhỏ xích hồng sắc đan hoàn. Đồ phi văn mặc dù không có. Em Semelo, nhấp nhanh văn tự đổi mới. Không quảng cáo. Có luyện chế qua loại đan dược này, nhưng là cũng biết được đây là tu sĩ giới bên trong nghe tiếng đã lâu tránh ma quỷ đan. Tránh ma quỷ đan chủ yếu công hiệu chính là khu trừ tà ác o yêu ma chi khí, tránh tu sĩ nhận xâm hại, bảo hộ nục thân cùng tâm thần linh đan rượu dược, tại tu sĩ giới có thể nói là vạn kim khó cầu. Mà Thánh Long điện cũng đích thật là tài đại khí thô. Phát cho mỗi cái tu sĩ trừ tà đan đều là chân quý hồn cấp đan dược, từ Thánh Long điện bên trong đan đạo đại sư luyện chế, một viên đều là giá trị mấy trăm ngàn linh thạch trấn phẩm. Bây giờ lại là vung tay lên liền phân phát hơn 8000 quả, đủ để thấy Thánh Long Điện tiền tài quyền thế hùng hồn. Đương nhiên, dùng vô nhai tử lời nói đến nói, nguyện ý vì Thánh Long Điện bán mạng tu sĩ, bọn hắn đều sẽ có được trình độ lớn nhất ban thưởng cùng chỗ tốt, Thánh Long Điện là nhất định sẽ không keo kiệt. Mà lại, lần này nếu như thành công phá hủy Mai Cốt chi địa, đem thiên ma xâm lấn đông hoàng con đường cho phong bế, như vậy hôm nay ở đây mỗi một cái tu sĩ đều sẽ thu hoạch được dọa người tài phú cùng ban thưởng, Thánh Long Điện đem sẽ dành cho bọn hắn khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Hơn 8000 vị tu sĩ phục dụng trừ Tà Đan về sau, lập tức cảm thấy thần thanh khí giảm thể sát tinh thần thông đấu, bốn phía kia ăn mòn tâm thần u phong cũng không còn uy nghiêm, sau đó thánh nữ liền làm trước mang theo thánh long điện tinh nhuệ cường giả tiến vào vực sâu trong cửa hang. Vô Nhai tử tự mình dẫn theo 80 vị thần hồn cảnh cường giả, tại đội ngũ phía trước làm trinh sát tìm hiểu tình huống, Yên Vân tử thì dẫn theo trên 100 vị nguyên thần cảnh cường giả bảo hộ, thánh nữ thì ở giữa phối hợp tác chiến chỉ huy, kể từ đó ngược lại cũng coi là chuẩn bị đầy đủ. Lao vụn vụt tại vực sâu màu đen bên trong, Toàn thân tắm rửa lấy nhiễu tâm thần người u phong, tả hữu xung quanh căn bản thấy không đến bất luận cái gì sự vật, cho dù là linh thức cảm ứng cũng bị áp xúc đến cực hạn, 8000 vị tu sĩ chỉnh tề sắp hàng, an tính bay về phía trước chỉ, cũng không biết trải qua bao lâu, rốt cục có người phát ra một tiếng thở nhẹ. Một tiếng này thở nhẹ bên trong thoáng có chút thê lương cùng bối rối, hiển nhiên là gặp phiền thoái gì, Đỗ Phi Vân lập tức tâm thần siết chặt, linh thức lấy mức độ lớn nhất kéo dài tới đến, liền muốn đi dò xét đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Cùng lúc đó, liên tiếp thở nhẹ âm thanh cùng tiếng nghị luận Ở trong bóng tối vô tận vang lên, thánh nữ ra lệnh một tiếng, toàn bộ đội ngũ liền lập tức ngừng lại. Thánh nữ hộ vệ đến đây hỏi thăm điều tra một phen về sau mới phát hiện, những tu sĩ này đích thật là xảy ra chuyện, nhưng là việc này nói lớn không lớn nói tiểu cũng không nhỏ, chưa hẳn để người cảm thấy hoàng sợ, nhưng là đều cảm giác có chút ngoài ý muốn cùng nghi hoặc. Bởi vì, từ khi mọi người tiến vào vực sâu lao vùn vụt đến bây giờ, chỉ bất quá mới trôi qua năm canh giờ mà thôi, nhưng là tất cả tu sĩ đều rõ ràng già đi rất nhiều. Cái này khu khu 5 cái canh giờ Tại những cái kia kết đan cảnh các tu sĩ đến nói, nhưng thật giống như quá khứ 100 năm lâu như vậy, cơ hồ tất cả kết đan cảnh tu sĩ đều xuất hiện dàn mùa cùng pháp lực sói mòn suy yếu hiện tượng. Mà những cái kia thực lực đạt tới nguyên thần cảnh trở lên tu sĩ, nhưng căn bản không cảm giác được, cũng không có bất kỳ cái gì bên ngoài đồng hồ biến hóa. Biết được tình huống này, Đỗ Phi Vân hơi suy nghĩ một phen bên cạnh hiểu được, nơi này tất nhiên là tiếp cận kia Mai Cốt chi địa, tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới đều không giống. Rõ ràng tăng tốc hơn trăm lần thậm chí gấp mấy trăm lần. Cho nên những tu sĩ này mới cảm giác quá khứ trăm năm thời gian, thân thể suy yếu dần oà. Mà nguyên thần cảnh thực lực trở lên tu sĩ, đều có mấy ngàn đến 10 ngàn năm thọ nguyên, chỉ là 100 năm trôi qua đối bọn hắn đến nói ảnh hưởng không lớn, giống đô phi vân loại này có được 80 ngàn năm qua thai, càng là sẽ không cảm thấy có bất kỳ khó chịu nào. Những cái kia kết đan cảnh các tu sĩ, đều chỉ có chỉ là mấy trăm năm thọ nguyên. Thoáng một cái liền tổn thất trăm năm thọ nguyên, tự nhiên là tâm tình hẻo hoại sa sút, Thánh nữ lúc này liền phân phó xuống tới. Để hộ vệ của nàng cho mỗi người cấp cho một viên Giáp Đại Đan. Lập tức để tất cả tu sĩ đều cảm xúc tăng vọt, sĩ khí lại lần nữa đạt tới đỉnh phong. Giáp Đại Đan chính là Thánh Long Điện bí chế đặc biệt đang dược, thuốc này chỉ có một cái công hiệu, đó chính là tăng cường tu sĩ thọ nguyên cực hạn, phổ thông linh cấp giáp đan đều có thể vì tu sĩ gia tăng 2 cái tu sĩ thọ nguyên, cái này hồn cấp giáp đại đan càng là trực tiếp vì các tu sĩ gia tăng 5 cái giáp thọ nguyên, đây chính là 300 năm thời gian. Lần này chẳng khác nào cho ở đây mỗi cái tu sĩ nhiều hơn 200 năm nguyên. Bọn hắn làm sao có thể không mừng rỡ như điên. Cái này một nho nhỏ nhạc đệm rất nhanh liền bỏ qua. Tu sĩ đội ngũ càng thêm sĩ khí tăng vọt bay về phía trước chỉ, rốt cục tại hai canh giờ về sau, tựa hồ xuyên qua một nói vô hình vô chất vết tưởng, trước mặt liền thình lình sáng sửa hiện ra tinh quang, rốt cục đi tới khác một vùng không gian. Xuất hiện ở trước mặt mọi người, hiển nhiên là khác một vùng không gian, nơi này trời cao không biết mấy chục nghìn trượng. Bị thật dày mây xám trỗi che đậy, ngẫu nhiên từ trong khe hở tung xuống điểm điểm tinh huy Đem mênh mông vô bờ thê lương đại địa chiếu giỏi càng thêm bi thương. Trong không khí, trà ngập tĩnh mịch cùng hôi bại khí tức, lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy đều là khô héo cùng tàn lụi chi sắc, nơi này chỉ có vô cùng tận hoang nguyên, không có bất kỳ cái gì vật sống tồn tại, chỉ có băng lãnh cứng rắn cắt sỏi cùng nham thạch. Cũng may mắn đông đảo tu sĩ đều ăn vào trừ tà đan. Nếu không nơi này u lánh tới cực điểm, ngay cả tinh thiết cũng sẽ bị đông cứng thành tảng bã, trong không khí càng là tràn ngập ố uế tà ma ma khí, các tu sĩ đều sớm bản thân bị trọng thương. Đoàn đoàn từng đoàn mê xám ở chân trời nhanh chóng lưu động sẽ qua, một mảnh ánh trăng lạnh leo rất nhanh liền vãi xuống đến, tại cái này linh thức phạm vi cảm ứng bị áp xúc đến cực hạ địa phương. Ánh mắt của mọi người lại biến phá lệ mẫn cảm, rất nhanh Đỗ Phi Vân liền phát hiện tại phía tây nam cách đó không xa, mêng mông vô bờ hoang nguyên bên trên xuất hiện một vòng trắng bệnh chi sắc, tựa hồ là một đống màu trắng nham thạch. Đông đảo tu sĩ đều tại nhìn chung quanh do xét, rất nhanh những cái kia thần hồn cảnh cấp cường giả cũng đều phát hiện bốn phương tám hướng rất nhiều phương hướng, đều có linh linh tinh tinh màu trắng nham thạch chồng. Tránh nữ ngồi ngay ngắn ở trong đội ngũ mây trắng xe kéo ngọc bên trên, dưới khăn che mặt hai mắt chính lưu chuyển lên doanh doanh quang hoa, quan sát bốn chu tình hình về sau, hiển nhiên ý thức được cái gì, cũng không nhiều lời lời nói liền hạ lệnh đội ngũ hướng phía phương bắc tiếp tục trước tiến vào. Đi ra không đủ 10 dặm địa, đội ngũ liền dừng lại, lúc này đông đảo các tu sĩ mới phát hiện, trước đó nhìn thấy những cái kia lẻ tẻ màu trắng, căn bản cũng không phải là cái gì nham thạch chồng, vậy mà là từng đống bạch cốt. Những cái kia bạch cốt tựa hồ là nhân loại, ngẫu nhiên cũng có ma tộc. Dù sao những này bạch cốt còn thật là tốt phân biệt. Bất quá, những này bạch cốt đại khái là trải qua quá lâu tuế nguyệt, đã sớm biến rách nát tán loạn không chịu nổi, có thậm chí không cách nào chấp vá ra hoàn chỉnh hình người. Đồng thời, những này bạch cốt cũng không phải người bình thường xương cốt, rất nhiều bạch cốt bên trong còn kèm theo một tia yếu ớt sóng linh khí, mà lại xương cốt đều là trong suốt như ngọc bóng loáng, tựa như ngọc thạch, hiển nhiên là tu sĩ hài cốt. Mà lại, tu sĩ thực lực càng mạnh, nhục thân liền càng thêm cường đại, hài cốt giữ lại thời gian lại càng dài. Có chút hóa thần cảnh cường giả hải cốt, thậm chí có thể giữ lại mấy trăm ngàn năm mà bất hủ. Phiên khu vực này phân bộ tàn mát bạch cốt, nhìn qua chí ít cũng có mấy vạn năm lịch sử, chắc hẳn cũng là tu sĩ tiền bối hài cốt. Tu sĩ đội ngũ một đường hướng phía phương bắt trước tiến vào, liền nhìn thấy hoang nguyên thượng tán rơi bạch cốt cũng càng ngày càng nhiều, càng thêm dày đặc, càng về sau thậm chí xuất hiện mấy trăm, cô thậm chí mấy ngàn ngỗ cốt hài cốt chồng chồng lên nhau, hiển nhiên nơi này tại xa xưa thời cổ đã từng là một chỗ chiến trường. Một đường này lao vụn vụ trải qua 100 ngàn địa vực. Bản thân nhìn thấy bạch cốt khoảng chừng mấy chục ngàn cỗ lại thêm những cái kia không nhìn thấy thi cốt, có thể nói số lượng chí ít cũng tại 100.000 trở lên. Lúc này, trong lòng mọi người không hẹn mà cùng hiện ra một tia phòng đoán, mảnh không gian này có 100.000 thi cốt tồn tại, hơn phân nửa chính là bọn hắn muốn tìm mai cốt chi địa Đặt mua đọc gò phơ lỉnh trên áp đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 504, đều sát đầu lĩnh, thân ở mảnh không gian này, hết thể có khả năng nhìn thấy, cảm nhận được, đều là vô tận tĩnh mịch cùng hôi Trụ hồ thiên địa đều đem tàn lũy khô héo. Nơi này không có bất kỳ cái gì vật sống, không có một tia sinh cơ tồn tại, có chỉ là kia thanh lãnh tinh quang, Hoàng Vũ thê Lương đại địa, cùng vô số byte cốt. Nhưng là, tại tu sĩ đội ngũ đi tiến vào hai canh giờ về sau, tình huống này rốt cục phát sinh biến hóa. Trên bầu trời hôi bại mây mù càng thêm nồng hậu dày đặc, tựa như nắp nổi ngã úp tại thiên khung phía dưới. Không trung ma khí càng thêm nồng đậm. Cho dù là phục dụng trừ tà đan kết đan cảnh tu sĩ, cũng cảm thấy tâm thần bực bội lộn xộn, pháp lực ngoe ngoe muốn động, một đám thần hồn cảnh các cường giả. Ở đây linh thức y nguyên có thể dò xét quanh người 100.000 dặm phạm vi. Bao quát Đỗ Phi Vân ở bên trong chúng nhiều cường giả. Khi nhìn đến phía trước tình hình về sau, không có chỗ nào mà không phải là sắc mặt trở nên ngưng trọng, Thần sắc cũng tràn ngập đề phòng. Bởi vì, liên tại phía trước bên ngoài mấy và dặm, có một chỗ cực cao đại sơn, kia ngọn núi to lớn tựa như Kình thiên trụ thẳng nhập vân tiêu. Phương Viên không biết bao nhiêu nghìn dặm Tại ngọn núi to lớn phía trên, bóng người lắc lưu ma khí uy nghiêm, có chừng mấy chục ngàn thiên ma tồn tại. Đương nhiên, kia trên cự phong ý nguyên có vô cùng tận bạch cốt, mà lại so địa phương khác càng thêm dày đặc. Cơ hồ cả ngọn núi đều bị bạch cốt chỗ lấp thành. Mỗi bước ra một bước đều muốn dấm lên từng đống bạch cốt, cho nên tòa kia cự phong nhìn qua càng giống là một tòa bạch cốt núi. Không hề nghi ngờ, nơi này tất nhiên là mai cốt chi địa. Tiến vào vĩnh ninh sơn mạch 50 thiên ma, toàn bộ đều tụ tập ở đây. Hiện tại ngay tại cự phong trên cử hành thiên Ma Đặc thú nghi thức. Ngay tại câu thông cùng mượn dùng 100.000 thi cốt không khí dơ bẩn. Ảnh hưởng cùng thao túng thời gian cùng không gian. Ý đồ mở ra không gian thông đạo. Thời gian không chờ ta. Mỗi một khắc thời gian trôi qua, đều là đông hoang ngàn tỷ lê dân bữa đòi mạng. Thánh nữ tại phát hiện tình huống này về sau, lập tức liền hạ lệnh toàn bộ đội ngũ tăng thêm tốc độ đi tiến vào. Chỉ là 2 canh giờ về sau liền tới đến Bạch Quốc sân hạ. Thiên Ma bên trong, chín thành chín đều là mắt đỏ thiên ma đều là tương đương với kết đan cảnh thực lực, nhưng là y nguyên có đại lượng nguyên anh cảnh, nguyên thần cảnh cùng thần hồn cảnh cường giả tồn tại, cũng may mắn không có hóa thần cảnh cường giả. Nếu không chi đội ngũ này 8000 tu sĩ hoàn toàn không đáng chú ý, Thánh Long Điện cũng phải bỏ ra to lớn đại giới mới có thể đối phó. Tu sĩ đội ngũ đến, tự nhiên sớm đã bị thực lực cường đại mắt lục thiên ma phát hiện. Bất quá bọn hắn đang tiến hành nghi thức, tựa hồ ở vào cực kỳ khẩn yếu trước mắt, cho nên bọn chúng vẫn là án binh bất động tiếp tục nằm rạp trên mặt đất nhắc đi nhắc lại lấy không hiểu câu nói, hai tay không ngừng kết xuất quỷ dị khó lường kết tấn, khiên động bốn phía hôi bại sương mù. Tại Bạch Quốc Sơn phía trên, bao phủ một tầng vài thước dày màn trời, cơ hồ đem toàn bộ bầu trời che đậy, đem cả ngọn núi hoàn toàn vùi lấp. Tại màn trời bên trong đang có một đạo vô tận lực lượng cường đại, một mực tại lưu chuyển xoay quanh không thôi, đem cao thiên đều quấy đến phong vân biến sắc. Nhìn thấy một màn này, thánh nữ cùng vô nhai tử bọn người đã cảm thấy một trận may mắn đồng thời lại không dám xem thường. Cái này cảnh tượng đủ để thấy phải. Ngày đó màn còn chưa hoàn toàn hình thành. Không gian thông đạo cũng không thể mở ra. Nhưng là, nếu như tu sĩ đội ngũ chậm thêm đến mấy ngày, có lẽ liền đại thế đã mất. Không gian thông đạo liền bị mở ra. Đông hoang tu sĩ cùng vực ngoại thiên ma. Trinh chiến chém giết vô số thời đại. Sớm đã không cần bất kỳ trao đổi gì cùng nói nhảm. Gặp mặt liền muốn phân thắng bại sinh tử. Không có bất kỳ cái gì chỗ giảng hòa. Cho nên Khi tu sĩ đội ngũ đến Bạch Cốt Sơn dưới một khắc kia trở đi, Thánh nữ liền đem ngọc vung tay lên, hạ đạt công kích mệnh lệnh, đến từ Thánh Long Điện 600 vị luyện hồn cảnh cường giả. Hiển nhiên là nghiêm chỉnh huấn luyện phối hợp ăn ý nháy mắt liền phân tán ra tới. Mỗi 6 người một tổ kết thành trận pháp, đem toàn bộ tu sĩ đội ngũ chia 100 tiểu đội, kia 8000 vị tu sĩ chia 100 cái tiểu đội, mỗi một đội hơn 80 cái tu sĩ, đều tại luyện hồn cảnh cường giả dẫn đầu hạ, liên thủ thi triển ra đại trận, chung cùng tiến lùi địch. Đỗ Phi Vân cùng Vô Nhai Tử cùng Yên Vân Tử bọn người thì đứng tại thánh nữ xe kéo ngọc bên cạnh, chờ đợi thánh nữ mệnh lệnh. Bọn hắn những này cường giả tuyệt đỉnh sẽ trọng điểm nhằm vào những cái kia thực lực cường hãn mắt lục thiên ma, 8000 tu sĩ tại 600 cường giả dẫn đầu hạ, thi triển ra thánh long điện đặc biệt 6 cửa trời ngự trận, cùng nhau phát ra cường hãn dọa người công kích, hướng phía Bạch Cốt Sơn bên trên hên kích mà đi. Tường đạo kiếm quang, ánh lửa, các loại thần thông pháp thuật, giống như kéo lấy cái đuôi sao trời. Tại u ám trên bầu trời mang ra sàn lạn ánh sáng lóng ánh ảnh, cùng nhau chảy ra hướng Bạch Cốt Sơn bên trên, mang theo đủ để hủy thiên diệt địa vi lực. Khuynh tả tại vô số thiên ma đỉnh đầu. Những cái kia thiên ma bên trong, lập tức bay lên hàng ngàn con mắt lục tiên ma, xuống lại tại Bạch Cốt Sơn bốn phía, nhau nhau hóa thành hôi bại mê mụ, hình thành một đạo cự đại bình chướng đem cả ngọn núi bảo hộ lấy. Còn lại hơn 40.000 thiên ma vẫn tại thành kính tiến hành nghi thức. Kiếm quang sáng chói, ánh lửa cùng ngũ thải bàn lan thần thông pháp thuật Âm vang đánh trúng Bạch Cốt Sơn bốn phía hôi bại mây mù. Kia là hơn ngàn mắt Lục Thiên Ma liên thủ thi triển bình chứng, lập tức kích thích đầy trời mưa gió. Dựa người sóng xung kích còn như biển gầm tuyết lở đồng dạng kích phát ra tới, lập tức liền đem phương viên mấy trăm ngàn bên trong bầu trời đều tràn ngập. Tứ ngược cuồng phong gào thét mà qua, cơ hồ đem đại địa đều gãy ra một trượng một tầng dày. Kích liệt tiếng hoành minh đang gầm thét, đủ để phá hủy cao vạn gió lốc tại gào thét xoay quanh. Tương kia từng sợi màu đen vết nứt không gian đang tỏa ra. Song Vương cái này vòng thứ nhất giao chiến liền quấy đến Phong Vân biến sắc thiên hôn địa ám. Phản vật thế giới cũng muốn hủy diệt. Mặc dù các tu sĩ tại bên trong vùng không gian này, thực lực nhận cực lớn trình độ suy yếu, đám thiên ma nhưng thực lực đạt được cực lớn tăng cường. Nhưng là 8000 tu sĩ liên thủ uy lực vẫn là nghe rợn cả người. Kia hơn ngàn mắt lục thiên ma vẫn là không cách nào ngăn cản. Giống như mưa như chút nước pháp lực mảnh vỡ cùng pháp bảo gào thét mà qua. Thời gian dần qua từ trên bầu trời tàn mát. Một vòng này giao phong rốt cục phân ra được thắng bại. Tám ngàn tu sĩ tự nhiên là bình yên vô sự nhưng kêu hơn ngàn mắt lục thiên ma lại là chật vật không chịu nổi Nhao nhau biến trở về bản thể từng cái thân thể chập trần phiêu đángng khí tức ba động 10 điểm kịch liệt cũng không còn cách nào hình thành bình chướng từng đạo vô hình sóng âm tại Bạch cốt Sơn bên trên V văng lên hình thành mắt Trần có thể thấy gợn sóng tại không trung chuyển ra kia là thiên ma kêu to cùng gầm thét Mặc dù mọi người lỗ thai nghe không được nhưng là linh thức lại bị chấn động chập trần không thôi cơ hội tâm thần thất thủ ý thức hôn mê kia là mắt lục đám thiên ma la lên cùng mệnh lệnh. Bọn chúng cũng biết khó mà ngăn cản tu sĩ đội ngũ hung kích. Liên tức hồn hển mệnh lệnh còn lại mắt đỏ thiên ma, đem ngưng tụ màn trời sự tình tạm thời bung xuống. Toàn bộ điều động dẫn đầu giải quyết hết tu sĩ đội ngũ. 50000 thiên ma lập tức tung bay mà lên. Quân tinh mãnh liệt gào thét gầm hết lên. Nhao nhau tụ tập cùng một chỗ hướng tu sĩ đội ngũ đánh tới. Từng đoàn từng đoàn hoặc lục sắc hoặc màu lam hoặc ngọn lửa màu đỏ. Nháy mắt liền càn quét nhìn dặm bầu trời. Đem tu sĩ đội ngũ hoàn toàn bao trùm. Những ngọn lửa này không thể thiêu đốt vật thật, cho dù là một mảnh quần áo vải vóc cũng vô pháp thiêu đốt, nhưng lại có thể thiêu đốt bất luận cái gì vẫn sống linh hồn cùng tinh thần. Linh hồn chi hỏa những nơi đi qua, vạn vật câu diệt, sinh linh đồ thán. Nhiều lần tiên ma xâm lấn chúng một chiêu này đều để đông hoàng máu chạy phiêu sử, thây nằm một triệu. Tại thất thải linh hồn chi hỏa càn quét tiên địa một khắc này, một sợi màu hồng thân ảnh bỗng nhiên lở rộ. Mây trắng xe kéo ngọc bên trong, thánh nữ kia thân ảnh điệu đột nhiên dâng lên bay đến đến tu sĩ đội ngũ phía trên, tại nàng dưới chân bốn phía, có 18 vị hộ vệ vờn quanh thành một vòng, nhao nhao đem mạnh nhất pháp lực phóng xuất ra, hình thành một đạo kim sắc hình tròn quang cầu, lấy thánh nữ làm trung tâm hướng về bốn phía lan tràn ra, muốn đem tất cả tu sĩ bao phủ trong đó. Đỗ Phi Vân cùng Yên Vân tử nhóm cường giả, cũng không thể ngồi yên không lý đến, nhao nhao tế ra pháp bảo thi triển ra cường đại nhất thần thông, hướng lên trước mặt đám thiên ma hung kích mà tới. Đỗ Vân thần thông nhất là chói mắt, Hắn thi triển ra đại thôn phệ thuật, diên hóa xuất một đạo mấy chục bên trong màu đen miệng lớn, nháy mắt liền đem mấy ngàn thiên ma nuốt chửng lấy trong đó. Thông qua cừu long đỉnh cái này hang không đáy đồng dạng tồn tại, đem kia mấy ngàn thiên ma đều thôn phệ luyện hóa hết. Đầy trời linh hồn hỏa diễm trong chốc lát của tới, Thánh nữ cùng bọn hộ vệ liên thủ thi triển ra kim sắc bình chứng, cũng rốt cục đem tu sĩ đội ngũ bao trùm. Sau một lát, linh hồn hỏa diễm rốt cục dập tắt, khát máu cuồng bạo đám thiên ma mới kinh ngạc phát hiện, đông đạo tu sĩ đều bình yên vô sự. Không có chút nào bị linh hồn hỏa Diễm chỗ thiếu đốt mà lơ lửng tại trên bầu trời thánh nữ tay áo đồng bềnh đai ngọc khi gió trong tay chính nắm lấy một tôn đại ấn màu vàng nóng nay ấn chính là thánh Long điện tuyệt đỉnh bảo vật tên là thương sinh đại ấn chính là một kiện đạo khí mới chính là thánh nữ liên hợp 18 hộ vệ đem thương sinh đại ấn uy năng cho kích phát mới khiến cho tu sĩ đội ngũ miễn bị linh hồn chi hỏa thiếu đốt đám thiên ma phát hiện mọi người lông tóc không thương lập tức đều cảm thấy kinh ngạc tại ngoài ý muốn Trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải, mấy chục ngàn thiên ma bên trong, có một cái ba trượng lớn nhỏ cự nhân, người khoác tinh hồng sắc áo tràng, mặc khôi giáp màu đen, tay cầm một cây huyết hồng sắc dài súng, chính là 50.000 thiên ma lãnh tụ, được xưng đều sát đầu lĩnh. Cái này đều sát đầu lĩnh chính là trí dụng song toàn hạng người, nếu không cũng sẽ không bị thiên ma đại quân phái làm tiền trạng. Nó gặp một lần thánh nữ hiện hiện uy năng, lập tức liền minh bạch. Nếu không đem thánh nữ đánh bại, không đem kia thương sinh đại ấn cho hủy đi Bọn chúng đem không làm gì được 8000 tu sĩ. Là lấy. Chỉ thấy nó no cái kia không có con người hai mắt màu xanh lục có chút nheo lại. Hiện lên một vòng âm trầm khó lệ. Thân ảnh liền nháy mắt hóa thành một sợi khói bụi. Lấy thuấn di tốc độ chiều thánh nữ đánh tới. Nó xô dư vạn thiên ma cũng nhận được đều sát đầu lĩnh mệnh lệnh. Nhân cơ hội này lại lần nữa trọng chấn cờ trống. Liên thủ bốc cháy lên linh hồn chi hỏa hướng tu sĩ đội ngũ của tới. Vì bảo toàn 8000 tu sĩ tính mệnh. Thánh nữ không thể không lần nữa cùng 18 hộ vệ liên thủ phát kia thương sinh đại ấn uy năng, hình thành lồng ánh sáng màu vàng đến bảo hộ mọi người. Nhưng vào lúc này, kia đều sát đầu lĩnh đột ngột xuất hiện tại thánh nữ sau lưng, lập tức hiện thân ảnh hiện ra tới. Tay trái vung lên liền đánh ra lớn đồng hôi bại xương ngủ, đem thánh nữ hoàn toàn bao phủ trong đó. Cùng lúc đó, hắn đem tay phải vung lên, kia to lớn huyết sắc dài súng liền đáng xuất ngàn tỷ thương ảnh, đem không gian cũng từng khúc xé rách thành mảnh vỡ. Chiều thánh nữ hung hăng đâm tới, bị lớn đồng bại xương ngủ bao phủ. Thánh nữ trong lòng lập tức trở nên lạnh buốt tĩnh mịch. Cơ hồ là sinh không thể niệm tử trí đã minh, chỉ cảm thấy thiên địa vạn vật đều đem phá diệt. Tự thân cũng muốn chôn vùi tại khói lửa bên trong. Vậy mà ngu ngơ tại nguyên chỗ không biết làm sao, một mặt đau thương tuyệt vọng, không biết phản kháng. Thiên ma bên trong cường giả, cường hạn nhất thủ đoạn chính là tâm linh công kích cùng hướng dẫn, có thể khiến người sinh ra tâm ma. Đây là lợi hại nhất cùng khó để phòng bị thủ đoạn. Cho dù là thánh nữ dạng này, thần hồn cảnh cường giả cũng khó ngăn cản. Mắt thấy liền muốn bị kia ngàn tỷ thương ảnh cho xoắn thành bột mịn. Như vậy Hương Tiêu Ngọc vẫn đặt mua đọc gỏ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 505, vô ý cử chỉ. Ngày mai tiểu hà tiếp tục cố gắng. Tranh thủ còn có thể lại mã ra vạn chưa tới. Tận lực đổi mới mau một chút. Để mọi người nhìn thoải mái hơn một chút. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Bái tạ. Bắt người trước hết phải bắt ngựa. Bắt giặc trước bắt vua đạo lý ai cũng hiểu. Có thương sinh đại ân tồn tại Cho dù là 50.000 thiên ma thiêu đốt linh hồn chi hỏa. Cũng vô pháp tổn thương đến tu sĩ đội ngũ. Cho nên chấp trưởng thương sinh đại ấn thánh nữ. Tất nhiên sẽ bị thiên ma cường giả nơi nhằm vào. Đây là tất nhiên. Mọi người đều có thể nghĩ tới chỗ này. Thánh nữ mình cũng minh bạch. Đáng tiếc. Cho dù nàng lòng tràn đầy đề phòng có chuẩn bị. Làm sao đối thiên ma hiểu rõ hay là quá ít. Cho nên y nguyên trúng chiêu. Bị tâm ma chỗ sấm lấn. Ảnh hưởng thân chí. Mặc dù chỉ có như vậy một sát na, Nàng lập tức liền khôi phục tâm thần thanh minh. không còn bị tâm ma chi phối. Nhưng cao thủ Sở so Chiêu chính là trong một chớp mắt phân thắng bại. Một Sát Na này liền chú định nàng bại vong. Cứ việc nàng kịp thời thi triển ra hộ thể pháp lực, đem trên thân màu hồng pháp y uy lực kích phát đến cực hạ. Thế nhưng là kia trùng điệp thương ảnh lại đã sớm đem nàng bao phủ. Kia lăng duệ phong mang khí tức thậm chí sẽ rách nàng hộ thể pháp lực, Sẽ bỏ nàng màu hồng pháp y kia đem lục thể của nàng cũng sẽ rách ra vô số tinh mịn khe hở. Có thật nhiều huyết châu lập tức liền bắn tung tóe ra. Chẳng lẽ ta nhếp thanh niên đời này lần thứ nhất cùng Thiên Ma giao thủ chết giết? Liền phải bỏ mạng ở đây sao? Cảm giác lực bất tường tâm. Nháy mắt từ thánh nữ đáy lòng dâng lên. Một khắc này tâm tình của nàng vô so trầm thấp cùng thất lạc. Không phải vì tính mạng của nàng, cũng không phải vì chính mình năm gần 18 liền hương tiêu mà vẫn. Ý nghĩ của nàng chỉ có một cái, sinh ra liền hưởng thụ muôn vạn vinh dự cùng sủng ái. Lại lại như thế không chịu nổi một kích, chỉ sợ sau khi ta chết cũng sẽ biến thành đông hoang tu sĩ si giới trò cười. Vì thánh long điện bôi đi. Thiên tài đều là như thế, đang hưởng thụ vô số người sùng kính cúng bái phía sau, cũng tất nhiên gánh chịu khó có thể tưởng tượng áp lực cùng trách nhiệm, hơi không cẩn thận liền sẽ làm trò hề cho thiên hạ. Thánh nữ chính là Đông Hoang đệ nhất mỹ nữ, đệ nhất thiên tài tu sĩ, thừa nhận áp lực càng là thường người không cách nào tưởng tượng. Cho nên tại trước khi chết một khắc này, nàng sinh tử của mình lại là dâu gia, càng quan trọng thì là Thánh Long Điện danh dự. Nhắm mắt chờ chết không phải cá tính của nàng. Cho dù là biết rõ không cách nào tránh thoát, Hôm nay tất nhiên muốn chết tại đều sát đầu lĩnh thương hạ, nàng cũng không chút nào từ bỏ phản kháng, vẫn như cũng buộc phát ra mạnh nhất pháp lực. Tay phải vung lên liền đánh ra một vệt kim quang, hướng về đều sát đầu lĩnh cái trán chụp được. Một chiêu này tên vì sinh tử kiếm, chính là Thánh Long Điện đỉnh tiêm tuyệt học, thoát thai từ vô thượng thần thông sinh tử phụ kiếm đạo tuyệt học. Một chiêu phía dưới không phải sinh tử tử, chỉ cần không phải thực lực vượt qua mình quá nhiều, tuyệt đối khó mà may mắn thoát khỏi. Đương nhiên Thì triển đạo này vô thượng thần thông đại giới cũng là to lớn. Một chiêu liền có thể đem tất cả pháp lực hao tổn không. Nếu không phải sống chết trước mắt, Nhiếp Thanh Nghiên cũng tuyệt đối không dám sử dụng. Giờ khắc này, Nhiếp Thanh Nghiên đã bỏ đi tập môn hoàn bình quang sùng ái vào một thân thánh nữ thân phận. Nàng tựa như là dân liều mạng, không cầu có thể một chiêu giết địch, nhưng cầu có thể cùng đều sát đầu lĩnh đồng quy vô tận. Dạng này cho dù chết cũng có thể vãn hồi một chút xíu mặt muối. Thế nhưng là, ngay tại cái này sinh tử một phát trước mắt, que mắt của nàng dư quang lại liếc tới. Đâm Nghiêng Lý Chính có một thân ảnh màu đen, giống như điện ánh sáng đổ tới. Kia là một cái tuổi trẻ nam tử, mặc một thân áo bào đen, diện mục anh tuấn, thân thể ngang tàng thẳng tắp, trên trán khí khái hào hùng mười phần. Người này nàng biết, chính là phát hiện kia Mai Cốt chi địa cửa vào tiểu tử, tựa hồ hay là Thái Thanh Tông một cái phó trưởng môn. Đều cái gì Đỗ Phi Vân? Đương nhiên, càng quan trọng chính là, thời khắc này Đỗ Phi Vân lại nhưng đã thoát khỏi hai cái mắt lục thiên ma rơi dư. Đưa chúng nó đều giển sát đi. Chính một mặt hưng phấn hướng Nhiếp Thanh niên vọt tới. Hắn trái cầm trong tay một ngụm màu đen tự kiếm, tay phải nâng một tôn đỉnh nhỏ màu đen. Trên thân thể bao trùm lấy một bộ âm trầm quỷ dị nhưng không mất thần vo áo giáp màu đen. Hai mắt nhìn chằm chầm Nhiếp Thanh niên. tựa hồ là sói đói thấy cừu non. Hôn trưởng, chẳng lẽ người này là tiên ma gian thế? Vậy mà là muốn bỏ đá xuống giếng? Một sát na kia, nhiếp Thanh Nghiên chỉ cảm thấy trong ngực lửa giận bốc lên. Một đôi bộ ngực đầy đặn cũng đang run rẩy phồng lên. Dưới khăn che mặt hai con người cơ hồ phun ra hỏa diễm. Thế nhưng là, kế tiếp sát na nàng lại ngạc nhiên, Chậm trong lòng cực kỳ lung túng. Biết mình nghĩ xóa, chỉ thấy Đỗ Phi Vân còn như ánh sáng đánh tới. Tay trái hát sắc cự kiếm nháy mắt đâm ra 10800000 kiếm, có ngàn tỷ kiếm quang hiện ra. Cung kia đều sát đầu lĩnh thương ảnh giao kích đụng vào nhau. Mà tay phải hắn bên trên hát sắc tiểu đỉnh, lại đột nhiên hóa thành một tấm màu đen mực lớn, Còn giống như cá voi hút nước đoàn kia hôi bại xương mù nuốt chừng lấy rơi. Đều sát đầu lĩnh chính là thần hồn cảnh đỉnh phong thực lực mắt lục thiên ma. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể lĩnh hội hóa thần cảnh. Thực lực cường đại có thể nghĩ. Nó chỗ thi triển ra tuyệt học. Kiêu huyết sắc giải súng công kích ra sao cùng lăng lệ không khó tưởng tượng. Thế nhưng là, Đỗ Phi Vân lại nương tựa theo yêu long kiếm cùng chân vũ kiếm nói tuyệt học, xinh xinh ngăn lại công kích của nó. Cả hai cơ hồ là không phân cao thấp. Kia lớn bồng hôi bại xương mù trước đó để nhếp thanh niên bị thiệt lớn, khiến nàng sinh ra tâm ma tâm trí rối loạn. Thế nhưng là Đỗ Phi Vân lại dùng một tôn tiểu đỉnh đem nó thôn phệ. Cái này một biến cố đột nhiên xuất hiện lập tức để Nhiếp Thanh niên cảm thấy giật mình. Hán. hắn đây là đang cứu ta. Một sát na kia. Nhiếp Thanh niên mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên xứng sờ tại nguyên chỗ. Chợt mắt nhìn Đỗ Phi Vân thay nàng ngăn lại đòi mạng huyết sắc thương ảnh, lại thôn phệ hết trí mạng xương ngủ. Về sau hắn mới bị mấy cái khắc mắt lục thiên ma cho đánh chúng. Thân thể tựa như như đạn pháo bay ra ngoài. Ở chân trời xẹt qua một đạo lưu quang. Ngã Súng tại tu sĩ trong đội ngũ. Người này bất quá chỉ là nguyên thần cảnh thức lực thôi. Vì sao có can đảm không để ý chết sống xả thân cứu ta? Hắn làm sao có thể ngăn trở kia thiên ma đầu lĩnh công kích? Còn đem kia tâm ma mê vụ cũng thôn phệ hết. Nhiếp thanh niên lông mày nhíu lên, trong lòng phát ra rất nhiều nghi hoặc tới. Ba gương mặt xinh đẹp bên trên cũng hiện ra không hiểu cảm xúc. Lòng Yên Tỉnh không dao động đầu. Vậy mà cũng sản sinh biến hóa cùng bọn sóng. Đương nhiên, đó cũng không phải sững sở thời điểm. Vẹn vẹn vô cùng một cái sát na. Nang Liên lập tức tỉnh táo lại. Kia sinh tử kiếm cực kỳ nguy cấp đánh ra đi. Lập tức liền khắc sâu vào kia đều sát đầu lĩnh cái trán. Kim quang lóe lên tức không có. Lập tức liền chui vào đều sát đầu lĩnh thể nội. Nó kia thân thể cao lớn lập tức cứng đờ. Màu xám gương mặt lập tức trở nên vàng óng ánh. Hai mắt màu xanh lục bên trong cũng bắn ra ngọn lửa màu vàng. Trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết tê lương. Giống như điên cuồng bay ngược mà quay về. Hai tay giơ đầu mạnh mẽ đâm tới. Sinh tử kiếm. Sinh tử kiếm một dưới thân kiếm phán sinh tử. Tại thời đại viễn cổ cái này, một đạo vô thượng thần thông thế, nhưng là uy trấn huyền hoàng thế giới. Không ai không biết không người không hay tuyệt học, chính là một cùng một lăng lệ sát chiêu. Uy lực cường đại có thể nghĩ, kia sinh tử kiếm xâm nhập đều sát đầu lĩnh thể nội. Lập tức liền tiến vào chỗ sâu trong óc. nháy mắt đem nó ma hạch cho xoắn nát, sẽ rách thành tinh mịn bột mịn. Nó tất sinh ra pháp lực cùng pháp thuật đều hôi phi yên diệt. Ý thức cũng hỗn loạn vỡ vụt, lập tức liền muốn hoàn toàn tiêu tán. Như vậy bọn mình 8000 tu sĩ tại 600 cường giả dẫn đầu dưới kết thành một cái phương trận. Bạch Quốc Sơn bên trên 50.000 thiên ma. Ở trên trước mắt lục thiên ma dẫn đầu hạ bản ngồi cùng một chỗ. Song phương phân biệt rõ ràng, đánh khó hòa giải. Giữa thiên điệu tỏa ra ánh sáng lung linh pháp lực vang khắp nơi. Mặc dù tình hình chiến đấu lộ ra 10 điểm sáng tỏ, thế nhưng là chàng diện vẫn là 10 điểm hỗn loạn. Mới Mấy phi Vân Phi thân cứu nhiếp thanh niên một màn kia, chỉ có bản thân nàng cùng mấy tên hộ vệ có thể thấy rõ ràng. Những người khác căn bản không biết sự tình mọn mọn. Nhưng là, đều sát đầu lĩnh tan tác lại là rõ ràng. Nó toàn bộ thân hình đều đang liều lĩnh ngọn lửa màu vàng. Tựa như một tôn kim nhân đồng dạng tại bạch cốt sơn bên trên bật lên bay vọt. Tại thiên ma bầy bên trong mạnh mẽ đâm tới. Một đường nghiền ép đâm chết vô số thiên ma. Cuối cùng, nó rốt cục cũng ngừng lại. Thân thể ấm ấm ngã xuống tại một đống như ngọn núi trên đám sương trắng. Lại là cũng không còn có thể động đậy. Hai mắt màu xanh lục cũng thời gian dần qua nhắm lại. sinh cơ cũng nhanh chóng trôi qua Cuối cùng toàn bộ thân hình đều tại kim sắc hỏa diễm bên trong hóa thành cho tàn, đều sát đầu linh chết, đều sát đầu linh bị giết. Từng tiếng thê lương gào thét cùng tiếng nghẹn ngào tại thiên ma bên trong liên tiếp vang lên, lập tức liền dẫn động như vòi rồng sóng xung kích. Nháy mắt càn quét Bạch Cốt Sơn bốn phía, nguyên bản khí thế như hồng sát cơ doanh sôi đám thiên ma, giống như bị một chậu nước lạnh từ đầu đội xuống, cả đám đều ngây ra như phong xứng sở tại nguyên chỗ, không thể tin nhìn qua cao cao đống xương trắng bên trên, kia đang thiêu đốt kim sắc hỏa diễm Xích si khí giống như băng tuyết tan rã, nháy mắt liền tuyên cáo tan rã. Tới tương phản chính là tu sĩ đội ngũ bên này. Tại yên lặng sau một lát, lập tức liền bộc phát ra chấn thiên giới tiếng hoan hô. 600 thánh long điện cường giả đều là sắc mặt mừng rỡ, khan cả giọng mà hống lên lấy, thiên ma đầu linh chết, thánh nữ chém giết thiên ma đầu lĩnh. đều sát đầu linh vừa chết, thiên ma đại quân liền mất đi chủ tâm cốt, mất đi tái chiến dũng khí cùng nhiệt khí. Mà tu sĩ đội ngũ một phương này lại là xích si khí tăng nhiều, khí thế như hồng Cát Tu sĩ pháp thuật công kích càng thêm lăng lệ, đám thiên ma ngăn cản lại càng ngày càng lực bất tòng tâm. Thời gian dần qua hướng về Bạch Cốt Sơn bên trên tối lui, từ từ co lại tiểu vòng phòng ngự. Mắt thấy tan tác sắp đến, 8000 tu sĩ tiếng hoan hô, cũng khiến cho Nhiếp thanh niên tâm tình phấn chấn. Rốt cục có thể đem Mai Cốt chi địa phá hủy, đem 50000 thiên ma diệt sát, nàng tự nhiên là mừng rỡ và phân. Thế nhưng là, Thường thụ lấy 8000 tu sĩ dùng kính giao họ, nàng lại mày may tự hào không dậy. Ánh mắt cùng linh thức còn tại bốn phía lục soát kia cái tu sĩ trẻ tuổi tung tích. Có lẽ, chỉ có chính nàng mới hiểu được, nguyên bản nàng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại là Liêu Ám Hoa minh trốn qua một kiếp, ngược lại đem đều sát đầu linh diệt sát. Đây hết thể đều phải quy công cho cái kia gọi Đỗ Phi Vân ra hỏa. Nếu không phải Đỗ Phi Vân xuất thủ tương trợ, nàng căn bản không có khả năng bình yên trốn qua một kiếp, càng không khả năng đem đều sát đầu linh diệt sát, cũng vô pháp thu hoạch được đông đảo các tu sĩ sùng bái cùng kính ngưỡng. Đây hết thể đều là hắn đưa cho cho Nhưng là Thường thụ lấy sùng bái cùng vạn trượng vinh quang nàng Lo lắng mà lo lắng tìm khắp từ phía Tại 8.000 tu sĩ bên trong tìm kiếm mấy lần Cũng không thể tìm tới đố phi vân bóng dáng Không thể nhìn thấy cao ngất kia ngang tàng thân ảnh màu đen Chẳng lẽ hắn bị thiên ma tập kích đã bỏ mình rồi Mới một màn kia Nhếp thanh niên nhớ được thanh thanh sở sở Đố phi vân vì cứu nàng Toàn lực ngăn cản đều sát đầu lĩnh công kích Mình bị 5 vị mắt lục thiên ma liên thủ tập sát căn bản không thể nào ngăn cản liền bị đánh bay rớt ra ngoài. Hiện tại không thấy bóng dáng. Hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít. Trấn Thiên Giới gieo họ tiếng gầm gừ bên trong. Si khí như hồng tu sĩ đội ngũ liên tiếp tiến sát, không ngừng mà chém giết lấy một đống lại một đống thiên ma, hướng phía Bạch Cốt Sơn bên trên rất tiến vào. Thiên ma tan tác đã bắt đầu. Tráng lợi đã ở trong tầm mắt. Thế nhưng là Nhiếp Thanh Nghiên tâm tình lại trở nên trở nên nặng nghề. Không chút nào cảm thấy vui vẫn. Người này quả nhiên là trung can nghĩa đảm, chính là nhân tài chủ cột. Mặc dù ngày bình thường không có tiếng tam gì Thế nhưng là trong lúc nguy cấp lại có kinh người như thế cử động Nếu là như vậy bỏ mình Quả thật thánh điện một tổn thất lớn Nếu là hắn lần này có thể còn sống sót Ta nhiếp thanh niên tất nhiên vì hắn trải bằng tu luyện đại đạo Cho hắn chỗ tốt cực lớn Thậm chí để hắn đi vào thánh điện cao tầng hưởng thụ tốt nhất tu sĩ đãi ngộ Cuối cùng trong đám người tìm kiếm một lần Y Nguyên không có có thể tìm tới Đỗ Phi Vân Hạ Lạc Nhiếp thanh niên không còn đi tìm Xoay người lại dẫn đầu tu sĩ đội ngũ giết tới bạch cốt sơn Sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh Ánh mắt trở nên kiên định Tiên vân tử cùng vô nhai tử hai người Trước đó đều bị mấy cái mắt lục thiên ma chố dây dưa Tại hôn chiến bên trong căn bản không rảnh phân thân Hơn nữa còn liên tục gặp sinh tử nguy hiểm Kém một chút liền mất mạng tại thiên ma đau hạ Cho nên không thể nhìn thấy Đỗ Phi Vân cứu nhếp thanh niên một màn Đến mức Hiện tại Đỗ Phi Vân biến mất không còn tăm tích Hai người cũng không thể kịp thời phát giác được chính mang theo số lớn tu sĩ anh dũng trùng sát, đem cái này đến cái khác thiên ma cường giả chạm dưới kiếm. Không có ai biết, giờ phút này Nhiếp Thanh niên quan tâm nhất Đỗ Phi Vân, căn bản không có bỏ mình, càng không hề rời đi Bạch Cốt Sơn, bởi vì hắn chính khoanh chân ngồi ngay ngắn ở Cửu Long đỉnh bên trong, mới hắn tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc cứu Nhiếp Thanh niên. đem kia lớn đồng hôi bại xương mù nuốt chửng lấy rơi, Liên lập tức tiến vào cựu Long đỉnh bên trong, để cựu Long đỉnh hóa thành một hạt bụi nhỏ, nhập thân vào lạc họa ly trên quần áo. Trước đó hắn vẫn luôn xung phong đi đầu chém giết thiên ma, không ngừng mà thi triển ra thiên ma thủ cùng đại thôn phệ thuật, cấm ná luyện hóa một nhóm lại một nhóm thiên ma, đưa chúng nó ma hạch cơ đoạn, chuẩn bị về sau luyện chế thượng thanh đan. Hôn chiến bên trong, có hai cái thần hồn cảnh thực lực mắt lục thiên ma, gặp hắn biểu hiện dị thường dũng mãnh liền liên thủ tới đối phó hắn. Hắn ngay cả liền thi triển tuyệt học liền đem hai cái mắt lục thiên ma cho trấn áp diện sát đi. Mà liền tại hắn thu thập hết hai cái mắt lục thiên ma thời điểm, lại đống nhiên phát giác được có một cố khí tức cực kỳ hùng mạnh đánh tới. Hắn xem xét kia đều sát đầu lĩnh mục tiêu đúng là hắn bên cạnh cách đó không xa thánh nữ. Thánh nữ địa vị tôn sủng, tự nhiên là thiên tư thông minh thực lực cao cường, mà lại lại có 18 cái thần hồn cảnh hộ vệ. Cho nên hắn không cần lo lắng thánh nữ an nguy. Lúc đầu hắn là không có ý định xuất thủ cứu thánh nữ. Dù sao thánh nữ an Uy không có quan hệ gì với hắn. Thế nhưng là, kia đều sát đầu lĩnh lấy suốt đời công lực phát ra hôi bại xương lại làm cho Cửu Long đỉnh sinh ra cực lớn khát vọng, bởi vì kia một đoàn hôi bại trong sương khói, không chỉ ẩn chứa nồng đậm đến cực điểm ma khí, càng là có cực kỳ cường đại tâm ma chi lực. Cửu Long đỉnh bên trong lôi trạch không gian đã sớm đem lôi phạt chi lực sinh sôi đến cực hạ. Đối với loại này tâm ma lực là cực kỳ khát vọng. Nếu như có thể đem kia tâm ma lực thôn phệ hết, đối lôi trạch không gian cùng Cửu Long đỉnh đều có chỗ tốt rất lớn. Cho nên, hắn mới có thể mừng rỡ nhào tới trước. Lấy cựu Long đỉnh đem kia lớn bổng hôi bại xương mù nuốt chửng lấy rơi. Về phần cứu thánh nữ một mạng chuyện này, chỉ là tiện tay mà làm thôi, hoặc là nói là vô ý cử chỉ. Dù sao hắn cũng không ngờ tới thánh nữ lúc ấy đã lâm vào sinh tử nguy hiểm. Đặt mua đọc gọi phơ lỉn trên áp, đa tạ các đạo Hưu đã đọc chuyện. Chương 506, vãng sinh cái giới. Nếu là mấy cái thần hồn cảnh đỉnh phong thực lực thiên ma tập sát hắn, hắn hơn phân nửa là muốn bản thân bị trọng thương, thế nhưng là năm cái nguyên thần cảnh thực lực thiên ma, đối với hắn không chút nào có thể tạo thành hiếp. Đương nhiên, năm gái mắt lục thiên ma liên thủ một kích cũng là không thể khinh thường, mặc dù không có thể gây tổn thương cho hại đến hắn, nhưng cũng đem hắn đánh bay rất ra ngoài, hắn liền thừa cơ thoáng hiện đi tới Lạc Họa Ly bên người, tiến vào Cửu Long đỉnh bên trong bắt đầu xem xét mới lấy được chỗ tốt. Kia đều sát đầu lĩnh toàn lực phóng thích ra tâm ma lực, bị Cửu Long đỉnh sau khi tổn hệ, lập tức ở lôi trạch trong không gian lan tràn ra, toàn bộ lôi trạch không gian đều phát sinh kịch liệt biến hóa. Một ngày này, phảng phất là lôi trạch không gian tận thế hạo kiếp, mặt trời biến mất, quần tinh minh nguyệt không gặp. Liên Cả Thiên Không cũng là một mảnh u ám, duy có vô cùng vô tận lôi điện đang nhấp nháy, nổ thật to âm thanh ở trong thiên địa quân quẩn. Kêu bảng bạc tâm ma lực, ngay tại kia không có tận cùng trong sấm xét, thời gian dần qua dung nhập vào không gian bên trong, lôi điện bên trong, vậy mà cùng lôi điện kết hợp phát sinh biến hóa mới. Đồng thời, toàn bộ lôi trạch không gian cũng đang nhanh chóng lớn mạnh hoàn thiện, càng thêm có rộng lớn bao la hùng vị khí thế, xa xưa tăng thương khí tức, thế giới này kiên cố cùng độ mạnh, thậm chí đã đuổi kịp tồn tại đã lâu rược viên không gian. Đại khái kiểm tra một hồi lôi trạch không gian biến hóa, Đỗ Phi Vân liền tới đến bên trong không gian chữ vật, là xem mới tịch thu được chiến lợi phẩm. Liền tại trước đó chiến đấu bên trong hắn tự tay diệt sát hơn 3.000.000 cái thiên ma, thu được hơn ,000 mai ma hạch. Ma hạch chính là thiên ma hết thảy, chỉ cần vật này còn chưa bị hủy diệt, thiên ma y nguyên có thể chủ sinh, bọn chúng tất sinh ra pháp lực cùng pháp thuật, còn có chứa đựng bảo vật không gian đều tồn tại ở ma hạch bên trong. Hắn lấy cường đại linh thức đảo qua cái này hơn ,000 mai ma hạch, mượn dùng Cửu Long đỉnh trấn áp chi lực liền đem những cái kia ma hạch bên trong không gian chữa vật nhao nhao vỡ vụt, đám thiên ma tổn chữa tại bảo vật trong đó. Liền giống như mưa như chút nước chuốt xuống xuống tới. Những này ma hạch đối với thiên ma ý nghĩa, so chứa vật giới chỉ chi tại tu sĩ càng trọng yếu hơn, bọn chúng suốt đời cất giữ bảo vật đều tổn chứa ở trong đó, bị Đô Phi Vân toàn bộ thu được về sau. Lập tức ngay tại không gian chữa vật bên trong tích tụ ra một cái trăm trượng núi nhỏ tới. Kia một đống như ngọn núi bảo vật chồng bên trong, chân quý dược liệu cùng vật liệu luyện khí khắp nơi có thể thấy được. Bảo khí cấp pháp bảo càng là nhiều như lông châu, hồn khí cấp bậc pháp bảo cũng không phải số ít, mơ hồ nhìn một chút đều đủ có mấy ngàn kiện. Một một về phần đám thiên ma lấy bí pháp luyện chế đặc thù đan dược, kia ma văn đan càng là nhiều đến mấy ngàn vạn hỏa, vô tận màu đỏ sẫm đan dược chồng chất cùng một chỗ. Tản ra hối hối xích hồng quang hoa, đem vương viên 10 giặm đều chiếu rọi một mảnh xích hồng, lộ ra quý vi tráng quan. Loại này ma văn đan mặc dù chân quý, lại chỉ có thể bị thiên ma phục dụng, các tu sĩ là không có thể vận dụng, Đỗ Phi Vân liền đem lực chú ý thả tại phương diện khác cha set những bảo vật khác. Lúc này, một gốc ôn nhuận như ngọc màu trắng cỏ nhỏ hấp dẫn sự chú ý của hắn. Kia là một gốc hai cao hơn thức cỏ nhỏ, mọc lên hẹp dài lá cây, không nhiều không ít tổng cộng 18 cái lá cây. Trên phiến lá còn mọc lên quỷ dị hoa văn. Mịch La thảo. Không sai, cái này gốc cỏ nhỏ chính là Đỗ Phi Vân một mực tại tìm kiếm Mịch lá thảo, luyện chế huyết minh vương đan còn khiếm khuyết ba độc ba tà sáu loại dược liệu bên trong, gián châu quả cùng tử nước bạo hoa đều đã bị tìm tới, chỉ còn lại Mịch La thảo vị này ta thuốc. Không nghĩ tới lại xuất hiện ở đây. Đỗ Phi Vân trong lòng mừng rỡ kích động, ha ha cười một tiếng dài liền đem cái này Mịch La thảo hảo hảo bảo tồn lại, lưu làm về sau luyện chế Xích huyết minh vương đan lúc dùng. Hán đại khái phỏng đoán một phen liền không khó nghĩ đến, Mịch La thảo cùng rắn châu quả còn có tử nước bọ hoa cái này ba vị ta thuốc, đều sinh trưởng tại Vĩnh Ninh sơn mạch bên trong. Hắn dưới cơ duyên xảo hợp đạt được hai loại, mà những cái kia mắt lục thiên ma cũng ngẫu nhiên được đến Mịch La thảo. Không nghĩ tới, con nào đó mắt lục thiên ma đạt được cái này Mịch La thảo về sau, Còn chưa kịp dùng nó luyện chế đan dược, liền thành Đỗ Phi Vân thủ hạ vong hồn, cái này Mịch La Thảo cũng đúng lúc tiện nghi hắn. Nhìn tới, cái này Mịch La Thảo hay là cùng hắn hữu duyên, cũng nên hắn đạt được món bảo vật này, khiến cho xích Huyết Minh Vương đan dược liệu càng thêm đầy đủ, chỉ đợi về sau hắn lại tìm đến 3 vị độc dược, liền có thể khai lò luyện chế xích Huyết Minh Vương đan, đều là đan dược này hành không xuất thế, tất nhiên có thể trấn nhiếp thiên hạ phong mang diệu thế. Trong lòng hơi tưởng một phen, Vân liền thu liễm suy nghĩ, bắt đầu lạm chính sự. Hắn phất tay đánh ra 100 triệu đan dược, để cửu Long đỉnh thôn vệ hết trong đó bằng bàng bạc pháp lực, đem luyện đan trong không gian tốc độ thời gian trôi qua gia tăng đến ngoại giới gấp trăm lần không ngừng, sau đó lấy ra hơn 3000 mai ma hoạch cùng đến hàng vạn mà tính thiên tài địa bảo, chuẩn bị luyện chế thượng thanh đan. Lấy thiên ma tinh hoạch vì tài liệu chính, 9 loại thiên tài địa bảo dược liệu làm phụ vật liệu, liền có thể luyện chế ra hồn cấp thượng thanh đan, mỗi một viên thuốc chí ít cũng có thể vì tu sĩ gia tăng 10 năm trở lên công lực, mà đối phi vân luyện chế đan dược so với phổ thông đan dược, phẩm chất muốn càng thêm hoàn mỹ. Dược hiệu cũng là tăng lên gấp đôi. Xe nhẹ đường quen động dùng luyện đan trong không gian các loại đại trận, Đỗ Phi Vân mặc dù là lần đầu tiên luyện chế thượng thanh đan, lại vẫn lộ ra thuận buồm xuôi gió thông thuận chi cực, mỗi một tia động tác cùng pháp lực trùng điệp chuyển đổi, đều rất giống trải qua thiên truy bất luyện. Luyện đan một đạo đạt tới cảnh giới cao thầm, liền đối với hết thể dược lý cùng hỏa hầu năm chắc như cánh tay sai sự, trong tay làm ra chính là suy nghĩ trong lòng, lại không chút nào xuất hiện bất kỳ sai lầm. Ròng 7 ngày thời gian trôi qua, đang tiêu hao 30000 dư phần thiên tài địa bảo cùng 3000 mai ma hoạch về sau, trọn vẹn 2900 khóa thượng thanh đan, rốt cục bị luyện chế thành công, tản ra đan dược thanh hương lơ lửng giữa không chung. Đỗ Phi Vân thở dài ra một hơi, lúc này mới yên lòng lại, trên trán hiện ra ý cười, sau đó vung tay cầm lên mấy khóa thượng thanh đan đến tử quan sát kỹ, cái này mặc dù là lần đầu tiên luyện chế thượng thanh đan, nhưng là cái này hơn 2000 viên thuốc đều có tứ phẩm đến lục phẩm phẩm chất, mặc dù không có xuất hiện đan văn dị tượng, nhưng cũng là phẩm chất cực cao vật chân quý. Không chút do dự, Hắn xuất ra mời quả thượng thanh đan liền ăn vào, tại chỗ khoanh chân trên mặt đất tính tâm luyện hóa dược lực, cảm ứng cùng thể nghiệm thượng thanh đan huyền liền diệu, đồng thời cũng đang cật lực tìm kiếm trong đó không đủ, cố gắng tìm tới càng hoàn mỹ hơn phương pháp luyện chế. Hắn chưa hề thỏa mãn hiện trạng, cho dù hắn bây giờ tại luyện đan một đạo bên trên tạo nghệ có thể xưng đại sư cấp, thế nhưng là hắn vẫn không có mày may tự đắc, vẫn tại kiệt lực nghiên cứu tìm kiếm càng thêm hoàn mỹ đan đạo. Thượng thanh đan dược lực giống như quần cuộn giang hà, ở trong cơ thể hắn trong kinh mạch tuôn không ngừng, vậy mà dẫn phát ra từng đợt mãnh liệt gợn sóng tiếng vang. Khi thế kia phản phất trăm sông nhập như biển tựa hồ có vô số đại giang đại hạ ở trong cơ thể hắn chảy xuôi như thế bảng bạc dược lực không ngừng cọ rửa tẩy luyện nhục thể của hắn tăng cường lớn mạnh hắn nguyên thần nếu không phải hắn nhục thân cứng cỏi tâm thần cường đại tuyệt đối không thể tiếp nhận cường đại như vậy dược lực phục dụng đan dược về sau mang tới chỗ tốt cũng là rõ ràng hắn vẹn vẹn đã tọa 3 ngày liền đem dược lực xong toàn bộ tiêu hóa lại tựa như bế quan khổ tu mở giáp như vậy ra tăng 65 công lực thực lực đã đạt tới nguyên thần cảnh định phong Kia thần hồn cảnh bình cảnh đã là vắt ngang ở trước mắt, chờ đợi hắn đi đột phá. Hắn phục dụng chính là lục phẩm thượng thanh đan, mỗi một viên đều có thể gia tăng 30 năm công lực, thế nhưng là loại đan dược này, một lần phục dụng một viên hiệu quả tốt nhất, phục dụng nhiều hiệu quả liền giảm bất đi nhiều, cho nên hắn phục dụng 10 quả mới gia tăng một giáp công lực. Nhưng là hắn hiện tại tại đại khí thổ, loại này thượng thanh đan hắn có được 2900 quả, liền xem như xem như hạt dưa đến gặm cũng sẽ không cảm thấy đau lòng. Tại luyện đan trong không gian lưu lại 10 ngày, công lực của hắn đạt được tăng lên rất lớn mà ngoại giới mới trôi qua không đến một ngày, khi hắn từ Cửu Long đỉnh bên trong hiện thân lúc, tu sĩ đội ngũ cùng Thiên Ma đại quân chém giết chiến đấu cũng sắp đến hồi kết thúc. Bạch Cốt Sơn bên trên vẫn như cũ là Bạch Cốt đầy đất nhưng lại lẻ tẻ vảy xuống rất nhiều máu đỏ tươi, tại trắng ngẩn trên đám xương trắng lộ ra 10 điểm thê lương tiến lên diễm, kia là một ít xui xẻo tu sĩ bị Thiên Ma kích thương hoặc chém giết lúc lưu lại. Lúc trước 50.000 Thiên Ma, đây chính là phô thiên cái địa, càn quét cả tòa Bạch Cốt núi, nhưng hôm nay Bạch Cốt Sơn bên trên lại là điều hữu lạnh tấu xương. Không còn trước đó bóng người lắc lư cảnh tượng, thiên ma số lượng cũng rệ xuống đến hơn 3,000, mà lại sĩ khí sớm đã đê mê tới cực điểm. Liên tại trước đó 10 canh giờ bên trong, thanh nữ nhiếp thanh niên dẫn theo 8.000 tu sĩ, giống như gió thu quét lá vàng dết tới bạch cốt sơn, đem vô số thiên ma nhận giết tại dưới kiếm. Luyên hôn cảnh thực lực mắt lục thiên ma, lọt vào trọng điểm nhằm vào cùng ám sát, bây giờ còn tại làm chó cùng rứt dậu hơn 3,000 con thiên ma, trong đó ước hẹn chớ hơn 2,600 chỉ mắt đỏ thiên ma chỉ có hơn 300 con mắt lục thiên ma tồn tại, mà 8000 tu sĩ tổn thất thì muốn nhỏ nhiều, hơn 600 luyện hồn cảnh cường giả chỉ vẫn lạc 13 người, hơn trăm người thủ thường, 8000 tu sĩ cũng chỉ mất mạng vài trăm người, ước hẹn chớ 1000 người bị thương. Đỗ Phi Vân xem xét tình hình trong sân, liền biết đại cục đã định, thiên ma đại quân sắp bị diệt tới nơi, cũng liền không lại lo lắng, an tâm cùng tại Lạc Họa Ly cùng Ninh Tuyết vì đám người bên người, ám bên trong bảo hộ lấy an toàn của các nàng. Mấy cái này nữ tử cũng là bị rộng lớn sĩ khí lây nhiễm. Chu sát thiên ma giận khởi, Đỗ Phi Vân sợ các nàng không cẩn thận có cái gì sơ xuất, liền ở một bên vì bọn nàng lực trận. Rốt cục, khi thiên ma số lượng xuống đến chỉ có chỉ là 1500 con lúc, bọn chúng cũng không còn cách nào chịu đựng loại này bị thôn tính từng bước xâm chiếm hiện trạng, đã không cách nào kháng, cự mãn diệt hạ trạng, dứt khoát liền quyết định cùng các tu sĩ đồng quy vu tận. Đông đảo thiên ma đồng tâm hiệp lực, liên thủ phát động thiên ma giải thể, cái này pháp thuật chính là là chân chính thiên phú thần thông, duy chỉ có thiên ma truyền thừa mới là chính tông. Tu sĩ cùng các ma tộc tu luyện Thiên Ma giải thể đều chỉ là bắt chước phần thôi. Thiên Ma độc môn thần thông phát động, huy lực lớn đến khó có thể tưởng tượng, 1500 con Thiên Ma tự bạo uy lực, đủ để đem 100 cái thần hồn cảnh cường giả cũng lập tức vây sát, kia là lực lượng hủy thiên diệt địa, kia là thai nạn hạo kiếp tình cảnh giống nhau. Nhưng là, Nhiếp Thanh niên sớm đã được chứng kiến Thiên Ma tự bạo uy lực, từ lâu có chuẩn bị, lập tức liền có trên trăm vị Thánh Long điện cường giả cùng nàng liên thủ, thôi động kia Thương Sinh đại ấn vãng sinh kết giới, công chúng nhiều tu sĩ bảo hộ trong đó. Thương sinh đại ẩn chính là đạo khí, bị toàn lực thôi động về sau phát ra vãng sinh kết giới, đã siêu việt thần thông phạm trụ, tương đương với hóa thần cảnh đạo nhân thi triển kết giới, lĩnh vực một loại đạo thuật, cho dù thiên ma tự bạo như thế nào khủng bố cũng vô pháp đem nó phá hủy. Khói lửa về sau, ma khí tiêu tán, 50000 thiên ma đại quân từ đây tan thành mây khói, 6000 tu sĩ bình yên vô sự, người người đều là vui mừng khôn xiết vỗ tay vì chúc. Đặt mua đọc gỏ phơ lỉn trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 507, hủy diệt không gian. Bạch Cốt Sơn bên trên, u huế tà khí y nguyên rất là nồng đậm, kia che khuất bầu trời màn trời lại đã từ từ tiêu tán, ngút trời ma khí cũng dần dần trừ khử. 50000 thiên ma đều đến tội, có lẽ sẽ có cá biệt cá lọt lưới còn tiềm phục tại Vĩnh Ninh Sơn mạch bên trong, cũng đã không có thành tựu, rất khó có mưu đồ. Tìm được Mai Cốt chi địa, diệt sát 50000 thiên ma, tại ở đây mỗi vị tu sĩ đến nói đều là một cái công lớn, bọn hắn đều đem thu hoạch Thánh Long Điện ưu hái, bồi dưỡng cùng ban thưởng. Liền ngay cả luôn luôn lánh diễm cao quý thánh nữ Lúc này cũng là hiển lộ ra mỉm cười, hiển nhiên tâm tình kích động, Di Vãng chắc chắn sẽ có như vậy một chút tin đồn phong ngữ tại tu sĩ giới lưu truyền, nói nàng là thịnh giành chi hạ kỳ thật khó phó, bây giờ trận này xinh đẹp thắng lợi lại đủ để đặt vững nàng uy vọng, phản kích những cái kia từng chất vấn qua năng lực của nàng người. Đỗ Phi Vân lại xuất hiện, bình an không việc gì, an tĩnh đứng ở trong đám người, nếu không tận lực tìm kiếm, căn bản sẽ không gây nên chú ý, khôi phục Di Vãng điệu thấp. Hán chính mặt mỉm cười cùng Đỗ Hoàng thành Lạc Hòa Ly Ninh Gia điểm cùng manh manh bọn người tự thoại giao lưu diệt sát thiên ma tâm đắc trải nghiệm mấy vị nữ tử đều lộ ra rất là phân chấn thánh nữ tại đội ngũ phía trước nhìn thấy màn này đáy mắt hiện lên một tia thần sắc kinh ngạc lập tức liền khôi phục bình tĩnh thầm nh nghị trong lòng tiểu tử này không chết liên tốt Mặc dù nàng tự cao tự đại lại không đến mức lạnh lùng vô tình cũng là ân ooán rõ ràng hạn người Đỗ Phi Vân đã cứu tính mạng của nàng vô luận như thế nào nàng cũng là trong lòng còn có cảm kích đương nhiên bây giờ lại không phải mở miệng gửi tới lời cảm ơn thời điểm Việc cấp bách vẫn là phải phá hủy Mai Cốt chi địa, vẹn vẹn diện sắt thiên ma tiền trạm bộ đội còn chưa đủ, còn cần đem Mai Cốt chi địa triệt để hủy diệt mới có thể đoạn tuyệt thiên ma xâm lấn đông hoang lối vào. Sau một canh giờ, chiến trường quét dọn xong, vô số ma hạch cùng vật liệu pháp bảo được thu vào các tu sĩ trong túi, kẻ thụ thương lập tức có người tiến đến hiệp trợ, ăn vào đan dược về sau bắt đầu chữa thương, tử vong tu sĩ cũng bị tìm được hài cốt cùng di vật, từ đồng môn sư huynh đệ bảo tồn lại. Sẽ mang về Đông Hải Tiên Sơn bên trên xử lý. Sau 8 canh giờ, Mây mấn còn sống sót 6000 tu sĩ đã chỉnh đốn hoàn tất, kẻ thụ thương thương thế đạt được ngăn chặn và hòa hoãn, pháp lực khô kiệt người đã khôi phục tràn đầy. Tu sĩ đội ngũ lần nữa trở nên sĩ khí dâng cao, chỉnh tề xếp đội ngũ chờ đợi thánh nữ mệnh lệnh cùng chỉ thị. Nếu nói trước kia rất nhiều tu sĩ là chấn kinh tại thánh nữ phương Hoa tuyệt đại mỹ mạo khí chất, e ngại nàng thân phận tôn quý, như vậy hiện tại, các tu sĩ thì là trong lòng ước mơ thánh nữ, nếu không phải nàng trưởng khống đại cục thao túng thương sinh đại ấn, thắng thua trận này còn rất khó liệu. Thực lực vi tồn thế giới bên trong Muốn đạt được người khác tôn kính, dựa vào tuyệt không phải mỹ mạo khí chất thân phận loại hình đồ vật, mà là thực lực, thực lực chân chính. Không hề nghi ngờ, thánh nữ thể hiện ra thực lực cùng năng lực, đã hoàn toàn chinh phục những tu sĩ này. Tại thánh nữ mệnh lệnh dưới, 6000 tu sĩ phân làm vô số tiểu đội, bắt đầu ở Mai Cốt Chi địa 4 phía tới lui. Tìm kiếm lấy có khả năng bị phát hiện một ít dấu vết để lại, mà thánh nữ thì mang theo 18 hộ vệ tọa chấn bên trong hường, chính đang cực lực phóng xuất ra linh thức quan sát Mai Cốt Chi tình huống. Mai Cốt Chi địa chính là một chỗ độc lập không gian. Một cái thế giới hình thức ban đầu, như muốn hủy diệt nói đơn giản kia là dễ như trở bàn tay, nói khó kia xác thực khó như lên trời. Bởi vì, chỉ có nắm giữ thời gian cùng không gian pháp tác hóa thần cảnh cường giả, mới có vỡ vụn hoặc là hư hao một cái thế giới năng lực, giống Mai Cốt Choi địa loại này, miểu tiểu yếu ớt thế giới hình thức ban đầu, đoán chừng phổ thông hóa thần cảnh cường giả cũng có thể đem hủy diệt, nhưng là làm sao tu sĩ trong đội ngũ không có hóa thần cảnh cường giả tồn tại, cho nên đích thật là bất lực. Đương nhiên, vấn đề này còn tính là tương đối dễ dàng giải quyết. Dù sao nhiếp thanh niên bản mệnh pháp bảo, kia thương sinh đại ấn thế nhưng là hàng thật giá thật đạo khí, không giống cựu Long đỉnh cùng sơn hà đồ ghi chép loại huy lực này rơi xuống thung lũng pháp bảo, thương sinh đại ấn thế nhưng là một mực ở vào trạng thái đỉnh phong trung phẩm đạo khí. Chỉ cần ở đây trăm vị thần hồn cảnh cường giả liên thủ, liền có thể thôi động kia thương sinh đại ấn, liền có thể đem Mai Cốt chi địa phá hủy. Nhưng là, vấn đề trọng điểm ở chỗ, ai cũng không biết Mai Cốt chi địa cùng cái khác không gian hoặc là thế giới phải chăng tương liên, nếu là tùy tiện hủy diệt Mai Cốt chi địa sẽ sẽ không khiến cho phản ứng dây chuyển, dẫn đến cái khắc không gian cùng thế giới băng loạn. Loại chuyện này tại tu sĩ giới thường có phát sinh, một khi tùy tiện phá hủy cái nào đó không gian, tới tương liên không gian cũng sinh ra kịch liệt chấn động cùng bạo tạc, đem sẽ khiến thai nạn khó có thể tưởng tượng, nghiêm trọng người thậm chí sinh ra thôn phệ hết thể lỗ đen, hóa thần cảnh cường giả cũng sẽ bị tùy tiện xóa bỏ. Cho nên, việc này không thể sốt ruột, còn cần bàn bạc kỹ hơn, không thể tùy tiện làm việc. Nếu là thánh nữ lần thứ nhất thống soái tu sĩ đội ngũ chinh phạt thiên ma, liền xuất hiện loại kia thiên đại chỗ sơ suất, Thánh Long điện cũng là khó thoát tội lỗi, mặt mũi không ánh sáng. Hồi lâu sau, bên ngoài tới lui dò xét các tu sĩ nhau nhau trở về, sắc mặt đều khó coi, không có bất kỳ phát hiện nào. Duy nhất có chút điểm giá trị manh mối chính là, Mai Cốt Chi địa cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy, ước chừng tương đương với thanh nguyên quốc ba cái lĩnh lớn như vậy, cũng chính là sáu phạm vi trăm vạn giặm mà thôi. Mà lại, Mai Cốt Chi địa bên trong khắp nơi có thể thấy được tu sĩ hài cốt, tựa hồ không phải tự nhiên tàn mát mà lại bị người lấy đặc thù nào đó quy luật sắp xếp thành rất nhiều cổ quái quỷ dị trận pháp. Cái trước đối thánh nữ đến nói hơi có chút trợ rút, cái sau lại là tác dụng không lớn. Hôm qua tiến vào Mai Cốt chi địa không lâu sau đó nàng liền phát hiện điểm này, chỉ bất quá một mực không nói ra mà thôi. Mà lại, căn cứ nàng điều tra cùng phỏng đoán cho ra kết luận chính là, những tu sĩ này hài Cốt Sở Di có quy luật phân bố, hình thành hứa nhiều trận pháp đặc biệt, khẳng định là thiên ma gây nên, mục đích đúng là vì tụ tập trong đó ố huế tà khí, dùng thiên ma bí pháp đến thôi động màn trời. Từ đó đạt tới mở ra không gian thông đạo mục đích. Biết Mai Cốt chi địa phạm vi cũng không quá lớn, nhất thanh niên cảm thấy yên tâm rất nhiều, dù sao nhỏ như vậy một cái thế giới hình thức ban đầu, cũng không có khả năng cùng cái khác không gian hoặc là thế giới tương liên, hơn phân nửa hay là tại huyền hoàng thế giới bên trong, cho nên không cần lo lắng có cái gì khủng bố hậu quả. Vô Ngai Tử cùng Yên Vân Tử, còn có Thánh Long Điện 12 vị giám sát sứ, 14 người đều bị Thánh Nữ Triệu tập đến trước mặt, mọi người mưu đổ bí mật thương nghị một trận, cuối cùng làm ra quyết định 6000 tu sĩ tại 500 Thánh Long Điện cường giả dẫn đầu dưới, thông qua kia vực sâu đường cũ trở về, bọn hắn đem trở về Vĩnh Ninh sơn mạch, ở trong núi tiếp tục tìm kiếm Chu Sát Thiên Ma dư nghiệt. Mà thánh nữ cùng 18 hộ vệ, Vô Nhai tử cùng Yên Vân tử còn có Đỗ Phi Vân, cùng 12 vị giám sát sứ, 80 vị chấp sự đều đem lưu lại, mọi người cộng đồng hiệp trợ thánh nữ thôi động thương sinh đại ấn, đem cái này Mai Cốt chi địa triệt để phá hủy, sau đó mới tính đại công cáo thành, lui về Vĩnh Ninh sơn mạch. Các tu sĩ phản ứng 10 điểm thuận theo, kỷ luật nghiêm minh. Luân suất pháp tùy chớ quá như thế, thánh nữ mệnh lệnh được đưa ra về sau, tất cả mọi người bắt đầu hành động. Mấy canh giờ về sau, Vô Ngai Tử đạt được các chấp sự chuyển tin thông báo cho bọn hắn đã lui ra mai cốt chi địa, lúc này thánh nữ rốt cục bắt đầu hành động. Thương Sinh đại ấn lần nữa bị thánh nữ tế ra, lơ lửng tại trên bầu trời, hóa thành vạn trượng lớn nhỏ, tách ra liệt nhật kim quang áo ánh. Nay ấn tứ phương tinh tế, toàn thân hiện ra tôn quý kim sắc, phía trên thỉ là điêu khắc một đầu thần long, dị thường thần võ, đại ấn phía dưới thỉ là hai cái to lớn chữ truyện, Thương Sinh Đại ấn bên trên khắp đầy rườm giả đường vân, bị pháp lực thôi động lúc liền hiện ra sáng chói ánh sáng màu, có pháp cánh thanh nghiêm ẩn ẩn chuyển ra. Đại ấn bốn phía cạnh góc đều sắp hàng từng ngụm pháp kiếm điêu khắc, rất nhiều pháp kiếm hình thù kỳ quái các thức đều có, còn có khác biệt đường vân điêu khắc cùng chữa truyện kết ấn, nghe nói chính là thời viễn cổ rất nhiều tiền tôn liên thủ chỗ khắc. Trong vị cường giả treo lơ lửng giữa trời, thái ngư quanh chân ngồi ngay ngắn bên trong, sắc mặt nghiêm trọng trang trọng, hai tay biến hóa tự dưng, pháp lực hoa không ngừng phát hiện, nó hơn người người dựa theo trời ngự trận sắp xếp bốn phía. Pháp lực liên hợp tung hoành chiếu thánh nữ hội tụ. Dòng dã trăm vị cường giả liên thủ, uy lực mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng nổi, ngay cả không gian đều tại run không ngừng vù vù tựa như lúc nào cũng sẽ bị vỡ vụn. Trăm vị cường giả pháp lực, giống như sông lớn trào lên quần quần không thôi, tại thánh nữ dẫn đạo dưới, xoay quanh thẳng lên đưa vào Thường Sinh đại ấn, lập tức giữa thiên địa một mảnh kim quang, chói lóa mắt không thể nhìn thẳng, có tràn trề không gì chống đỡ nổi uy năng lập tức tỏa ra, toàn bộ hư không đều tại run dậy kịch liệt chấn động, tựa hồ tràn ngập nguy hiểm. Thường Sinh nỗi khổ, thiên địa chứng giám. Xa xưa tuế người ta, ngươi cuối cùng rồi sẽ trôi qua. Thánh nữ dưới khăn che mặt, thật mỏng môi anh đào hơi động một chút, liền có cực kỳ huy nghiêm tăng thương khí tức phát ra, cổ lao tử ngữ bị niệm đi ra, kia là thi triển một loại nào đó đạo thuật khúc nhạc dạo. Giống như tận thế tiến đến, thiên địa băng diệt điềm báo, mai cốt chi địa bên trong, đại địa điên cùng nhảy vọt chấn động, vạn vèo đè ép biến hình giống như giấy lột đoàn, không khí đốm nốt bạc hưởng, điện chánh lôi minh, mưa gió của vũ, duy trì có kia kim quang óng ánh vĩnh hằng bất diệt, càng thêm mắt bóng mắt ta ô u thế giới à, mẫn diệt tại vĩnh hằng mới là nơi trở về của người, thương sinh đại ấn, càn khôn treo ngược, lên. Tại Đỗ Phi Vân xem ra dãi dòng không hiểu câu nói cuối cùng kết thúc, thánh nữ kết ra 36.000 nói kết ấn chữ chuyện, cũng rốt cục thành công ngưng tụ sắp nhập, thương sinh đại ấn trong khoảnh khắc đó biến như thần tiên hạ phàm, tựa hồ mang theo hoàng sợ thiên uy hạ xuống, làm cho không người nào có thể sinh ra cái gì ý niệm phản kháng. Thương sinh đại ấn động, vẹn vẹn chỉ động như vậy một chút, tại Đỗ Phi Vân xem ra, phảng phất như là một cục gạch bị giơ lên cao cao. Sau đó hung hăng đập vào một khối trên gương, trên gương lập tức nước ra ước vạn đạo vết rạn, sau đó hóa thành vô tận mảnh vỡ ầm ầm ầm mất. Cục gạch chính là kia thương sinh đại ấn, tấm gương thì là mai cốt chi địa. Hư không vốn là không có vật gì, kia thương sinh đại ấn chính là đánh ra hư không một chút, lại lập tức liền đem không gian đều đập nát, từng mảng lớn bầu trời giống như vỡ vụn giống như tấm gương, sụp đổ sụp đổ mảnh vỡ vang khắp nơi, không gian bên ngoài lập tức bộc lộ ra vô tận hắc ám, chật đầy hắc ám, giống như màu đen gió lốc của tới. Kia vô biên ám chính là hư không chân chính hư vô không gian, không phải hóa thần cảnh cường giả không cách nào tiến vào. Cho nên, Thương Sinh Đại ấn lập tức đem mọi người bao khỏa bảo hộ trong đó, trăm vị cường giả tiến vào Thương Sinh Đại ấn nội bộ, cùng lúc đó, kêu bóng tối vô tận cũng đem thiên địa vạn vật đều càn quét thôn phệ hết. Đố Phi vẫn biết, Mycos chi địa bắt đầu sụp đổ vỡ vụn, không lâu sau đó sắp hoàn toàn hủy diệt. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Đặt mua đọc gọi Fleur trên app Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 508: Phong Hỏa hai cánh. Đây mới thực sự là đạo khí, đây mới là trạng thái đỉnh phong đạo khí, nên có được uy năng. Bất luận là Chín Long đỉnh hay là Sơn Hà đồ ghi chép, hiện tại cũng còn lâu lắm mới khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh một thành uy lực, căn bản không có khả năng giống Thương Sinh đại ấn dạng này, đem một vùng không gian đều hủy diệt đi. Ẩn thân tại Thương Sinh đại ấn nội bộ một chỗ ưu ám không gian bên trong, trăm vị cường giả đều là một mặt hiếu kỳ cùng rung động nhìn qua ngoại giới tình hình, chính mắt thấy Mai Cốt chi địa hủy diệt quá trình trước đó mai cốt chi điệu trong mắt mọi người lộ ra 10 điểm vụ ám thế nhưng là cũng vậy chân chính hư không xó so ra chỉ có thể coi là hôi bại chi sắc. mọi người thấy mai cốt chi điệu đại địa bầu trời dốc núi bạch cốt đều đang nhanh chóng chôn vùi biến mất biến thành vô số hôi bại bạim vỡ, bị hát ám hư không thôn phệ cá quét biến mất vô tung vô ảnh 100.000 dặm 500.000 bên trong 1 triệu bên trong chỉ là hai cái hô hấp thời gian mai cốt chi điệu đã là băng diệt hơn phân nửa dòng giá phạm vi trăm vạn dặm đều hủyết đi hoàn toàn bị h hát gám hư khôngthốn thể theo theo tốc độ này nhiều nhất không cao hơn thời gian 10 hơi thở mai cốt chi địa liền đem triệt để hủy diệt đến lúc đó mọi người liền có thể tại thương sinh đại ấn bảo hộ dưới vềy nhiên vô sự trở về Vĩnh Ninh Sơn mạch nhưng mà đúng lúc này thương sinh đại ấn bên trong đông đảo các tu sĩ lại là cùng nhau chừng lớn hai mắt chỗ sâu trong con ngươi hiện ra không thể tin thần thái thậm chí có chút tu sĩ sắc mặt cũng hiện ra tái nhận thần sắc lộ ra kinh hoàng cùng e ngại tại xa xôi trong hư không có một đạo cự đại vô song thân ảnh hiện ra kia là một tôn toàn thân sinh hồng quái vật khổng lồ Nhìn qua giống như là một trích quái điệu suê hai cánh 10 điểm rộng lớn cũng không biết có mấy ngàn dặm thân thể lại hơi có vẻ to mọng cầm kền còn mọc lên ba con to lớn tròn đầu kia xích hồng quái điệu vô vội cánh từ hát gám sâu trong hư không bay tới trong chốc mắt liền cướp qua khoảng cách mấy trăm ngàn dặm bay đến mai cốt chi điệu bên ngoài ba con đầu to run run một hồi liền có ba tấm bùn máu miệng lớn mở ra còn giống như cá voi hút nước hướng kia vỡ vụn mai cốt chi chiệu bay tới chỉ gặp chính đang sụp đổ vỡ vụ mai cốt chi điệu Lập tức hóa thành từng sợi màu xám xư ngủ, tựa như giang hà chạy xiết đồng dạng tràn vào đến xích hồng quái điểu trong miệng, bị nó nhanh chóng nuốt đến trong bụng. Nó kêu cổng cảnh to mọng thân thể lại tăng nhiều một vòng, biến tròn vo. Ngắn ngủ thời gian ba hơi thở, mai cốt chi địa liền hoàn toàn biến mất, bốn phía chỉ còn lại có vô tận hắc ám hư không, chỉ có vô biên vô hạn không cách nào dò xét hư không, còn có con kia to béo quái điểu. Nuốt mai cốt chi địa về sau, nó tựa hồ rất là thỏa mãn. Hai con mọc ra chân màng mập chân thích dí vô vô tròn vo bụng, ba cái đầu đều vươn cổ hướng lên trời. Vậy mà ở một cái. Thương Sinh Đại ấn bên trong, một chúng tu sĩ nhìn chính là trận mắt hốt hoồm, đối kia quái điểu cảm thấy im lặng, đồng thời lại rung động không hiểu. Cái này quái điều đến tột cùng là thứ độ gì? Kia Mai Cốt chi điệu thế nhưng là hàng thật giá thật không gian. Thế giới hình thức ban đầu, vậy mà giống điểm tâm chất dinh dưỡng đồng dạng, cứ như vậy bị kia quái điểu cho nuốt ăn. Thánh nữ sắc mặt rất nghiêm trọng, đáy mắt hiện lên băng lành âm trầm hào quang, tại đông đảo tu sĩ còn đang sững sờ rung động lúc, nàng đã âm thầm thao túng Thương Sinh Đại Ẩn. Lặng Yên không một tiếng động hướng về nơi xa thối lui, cùng kia xích hồng quái điều khoảng cách chính đang nhanh chóng kéo ra. Bởi vì, kia xích hồng quái điều triển hiện ra huy năng, đã vượt qua luyện hồn cảnh thực lực phạm trụ, tuyệt đối là hóa thần cảnh thực lực cường giả, loại kia có thể vượt qua vũ trụ, vãng lai chư thiên vạn giới cường hãn yêu thú. Loại thực lực này cảnh giới yêu thú, cũng không phải bọn hắn có thể chống nổi, hơi không cẩn thận liền muốn toàn bộ ngã xuống, cây vốn không có có gì khó tin toại. Nhưng là, nhiều khi, lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực lại rất xương cảm giác. Thánh ngựa vốn muốn điệu thấp rời đi, song phương nước giếng không phạm nước sông. Nhưng kia xích hồng quái điệu lại tại lúc này nghiêng đầu lại, sáu con màu hổ phế mắt to, nhìn chằm chằm Thương Sinh đại ấn, con ngươi màu đen bên trong hiện ra tham lam cùng khát vọng thần thái. Ở tại Thương Sinh đại ấn bên trong mọi người, mặc dù cùng kia xích hồng quái điệu cách xa nhau mấy chục ngàn bên trong, lại như cũng là tâm thần chấn động mãnh liệt, sắc mặt nhau nhau biến tái nhợt không, có chút huyết sắc nào, chỉ vì kia quái điệu sáu con mắt to, tựa như ngay tại trước mặt nhìn bọn hắn chằm chằm, phảng phất có thể đem nhục thể của bọn hắn Tâm thần cùng linh hồn đều hoàn toàn thấm luận, thẳng vào sâu trong linh hồn, làm đến bọn hắn phía sau lưng phát lạnh xuất mồ hôi trắng. Quá sắc bén, quá sắc bén, kia quái điều ánh mắt đều đủ để giết chết thực lực yếu kém tu sĩ, đây chính là hóa thần cảnh yêu thú cường hãn. Càng quan trọng chính là, kia xích hồng quái điều tựa như là phát hiện cực phẩm mỹ nữ giống như sắc lang, mắt to bên trong lóe ra tham lam khát vọng, không chút do dự liền đánh tới, hai cánh chốc động một lần liền lướt đi ngàn dặm khoảng cách, trong nháy mắt liền đủ kịp thương sinh đại ấn, trong miệng gào thét kêu to liền mạnh mẽ đâm tới bay tới. Cái này sức hồng quái điều ngay cả Mai Cốt chi địa đều có thể tổn vệ, có thể nghĩ nó thực lực cường đại, nếu là bị nó kia mấy ngàn dặm lớn nhỏ thân thể trực tiếp đụng vào Thương Sinh đại ấn, chỉ sợ cái này đạo khí cũng muốn bị hao tổn, mọi người cũng là giữ nhiều lành ít. Tình hình đã là nguy hiểm chi cực, trăm vị cường giả đều chỉ cảm thấy lòng bàn tay đổ mồ hôi, phía sau lưng phát lệnh. Xong, tên xúc sinh này chỉ sợ là nhớ Thương Thương Sinh đại ấn cái này đạo khí, nếu là nó đem cái này đạo khí đạt được, tất nhiên có thể uy lực đại tăng, liền xem như đem Thương Sinh đại ấn cho luyện hóa thôn phệ cũng có thể giúp nó tăng thực lực lên một mảng lớn khó trách nó như thế tham lam thánh nữ mặt không đổi sắc vững vàng tiếp tục thao tung thương sinh đại ấn hướng nơi xa chạy trốn nhưng trong lòng thì nhịn không được âm thầm tiêu khổ não hại cấp tốc vận chuyển chầm tư suy nghĩ lấy kế thoát thân sinh Hồng quái điệu như thế Cường hãn mọi người khẳng định không thể đối đầu dù là có thương sinh đại ấn nơi tay cũng không có cái gì phần thắng nàng cũng nghĩ qua phát động thương sinh đại ấn bên trong trận pháp tiến hành không gian Na gì trực tiếp mang theo mọi người trốn về Vĩnh Ninh sơ mạch trốn về Đ đồng đi Thế nhưng là, Xích Hồng Quái điều chính là hóa thần cảnh cường giả, cũng có thể nhẹ nhõm phá vỡ hư không tiến hành 나지, nếu là đuổi tới Đông Hoang bên trong, thế tất sẽ khiến kinh thiên hạo kiếp. Ngàn tỷ lê dân đều đem gặp tai họa ngập đầu, đây là thánh nữ chỗ không muốn nhìn thấy. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có trước thoát khỏi quái điều truy sát, sau đó lại trốn về Đông Hoang mới an toàn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nàng nhất định phải tránh thoát Xích Hồng Quái điều đánh giết, nếu là thường sinh đại ấn cũng bị hao tổn, vậy nhưng thật sự là tai kiếp khó thoát. Nhiếp Thanh Nghiên một đời đều là truyền kỳ. Nghe nói nàng còn tại trong bụng mẹ chưa lúc sinh ra đời, Thánh Long Điện chủ liền đem Thương Sinh Đại Ấn ban cho nàng để nàng bắt đầu tu luyện. Cho nên, Thương Sinh Đại Ấn là nàng bản mệnh pháp bảo. Cung nàng tính mệnh giao tu tâm thần tương liên, tựa như Đồ Phi Vân cùng Cựu Long đỉnh như thế, đều là hoàn mỹ phù hợp không phân khác biệt. Nàng tâm thần khẽ động, Thương Sinh Đại Ấn liền thoát ra nghìn dặm, hướng về bên trái né tránh. Xích Hồng quái điều rào giạt mà đến, hai cánh mánh hiến, hai chân đá đạn, mang theo xé bỏ không gian uy lực kinh khủng hướng Thương Sinh Đại ân đánh tới lại là xẹt qua hư không mang theo một dải màu đỏ hỏa diễm, không thể đánh trúng Thương Sinh Đại Ấn. Tựa hồn là không ngờ tới Thương Sinh Đại Ấn sẽ còn phản kháng, Sinh Hồng quái điệu trố mắt một mấy mắt. Chợt xoay người lại, sáu con mắt to bên trong tách ra yêu dị hào quang, hiện ra hưng phấn không hiểu qua mang, trong hư không vang lên một đạo bén nhọn như cú vỏ tiếng quái khiếu, tràn ngập không thể ức chế kinh hỉ cùng rung động. Phong Hỏa hai cánh? Chẳng lẽ là Phong Hỏa hai cánh? Cái này sao có thể? Phong Hỏa hai cánh đã sớm bị hủy diệt, làm sao có thể xuất hiện ở đây? Xích hồng quái điệu thực lực mạnh mẽ khôn cùng, biết nói chuyện cũng không kỳ quái, bất quá trong hư không là không thể nào có lời nói tiếng vang, đây là nó linh thức phát ra thanh âm. Ẩn chứa trong đó kinh hỷ cũng không thể tin ngữ khí, tất cả mọi người nghe được rõ ràng, nhưng cũng nghe hồ đồ. Phong hỏa hai cánh là cái thứ đồ gì? Cái này rõ ràng là thương sinh đại ấn A, mà lại là hoàn chỉnh không thiếu sót. Đông đảo tu sĩ trong lòng đều toát ra cái ý nghĩ này, liền xem như đồ đẩn cũng nhìn ra được kia xích hồng quái điệu liền là hướng về phía thương sinh đại đến Nó mục đích cùng động cơ tất cả mọi người minh bạch, đúng là như thế mọi người mới cảm thấy nghi hoặc. Mà lúc này, Thánh nữ Linh Thức đột nhiên liếc tới, trong đám người Đỗ Phi Vân, lặng lẽ túi đầu, sắc mặt trở nên hết sức phức tạp, đã có một vẻ vui mừng, càng nhiều hơn là ngưng trọng cùng lo lắng. Đối với Đỗ Phi Vân phản ứng, Thánh nữ sẽ không cảm giác kỳ quái, bởi vì nàng tâm tình cũng không tốt, thậm chí so Đỗ Phi Vân càng lo lắng. Thế nhưng là, nàng tuyệt đối không ngờ rằng chính là, Đỗ Phi Vân sở dĩ biểu lộ khó xử, cũng không phải là lo lắng không cách nào đảo thoát, mà là bởi vì Xích Hồng Quái Điểu sở dĩ biến càng thêm hưng phấn cùng tham lam, căn nguyên liền ở trên người hắn. Xích Hồng Quái Điểu nói tới kia phong hỏa hai cánh liền ở trong tay của hắn. Từ Xích Hồng Quái Điểu xuất hiện một khắc này, hắn liền cảm giác được không hiểu tim đập nhanh, nhịp tim đều không tự chủ được tăng tốc. Cùng lúc đó, kia một đôi kim sắt hai cánh chính là đã từng thôn phệ nặng mình chim lực lượng hai cánh, trợ giúp manh manh thức tỉnh huyết mạch hai cánh, từ trước đó yên lặng biến sinh động, vậy mà sinh ra một kia linh tính. Trước kia kia tản tại hai cánh từ đầu đến cuối yên lặng yên tĩnh, chỉ có thôn phệ có được kim bằng huyết mạch nặng mình chim về sau, mới khôi phục một tia bi lực, mà bây giờ lại bị tỉnh lại, tỏa ra sức sống cùng linh tính, tất nhiên cùng kia xích hồng quái điểu có quan hệ. Đỗ Phi Vân tâm tình rất phức tạp, kích động chính là tản tạ hai cánh rốt cục có động tính, đồng thời trong lòng sinh ra lo lắng âm thầm, lo lắng kia xích hồng quái điểu cực không dễ trọng. Tốt mất linh hồng linh, quả nhiên, xích hồng quái điểu vậy mà cũng cảm ứng được đôi này hai cánh tồn tại, biến càng thêm quần bạo cùng hưng phấn, điên cuồng tấn công lấy thương sinh đại ấn. Xem ra không gặp được cái này tản tạ hai cánh thể không bỏ qua. Xích hồng quẽ điều phản ứng, để Đỗ Phi Vân phòng đoàn đến, đôi này tản tạ hai cánh lai lịch thật không đơn giản, mà lại danh tự tự hồ gọi là Phong Hỏa hai cánh, trước kia khẳng định từng chịu được một loại nào đó kiếp nạn, mới lại biến thành như bây giờ. Thánh nữ sắc mặt nghiêm túc, toàn bộ thể xác tinh thần thao túng thương sinh đại ấn, hóa thành một hạt bụi nhỏ trong hư không né tránh Na Di, không ngừng tránh né kia Xích hồng quẽ điều tấn công. Xích hồng quẽ điều y vào thân thể khổng lồ, lực lượng cường hành cùng không ngừng mà vây cánh cùng hai chân, đem những nơi đi qua lớn phiến hư không đều phá hủy, thế như điên cuồng đánh giết Thương Sinh đại ấn. Rốt cục, mấy lần tấn công đều không công mà lui quái điểu, tựa hồ bị chọc giận, nó rốt cuộc kìm nén không được trong lòng vội vàng cùng tham lam, hai cánh điên cuồng chấn động đập đánh lên, không gian chi lực cùng lực lượng thời gian lập tức mạnh mẽ nở rộ, giống như vô số đạo bức tường vô hình, đem Thương Sinh đại ấn cho vây khốn bao quải trong đó, khiến cho nó cũng không còn cách nào đào thoát. Cứ việc Thương Sinh đại ấn hóa thành một hạt bụi nhỏ, Thế nhưng là cuối cùng khó mà đào thoát quái điều huyền diệu thủ đoạn, cuối cùng bị giam cầm ở một cái sợi tóc lớn nhỏ phạm vi bên trong, bị quái điều cho giữ tại móng vuốt bên trong, vô luận thánh nữ cùng trăm vị cường giả như thế nào tránh thoát, đều khó mà đạo thoát nó trừ khống. Xong. lần này khẳng định là thai kiếp khó thoát, hôm nay chúng ta tất nhiên muốn tang sinh tại đây, bị tiêu phá chim cho nuốt vào. Đông đảo tu sĩ đều là hãi nhiên biến sắc, sắc mặt tái nhận thất bại, trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo, phản phất động chạm đến khí tức tử vong. Làm sao bây giờ? Hiện tại chúng ta đã là vô kế khả thi, cùng Đường Mạt Lộ, xem ra chỉ có cương ép phát động không gian na gì trốn về Đông Hoang lại nói, lúc này cũng quản không được nhiều như vậy, lớn không được mời phụ thân đại nhân thân tự xuất thủ giải quyết tốt. Nhiếp Thanh Nghiên nghiến chặt hàm răng, sắc mặt âm trầm như băng, trong lòng đang yên lặng nhắc đi nhắc lại. Trong đám người, Tiên Vân Tử cũng là mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị, lạnh lùng như băng, tuyết trắng 10 ngón cầm thật chặt lục hồn trưởng tiên, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lùng quyết tuyệt chi sắc, tựa hồ quyết định một loại nào đó chú ý còn lại trăm vị cường giả đều là thánh long điện tinh nhuệ chi sư, mặc dù biết được khó thoát khỏi cái chết, lại cũng không đến nỗi sụp đổ từ bỏ, đều là ánh mắt kiên định quyết tuyệt, ôm quyết tâm quyết tử muốn làm đánh cược lần cuối. Đúng lúc này, mọi người chỉ thấy, trong đám người một mực túi đầu đố phi vân, đột nhiên ngẩng đầu lên, sắc mặt bình tĩnh đứng lên, thân ảnh lóe lên liền bay ra thương sinh đại ấn, điều khiển lấy một tôn tiểu đỉnh đi tới hư giữa không trùng, cùng kia xích hồng quái điệu xa xa giằng co. Lại là hắn? Tiểu tử này muốn làm gì? Thánh nữ thình lình ngẩng đầu, hai con ngươi có chút nheo lại, con ngươi thích chặt thẳng nhìn chằm chằm Đỗ Phi Vân bóng lưng. Đỗ Phi Vân cái này là thế nào rồi? Làm sao lúc này hắn còn muốn xính anh hùng, quả thực là tức chết ta. Tuyết vi tỉ tỉ, ngươi làm sao không hào hảo quản giáo hắn? Có thể ở thời điểm này người nói lời này, trừ Lạc Họa Ly tựa hồ cũng không có người khác. Đương nhiên, nàng là người nóng tính, bởi vì quá mức quan tâm Đỗ Phi Vân, mà dẫn đến ngôn ngữ có chút đột ngột cũng là có thể lý giải. Phi Vân làm cái gì vậy? Chẳng lẽ hắn tìm tới biện pháp thoát thân rồi? Thế nhưng là hắn đơn thương độc mã tiến lên ứng đối. Đây cũng quá nguy hiểm đi." Tiên Vân Tử đem lục hồn trưởng tiên cầm càng chặt, đôi mi thanh tú cao lại, trên mặt hiện ra thần sắc nghi hoặc, trong lòng hơi động liền muốn bay tiến lên cùng Đỗ Phi Vân dắt tay kể vai chiến đấu. "Nào có thể đoán được." Đỗ Phi Vân chuyển âm, chợt trong lòng nàng vang lên, nàng lập tức dừng lại bước chân, ngừng tại nguyên chỗ lặng lặng lắng nghe, sau một lát thỉnh lình ngẩng đầu lên nhìn qua Đỗ Phi Vân, lộ ra lo lắng cũng không thể tin biểu lộ, muốn lại khuyên giải thứ gì, lại chỉ lấy đến Đỗ Phi Vân một cái để nàng yên tâm ánh mắt, cuối cùng chỉ có thể an nhiên tĩnh không còn động tác. Giờ này khắc này, hắn đơn thương độc mã đứng ngạo nghệ trong hư không, trực diện kia xích hồng quái điều lại khí thế không yếu, lập tức trở thành toàn trường tiêu điểm, lực chú ý của mọi người đều đặt ở trên người hắn. Đương nhiên, kia xích hồng quái điểu cũng dừng động tác lại, sáu con hổ phách mắt to cũng nhìn chầm chằm hắn, ba tấm huyết buồn đại khẩu bên trong còn tại tí tách lấy nước bọn. "Uy, lần chim, chúng ta làm cái giao dịch như gì?" Một trận như sóng biển linh thức gợn sóng trong hư không đẩy ra, Đỗ Phi vân âm thanh êm êm lên, lại là mới mở miệng liền làm người ta ngoắc rơi cả cằm. Đông đảo tu sĩ si đều biết, tiểu tử này có chút năng lực, thế nhưng là cũng giới hạn trong có chút năng lực thôi, thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng hắn vậy mà mở miệng chính là lớn lối như thế ngựa khí, tựa hồ mảy may không có ý thức được đối mặt mình chính là một cái hóa thần cảnh cực, giả loại phản ứng này nếu không phải là đã tính trước, chính là đầu có hố. Hừ, ngu xuẩn, người cái này sâu kiến tiểu nhân vật có tư cách cùng ta làm giao dịch. Ha ha, ta mặc dù không có tư cách, bất quá ta muốn nó hẳn là có tư cách này. Đỗ Phi Vân không chút nào nổi giận cười một tiếng dài Sau đó xoay tay phải lại liền lấy ra một đôi kim sắc tàn tạ hai cánh, đặt mua đọc gọi Fleur liển trên áp, đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 509, hư không giới thú. Quả thật, Đỗ Phi Vân chỉ là cái nguyên thần cảnh tu sĩ thôi, tại hóa thần cảnh thực lực yêu thú cường giả trước mặt, tự nhiên là kẻ như quân dễ. Thế nhưng là, cái kia kim sắc tản tạ hai cánh lại bị yêu thú này xưng là phong hỏa hai cánh, từ biểu hiện của nó liền có thể thấy được, đôi này hai cánh tuyệt vật phi phàm. Đỗ Phi Vân không có tư cách cùng kia Xích Hồng Quái Điểu làm giao dịch. Nhưng là cái này phong hỏa hai cánh cũng tuyệt đối có tư cách. Quả nhiên, khi Đỗ Phi Vân xuất ra phong hỏa hai cánh về sau, kia xích hồng quái điều quả nhiên thu liễm trước đó cuồng vọng tư thái, chẳng thèm ngó tới biểu lộ cũng lập tức tiêu tán, hơi có vẻ thận trọng cùng đề phòng nhìn qua Đỗ Phi Vân, ngữ khí trầm thấp mà uy nghiêm mà nói: "Tiểu ra hỏa, ngươi muốn làm cái gì?" Đỗ Phi Vân đứng tại Cửu Long đỉnh bên trên, quanh thân có một vòng nhàn nhạt tử quang bảo hộ lấy, mỉm cười, liếc kia quái điều một chút, tay phải ước lượng mấy lần trong tay hỏa hai cánh, lúc này mới chậm rãi nói, rất đơn giản: Ngươi không phải là muốn cái này Phong Hỏa hai cánh sao? Vậy chúng ta đều có thể làm cái giao dịch, mục tiêu của ngươi là đôi này Phong Hỏa hai cánh, mà không phải chúng ta những này còn kiến hôi tu sĩ, đúng không? Theo kia Phong Hỏa hai cánh tại Đỗ Phi Vân trong tay trên giới nhảy nhót, quái điểu ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm nó, giống như sợ Đỗ Phi Vân không cẩn thận liền canh chừng lửa hai cánh cho ném hỏng Đồng dạng, mặc dù cái này là không thể nào, nhưng quái điểu thực tế là đối kia Phong Hỏa hai cánh quá khát vọng. Đối với Đỗ Phi Vân, nó hơi suy nghĩ một lát, cảm thấy rất có đạo lý liền gật gật đầu biểu thị đồng ý, ra hiệu Đỗ Phi Vân nói tiếp, "Ngươi muốn cầu tài, chúng ta yêu cầu mệnh, chỉ cần ngươi chịu bỏ qua chúng ta, như vậy cái này phong hỏa hai cánh ta liền hai tay dâng lên." Đỗ Phi Vân không để ý cười một tiếng, phải tay nắm lấy kia phong hỏa hai cánh, hướng về xích Hồng quái điệu vẫy tay, "Một bộ ngươi chỉ cần gật đầu đồng ý, ta liền trực tiếp ném cho hình dạng của ngươi." Kia xích Hồng quái điệu trong mắt lập tức hiện ra tham lam thần thái, ba miệng mở lớn bên trong tí tách lấy nước bọn, ánh mắt một khắc cũng không rời đi kia hỏa hai cánh, hiện tại càng là kích động dự định lấy lôi đỉnh thủ đoạn từ Đỗ Phi Vân trong tay bắt tới. Vậy ta nếu là không đồng ý đâu? Quái điểu ngữ khi giống như là thăm dò, lại giống là uy hiếp, thâm trầm. Đỗ Phi Vân đã sớm ngờ tới điểm này, không chút nào lộ ra khẩn trường cùng đề phòng, lơ đến cười cười. Hừ, đã sớm biết ngươi tên xuất sinh này không phải kẻ tốt lành gì, bất quá ngươi đại khái có thể thử một chút, nhìn xem ngươi có thể hay không cướp được. Đương nhiên, cần phải nói cho ngươi chính là, cái này phong hỏa hai cánh đã sớm bị ta luyện hóa chỉ cần tâm thần ta khẽ động nó liền sẽ ngáy mắt tự bạo. Đến lúc đó ngực nhưng chính là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chàng. Kia xích hồng quái điều biểu lộ càng thêm thận trọng, nó biết Đỗ Phi Vân nói tới không giả, coi như nó thực lực mạnh mẽ, có tự tin ở trong chớp mắt đem Đỗ Phi Vân diệt sát đi, thế nhưng lại không cách nào ngăn cản hắn để phong hỏa hai cánh tự bạo. Đến lúc đó, coi như nó thanh ở đây tất cả tu sĩ đều diệt sát, thanh kia thương sinh đại ấn cũng đạt tới, nhưng cũng là vô sự vô bổ, những tu sĩ này còn kiến hôi tính mệnh, lại làm sao có thể bằng hỏa hai cánh trấn quý. Thế nhưng là Xích Hồng Quái điều chính là hóa thần cảnh cường giả. Lại có thể nào tùy tiện bị Đỗ Phi Vân cấp trấn trụ, dễ dàng như thế đi vào khuôn khổ, bị Đỗ Phi Vân nắm mũi dẫn đi, nó thực tế không thể cảm tâm, là lấy không cam lòng yếu thế hử lạnh nói, hừ. Sâu kiến một người như vậy vật cũng muốn uy hiếp ta? Người đây là đang muốn chết. Xích Hồng Quái điều khinh thường liếc Đỗ Phi Vân một chút, sáu con hổ phách mắt to nháy mắt chừng lớn. Thẳng vào trừng mắt Đỗ Phi Vân, trong đó phát ra mê huyễn sát thái, có vô cùng vô tận mê huyễn lực phóng xuất ra lập tức đem ngàn dặm hư không đều quấy đến trận trận ba động. Bị kia 6 con hổ phách lớn trước mắt, thương sinh đại ấn bên trong rất nhiều tu sĩ, đều vội vàng nhắm hai mắt lại không dám nhìn tới, thậm chí rất nhiều thực lực hơi yếu tu sĩ, đều kìm lòng không đặng túi đầu xuống, thân thể giống như run dậy đồng dạng tốc tốc phát run. Hết thảy, chỉ vì kia quái điều ánh mắt có chấn khiến người sợ hãi tác dụng, bị nó lớn trước mắt, tất cả mọi người chỉ cảm thấy đáy lòng thẳng buộc lên khí lạnh, phảng phất khí tức tử vong ở trên người cấp tốc lan tràn, giống như lâm vào đầm lầy không ngừng mà hạ xuống cả linh hồn cùng ý thức cũng tại mã liệt. Mà lại, những tu sĩ này chớ không biết là bị nó sáu con mắt to thẳng trừng mắt đổ phi vân, cảm thụ càng là mãnh liệt vô so. Không chỉ có cực kỳ khí tức tử vong nồng nặc ở trong lòng lan tràn, ý thức của hắn cùng linh hồn cũng nhận dẫn dắt rơi vào vô cùng tận huyễn tượng bên trong, cả người đều ngơ ngơ ngắc ngác, trước mắt nhìn thấy đều là liệt diễm địa ngục thê thảm cảnh tượng, trên mặt hiện ra vẻ mặt sợ hãi. Nhưng là, đây hết thể đều chỉ tiếp tục không đến một cái sát na, Long đỉnh bên trong đại trận lập tức kịch liệt vận chuyển lại. Có hay không so lóe mắt có ánh ánh sáng màu tím hiện hiện ra, từ trong ra ngoài tại Đỗ Phi Vân quanh thân lan tràn, đem hắn hoàn toàn bảo hộ trong đó. Trước mắt hiện tượng nháy mắt bị đuổi tản ra tiêu trừ, trong lòng kia khí tức tử vong nồng nặng cũng ngay tại dần dần biến mất, Đỗ Phi Vân có chút run động thân thể một cái, pháp lực lưu chuyển cái này mới khôi phục bình thường, lạnh buốt tay chân tứ chi cái này mới khôi phục nhiệt độ. Gặp hắn nháy mắt khôi phục bình thường, ánh mắt khôi phục thanh minh, không thể bị mình mê vẫn chi nhãn cho ảnh hưởng, kia xích hồng quái điểu cũng là cảm thấy giật mình kinh ngạc nhìn một cái Đồ Phi Vân trong tay Cựu Long đỉnh. Nó không nghĩ tới Đồ Phi Vân cái này nhìn như yếu đối tiểu tu sĩ, vậy mà cũng có chút bản sự, kia Cựu Long đỉnh cũng là một kiện khó lường pháp bảo. Thương sinh đại ấn bên trong rất nhiều tu sĩ, nhìn thấy Đô Phi Vân lông tóc không thường, đã khôi phục bình thường, lúc này mới âm thầm buông lỏng một hơi, Tiên Vân tử một mực vì hắn bớt thanh mồ hôi, hiện tại mới nhẹ phun một ngụm khí, cầm lục hồn trượng tiên tay hơi nơi núi lòng. Lúc này, kia xích hồng quái điệu sáu con mắt to đột nhiên lớn, hiện ra không thể tin thuần thái thẳng vào trừng mắt Đỗ Phi Vân, nghẹn ngào kêu lên, "Không, đừng." Chỉ gặp kia phong hỏa hai cánh chính lơ lửng tại Đỗ Phi Vân trước người, trong đó hiện ra yêu ớt kim sắc quan hòa, đôi này tản tạ hai cánh đang không ngừng vung lên, trong đó có khí tức cực kỳ kinh khủng đang nổi lên, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát đi ra. Đỗ Phi Vân trên mặt mang cười lạnh nhìn qua kia xích hồng quái điểu, một bên thao túng phong hỏa hai cánh áp thủ tự bạo đồng thời, hướng xích hồng quái điểu bĩu môi nói, "Phá chim, đã ngươi không muốn món pháp bảo này, kia ta thẳng thắn liền đem nó hủy đi được rồi." Ngươi cảm thấy như thế nào? Đây mới là ăn miếng trả miếng, mới kêu quái điểu muốn chấn nhiếp Đô Phi Vân, lại không có hiệu quả gì, hiện tại Đô Phi Vân trái lại chấn nhiếp nó, lại giống như là bóp lấy nó, nắm chặt cổ của nó đồng dạng, lập tức liền để nó gấp trương và phân, sợ ném chuột vỡ bình. Không muốn, thiểu ra hỏa, ngươi nhanh mau dừng lại. Không nên bọng động, có việc chúng ta còn có thể thương lượng mà. Quái điểu ánh mắt lo lắng nhìn qua phong hỏa hải cánh, lộ ra rất là khẩn trương, nó không nghĩ tới Đô Phi Vân như thế, không sợ chết. Vậy mà thật dám để cho phong hỏa hai cánh tự bạo, đến lúc đó coi như nó giết những tu sĩ này cũng không hết hận. Hừ, đại gia ta hảo hảo nói chuyện giao dịch với ngươi, ngươi tên Súc Sinh này nhất định phải duồng lịch hoa chiêu, cái này còn không phải ngươi tự tìm. Đỗ Phi Vân Phi một ngụm, mang kia quái điểu một câu, bất quá vẫn là tâm thần khẽ động, để kia phong hỏa hai cánh đình chỉ tự bạo. Thấy gió lửa hai cánh bên trên quang hoa dần dần tán đi, trong đó khí tức khủng bố đang dần dần biến mất, Xích Hồng qué điểu mới thở phào, khẩn trương thần sắc mới trầm lại. Nó không thể không thừa nhận Đỗ Phi Vân là thật bắt lấy nó uy hiếp, biết nó quá để ý đôi này phong hỏa hai cánh, coi đây là áp chế mới là hữu hiệu nhất. "Tô ta, ta đáp ứng yêu cầu của ngươi, ta có thể thả các ngươi đi, nhưng là cái này phong hỏa hai cánh muốn lưu lại." Xích Hồng quái điệu chấp động lên cánh, mặt ngoài khí thế y nguyên cường thịnh, nhưng trong lòng có chút nghĩ mà sợ, sợ Đỗ Phi Vân một cái xúc động, thanh kia phong hỏa hai cánh cho hủy. Quái điệu thỏa hiệp, Đỗ Phi Vân lại đắc thế không tha người, một bộ được một tức lại muốn tiến một thước tư thế. "Không được. Hiện tại đại gia ta thay đổi chủ ý." Đại gia ta còn không đổi mà đi, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi là thứ đồ gì, cái này phong hỏa hai cánh lại là cái lai lịch ra sao. Cái này, quái điểu thanh hổ phách lớn trứng mắt, không ngờ tới Đô Phi Vân bỗng nhiên đổi chủ ý, lập tức khí thẳng hừ hừ, làm sao hình thức không bằng người, cân nhắc sau một lát chỉ có thỏa hiệp, ôm ổm trả lời Đô Phi Vân vấn đề. Thương sinh đại ấn bên trong rất nhiều tu sĩ, lúc này sớm đã là trận mắt hốt mồm từng cái giống như giống như gặp quỷ nhìn qua Đô Phi Vân bóng lưng, trong lòng cứ gọi thẳng tiểu từ này quá hắn đi Trước đó bị kia quái điệu truy sát tất cả mọi người là gấp trương và phân giống như chó nhà có tăng đồng dạng hoảng sợ mà chạy không nghĩ tới tiểu tử này cũng dám cùng quái điệu đàm phán hơn nữa còn chiếm cứ lấy quyền chủ đạo thanh kia quái điều chỉnh lý một điểm tính tình đều không có riêng này phần can đảm đều để người lũu lưới bởi vì đỗ phi vân nguyên nhân những tu sĩ này cũng may mắn ở một bên lắng nghe một đoạn viễn cổ truyền thuyết cố sự viết được rất nhiều chưa từng nghe thấy bí mật đương nhiên đại đa số tu sĩ đều là nghe như lọt vào trong sương ngủ làm không hiểu ra sao cũng chỉ có số ít thần hồn cảnh tu sĩ mới có thể nghe được rõ ràng. Dựa theo kia xích hồng quái điều thuyết pháp, thân phận của nó chính là một con hư không giới thú, ngay thẳng chút nói liền là sinh hoạt trong hư không, thủ hộ lấy một cái thế giới thủ hộ thú. Thái cổ trước đó là vì hỗn độn, hỗn độn sơ khai về sau mới có hư không, hư giữa không trùng đạn sinh ra vô số thế giới hình thức ban đầu, tại vô mấy chục ngàn năm về sau mới trưởng thành vì vô số thế giới. Cái gọi là 3000 đại thế giới chỉ là những thế giới này bên trong tương đối cường đại, thành thục thế giới Trừ cái đó ra còn thật nhiều nhỏ bé, hoặc là chưa thành hình thế giới hình thức ban đầu, tỉ như cái này Mai Cốt Tri Điệu chính là một cái tiểu nhân thế giới hình thức ban đầu, cho nên mới có chư thiên vạn giới thuyết pháp này. Mà mỗi cái thế giới hình thức ban đầu sinh ra về sau, đều sẽ có hư không giới thu sinh ra, thủ hộ lấy thế giới hình thức ban đầu đồng thời, cùng nó cùng một chỗ trưởng thành lớn mạnh, cái này xích hồng quái điệu cũng là cùng Mai Cốt Tri Điệu cùng một chỗ sinh ra, trưởng thành lớn mạnh. Huyền hoàng thế giới loại này, 3.000 đại thế giới đều có ban sơ hư không giới thú bất quá khi một ít thế giới đủ cường đại về sau, hư không giới thu thực lực cũng quá mức cường đại, sớm đều phi thăng đến tiên giới đi. Thí dụ như Huyền Hoàng thế giới hư không giới thú, sớm tại thái cổ thời kỳ liền đã phi thăng tiên giới, bất quá về sau tại tiên ma đại chiến bên trong lại thảm liệt chiến chết rồi. Ngay lập tức đổi mới bất quá những này đều không trọng yếu, trọng yếu chính là, cái này hư không giới thú thủ hộ lấy Mai Cốt chi địa như thế đáng thương tiểu thế giới hình thức ban đầu, mới lại bị thánh nữ bọn người dùng thường sinh đại ấn thanh mai cốt chi địa cho hủy, hư không giới thú khẳng định không làm lập tức liền nhảy ra thanh còn chưa bị hoàn toàn hủy diệt Mai Cốt chi điệu nuốt chừng lấy, tiếp xuống chính là tìm đám đầu sỏ gây nên báo thủ. Kể xong những này, một chúng tu sĩ mới hiểu được vì sao cái này xích hồng quái điệu cùng nổi điên đồng dạng đuổi giết bọn hắn, ngươi đều đem người ta cho hủy, người ta còn không phải cùng ngươi liều mạng a. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Đặt mua đọc gõ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 510. Dù sao ta là tin, hư không giới thú thân phận cùng lai lịch biết rõ ràng, tiếp xuống Đỗ Phi Vân liền hỏi thăm hư không giới thú, kia phong hỏa hai cánh lai lịch, cái đồ chơi này bàn sơ bị Đỗ Phi Vân đạt được lúc, thế nhưng là cái kia không chút nào thu hút phế phẩm mặt hàng, hiện tại hư không giới thú lại khẩn trương như vậy nó trong đó khẳng định có ẩn tình khác. Lúc đầu, hư không giới thú là không muốn nói, nếu là nói rõ ràng, Đỗ Phi Vân cũng liền biết cái đồ chơi này chân quý cỡ nào, không chừng liền thà chết cũng không cho nó, vậy nó không phải khiêng đá nện chân mình a quá Nhìn Đỗ Phi Vân đối cái đồ chơi này không thèm để ý chút nào bộ dáng, lại thêm hắn cũng đích xác muốn cầm cái đồ chơi này cùng Hư Không Giới Thú làm giao dịch, nó cũng không sợ Đỗ Phi Vân ra vẻ, cho nên liền đại khái giảng thuật một phen. Hướng "Hư Không Giới Thú cũng sẽ không đem những gì mình biết tin tức toàn bộ đưa ra, nói cho Đỗ Phi Vân lời nói cũng là có giữ lại, rất nhiều nơi Đỗ Phi Vân đều là trải qua mình phỏng đoán cùng suy đoán mới hiểu được. Bất quá, những tin tức này cũng đầy đủ Đỗ Phi Vân phán đoán phong hỏa hai cánh giá trị. Cách nay mới thôi, triệu năm trước được xưng là thời kỳ thượng cổ." Năm vạn năm trước được xưng là thời kỳ viễn cổ, ước vạn năm trước được xưng là thái cổ thời kỳ. Mà cái này phong hỏa hai cánh chính là thời kỳ thượng cổ một kiện uy lực kinh thiên động địa đạo khí, chính là là năm đó yêu tộc thất tổ một trong đại vương minh vương dốc lòng luyện chế mà thành. Yêu tộc thất tổ cùng yêu long hoàng những ngày yêu hoàng tướng so, đây chính là khác nhau một trời một vực, huyền hoàng thế giới thần bí nhất, chân quý nhất bà khố. Ba phủ một môn bảy điện bên trong bảy điện, chính là thái cổ thời kỳ bảy vị yêu tộc lưu lại, từ đó có thể biết kia yêu tộc thất tổ ra sao cùng cường hãn tồn tại. Nghe nói Thái cổ thời kỳ tiên ma đại chiến bên trong, yêu tộc thất tổ đã từng tham dự qua, mỗi một vị yêu tổ đều là có thể so kim tiên tồn tại. Dù sau đó tới huyền hoàng thế giới sụp đổ, cường giả vẫn lạc tan lùi. Hậu thế yêu tổ nhóm cũng không còn tiền bối phong thái, nhưng vẫn là yêu tôn bên trong cường giả đỉnh cao, tại chư thiên vạn giới đều được hưởng với danh. Triệu năm trước yêu tổ đại bằng minh vương chính là uy chấn chư thiên vạn giới cường giả một trong, hiện tại còn có số ít cường giả cũng biết nói chuyện năm đó dấu vết, liền ngay cả yêu long hoàng đang nghe cái tên này về sau cũng là hai mắt trừng lớn hiện ra vẻ mặt kích động, hiển nhiên hắn là nghe nói qua Đại Bằng Minh Vương cái danh hiệu này. Cái này Phong Hỏa hai cánh tại thời kỳ toàn thịnh chính là một kiện thượng phẩm đạo khí. Là Đại Bằng Minh Vương lấy mình hai cây lông đuôi, tăng thêm vô số loại thiên địa kỳ chân vật liệu luyện chế, tốn thời gian trên 10000 năm mới luyện chế thành công. Đương nhiên, cái này Phong Hỏa hai cánh lại không phải Đại Bằng Minh Vương phát bảo, nó đem cái này Phong Hỏa hai cánh luyện chế thành công về sau, ban thưởng cho chuyển nhân của mình đệ tử. Kể từ đó Đỗ Phi Vân mới hiểu được Đại bằng Minh Vương loại kia cái thế cường giả, nếu là pháp bảo của hắn lưu lạc đến tu sĩ giới, đã sớm gây nên chém giết tranh đoạn. lại làm sao có thể bởi bãi vô danh? Bị Ngự Thú Tông Chỗ tìm được, về sau còn giao ra xem như luận đạo đại hội tặng thưởng. Đại bằng Minh Vương mặc dù uy danh lan xa, nhưng là truyền nhân của hắn đệ tử lại phải kém hơn rất nhiều. Pháp bảo lưu lạc tại thế nhiều năm về sau bị người quên lãng cũng thuộc về bình thường. Huống hồ, cái này phong hỏa hai cánh sớm đã nguyên khí trọng tường, bình thường tu sĩ căn bản nhìn không ra nó có cái gì chỗ chân quý cũng chỉ có chút ít thần hồn cảnh cường giả mới có thể nhìn ra được nó từng là một kiện đạo khí pháp bảo. Hư Không Giới Thú sở dĩ đối cái này Phong Hỏa hai cánh nhạy cảm như vậy, khoảng cách Đỗ Phi vân rất xa lúc liền phát giác được nó tồn tại, đồng thời rất nhanh liền nhận ra Phong Hỏa hai cánh, nó nguyên nhân chính là cái này Hư Không Giới Thú chính là là năm đó đại bằng Minh Vương truyền người huyết mạch hậu duệ, cùng cái này đặc thù luyện chế pháp bảo có huyết mạch cảm ứng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này Phong Hỏa hai cánh chính là Hư Không Giới Thú tiên tổ di vật, là bọn chúng gia tộc truyền ra chi bảo. Món pháp bảo này đối ý nghĩa của nó 10 điểm trọng đại. Nó đối món pháp bảo này là tình thế bắt buộc. Đạt được món pháp bảo này, đối hư không giới thú mà nói, đã không chỉ là một kiện đạo khí đơn giản như vậy, càng quan trọng chính là món pháp bảo này lúc trước bị nó tiên tổ tâm huyết tế luyện mấy trăm ngàn năm, nó hiện tại lấy được truyền thừa công pháp thần thông tàn khuyết không đầy đủ, huyết mạch thức tỉnh trình độ cũng rất yếu, đạt được cái này phong hỏa hai cánh về sau tất nhiên có thể công lực đại tăng, huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh cùng tiến hóa cũng là vô cùng có khả năng. Biết được hỏa hai cánh lai lịch về sau, Đỗ Phi Vân càng thêm minh bạch món pháp bảo này chân quý, đáy mắt hiện lên một vòng ngưng trọng sát thái. Nạo Hải cũng tại cấp tốc vận chuyển, chính ở trong lòng tính toán một ít không thể cho ai biết động cơ. Đem mình Hòa Phong Lửa hai cánh lai lịch thân phận giảng thuật một lần về sau, Hư Không Giới Thú cũng không tiếp tục nguyện mang xuống, không kịp chờ đợi liền hướng Đỗ Phi Vân nói: "Tốt, tiểu tử, ngươi phải biết đồ vật ta đã nói cho ngươi, hiện tại liền canh chừng Lửa hai cánh trả lại cho ta đi, ta sẽ đại từ đại bi thả các ngươi một con đường sống." Hư Không Giới Thú cánh khổng lồ nhẹ nhàng chấp động, Mâu hổ phách trong hai mắt kiệt lực biểu hiện ra chân thành cùng trang trọng thần thái, giỗi ra một con to lớn bản chân đối độ Phi Vân, tựa như là một người đối độ Phi Vân vươn tay như thế, muốn để hắn canh chừng lửa hai cánh dao ra. Đáng tiếc, Đỗ Phi Vân cười như không cười nhìn chằm chằm nó, lại căn bản không có dao ra phong hỏa hai cánh y tứ, còn trêu chọc nói: "Ta nói đần chim, là chính ngươi quá ngu quá ngây thơ, hay là ngươi coi ta là ngốc tử? Ta cứ như vậy canh chừng lửa hai cánh dao cho ngươi, ngươi thật chịu thả chúng ta đi. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao?" Tiểu tử Thấy rõ ngươi tình cảnh hiện tại, ngươi không có lựa chọn nào khác. Hư hổ, ta là hư không giới thú, thực lực cường giả thân phận cao quý, làm sao có thể đối ngươi cái này còn kiến hôi tiểu tu sĩ lẫn lọng. Ngươi đem phong hỏa hai cánh giao cho ta, ta cái này liền thả các ngươi rời đi, ta là không sẽ giết ngươi nhóm, mặc kệ ngươi tin hay không, dù sao ta là tin. Tin ngươi con mẹ ngươi. Một câu, chúng ta lúc nào rời đi vùng hư không này, ta liền lúc nào canh chừng lửa hai cánh cho ngươi. Đỗ Phi Vân tức giận gắt một cái, đem hỏa hai cánh thu lại quay người tiến vào Cửu Long đỉnh, hướng phía Thương Sinh đại ấn phương hướng bay đi, cái này liền muốn dẫn lấy mọi người rời đi. Dừng lại. Muốn chạy? Không dễ dàng như vậy. Mắt thấy Đỗ Phi Vân không chút nào chịu nhượng bộ, Hư Không Giới thú lập tức chấn động hai cánh, phi thân hướng Thương Sinh đại ấn đuổi theo, những nơi đi qua trong hư không lập tức nổi lên dọa người gió lốc, mang theo một dải ngọn lửa màu đỏ thắm, vì thế cực kỳ dọa người. Rất hiển nhiên, Đỗ Phi Vân không tin Hư Không Giới thú, Hư Không Giới thú cũng không tin hắn, cả hai đều là lòng mang đề phòng đều muốn dựa theo ý nguyện của mình đến trao đổi. Thương Sinh đại ấn bên trong, Thánh nữ sớm đã đạt được Đỗ Phi Vân đưa tin, giờ phút này nàng cũng rõ ràng chính mình không có quá tốt biện pháp giải quyết, cho nên cứ dựa theo Đỗ Phi Vân ý tứ làm việc. Theo Túng Thương Sinh đại ấn hướng về lúc đến vực sâu màu đen bay đi. Tiểu tử người một chết. Hư Không giới thú hổ phách mắt to bên trong chấp động lên sắc cơ, hai cánh khẽ vỗ liền phát ra hai đạo xích hồng như máu dài xuống hướng Đỗ Phi Vân tập sát mà đến, đó là chân chính tiên ngoại lửa tím tạo thành, uy lực mạnh mẽ đến đủ để uy hiếp cực phẩm hồn khí. Hư không giới thu sinh hoạt trong hư không vô số năm, không biết thôn phệ luyện hóa bao nhiêu ngày bên ngoài lửa tím, cái này hai đạo công kích bên trong thiên ngoại lửa tím tự nhiên là cường hoành đến cực điểm, không phải hóa thần cảnh cường giả tuyệt đối khó mà ngăn cản. Quả nhiên, Đỗ Phi Vân lập tức như lâm đại địch, Cửu Long đỉnh toàn lực triển khai phòng ngự, Cửu Cửu Quy một đại trận cũng nháy mắt vận chuyển, cách ra cực hạn ánh sáng màu tím đem thân đỉnh bảo vệ, tốc độ như thiểm điện hướng lấy thương sinh đại ẩn bay đi. Xích hồng dài từ hư không xé qua, tiếp cận Cửu Long đỉnh lúc, tốc độ đột nhiên tăng tốc không chỉ một lần lập tức đem không tránh kịp Cửu Long đỉnh cho đánh trúng. Chỉ nghe bên cạnh một tiếng bạo hưởng, đem hư không chấn động đã xuất tầng tầng mây sóng, sinh ra mấy chục đoàn kịch liệt gió lốc, Cửu Long đỉnh trùng quanh ánh sáng màu tím lập tức bị đánh nát, hóa thành bột mịn một chút xíu tiêu tán, Cửu Long đỉnh cũng lăn lộn biểu bay ra ngoài, té ra cách xa mấy chục giảm. Cửu Long đỉnh bên trong, Đỗ Phi Vân thân thể một trận run rẩy lay động, sắc mặt hơi trắng bệnh, cổ họng ngọt ngọt khỏe miệng liền tràn ra tia máu đến, miễn cưỡng vận chuyển thể nội pháp lực mới đưa phủ chấn động chế trụ, trong lòng gào thẳng, cái này phá chim thật biến thái trừ lần trước tại vô tận trong đông hải tao ngộ đầu kia động vật biển bên ngoài, đây đã là hắn lần thứ hai cùng hóa thần cảnh cường giả giao phong, cái này hư không giới thú so với lúc trước kia mới đàn sinh động vật biển càng thêm cường đại, cường đại đến để người e ngại, không cách nào sinh ra ý niệm phản kháng. Bất quá, hắn lại chưa từng chút nào nhụt chí hoặc là hoài bại, vậy mà tại suy nghĩ cân nhắc một phen về sau, đáy mắt hiện lên một tia kiên định thần thái, khỏe miệng hiện ra một tia thâm trầm cười lạnh, không biết suy nghĩ cái gì không thể cho ai biết âm như quỷ kế. Tiểu tử, không muốn sai lầm. Mau giao ra phong hỏa hai cảnh đến, nếu không hôm nay các ngươi đều phải chết, ngươi tất cả pháp bảo vẫn là ta." Hư Không giới thú lần nữa đột bay nhanh tiến vào, quỷ mị xẹt qua hư không, hướng về Cửu Long đỉnh bay đi, ngay tại lúc đó xong chảo hướng Cửu Long đỉnh chụp tới, muốn đem Đỗ Phi Vân bắt. Thương Sinh đại ấn bên trong, thánh nữ cùng Yên Vân tử đám người nhất thời tâm thần lưu chặt, nhịn không được liền muốn ra tay trợ giúp Đỗ Phi Vân. Đúng lúc này, thánh nữ cùng Yên Vân tử lại là đồng thời ngừng lại động tác, biểu lộ nháy mắt ngưng kết, trong thai vang lên một đạo thanh âm quen thuộc. Đó chính là Đỗ Phi Vân truyền âm. Lặng lặng nghe xong Đỗ Phi Vân truyền âm về sau, hai nữ phản ứng cũng là không giống nhau. Thánh nữ lông mày nhíu lại, trong mắt một vòng tình quang đột nhiên nở rộ, mặt mũi tràn đầy rung động cũng không thể tin thần thái. Cũng không biết Đỗ Phi Vân nói với nàng thứ gì, ngay cả nàng loại này tầm cảnh trầm ổn giếng cổ không gợn sóng cường giả, cũng cảm thấy rung động cũng không thể tin, có thể nghĩ Đỗ Phi Vân vừa rồi nói sự tình là điên cuồng cỡ nào. Tiên Vân Tử phản ứng thì tốt một chút, tựa hồ là bởi vì nàng hiểu rất rõ Đỗ Vân, cho nên đối Đỗ Vân quyết định Không chút nào cảm thấy rung động cùng điên cuồng, chỉ là lông mày nhỏ ác hơn, đáy mắt vẻ lo lắng càng sâu. Bất quá, cùng thánh nữ giống nhau chính là, nàng cũng là suy nghĩ nháy mắt, liền quyết tâm dựa theo Đô Phi Vân quyết định làm việc. Lúc này, Thương Sinh Đại ấn tiếp tục hướng về hư không giới thú bay đi, lại không phải đi chợ giúp Đô Phi Vân, vậy mà là hướng về hư không giới thú khía cạnh bay đi, đồng thời, Yên Vân Tử cũng nắm lấy lục hồn thượng tiên, từ Thương Sinh Đại ấn bên trong bay ra, đi tới trong hư không. Mắt thấy Cửu Long đỉnh sắc bị hư không giới thú bắt lấy, Đỗ Phi Vân đột nhiên từ Cửu Long đỉnh bên trong hiện thân, sắc mặt tái nhợt vẻ bại hắn nhìn qua chật vật đến cực điểm, một bên chùi khóe miệng vết máu, trên tay kia cầm phong hỏa hai cánh, hướng hư không giới thú hô, "Ngừng, ta đáp ứng ngươi, ta cái này liền canh chừng lửa hai cánh cho ngươi, ngươi theo ước định thả chúng ta đi." Đặt mua đọc gọi phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 511, đốn quan kiếm. Thí dụ như là Họa Ly cùng Đỗ Thanh mấy vị nữ tử, đều hiểu rõ Đỗ tính tình tính cách, giờ phút này nhìn thấy hắn chủ động hòa hiệp, đều cảm giác có chút khó tin, sắc mặt cũng trở nên rất khó coi, thầm nghĩ lấy ngay cả Đỗ Phi Vân đều chủ động thỏa hiệp, xem ra cái này hư không giới thú đích sắc mạnh lớn đến đáng sợ, ngay cả hắn đều thúc thủ vô sách, lần này xem ra là thai kiếp khó thoát. Quen thuộc hắn tính tình tính cách người biết, để hắn như vậy thỏa hiệp vị khúc cầu toàn là gần như không có khả năng, thế nhưng là hư không giới thú không biết, nó lại không hiểu rõ Đỗ Phi Vân tính tình bản tính, còn tưởng rằng hắn là bị trọng thương, e ngại mình thực lực cường đại mới không thể không thỏa hiệp. Thấy Đỗ Phi Vân một bộ ủy khuất cầu toàn bộ dáng, Đem tự phong hỏa hai cánh cho ném tới, hư không giới thú lập tức trong hai mắt tình quang bạ phát, tâm tình cũng biến vội vàng kích động lên, thất lạc trên trăm vạn năm tiên tổ di bảo rốt cục muốn bị hắn đoạt lại, loại này vui sướng cùng phân chân có thể nghĩ là cỡ nào kịch liệt. Vô ý thức, nó cảnh giác liền hạ thấp rất nhiều, cánh khổng lồ phiến động một cái, liền sinh ra một đạo màu đỏ quang hoa, hướng na phong hỏa hai cánh cuốn đi, muốn đem món bảo vật này thu hồi trong túi. Nhưng mà, đúng lúc này, thần sắc tinh thần đều hệ suy sụp đối phi vân, lại là lình ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy tốc sát uy nghiêm. Trước đó không có vật gì trong hai tay, cũng xuất hiện một cái dài hơn một trượng sự vật, đồ chơi kia có to dài cái ống, vậy mà là một ồ đại pháo. Không được. Hóa thần cảnh cường giả cảm giác ra sao cùng nhạy cảm, khi nhìn đến Đô Phi vân biểu tình biến hóa, cùng trong tay hắn đồ chơi kia đồng thời. Hư không giới thú liền dự liệu được không ổn, đáy lòng sinh ra một cỗ cực kỳ nguy hiểm dự cảnh. Nhưng mà, cái này hết thể đều đã quá muộn, nó căn bản không kịp có bất kỳ động tác gì. Cơ hồ liền tại ý niệm trong lòng dâng lên trong mắt ấy liền thấy chói mắt vô so bạch quang đột nhiên bắn ra, từ lỗ phi vân trong tay dâng lên mà ra, xẹt qua đen nhánh ám hư không, nháy mắt đi tới trước mắt của nó. Không cách nào diễn tả bằng ngôn từ cái này, một đạo bạch quang tốc độ cùng khí thế, nó nhanh đến ngay cả linh thức cảm ứng cùng ánh mắt đều không thể chạm đến, thậm chí siêu việt thời gian cùng không gian trói buộc, cơ hồ là tại sáng lên một nháy mắt. Liền đã đánh trúng hư không giới thú. Nó khoảng chừng trăm trượng phẩm chất, toàn bộ đều là từ như thực chất thái dương chân hỏa chớ ngưng tụ, nó sáng lên một khắc này, ngìn dặm hư không đều là một mảnh trắng loá. Quang mang lóe mắt bỏng mắt trước mắt, để người căn bản không thể nhìn thẳng. Vô thanh vô tức, không có ầm ầm tiếng nổ lớn, không có kịch liệt tiếng nổ, liền thấy kia Bạch quang oanh chúng hư không giới thú một con đầu. Nó kia tròn căng đầu bị cường hành vô song lực lượng đánh ngựa về đằng sau lên, thân thể cũng là nháy mắt rung động lắc lư mấy chục ngàn dưới, thân thể trước tiến vào xu thế cũng đột nhiên đình chỉ, hướng về sau rút lui mấy trăm trượng xa. Bạch quang xẹt qua trong chớp mắt ấy, lớn đồng màu đỏ sẫm máu tươi đột nhiên chảy ra, từ hư không giới thú trong cổ bắn tung tóe ra. Tại bạch quang cùng trong bóng tối hát với ra, tựa như một trận huyết vũ mưa như chút nước mà hạ. Bị bạch quang chiếu rọi phá lệ thê lương tiên diễm. Bạch quang qua đi, chỉ thấy hư không giới thú ba con đầu, sinh sinh thiếu đất một con, chính giữa con kia đầu trống giống bị gọt đi, lộ ra một cái trăm trượng cửa hàng, trong đó còn đang phun trào lấy máu tươi cùng linh khí, đầu của nó lại bị bạch quang cho chặt đứt, trực tiếp bị đánh nát, ngay cả một điểm cặn bã đều không có còn lại. Lại nhìn đỗ Phi Vân, sớm đã biến mất tại nguyên chỗ, hắn là bị kia bất hủ viêm dương pháo to lớn lực phản chấn cho đánh bay ra ngoài. Trọn vẹn rút lui hơn nghìn dặm mới dừng lại. Vừa rồi cái này một pháo là hắn Mưu Đồ đã lâu tập sát, trọn vẹn 3 tỷ linh thạch ngay tại mới kia một đạo bạch quang bên trong hóa thành hư không, mặc dù trong lòng của hắn đối cái này một pháo giá trên trời tiêu hao cảm thấy 10 điểm thì đau, nhưng nhìn đến cái này một pháo chiến quả vẫn là không nhịn được nết miệng cười. Hư không giới thú đột nhiên lọt vào tập sát, nháy mắt bị trọng thương gọi sạch một nửa đầu, lập tức nổi giận vô cùng vặn vẹo thân thể, huyết buồn đại khẩu bên trong phát ra lương gào thét gào thét, nó kia bốn cái hổ phách mắt to cũng trở nên một mảnh hồng. Ngãy mắt Lâm vào cuộc bạo trạng thái. Từ lúc chào đời tới nay, nó đều không có bị thua thiệt lớn như vậy, nó phát hiện, nhất định phải thành đô Phi Vân chém thành muôn mảnh, để ở đây tất cả tu sĩ đều hôi phi yên diệt, nếu không khó tiêu mối hận trong lòng. Nhưng mà, kia một pháo chỉ là bắt đầu thôi, tập sát cũng chưa kết thúc, hư không giới thú ách nạn cũng không có đình chỉ. Chuẩn bị đã lâu yên vân tử phát ra một tiếng yêu kiểu, thân thể đột nhiên bộc phát ra hóng ánh ánh sáng màu đen, cả đoàn ánh sáng màu đen một trận vận bẹo chớp động, hoàn toàn cùng kia ngàn lục hồn trưởng tiên hợp làm một thể. Phóng xuất ra dung chuyển trời đất khí tức bén nọn, lục hồn trưởng tiên nháy mắt run thẳng tác, tựa như một ngụm khai thiên tịch địa cự kiếm nhất. Lục hồn trưởng tiên giống như màu đen dài kiếm nhất dạng, hào không một tiếng động phá toái hư không, lấy tốc độ nhanh nhất, cơ hồ đột phá thời gian cùng không gian tốc độ, nháy mắt đâm đến hư không giới thú bên cạnh thân, trực chỉ nó phía bên phải kia cái đầu. Giờ khắc này, lục hồn trưởng tiên toàn bộ uy lực rốt cục hoàn toàn nở rộ, tiên văn tử ẩn tàng đã lâu ác chùi bài cục để lộ, há hư không giới nàng, rốt cục cho thấy nàng cường đại nhất một mặt. Băng lãnh Khi tứ tử vong nháy mắt đánh tới, thư không giới thú lập tức giật nảy cả mình, hổ phách lớn trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, nó không ngờ tới ngay cả Yên Vân tử cái này tiểu tu sĩ, cũng dám không biết sống chết hướng nó tập kích. Càng quan trọng chính là, lại một kiện đạo khí hiện thân, lại là một kiện uy lực cường hãn đạo khí, cường đại đến đã đủ để uy hiếp tính mạng của nó. Trong lúc nguy cấp, mất đi một con đầu người bị thương nặng nó, thậm chí không kịp thuấn di ra đi tránh né tập sát, dưới tình thế cấp bách nó chỉ có thể tận mức độ lớn nhất quay đầu né tránh, để có thể tránh thoát kia nhanh đến cực hạn một kiếm. Chỉ cần để nó tránh thoát Lục Hồn Trưởng Tiên tập sát, có cơ hội thở dốc, nó lập tức liền muốn phát huy, để ở đây tất cả tu sĩ đều chôn vùi trong hư không. Đáng tiếc, kết quả để nó rất thất vọng, rất phẫn nộ, cứ việc nó đã dốc hết toàn lực, nhưng vẫn đánh giá thấp Lục Hồn Trưởng Tiên uy lực, không thể tránh thoát đi, còn là bị Lục Hồn Trưởng Tiên đâm trúng cái cổ, đưa nó kia to béo cái cổ cho đâm, cái xuyên đấu, máu tươi cốt cốt xông ra. A. Á a a. Hỗn loạn, ti tiện các tu sĩ, các người chết không có gì đáng tiếc, các ngươi đáng chết 10000 lần a. Hư Không Giới Thú gầm thét, giống giận, hai cánh điên cuồng địa chấn rung động, quanh thân tách ra màu đỏ quang hoa, hư không một trận vặn vẹo biến ảo, nó cái này liền muốn tuấn gì né tránh. Chờ nó ngóc đầu trở lại lúc, chính là Đông Đảo cấp tu sĩ Tử Kỳ. Nhưng mà, hư không không ngừng vặn vẹo biến ảo, lại là căn bản không thể bị xé nước, hiển nhiên là bị một cỗ lực lượng khác cho ngăn cản. Thương sinh đại ấn, là thương sinh đại ấn. Nó một mực chỗ tại hư không giới thú bên trái, nhìn qua giống như là muốn cứu viện Đỗ Phi Vân, mà chân chính mục tiêu lại là hư không giới thú trái đầu. Tại thánh nữ hiệu lệnh dưới, trăm vị thần hồn cường giả cùng nhau phóng xuất ra mạnh nhất pháp lực, thôi động thường sinh đại ấn bên trong pháp trận, có bóng ánh đến cực điểm kim quang lập tức nở rộ, một đạo ngưng tụ áp xúc đến cực hạn, có thể so chân kim còn muốn áp xúc mấy ngàn lần kim quang đột nhiên sáng lên, từ thường sinh đại ấn bên trên chảy ra mà ra, hướng hư không giới thú trái lao đâm tới. Một đạo kim quang này, chỉ có trăm trượng lớn nhỏ, đối mặt hư không giới thú kia mấy ngàn rặm lớn nhỏ thân thể, tựa như là tú hoa châm đối mặt một đầu châu được, căn bản là miểu tiểu tới cực điểm. Thế nhưng là Đạo kim quang này sáng lên trong chớp mắt ấy, thư không giới thú lại là giật nảy mình dùng mình một cái, bốn cái hổ phách mắt to cũng nháy mắt trừ lớn, hiện ra thần sắc kinh khủng. Hết thảy, chỉ vì đạo kim quang này, so với Đố Phi Vân cùng Yên Vân Tử tập sắt càng là cường đại mấy chục lần, đạo kim quang này bên trong càng là ẩn chứa cường đại thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc, chính là thời kỳ thượng cổ đều vang danh thiên hạ đạo thuật tuyệt học, tên là Độn Quan Kiếm. Hư không giới thú từng nghe nói qua, năm 100.000 năm trước một lần nào đó thiên ma xâm lấn bên trong, Trung Châu Long chủ Lục Nhân từng lấy một chiêu này độn quang kiếm, đem 18 vị vô thượng thật ma đô một kiếm bổ chết rồi. Vô thượng chân ma đó là cái gì cảnh giới? Đây chính là ngay cả tiên tôn cùng ma tôn đều muốn e ngại ba phân cường giả, thế nhưng là y nguyên bị Long chủ Lục Nhân cho một kiếm đánh chết 18 cái, bởi vậy có thể thấy được kia độn quang kiếm lợi hại. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là Long chủ Lục Nhân thực lực thông thiên chậc điệt. Thánh Ngư Nhiếp thanh niên là không sử dụng ra được độn quang kiếm, loại đạo thuật này tuyệt học tự nhiên là đến từ thường sinh đại ẩn. Chăm vị cường giả chỉ là xung làm pháp lực nguồn suối, kích phát thương sinh đại ấn bên trong đại trận thôi. Mà lại, giống độn quang kiếm loại này tuyệt học đạo thuật, cũng không có khả năng liên tục sử dụng, trong vòng một ngày thánh nữ cùng trăm vị các cường giả, nhiều nhất thao túng thương sinh đại ấn phát động 3 lần lại không được. Độn quang kiếm đột phá thời gian cùng không gian hạn chế, để hư không giới thu không cách nào thuấn di đào tẩu, cơ hội là tại 1% cái sát na bên trong, liền tập sát mà tới, đâm chúng hư không giới thú trái não, từ cổ của nó chỗ trực tiếp đem đầu cho gọt sạch. Càng để cho người ngạc nhiên là Kim quang lướt qua chỗ, hư không giới thú đầu hư không tiêu thất, to lớn như vực sâu lồng ngực bên trong căn bản không, có máu tươi toát ra, ngay cả vết thương cũng đang nhanh chóng lan tràn, hướng về lồng ngực của nó lan tràn ra, những nơi đi qua huyết nục đều hư không tiêu thất rơi. Cái này chính là thời gian pháp tác cùng không gian pháp tác lực lượng. Bị loại đạo thuật này tổn thương nhục thân về sau, là căn bản là không có cách khép lại sinh hình giải, một kiếm này phía dưới chính là vĩnh hằng tổn thương nó, mặc cho nó có cái gì linh đan diệu dược, hoặc là chữa thương trăm triệu năm cũng tuyệt đối không thể có thể khôi phục. Đỗ Phi Vân cùng Yên Vân tử công kích, mặc dù cũng gọ sạch đầu của nó, để nó nhục thân thụ trọng thương, thế nhưng là hai người thực lực cảnh giới thấp, không thể kích phát đạo khí thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc, hư không giới thu thương thế tại trải qua trị liệu về sau còn có thể khôi phục. Nhưng là hiện tại, nó là thật cảm thấy tuyệt vọng, bị vĩnh hằng tổn thương đến, nó đời này kiếp này đều đem thực lực bị hao tổn, tứ chi không tròn vẹn, trừ phi nó có thể đạt tới hóa thần cảnh đệ nhị trọng, nếu không căn bản không thể khôi phục. Lần này, nó là triệt để nổi giận cùng bạo tẩu. Liền xem như công chúng nhiều tu sĩ đều diệt sát 10.000 lần, nó cũng vô pháp tiêu trừ mối hận trong lòng. Nguyên bản khí thế vùng hổ sát khí bốn phía hư không giới thú, giờ phút này lại trở nên vô so thê thảm, ba con đầu chỉ còn lại có một cái phải đầu, còn lại trái não cùng ở giữa đầu chỉ còn lại có lồng ngực, không biết bao nhiêu tinh huyết cùng linh khí chính đang nhanh chóng trôi qua, nó càng là thực lực hao tổn bốn thành không ngừng, trong nháy mắt này nó thậm chí đánh mất đấu trí, chỉ muốn lập tức bỏ chạy đi tìm kiếm địa phương chữa thương. đặt mua đọc trên áp Đa tạ các đạo đã đọc Trong 512, được một tức lại muốn tiến một thước. Ngắn ngùi nháy mắt, giữa sân thế cục xoay chuyển, hư không giới thu thực lực cường đại khôn cùng, vốn là nắm chắc thắng lợi trong tay, bây giờ lại thê thảm chất vật, như muốn đào tẩu. Thẳng đến hư không giới thú hoảng hốt rút đi, hướng về nơi xa bay đi, thương sinh đại ấn bên trong rất nhiều các tu sĩ cái này mới hồi phục tinh thần lại, từng cái không thể tin nhìn qua đây hết thảy, đều là hiện ra phân chấn cùng mừng như điên thần sắc. Tại trước hôm nay, bọn hắn chưa hề tưởng tượng qua mình một ngày kia sẽ gặp phải hóa thần cảnh cường giả. Càng không nghĩ tới mình sẽ phải gánh chịu hóa thần cảnh cường giả truy sát, càng là không dám tưởng tượng mình dám đối hóa thần cảnh cường giả xuất thủ. Nhưng là bây giờ, những này bọn hắn đều làm được, hơn nữa còn thành công, kia hư không giới thú lại bị bọn hắn cưỡng chế gì rồi. Thương Sinh đại ẩn bên trong bạo phát ra trận trận tiếng hoan hô, rất nhiều các tu sĩ kích động mà hưng phấn nhìn lẫn nhau, thánh nữ kia một mực nhíu chặt lông mày cũng rốt cục thư giãn, xinh đẹp đến cực điểm xinh đẹp trên mặt cũng hiện ra một vòng nụ cười thản nhiên, lo âu trong lòng rốt cục dần dần tan đi. Yên Vân Tử cũng giải trừ cùng Lục Hồn Trưởng Tiên dung hợp, thần xác mệnh mỏi trở về Thương Sinh Đại ấn bên trong, mới một kích kia đã hao hết pháp lực của nàng, loại uy lực này dọa người công kích nàng cũng chỉ có thể tập trung toàn lực một lần phát động thôi, nhất định phải mau chóng tu dưỡng điều tức mới có thể khôi phục thực lực. Bất quá, tâm tình của nàng rất vui sướng, rốt cục đem kia hư không giới thú đổi đi, mọi người có thể bình yên vô sự, đây mới là trọng yếu nhất. Giờ này khắc này, thánh nữ cùng Yên Vân Tử hai người đều là trong lòng bội phục Đỗ Phi Vân can đảm cùngưu độ, trước đó hắn truyền âm đến nói: để Yên Vân Tử cùng thánh nữ phối hợp hắn hành động. Thừa cơ đánh lén hư không giới thú thời điểm, hai người đều là không thể tin, cảm thấy ý nghĩ này quá mức điên cuồng, quả thực là cả gan làm loạn, không biết sống chết. Nhưng là hiện tại, sự thật chứng minh Đỗ Phi Vân quyết định là chính xác, hắn dự đoán rất chuẩn, mọi người liên hợp lại đích xác có thể thắng được kia hư không giới thú, bọn hắn thật làm được. Nhưng mà, rất nhiều tu sĩ một mảnh vui mừng, chính đang ăn mừng mới thắng lợi. Vì khu trừ nguy hiểm thu hoạch được an toàn mà cảm thấy vui mừng lúc, chỉ có một người không có thư giãn xuống tới. Hắn vẫn như cũ sắc mặt nghiêm túc lông mày tao lại, vẫn không có vương lỏng. Ánh mắt nhìn chầm chầm kia hư không giới thú bóng lưng. Hắn tự nhiên là Đỗ Phi Vân, mặc dù mới thương sinh đại ấn một kích kiến công, đem hư không giới thú làm trọng thường, thế nhưng là hắn lại không có ý định dừng ở đây. Bởi vì, mới tập sát chỉ là hắn trong kế hoạch bộ thứ nhất, kế tiếp còn có chuyện trọng yếu hơn, cũng là chuyện nguy hiểm nhất muốn làm. Đó chính là, vây quét diệt sát hư không giới thú, đem nó trấn áp luyện hóa. Không, đây tuyệt đối không được Đỗ Phi Vân ngươi đây là được một tức lại muốn tiến một thước. Ngươi sẽ để cho mọi người ở đây đều dựng vào tính mệnh. Ngươi không có tư cách này. Bản tọa muốn vì mọi người tính mệnh phụ trách, tuyệt đối khác biệt ý đề nghị của ngươi. Phi Vân, hay là từ bỏ đi, có thể đem hư không giới thú đổi đi đã là may mắn lớn nhất, ngươi cũng không thể hy vọng xa vời cái này trăm vị đồng đạo vì ngươi liều mạng một phen không phải sao? Khi thánh nữ cùng Yên Vân tử biết được Đỗ Phi Vân ý nghĩ về sau, mặt mũi tràn đầy vui sướng nháy mắt đều ngưng kết, đều là lông mày nhíu lại sắc mặt nghiêm túc phản đối hắn. Chỗ khác biệt chính là, Thánh Nữ Ngự Khí phần lớn là quát lớn, Yên Vân Tử Ngự Khí thì là khuyên can, tương đối ôn hát. A một chút, ngươi thật là vì mọi người tính mệnh phụ trách. Ngươi thẳng ngu này, ngươi cho rằng kia hư không giới thú sẽ từ bỏ ý đồ sao? Ngươi cảm giác cho chúng ta trở về trên đường sẽ an toàn sao? Ngươi có hay không nghĩ tới, một khi nó ngóc đầu trở lại chúng ta có thể ngăn cản sao? Nếu như ngươi thật là vì mọi người tính mệnh cân nhắc, vậy ngươi liền suy nghĩ thật kỹ đề nghị của ta mới quyết định. Đỗ Phi vân sắc mặt đột nhiên biến uy nghiêm, Cách vạn trượng hư không. Tiếng ngưng trọng mà thanh âm trầm thấp tại thánh nữ trong đầu vang lên, cái này một cảnh tỉnh lập tức để thánh nữ An Niên tĩnh. Bất quá sát na về sau nàng lập tức sắc mặt đại biến. Đôi mắt đẹp nhất chuyển biến cực kỳ lăng lệ uy nghiêm, chỉ trưng mắt Đỗ Phi Vân, ngự khí băng lanh mà tràn ngập sát cơ phân n. "Quá, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ngươi dám mắng ta là ngu xuẩn?" "Tốt, tốt, tốt, Đỗ Phi Vân, ngươi dám nhục mạ bản tọa?" "18 năm qua, chưa từng có, ngươi là người thứ nhất. Ngươi chết chắc, Thiên Vương lão cũng không thể nào cứu được ngươi." Thánh nữ bị tức tốc tốc phát run, màu hồng mỏng cắt dưới kiểu thân run không ngừng, sung mãn bộ ngực sữa cũng là một trận khẽ run, cứ việc không nhìn thấy dưới khăn che mặt xinh đẹp mặt, lại không khó tưởng tượng đó nhất định là tràn ngập phẫn nộ cùng sắc khí, chỉ là nàng thời khắc này ánh mắt đã để người khắp cả người sinh hẳn, có thể thấy được nàng là thật sự nổi giận. A, người mới 18 tuổi. Đỗ Phi Vân kinh ngạc nghiêng đầu lại, nhìn từ trên xuống dưới thánh nữ kiều thân, một bộ không thể tin bộ dáng, còn đập đi lấy miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tựa hồ cảm thấy rất ly kỳ. Việc này nha Đích thật là rất ly kỳ, 18 tuổi tu sĩ liền tu luyện tới thần hồn cảnh đỉnh phong, cái này tại Huyền Hoàng thế giới tuyệt đối là thần thoại. Nhưng là, hiện tại là thảo luận cái này thời điểm sau. Con hàng này tư duy quá mức ngạo vọng, hơi có vẻ thiên mã hành không hỏi lại, lập tức để thánh nữ ngơ ngẩn, chật càng thêm nổi giận mà không thể ngăn chặn, hô trướng, cho bản tọa dừng lại, ngươi khi bản tọa không sẽ giết ngươi. Cái này liền cho bản tọa chết đi. Thánh nữ là thật giận, cho tới bây giờ đều không ai dám mạo phạm nàng, cho dù là đông hoàng đứng đầu nhất tu sĩ cũng không có. Liền ngay cả đồng hoàng đệ nhất từng giả, Thánh Long điện chủ đều không nỡ nói nàng một câu lời nói nặng, nhưng là hôm nay lại bị Đỗ Phi Vân ở trước mặt mắng thành ngu xuẩn. Cang Lam giận chính là, ra hỏa này vậy mà không chút nào cảm thấy hay nấy hổ thẹn, không có một chút lo lắng cùng biết sai nhận tội bộ dáng, ngược lại, dây dưa một chút không liên quan vấn đề. Thẩm có thể nhịn thúc không thể nhịn, Thánh nữ lúc này liền đứng dậy, thân ảnh khẽ động liền muốn bay đến trong hư không, thân tự xuất thủ giáo huấn Đỗ Phi Vân tiểu tử này. Đương nhiên, tại chỗ diệt sát hắn còn chưa đủ giải hận. Nhất định phải đem hắn chân áp lại, về sau lại từ từ cha tấn dậy vào cái mấy ngàn năm, nhất định phải hung hăng tra tấn mới có thể giải hận Nhưng là, thánh nữ vừa đứng dậy, một bên yên vân tử liền đối với nàng quăng tới ánh mắt nghi hoặc, tựa hồ không rõ nàng vì sao như thế nổi giận đùng đùng, nàng lúc này mới nhớ tới, vừa rồi Đỗ Phi Vân cùng với nàng trò chuyện nội dung chính là chuyện âm, chỉ có chính nàng cùng Đỗ Phi Vân biết, người bên ngoài là nghe không được. Đúng lúc này, Đỗ Phi Vân thanh âm lần nữa chuyển đến, vẫn như cũng là như vậy muốn ăn đòn, chậm Phối hợp với hắn tắm kia muốn ăn đòn trên mặt, treo muốn ăn đòn mỉm cười, quả thực để thánh nữ hận nghiến răng, nắm tay nhỏ cũng bóp thật chặt, thật nghĩ thanh kia tiểu tử cho đánh một trận tơi bời. Ta nói, ngươi có thể hay không đứng đắn một chút? Ta nhưng không tâm tình cùng ngươi đùa giỡn, chính ngươi hảo hảo cân nhắc một chút, cái này hư không giới thú hiện tại người bị thương nặng, chính là diệt sát nó thời cơ tốt nhất. Một khi hiện tại thả hổ về rừng, không lâu sau đó chúng ta trở về trên đường, nó nhất định sẽ ngóc đầu trở lại, đến lúc đó nó có chuẩn bị, chúng ta coi như thật chính là khó thoát. Thánh nữ lập tức song trong mắt lửa giận càng sâu, lang lệ băng hàn ánh mắt như muốn giết người, thẳng tắp nhìn chẳng chằm Đỗ Phi Vân, lư khí lạnh như băng nói: "Hôn trướng, ngươi mới không đứng đắn. Ai cùng ngươi đùa dẫn rồi? Ngươi lại nhiều lần mạo phạm bản tọa, bản tọa tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi." "Tốt, tốt, biết ngươi lợi hại đê. Ờ thôi. Hiện tại trước làm chính sự được không?" Ngươi liền cho câu nói, đến cùng có động thủ hay không? Người nào đó vẫn như cũng là lơ đến bộ dáng, lúc nói chuyện cũng không nhìn Thánh nữ, còn đang ngó chừng kia từ từ đi xa hư không giới thú. Hắn càng như vậy chẳng hề để ý, không thanh thánh nữ lời nói để ở trong lòng, cơn giận của nàng liền càng thêm không thể ngăn chặn, loại này bị người khinh thị cảm giác, giống như lưỡi dao đâm tâm đồng dạng làm nàng thống hận. Bất quá, coi như nàng hận đến hàm răng nghiến thế muốn hung hăng chỉnh lý Đô Phi Vân đến thiết hận, nhưng nàng cũng không phải là loại kia điêu hoa vô nau thiếu nữ, nàng cũng minh bạch lấy đại cục làm trọng, rất nhanh liền ép buộc mình lại yên tĩnh, phân tích cân nhắc một phen về sau, lạnh như băng Trừng Đỗ Phi Vân nói, "Ừ, bút chứng này bạn tọa cho ngươi ghi lại." Chờ một lúc thu thập kia hư không giới thú về sau, nhìn bản tọa làm sao thu thập ngươi. Nói xong, thánh nữ vung tay áo quay người đi, một hơi về sau thương sinh đại ấn liền gào thét mà qua, liên tục thuấn di lướt qua hư không, hướng phía kia hư không giới thú đuổi theo. Đỗ Phi Vân đứng tại Cửu Long đỉnh bên trên, nhìn thấy thương sinh đại ấn từ trước mắt bay đi, hơi cảm thấy buồn cười lắc đầu, sau đó cũng đại hề ở. Úy khiển Cửu Long đỉnh đuổi theo. "Chừng trị ta." Cửu Long đỉnh bên trong, Đỗ Phi Vân nhếch miệng lên một vòng ý cười, trong đầu nhiên hiện ra một bộ quen thuộc chẳng cảnh. Ma quỷ ngươi chờ đó cho ta, ban đêm nhìn lao nương làm sao thu thật ngươi. A phi, ta đang suy nghĩ gì đấy, cái này đều cái gì loạn thất bắt tao. Đỗ phi vân gắt một cái, vội vàng dừng lại trong đầu một ít hình tượng, Thu Liễm suy nghĩ không còn suy nghĩ lung tung, vội vàng đuổi kịp Thương Sinh đại ấn, thần sắc khôi phục ngương trọng cùng đề phòng. Chỉ gặp, Thương Sinh đại ấn tốc độ cực nhanh, liên tục thuấn di phía dưới, trăm hơi thở về sau liền đuổi kịp kia hư không giới thú. Hôn trưởng, các ngươi cái này là muốn chết. Phát giác được sau lưng Thương Sinh đại ẩn đã đuổi theo, Chính đang đào tàu hư không giới thú lập tức nổi giận vô so, trận trận linh thức gào thét trong hư không văng lên. Đám này tu sĩ quả thực quá được một tức lại muốn tiến một thước, đây quả thực là không biết sống chết, không nghĩ đào tàu lại còn dám đến truy sát nó. Hôm nay nếu không để bọn hắn táng thân ở đây, hư không giới thú tự giác đều không mặt mũi nào còn sống ở thế. Đi chết đi. Hư không giới thú nổi giận gầm lên một tiếng, hai cánh lập tức rung động chấp động mấy chục ngàn lần, đến hàng vạn mà tính xích hồng cự kiếm lập tức hiện ra, như mũi tên mưa hắt hướng sinh đại ấn. Sinh hồn mưa tên những nơi đi qua, hư không đều chấn động ra tầng tầng ngợn sóng, nổi lên đủ để cho Hóa Thần cảnh cường giả đều phấn thân toái cốt gió lốc. Trong hư không, thần hồn cảnh đỉnh phong cường giả cũng vô pháp sống sót, chỉ có dựa vào đạo khí pháp bảo, chỉ có Hóa Thần cảnh cường giả mới có thể tại hư không đặt chân. Nhưng là, hư không giới thú mặc dù là Hóa Thần cảnh tiền kỳ cường giả, thế nhưng là dù là 10 cái cùng cảnh giới tu sĩ, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của nó, đây chính là hư không giới thú trời sinh thiên phú cùng năng. Nhưng là, nó lại thế nào lợi hại? lại là không làm gì được thương sinh đại ấn cái này uy lực mạnh mẽ đạo khí tại trăm vị thần hồn cường giả thôi động dưới, phóng xuất ra không thể phá vỡ kim quang vòng bảo hộ. Xích hồng cự kiếm ám sát tại kim quang vòng bảo hộ bên trên, tạo nên đợt trời kim quang mạnh vỡ cùng bọn sóng, nhưng là kim quang vòng bảo hộ lại là không ngừng mà đổi mới gây dựng lại, mặc cho kia xích hồng mưa tên như hà trùng kích, từ đầu đến cuối đều không thể đem hoàn toàn đánh tan, căn bản là không có cách tổn thương đến thương sinh đại ấn bên trong mọi người. Đặt mua đọc gọi Fleur trên áp, đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. 513 trấn áp giới thú đông đảo tu sĩ có thương sinh đại ấn bảo hộ cho nên bình yên vô sự trái lại hư không giới thú vốn là ném đầu bị trọng thương lại bỏ chạy cách xa trăm vạn dặm, còn muốn phóng thích tuyệt chiêu đến công kích thương sinh đại ấn pháp lực càng thêm không tốt khí tức cũng càng thêm ba động địch liệt tình huống càng thêm không ổn thấy tình cảnh này thương sinh đại ấn bên trong thánh nữ càng thêm cảm thấy ph phân chấn lòng tin càng thêm mãnh liệt một tiếng hiệu lệnh phía dưới, lần nữa tập kết trăm vị cường giả pháp lựcôi động thương sinh đại ấn bên trong chu tả đại trận Chu Tà đại trận cấp tốc mở ra, lập tức có ước vạn đạo kim sắc kiếm quang tỏa ra, tại thương sinh đại ấn bên trên không ngừng thoáng hiện nhảy vọt, khiến cho phương viên nhìn dặm đều biến thành lăng lệ sắc bén kiếm võng, lập tức liền đem phía trước chạy trốn hư không giới thú cho bao phủ, đem hư không đều phong tỏa cầm cố lại. Cùng độn quang kiếm nhất dạng, cái này Chu Tà đại trận cũng là đạo thuật bên trong đỉnh tiêm tuyệt học, Chu Tà kiếm trận một khi mở ra, sẽ trấn áp chư thiên vạn vật dưới, bất kỳ cái gì tà ma đồ không thể trốn thoát, đều sẽ bị nản tỉ Chu Tà kiếm cho chém giết thành bột mịn. Lần trước thiên ma xâm lấn bên trong, Niếp Thanh Nghiên phụ thân, Thánh Long Điện điện chủ Niếp Nhân Vương liền từng bằng một ngụm Chấn Long kiếm ra thi triển Chu Tà kiếm trận, đem hai con hóa thần cảnh tiền ấn ký tự Nhãn Thiên Ma cho chấn áp luyện hóa hết, vì vậy mà bị Đông Hoàng tu sĩ giới chuyển tụng cung bái 10000 năm. Giờ phút này, Chu Tà kiếm trận tách ra ngàn rằm kiếm quang, ước vạn đạo kim sắc kiếm mang giăng khắp nơi, trong đó hiện ra to lớn chứa chuyện cùng đạo ra kết ấn, phóng xuất ra vô so cường hành khí tức, đem ngàn rằm hư không đều khoáy động chấn động loạn, vào đầu liền đem kia hư không giới thú cho bao phủ lại. Nó hết sức phản kháng. Hai cánh chấn động đập ra muôn vàn xích hồng kiếm mang, toàn thân pháp lực bảng bạc tuôn ra, muốn đem hư không vỡ ra đến tuấn di tránh né, làm sao không gian bốn phía đều bị phong tỏa, nó căn bản không đường có thể trốn. Chu Tà kiếm trận mang theo thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc lực lượng, chói buộc nhìn giảm không gian, thái nữ ngồi ngay ngắn ở Thường Sinh đại ấn bên trong, sắc mặt nghiêm nghị vận chuyển pháp lực. Dẫn dắt cùng tụ tập trăm vị cường giả lực lượng, theo túng thương Sinh đại ấn bên trong Chu Tà đại trận, đối lưa không giới thú phát động không ngừng nghỉ giảo sát. Đỗ Vân cũng không ngừng chốt nào nghỉ tới ra Cửu Long đỉnh tới. Vận chuyển Cửu Long đỉnh bên trong cự quy quy một đại trận, hấp thu ngàn tỷ linh thạch lực lượng, liên tục thi triển ra Giả Thiên Ma Thủ, Hắc thủy tác, Liệt thiên chỉ, giữa ngón tay cắt cùng khô một trưởng cùng cùng thần thông, hướng kia hư không giới thú phát động tập sát. Mặc dù những này vô thượng thần thông, đối hóa thần cảnh cường giả huy hiếp rất nhỏ, nhưng là Đỗ Phi Vân phát động công kích, trải qua Cửu Long đỉnh tăng phúc đã cực kỳ cường đại, cũng có thể tổn thương đến hư không giới thú. Bất quá Mười hơi về sau hắn nhìn thấy hư không giới thú bị chu tà kiếm trận rào sát máu me đầm địa, chất vật chạy trốn lại bất lực ngăn cản, mà hắn tập sát lại giống như là cho hư không giới thú gai ngương ngứa, coi như đánh chúng nó cũng chỉ là lưu lại mấy đạo không đau không ngứa vết thương nhỏ, dứt khoát liền coi như thôi, không còn lãng phí linh thạch cùng pháp lực. Thân hình hắn khẽ động liền đi tới thương sinh đại ấn bên trong, cùng kia trăm vị cường giả cùng một chỗ, chuyển vận mình mạnh đại pháp lực đến hiệp trợ thánh nữ vận chuyển chu đại trận. Lạc Họa ly tại bên cạnh hắn, đang toàn lực ứng phó truyền vận pháp lực. Nhìn thấy hắn trở về về sau, lập tức đối với hắn lộ ra mỉm cười, một bộ có chút tán thưởng bộ dáng, còn nói một câu tiểu tử người làm rất tốt. Tự nhiên, Đỗ Phi Vân tức giận liếc nàng một chút, cũng không để ý nàng, ngược lại lo lắng nghiêng đầu đi xem xét Tiên Vân tử trạng thái. Mới yên Vân tử vì hiệp trợ hắn đánh lén hư không giới thú. Thế nhưng là toàn lực đánh ra, vận dụng át chủ bài, hiện tại chính ăn vào đan dược tại khôi phục pháp lực, cảm nhận được Đỗ Phi Vân ánh mắt, nàng tâm thần khẽ động liền truyền âm cho Đỗ Vân để hắn không cần lo lắng, biểu thị nàng hiện tại bình yên vô sự không bao lâu nữa liền có thể khôi phục pháp lực Ninh Tuyết vi đỗ hoàn thành ra yểm còn có manh manh mấy người cũng đều bình yên vô sự đều là một mặt túc mục bó gối trên mặt đất vận dụng trời ngự trận pháp thủ đoạn chuyển vận ra pháp lực của mình đến hiệp trợ thành nữ vì rào sát hư không giới thu cống hiến một phần lực lượng nhỏ bé lúc này lạc họa ly hướng Đô Phi Vân nháy mắt ra hiệu địa một mặt nụ cười quỷ dị phù ghé vào lỗ thai hắn thấp giọng nói vì đốphi Vân đem ngươi kia đại pháo cho ta chơi đùa để ta cũng tới một pháo đi cách cái này Như vậy không tốt đâu. Đỗ Phi Vân sững sốt một chút, biểu lộ có chút khó quái, quay mặt qua chỗ khác cũng không nhìn Lạc Họa Ly, tựa hồ rất không tình nguyện. Có cái gì không tốt? Hai chúng ta quan hệ gì? Chúng ta quan hệ như thế thân cận, để ta chơi đùa làm sao rồi? Lại thiếu không được ngươi một miếng thịt. Lạc Họa Ly xem xét Đỗ Phi Vân không tình nguyện, lập tức miệng nhỏ mân mê đến, một mặt mất hứng điu môi, vừa nói liền đưa tay đến bắt Đỗ Phi vắt tay, còn bốn phía tìm hắn thanh bất hủ viêm dương pháo cho dấu cái kia. Hoa cách, đừng nói lung tung, chuyên tâm điểm vận chuyển trận pháp. Thời khắc mấu chốt, Tiên Vân Tử mở hai mắt ra, mang theo giận tái đi trừng mắt Lạc Họa Ly, biểu lộ có chút cổ quái, ánh mắt có chút chông tránh. Rất hiển nhiên, vừa rồi Lạc Họa Ly cùng Đỗ Phi Vân lời nói nàng nghe thấy, Lạc Họa Ly không có ý thức được mình có gì không ổn, bất quá nàng lại phát ra được. "Tỷ tỷ, ngươi cũng không giúp một chút ta, ngươi nhìn hắn hẹp hỏi như thế, ngươi còn giúp hắn nói chuyện?" Lạc Họa Ly lập tức không vui lòng, miệng nhỏ vểnh lên lên cao, hai con ngươi lập tức liền bịn một tầng hơi nước, có ánh nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, lộ ra hảo hảo đáng thương sợ sợ. Yên Vân Tử cũng rất là bất đắc dĩ, ám thở dài một hơi liền không nói thêm gì nữa, nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện chữa thương. Lạc Họa Ly liền biết chiêu này có tác dụng, trong lòng hiện lên một kia được như ý, ý cười, tiếp tục dùng sở sở đáng thương, hiện ra nước mắt hai mắt nhìn qua Đỗ Phi Vân, liền không tin hắn như thế lòng dạ ác độc, sẽ còn hẹp hỏi không nỡ cho. Đỗ Phi Vân có chút bất đắc dĩ, thanh bất hủ viêm dương pháo lấy ra cho nàng nhìn, cười khổ đưa tay nói, thật không phải ta không nỡ, thực tế là vừa rồi ta kia một chút dùng quá ác, lập tức liền dùng 3 tỷ linh thạch Cái này bất hủ viêm dương pháo đã đến cực hạn, nhận tổn thương, không có tầm 5 3 tháng là không có cách nào khôi phục, khẳng định không thể lại sử dụng, nếu không liền trực tiếp muốn nổ thành mảnh vỡ. Lạc Họa ly tiếp đi tới nhìn một chút, quả nhiên như hắn lời nói, lập tức cũng không có cách, giống quả cầu ra xì hơi đồng dạng, mất hết cả hứng thanh bất hủ viêm dương pháo ném cho hắn, quay người trở lại đội ngũ đi tiếp tục đi vận chuyển chân pháp. Trước đó nhìn thấy Đỗ Phi Vân dùng bất hủ viêm dương pháo đánh lén hư không giới thu chẳng cảnh, nàng liền 10 điểm kích động cùng tới, cảm thấy cái đồ chơi này quả thực chơi thật vui. Nàng cũng nhất định phải thử một chút cái này Bất Hủ Viêm Dương Pháo uy lực. Bất quá, nghe tới kia một pháo phía dưới liền muốn dùng xong 3 tỷ linh thạch, nàng cũng là liên tục lưu lại cảm thấy không thể tưởng tượng được, cái đồ chơi này quả thực quá đốt tiền, một pháo xuống dưới liền có thể để một cái nguyên thần cảnh cường giả biến thành táng ra bại sản kẻ nghèo hèn, cái này quá khoa trương. Bất quá, cái này Bất Hủ Viêm Dương Pháo đối sự cám dỗ của nàng quá lớn, trong lòng nàng từ đầu đến cuối suy nghĩ chờ sau này pháp bảo này khôi phục, nàng nhất định phải tìm Đỗ Phi Vân mượn qua đến hảo hảo chơi mấy ngày. Ngẫm lại xem, nàng đến lúc đó mang theo như thế một cái uy lực to lớn đại sắc khí, nếu ai dám trêu chọc nàng, cũng khỏi phải động quyền cước trực tiếp liền một pháo đập tới, bất kể hắn là cái gì cao thủ cường giả, vô luận yêu tộc ma tộc đều là trực tiếp cho bụi, kia nhiều có khí thế, kia nhiều có khí khái. Về phần tiêu hao hải lượng linh thạch, nàng mặc dù không có bao nhiêu hàng tồn, nhưng là Đỗ Phi Vân khẳng định có rất nhiều, không, có linh thạch tìm Đỗ Phi Vân tốt, dù sao đều là người trong nhà nhà, ai dùng còn không phải như vậy. Trong lòng nghĩ như vậy, Lạc Họa Ly chỉ cảm thấy tâm tình dần dần chuyển biến tốt đẹp, lại khôi phục nhẹ nhõm vui vẻ, liền hết sức chuyên chú chuyển vận pháp lực. Trong vị thần hồn cảnh cường giả toàn lực thi pháp, pháp lực cường hãn hùng hồn trình độ, ngay cả hóa thần cảnh cường giả đều muốn theo không kịp, phải biết ở đây cường giả đều là thánh long điện tinh nhuệ trong tinh nhuệ, đều là có hy vọng nhất tấn giai hóa thần cảnh thiên tài, liên giới tay uy lực to lớn không khó tưởng tượng. Dòng dã nửa khắc đồng hồ qua thứ, trăm vị cường giả một khắc cũng không ngừng nghỉ truyền vận pháp lực, vận chuyển kia đại trận đối hư không giới thú tiến hành giảo sát đã sớm đem nó chém giết mình đầy thương tích, thân thể khổng lồ bên trên đều là máu me đầm địa, pháp lực cùng linh khí hỗn hợp có huyết nhục tinh hoa đều đang không ngừng tiêu tán trôi qua, đem phương viên mấy chục ngàn bên trong đều in nhộm gió tanh mưa máu, 10 điểm thảm liệt. Hư không giới thú tình cảnh vô cùng thê thảm, thực lực tiêu hao quá lớn, tại chu tả trong kiếm trận tà xung hữu đột nhưng thủy trung bất lực phá vỡ kiếm trận, mà các vị các tu sĩ mặc dù sắc mặt hơi có vẻ tái nhận, thể nội pháp lực ngay tại kịch liệt tiêu hao, thời gian dần qua cảm thấy khốn cùng, thế nhưng là vẫn có dư lực Còn có thể tiếp tục kiên trì nữa khắc đồng hồ. Trận chận thê lương táo bạo gào thét tiếng gầm gừ, trong hư không trầm đọng chập trùng xoay quanh không đi, thanh u ám hư không đều chấn động tốc tốc phát run, chu tả kiếm trận 4 phía trong phạm vi 10 vạn dặm đều là kim quang áo ánh, kiếm khí tung hành. Trong kiếm trận càng là kiếm quang hắc hắc, kim quang bóng mắt, lang lệ sắc bén kiếm khí thiên ti vạn lũ cắt chém giết, bám vào lực lượng thời gian cùng không gian chi lực kiếm mang, đem một tốc mỗi một tia hư không đều cắt thành vô số mảnh vỡ. Sau đó ở trong chớp mắt hư không lại tự hành chữa trị lại tiếp tục bị cắt thành mảnh vỡ. Ngay cả kiếm trận bên trong hư không đều còn như vậy, có thể nghĩ kia hư không giới thú phải bị loại khổ nào khó, ước vạn đạo kiếm mang mỗi thời mỗi khắc đều tại cắt chém giết nhục thân của nó, thân thể nó mỗi một tấc đều cơ hồ bị đến hàng vạn mà tính kiếm mang chém rứt qua, mà lại kia vết thương vẫn là không cách nào khép lại, vinh hằng tổn thương. Không chỉ như thế, chu tà trong kiếm trận từ đầu đến cuối có vang vọng hoàn vũ tù và pháp khánh thanh âm, loại này thấm vào nội tâm thẳng vào linh hồn xung kích cùng tập kích quái dối, là khó khăn nhất phòng ngự ngăn cản. Kia Lư không giới thú đã sớm bị loại này tinh thần cùng trên linh hồn tập kích cho làm gần như sụp đổ. Rốt cục, nửa khắc đồng hồ về sau, trăm vị tu sĩ cường giả đều cảm giác tự thân pháp lực chuyển vận đã đến cực hạn, người người đều là có chút thoát lực hỗn cùng cảm giác, thể nội pháp lực đã là tặc đi nhà trống. Mà lúc này hư không giới thú, sớm đã tại trước đó một khắc đồng hồ bên trong, phát tiết rơi tất cả pháp lực, thể lực cùng tâm thần, hiện tại đã là cường nội chi kết thúc, thoát thoát, toàn thân trên giới liền không có một tia song địa phương tốt, thân thể cũng gấp kịch co lại nhỏ đến vạn trượng lớn nhỏ. Toàn bộ thân thể vô lực quải ngoài, còn đang không ngừng run dậy. Chu Tả kiếm trận vẫn chưa từng ngừng, còn tại toàn lực rào sát lấy hư không giới thú. Đỗ Phi Vân lúc này lại bay ra thương sinh đại ấn, cửu long đỉnh đã hóa làm mấy vạn trượng lớn nhỏ, tại hắn thao túng phía dưới bay đến Chu Tả kiếm trận bên ngoài, to lớn u ám miệng đỉnh cũng hiện hiện ra. Lúc này, Chu Tả kiếm trận kiếm vong bên trong lộ ra một đạo lỗ hồng đến, hư không giới thú áp lực giảm nhiều, lập tức thân thể chấn động liền bộc phát ra lực lượng cuối cùng, hướng kia lỗ hổng tuấn di mà đi. Đặt mua đỏ gọ Fleur liễn trên áp đã đạt cấp đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 514, trong ngộng tu luyện. Đỗ Phi Vân cùng giờ khắc này đã chờ đến quá lâu, sớm đã chuẩn bị xung tốc hắn, tại hư không giới thu sông ra lỗ hổng một khắc này, liền để Cửu Long đỉnh đưa nó quay đầu bao lại, sớm đã vận chuyển lên đến Cửu Cửu Quy một đại trận, nháy mắt đem uy lực phát động đến cực hạ. Trần Vũ trấn thiên ấn đạo này tuyệt học, tại trải qua vô số lần lĩnh hội cùng rèn luyện về sau, bây giờ càng là tu thế đến hoàn mỹ, đã đơn giản khí thôn sơn hà, trấn áp chư thiên thế. Thôi thúc hư không giới thú, thực lực hạ thấp điểm thấp nhất, Tàn dư không đủ hai thành, lại thêm nóng lòng chạy trốn, sông quá mạnh, lập tức liền chui tiến vào Cựu Long đỉnh bên trong. Vừa vào Cựu Long đỉnh, cảnh tượng trước mắt lập tức đại biến, sinh tử nhưng liền không phải do nó, dù là nó phát giác không kịp tưởng muốn lui ra ngoài, cũng đã không kịp. Cái gọi là ngoan cố chống cự, biết được bị Đỗ Phi Vân phục kích, chui tiến vào song việc trước thiết tốt trong cả bẫy, thư không giới thú đáy lòng lần thứ nhất sinh ra sợ hãi cùng tuyệt vọng đến, điên cuồng buộc phát toàn bộ pháp lực, cái này liền muốn thi triển Tuyệt học đạo thuật phá vỡ Cựu Long đỉnh, bỏ chạy ra ngoài. Đáng tiếc Cửu Long đỉnh món pháp bảo này quá mức lên đến diệu, cứ việc vẫn không trọn vẹn, không phát huy ra thời kỳ đỉnh phong một thành ý lực, nhưng vẫn như cũ có cường đại vô so công hiệu. Thậm chí, tại một ít dưới điều kiện đặc biệt, Cửu Long đỉnh cường đại càng vượt qua kia thương sinh đại ấn, mà bây giờ chính là loại tình huống này. Cửu Long đỉnh vốn là không thể phá vỡ, tiến vào trong đỉnh về sau lại bị vô tận trận pháp vận chuyển đến trấn áp. Hư không giới thú tự thân cũng là cường nỗ chi kết thúc không chịu nổi một kích, nhiều lần phản kháng liều chết phá vây cũng không qua, dù đem Cửu Long đỉnh chấn động vụ vụ động lung lay sắp độ lại chung quy là không thể phá vỡ, cuối cùng bị đố Phi Vân nhân cơ hội mà vào, nhất cử đưa nó chấn áp tại lôi trạch trong không gian, mượn dùng thế giới kia thế giới chi lực đưa nó vững vàng trấn áp tại lôi trạch không gian bên trong gương để trụ, một ngụm to lớn vô so trong lôi chỉ. So sánh với năm đó bị chấn áp tại dược viên không gian bên trong một hoàng, hư không giới thú bị trấn áp càng thêm tàn nhẫn, gặp cha tấn cùng đãi nộ cũng là càng thêm tàn nhẫn. Chiếc kia to lớn vô so lôi chỉ chính là lôi trạch không gian sinh ra chi sơ liền tồn tại, cho tới nay đã có nghìn dạng lớn nhỏ Trong đó dựng dục bên trong vùng thế giới này bén nhọn nhất cuồng bạo lôi điện chi lực. Bị chấn áp tại lôi chỉ dưới đáy hư không giới thú, mỗi thời mỗi khắc đều tại gặp thiên lôi hoành sát, đủ loại lôi điện, tâm ma lực, không gian chi lực, lực lượng thời gian, thế giới chi lực đều tại cọ rửa đau khổ nó. Nó chỉ là khu khu một cái hóa thần cảnh tiền kỳ yêu thú thôi. Làm sao có thể nhận được lôi chạch không gian loại này cỡ nhỏ thế giới toàn lực chấn áp? Cơ hội là tại bị chấn áp tại lôi chỉ dưới đáy sau một canh giờ, nó liền đại ý thức mơ hồ hỗn loạn, hoàn toàn sụp đổ không có chút nào sức phản kháng. Đỗ Phi Vân chưa từng chút nào lãnh đạm, Hư Không Giới Thú là cho tới nay hắn đụng phải đối thủ mạnh mẽ nhất, mỗi giờ mỗi khắc hắn đều là thần kinh căng cứng. Từ đầu đến cuối chưa từng buông lòng một lát. Hiện nay, cơ hội tiêu hao Cửu Long đỉnh bên trong bốn thành linh khí, mới đưa Hư Không Giới Thú cho chấn áp đến hôn mê, hắn rốt cuộc cảm vông lòng một hơi, trong lòng tảng đá lớn lúc này mới rơi xuống. Bất quá, cái này cũng chưa hết. Hắn mục đích thực sự cũng không phải là cái này, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Chỉ thấy Hắn lập tức tế ra kia phong hỏa hai cánh đến, đồng thời đem manh manh cũng gọi đến lôi trạch không gian bên trong, cùng hắn cùng một chỗ đứng tại lôi chỉ bên cạnh trở. Phong hỏa hai cánh tử hư không giới thú xuất hiện một khắc kia trở đi, liền từ đầu đến cuối tại rung động vụ vụ, phát ra khát vọng ba động, hiện tại càng là ba động tích liệt, kích động, Đỗ Phi Vân cũng không ngăn trở, vung tay khẽ vẫy liền để kia phong hỏa hai cánh bay tiến vào trong lôi chỉ. Đạo đạo to bằng vại nước tự sắc điện quang, màu đen lôi trụ tại lôi chỉ bên trong điên cuồng nhảy nhót, không ngừng mà đánh xuống, phong hỏa hai cánh trầm dãi run run rẩy rẩy tại lôi chỉ bên trong phi hành, lại từ đầu đến cuối không có đụng chạm lấy một kia lôi quang. Lôi chỉ bên trong cái này so mưa như chút nước mưa to còn muốn dày đặc lôi điện, không có bổ chúng phong hỏa hai cánh, tự nhiên là đô phi vân tận lực thao túng kết quả. Phong hỏa hai cánh rốt cục đi tới hư không giới thú đỉnh đầu, toàn thân kim quang càng thêm sáng lạ, Phàm Phật đang kích phát tất cả tiềm lực cùng nội tình, hưu một chút liền vọt sung dưới, linh động tựa như điện như rắn, trực tiếp liền từ hư không giới thú chỗ cổ trôi vào. Đáng thương hư không giới thú, ba con đầu bị chém dụng hai con. Còn có một con cũng là lung lay sắp đổ, hai cái chùi lủi cái cổ lồng ngực, lộ ra cửa hàng lớn, căn bản không thể ngăn cản phong hỏa hai cánh chui vào. Phong hỏa hai cánh chui tiến vào trong cơ thể của nó, biến mất tại chỗ cửa hàng một khắc này, hư không giới thu thân thể rõ ràng rung động run một cái, đã bị bại tại mà xa vào hôn mê nó, thân thể lập tức một trận run rẩy lên. Nguyên bản nó đã là ý thức mơ hồ, mặc cho như mưa to lôi điện đánh vào trên thân, đem thân thể nó tầng ngoài quanh một trận cháy đen đều chưa từng động đậy, bây giờ lại là có động tĩnh, cái này có vẻ hơi kỳ quái. Càng làm cho Đỗ Phi Vân cảm thấy chuyện kỳ quái phát sinh, khi phong hỏa hai cánh tiến vào hư không giới thú thể nội về sau, lập tức tản mát ra nhu hòa kim sắc quan hòa, tại trong cơ thể của nó cấp tốc lan chẳng ra, những nơi đi qua huyết đục của nó tinh hoa cùng pháp lực vậy mà giống như là mệt mỏi chim về rừng đồng dạng, nhao nhao vùi đầu vào phong hỏa hai cánh bên trong. Cái này phong hỏa hai cánh, vậy mà là tại thôn vệ luyện hóa hư không giới thú. Mà lại đây hết thể đều là nó bản năng, căn bản không phải Đỗ Phi Vân thao túng, cố ý hành động. Nhất làm cho Đỗ Phi Vân cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, bị phong hỏa hai cánh nhanh chóng thôn phệ luyện hóa hư không giới thú, chẳng những không có giật mình tỉnh lại, không có phát ra thê lương kinh hãi kêu thảm, ngược lại như ngủ say, còn phát ra trận trận mơ hồ không do nói mớ, lộ ra cực kỳ thư sướng cùng thỏa mãn. Đây thật là kỳ quái, bị một món pháp bảo nuốt chừng lấy luyện hóa hết, lại còn như thế vừa lòng thỏa ý, chẳng lẽ con hàng này mộng tưởng chính là bị thôn phệ luyện hóa? Đỗ Phi Vân tự mình lẩm bẩm, mình cũng cảm thấy ý nghĩ này rất nói nhảm. Nhịn không được suýt cười một tiếng không suy nghĩ thêm nữa, hắn cảm thấy kỳ quái như thế sự tình, vẫn là ở trong phong hỏa hai cánh bản thân. Hắn đoán chừng, cái này phong hỏa hai cánh tiến vào hư không giới thú thể nội, nó cảm nhận được tiên tổ khí thức tựa như là mụ mụ hôn đồng dạ hết sức ngọt ngào cũng an tưởng thế là cứ như vậy hạnh phúc cũng vui vẻ trong giấc mộng chết đi. Không chỉ Đỗ Phi Vân nhìn ngạc nhiên, manh manh ở một bên cũng là nhìn trận mắt hốt mồm, còn nghiêng đầu lại cùng Đỗ Phi Vân liếc nhau, hy vọng nghi ngờ trong lòng có thể có được giải đáp. Rất đáng tiếc, Đỗ Phi Vân cũng vô pháp làm ra giải đáp, chuyện này hay là phải hỏi hư không giới thú. Mà lại, bây giờ không phải là cân nhắc cái này thời điểm, hắn vùng tay lên liền đem manh manh đưa vào đến trong lôi chỉ bay tiến vào hư không giới thú thể nội, để nàng cũng đi vất chút chỗ tốt. Đỗ Phi Vân, ngươi làm gì a Nơi này đâm máu thúi chết á. Manh manh nhíu lại cái mũi, vệnh lên miệng nhỏ, lông mày bao nhăn lên cao, một mặt không tình nguyện. Đừng sợ, ngươi nhắm mắt lại đừng đi nhìn liền tốt, ngươi liền ở tại phong hỏa hai cánh bên cạnh Thừa cơ tu luyện hấp thu kia pháp lực cùng huyết mạch thiên phú thần thông, tranh thủ đem huyết mạch của ngươi thức tỉnh càng thêm chất đè, đây là cái ngàn năm một thở cơ hội tốt, ngươi nhưng tuyệt đối đừng cho ta như xe bị tò xích." Đỗ Phi Vân biểu lậu nghiêm túc dặn do nàng, nàng cũng biết nặng nhẹ lợi hại, không lên tiếng nửa phản bác, vội vàng dựa theo hắn đi làm, đi tới phong hỏa hai cánh bên cạnh với bắt đầu tu luyện. Quả nhiên, một ngọn gió lửa hai cánh bên người, nàng liền cảm giác được kia nhu hòa kim quang hết sức thân thiết, mười điểm ấm áp, đưa nàng bao bao ở trong đó, cả người đều phiêu phiêu tiên thoải mái mà chỉ muốn ngủ. Song song, ta làm sao đột nhiên như thế khốn à, ta nếu là ngủ liền không thể tu luyện, Đỗ Phi Vân khẳng định rất tức giận, làm sao bây giờ à? Manh manh mắt hai mí thời gian dần qua rủ xuống, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập an bình tương hòa, không bao lâu liền tiến nhập mơ ngộng, toàn bộ ý thức cùng linh hồn đều tiến vào cấp độ sâu ngủ đông, mặc cho nàng như thế nào kích thích mình tỉnh lại mình, đều không có cách nào tỉnh lại. Cái này, cái này bại ra nha đầu, cho người đi tu luyện, làm sao ở bên trong ngủ dậy cảm giác đến rồi? Đỗ Phi Vân thấy rõ ràng, cũng là gấp đến độ rậm chân một cái, dặn đi dặn lại, không nghĩ tới sự đáo lâm đầu manh manh hay là như xe bị tuột xích, cơ hội lần này nếu là lãng phí, lần sau còn không biết muốn tới ngày tháng năm nào. Nhưng mà, hắn nhiều lần kêu gọi manh manh cũng không quả, đang định thao túng phong hỏa hai cánh bay ra ngoài lúc, lại đột nhiên bỏ đi suy nghĩ, thông qua tâm thần liên hệ, thẳng vào nhìn qua đang ngủ ngọt ngào manh manh. Bởi vì, hắn nhìn thấy manh manh quanh thân nu hòa kim quang, chính như nước nu hòa rửa sạch thân thể của nàng Thông qua thân thể nàng 36000 cái lỗ chân lông tiến vào nhập thể nội, rửa sạch da thịt của nàng, cơ bắp cùng mạch máu cốt tủy cùng kinh mạch, nhân vật mảnh im lặng cải tạo cùng cường hóa thân thể của nàng. Đồng thời, kia kim quang bên trong mang theo cực nó pháp lực mạnh mẽ, ngay tại tẩy luyện khai thác kinh mạch của nàng, phong phú lớn mạnh nàng nguyên Anh, thậm chí kim quang bên trong còn kèm theo thiên phú thần thông khí tức, từ từ lạc gần tại nàng trong nguyên Anh, bị nàng từng chút từng chút luyện hóa hấp thu. Kỳ quái, chẳng lẽ đi ngủ cũng có thể tu luyện? Manh Minh cùng cái này Phong Hỏa hai cánh đều có chút cổ quái, bất quá mặc kệ như thế nào đây đều là chuyện tốt, chỉ ít nàng tại tiếp tục không ngừng mà tăng thực lực lên, biến càng ngày càng cường đại. Đỗ Phi Vân lại tại Lôi Trì bên cạnh nhìn ra ngoài một hồi, ước chừng hai canh giờ về sau, trong lòng rốt cục đã năm chắc, biết manh manh lần này là không ngại, đợi nàng tỉnh lại sau giấc ngủ liền công lực lớn tiến vào, cảnh giới tăng mạnh, đến lúc đó nàng khẳng định phải vui hỏng. Đương nhiên, hai canh giờ trôi qua, Phong Hỏa hai cánh tiếp tục không ngừng mà luyện hóa thôn phệ kia hư không giới thú thân thể của nó nhưng thủy trung không gặp biến nhỏ, khí tức cũng không có yếu bớt, xem ra muốn đem nó hoàn toàn luyện hóa, còn phải không thiếu thời gian, phỏng đoán cẩn thận cũng được cái nhiều năm. Nhưng làm manh manh thực lực tăng lên lại là rõ ràng, Đỗ Phi Vân đã rõ ràng cảm giác được, nàng tại nguyên anh cảnh bên trên lại bước ra một bước dài, đã đạt tới nguyên anh cảnh chu kỳ, ngay tại vững chắc cảnh giới. Lớn nhất kẻ thu lợi tự nhiên là Phong Hỏa hai cánh, đôi này nguyên bản tàn tạ không chịu nổi hai cánh, hiện tại kia không chọn vẹn địa phương vậy mà mình tu bổ khôi phục, biến càng thêm linh động, sinh động như thật kim quang càng thêm lóa mắt và ánh khí tức càng thêm cường đại, ngay tại dần dần khôi phục đạo khí uy lực. Hư Không Giới Thu xem bộ dáng là tỉnh không được, có lẽ nó cứ như vậy trong giấc ngộng biến thành phong hỏa hai cánh chất dinh dưỡng, cuối cùng biến thành phong hỏa hai cánh khí hồn, vì đô phi văn bản mạng hiệu lực. Phong hỏa hai cánh có khả năng khôi phục lại đạo khí phẩm chất, coi như không thể hồi phục đến thời kỳ toàn thịnh uy lực, chí ít cũng có thể trở thành hàng thật giá thật đạo khí, manh manh thực lực cũng tại đột bay manh tiến vào, nếu là mượn cơ hội lần này có thể tấn giai nguyên thần cảnh. Đến lúc đó Đồ Phi Vân cũng coi như bằng thêm hai đại trợ lực, làm việc càng thêm thuận tiện. Đặt mua đọc gỏ Fleur liển trên áp, đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 515, thu mua lòng người. Lôi trạch không gian bên trong, lôi chỉ bên trong thôn vệ luyện hóa cùng khôi phục thực lực vẫn còn tiếp tục tiến hành, Đồ Phi Vân lại không có khả năng một mực chờ đợi. Khi hắn rời đi lôi trạch không gian, trở về thương sinh đại ấn bên trong lúc, thương sinh đại ấn đã rời đi hư không, trở về Vĩnh ninh sân mạch. Tại đại ẩn bên trong, tiêu hao quá lớn trăm vị các cường giả. Chỉ ngăn vào linh đan rượu dược tại khôi phục pháp lực, thánh nữ cùng yên vân tử bọn người cũng không ngoại lệ. Đỗ Phi Vân đi tiến vào trong đại sảnh, quanh chân trong đại sảnh trăm vị cường giả cùng nhau tỉnh giấc, người người đều mở mắt ra hướng hắn nhìn lại, ánh mắt bên trong đều hiện ra có chút ý cười, xen lẫn rất nhiều kính sợ cùng ánh mắt tán thưởng. Trước đó hắn đối mặt hư không giới thú lúc mặt không đổi sắc, nói nói cười cười cùng chi nói giao dịch một màn kia, đã thật sâu ánh vào chúng bộ náo người bên trong. Tập sát hư không giới thú lúc, hắn kia anh dũng không sợ trùng sát thân ảnh, cùng ngang qua hư không trang loài chói mắt một áo, cũng làm cho tất cả mọi người vững vàng ghi nhớ hắn. Thiên tài thiếu niên, hữu dũng hữu nhu, can đảm cẩn trọng cùng cùng hình dung tử, từ, từ rất nhiều tu sĩ trong lòng toát ra, đây chính là mọi người đối với hắn đánh giá. Thực lực cường đại tu sĩ có rất nhiều, thiên tư hơn người thiên tài từ xưa đến nay cũng không thiếu, nhưng là thực lực cường đại, tiềm lực to lớn, thiên tư hơn người, đồng thời hữu dung hữu nhu, can đảm cẩn trọng tu sĩ, lại là như phượng mao lân, lân giác, phàm là là kiểu người như vậy, đều sống được thật lâu, đều thành danh chấn một phương thậm chí là khuấy động phong vân trí tôn nhân vật. Có thể đoán được chính là, không ra trăm năm thời gian, Đông Hoang Tuyệt Đại Cường Giả bên trong tất nhiên có Đỗ Phi Vân một chỗ cắm rủi, thậm chí huyền hoàng thế giới bên trong đều sẽ lưu truyền uy danh của hắn, đây là không thể nghi ngờ. Đối với dạng này một vị tương lai cường giả trí tôn nhân vật, cho vốn có tôn trọng cùng kính sợ, cũng là nhân chi thường tình. Đỗ Phi Vân cũng là đối mọi người lộ ra vẻ mỉm cười, lại đối phía trước Vô Nhai Tử gật đầu ra hiệu, sau đó từ Cựu Long Đỉnh bên trong lấy ra 200 quả một nguyên đàn, cùng 10 tỷ linh thạch. Cái này trục tỷ linh thạch, tổng cộng là 10 triệu khỏa linh thạch cực phẩm, mỗi 100.000 khỏa chứa ở một viên trong chứa vật giới chỉ, không nhiều không ít vừa vặn chia 100 phần, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị. Hắn hướng chúng nhiều cường giả thở dài thi lễ một cái, lập tức dẫn tới trăm vị cường giả nhìn chăm chú. Người người ánh mắt đều tụ tập ở trên người hắn, trong lòng phỏng đoán hắn muốn làm gì. Thành công dẫn tới mọi người chú ý, hắn lúc này mới mỉm cười, cao giọng nói, "Các vị đạo hữu, hôm nay chúng ta kể vai chiến đấu, chém giết yêu thú, cuối cùng là trở về từ có chết." Thực tế là thật đáng mừng. Nhưng mà, mặc dù chúng ta thành công chém giết yêu thú, thế nhưng là các vị đạo hữu cũng là tổn thất không nhỏ, cái này khiến Bần đạo rất là trong lòng ấy nấy. Bần đạo cảm niệm các vị đạo hữu giúp ta giết địch diệt trừ yêu thú, đây là mấy hạt đan dược và một ít linh thạch, liền tặng cho mọi người trò chuyện làm thù lao. Cũng tốt đền bù một chút mọi nợ dè. Thôi tổn thất, mong rằng các đạo hữu chớ muốn từ chối, nếu không Bần đạo tại tâm khó có thể bình an. Nói xong, Đỗ Phi vân vung tay lên, kia trăm viên chứa linh thạch cùng một nguyên đan chứa vật giới chỉ liền bay đến rất nhiều các tu sĩ trong tay, vừa vặn một người một cái. Nghe Đỗ Phi Vân nói như thế khiêm tốn hữu lễ, tất cả mọi người cảm giác có chút không hiểu thấu, bọn hắn là phụng thánh nữ chi mệnh làm việc chém giết yêu ma, cho dù có người tử thương đó cũng là thuộc bổn phận sự tình, căn bản không dám hy vọng xa vời thu hoạch được đền bù, kia là đại bất kính. Mà lại, bất quá là liên thủ vận chuyển trận pháp mà thôi, pháp lực tiêu hao quá lớn dẫn đến thể nội khốn cùng tôi, có cái gì thương thế. Điều dưỡng tu luyện cái 10 ngày nửa tháng liền có thể hoàn toàn khôi phục, nơi nào đỡ xương tụng tổn thất không tiểu. Chính yếu nhất chính là, liền xem như lần này bọn hắn lập được công, trả giá vất vả, kia cũng hẳn là từ thánh long điện cấp cho ban thưởng mới đúng, có thể nào để Đô Phi Vân mình xuất tiền túi. Cái này về tình về lý đều không thích hợp, trong lúc nhất thời rất nhiều tu sĩ đều cảm giác trong tay chữa vật giới chỉ có chút nóng hổi. Quả thật, đều là thần hồn cảnh cường giả, cũng không có ai hàng món lời nhỏ lấy không người khác chỗ tốt, loại này mất phong độ mất mặt sự tình, bọn hắn nhưng làm không được. Lập tức, rất nhiều tu sĩ liền nhau nhau khoát tay liền nói không ổn, để Phi Vân đem đổ vật thu hồi đi không thể để cho hắn tôn kém. Nhưng mà, nơi hẻo lánh bên trong nào đó, người tướng mạo thanh lệ xuất trần, dung nhan tuyệt sắc thiếu nữ, lại bưng lấy hai viên một nguyên đan, mặt mũi tràn đầy rung động cùng mừng rỡ, nghẹn ngào mở miệng kêu lên, hoa, lại có 100 triệu linh thạch." A. Trong đám người lập tức sôi trào, trăm vị tu sĩ đều là biểu lộ sửng sở, ánh mắt lộ ra không thể tin thần thái, rất nhiều người nhất thời túi đầu xuống xem xét trong chiếc vật giới chỉ sự vật, đợi ngay khác nhóm thấy rõ trong đó có 100.000 khỏa linh thạch cực phẩm chỉnh thể trưng bày lúc, đều là thân thể chấn động chậm rãi ngẩng đầu lên, nhao nhao hít vào khí lạnh mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phủ Bọn hắn không phải người ngu, nhe mắt liền hiểu được, mỗi một cái trong chữ vật giới chỉ đều có 100 triệu linh thạch, như vậy 100 cái trong giới chỉ liền có 10 tỷ linh thạch. Nói cách khác, Đỗ Phi Vân vậy mà trong lúc nói cười liền nhẹ nhàng thoải mái đưa ra chục tỷ linh thạch. Phần này hào sảng, phần này khí phách, phóng nhãn đông hoang ai có thể có. Đoán chừng, chính là nhất lưu tông môn trưởng giáo cũng làm không được nhẹ nhàng như vậy, tất nhiên muốn cảm thấy đau lòng a. Một mấy mắt Trong đại sảnh vang lên ồn ào tiếng nghị luận, người người đều là gặp nhau tiếp hai, thần sắc 10 điểm rung động, nhìn về phía Đỗ Phi Vân ánh mắt càng thêm phức tạp. Nơi hẻo lánh bên trong, trước đó la thất thanh tiểu nữ, thì lại khôi phục yên tĩnh, mang trên mặt một vòng mỉm cười, vụ trộm hướng Đỗ Phi Vân vươn ngón tay cái, biểu thị hoàn thành nhiệm vụ, đạt được Đỗ Phi Vân mỉm cười gật đầu tán thưởng một lần, thiếu nữ này chính là Đỗ Hoản Thanh thị nữ Lục Yiye. Các vị đạo hữu, không cần thiết muốn từ chối, cái này chút lễ vật không thành kinh ý, mong rằng chư vị vui vẻ nhận, đem đan dược cất vào. Nhanh chóng khôi phục thực lực mới là chính sự, dù sao tiếp xuống chúng ta còn muốn đối mặt vô số nguy hiểm không biết cùng chém giết đâu. Đỗ Phi Vân lại khuyên can một phen, Vô Nhai Tử cũng mở miệng giúp hắn, ra hiệu mọi người thủ hạ qua tạo. Các tu sĩ thấy tâm ý của hắn kiên quyết, cũng từ chối không được, đành phải đem phần này đại lễ thu vào, mỗi một cái đều là tâm hoa nộ phóng, tính toán tiếp xuống mấy năm bên trong đều không lo tài nguyên, rất nhiều người còn tại thầm nghĩ, lần này rốt cục có thể đem cái nào đó ngưỡng mộ trong lòng pháp bảo cho mua lại. Cũng không phải là những tu sĩ này tham tài, Nếu không phải Đỗ Phi Vân kiệt lực tặng cho, bọn hắn cũng là sẽ không chịu, đều là thần hồn cảnh cứng, giả, cũng không có ai sẽ vì 100 triệu linh thạch mà mất mặt. Nhưng là, đã Đỗ Phi Vân khăng khăng muốn đưa tặng, mà lại 100 triệu linh thạch cũng tương đương với bọn hắn tại Thánh Long Điện bên trong 3 năm tiền lương, như vậy nhận lấy lễ vật tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, nhận lấy lễ vật quý giá như vậy, mọi người đối Đỗ Phi Vân hảo cảm cũng là thẳng tắp lên cao, càng xem hắn càng cảm thấy thân thiết, lại thêm vô nhai tử cùng Đỗ Phi Vân quan hệ giao hảo lại là cùng một chỗ cùng trung hoạn nạn trải qua qua sinh tử, cái này đem hắn xem như người một nhà. Nơi hiệu lánh bên trong, Yên Vân tử lặng lặng nhìn qua đây hết thảy, khóe miệng hiện ra một vòng mỉm cười, trong lòng cảm thấy vui mừng. Nàng ngược lại không thay Đỗ Phi Vân cảm thấy đau lòng, bởi vì nàng minh bạch, muốn trở thành cường giả liền muốn có một viên lòng cường giả, có nhìn càng thêm, cao càng xa, không thể câu nệ những này dâu dịa không đáng kể cực nhỏ hơi lợi, cái này trục tỷ linh thạch đưa ra ngoài, đưa đến hiệu quả cũng sẽ là 10 điểm to lớn, ngày sau tự nhiên sẽ hiện hiện ra. Một chỗ khác không gian bên trong, đang tu luyện khôi phục pháp lực nhiếp thanh niên, đem trong đại sảnh một màn kia nhìn thanh thanh sở sở, nhìn thấy các vị tu sĩ vui vẻ ra mặt hướng Đỗ Phi Vân nói lời cảm tạng, Đỗ Phi Vân cùng quan hệ bọn hắn hòa hợp hòa mình, nhịn không được đỉu môi, tức giận tự lầm bẩm, tiểu tử thúi, vậy mà tại bản tọa ngay dưới mắt chơi thu mua lòng người một bộ này, ngươi cho rằng ngươi thu mua bọn hắn, liền có thể trốn qua bản tọa trừng phạt sao? Hừ. Si tâm vọng tưởng. Các vị tu sĩ đem 100 triệu linh thạch nhận lấy, trong đại sảnh một mảnh tất cả đều vui vẻ cảnh tượng. Mọi người dần dần an yên tĩnh, liền đem hắn tặng cho một nguyên đan an bảo, lập tức trong đám người lần nữa buộc phát ra một trận sợ hãi thán phục, người người đều là không thể tin biểu lộ, nhìn về phía Dophie vân ánh mắt càng thêm phức tạp. Một nguyên đan quý giá cùng chân quý trình độ từ không cần nhiều lời, đây là ngay cả Thánh Long Điện đều không có đăng lực, một viên trí ít cũng là giá trị hơn ngàn vạn linh thạch, mà lại còn chưa nhất định mua được, trừ phi Dophie vân nghĩ bán mới có. Một nguyên đan dược hiệu càng là không cùng luân so cường đại, cho dù là 10 cái trăm viên tiên linh đan cộng lại, đều không đủ nó một thành hiệu dụng phục dụng một nguyên đan về sau, vẹn vẹn ba cái canh dở, các vị tu sĩ pháp lực liền khôi phục tràn đầy, mà lại đều rõ ràng cảm giác được thực lực bản thân có chỗ tinh tiến vào, một ít bệnh trầm kha bệnh giữ vậy mà cũng được chữa trị, ngay cả nhục thân cốt tủy huyết mạch cũng bị tẩy luyện tăng cường một phen, cường đại như thế dược hiệu có thể xương người tiên. Mọi người lúc này mới nhớ tới, Đỗ Phi Vân pháp bảo mạnh mẽ nhất tựa hồ là một tôn màu đen dự đỉnh, vậy hắn 89 phần 10 chính là luyện đan sư, loại này một nguyên đan cũng hơn nửa là hắn tự tay chế. Có thể tự tay luyện chế ra loại này Dược hiệu nghịch thiên đang dược, vậy hắn tuyệt đối là Đan đạo đại sư, khởi tử hồi sinh là tuyệt không đáng kể. Ở đây Đông đảo tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là thiên tư thông minh hạng người, chỉ dựa vào kia hai viên thuốc liền suy đoán ra nhiều như vậy tin tức đến, trong lòng càng thêm cảm thấy rung động cùng kinh ngạc. Chủ yếu hơn chính là, mọi người càng thêm hạ quyết tâm cùng Đỗ Phi Vân giữ gìn mối quan hệ, cùng loại này Đan đạo đại sư giữ gìn mối quan hệ, tất nhiên sẽ lấy được chỗ ích không nhỏ, về sau có chuyện gì khó xử đều có thể tìm hắn giải quyết. Con đường tu luyện cũng sẽ càng thêm thông suốt, quả nhiên là thu hoạch rất nhiều. Nhìn xem mưa chạy quốc dược vương cốc liền biết, luận thế lực cùng đệ tử cùng đạo thống truyền thừa, đông hoàng vô số nhất lưu tông môn đều mạnh hơn nó, nhưng lại hiếm, có thế lực nào dám treo trong nó, còn không cũng là bởi vì dược vương cốc bên trong đều là đang đạo cường giả a. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh bầu không khí càng thêm thân thiện, coi như hồi lâu sau an yên tĩnh, chúng nhân trong lòng cũng là khó mà bình tĩnh, đều đang tính toán lấy về sau muốn cùng Đỗ Phi Vân đi càng gần một chút, kia là trăm lợi vô một hại. Trong lúc nhất thời Đỗ phi vân xưng vì mọi người bên trong tuyệt đối tiêu điểm danh tiếng cùng trong lòng mọi người phân lượng thậm chí che lại người dẫn đầu vô nhai tử nhưng hắn đối này không chút nào coi là sự ngược lại vì đôphi Vân cảm thấy cao hứng trước đó thánh nữ chỉ lo chú ý hắn đưa ra chục tỷ linh Thạch chuyện này bây giờ lại đều bị kiêêm một nguyên đan cho hấp dẫn tới nàng thậm chí truyền âm để nào đó cái tu sĩ âm thầm cho nàng lưu lại một viên hiện tại nàng cầm một viên một nguyên đan, ngay tại cẩn thận nghiên cứu xem xét càng xem lông mày liền nhậu càng chặt đáy mắt rung động cùng vẻ kinh ngạc liền càng sâu Đặt mua đọc gỏ phơ liền trên áp, đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 516, 500 triệu tử tôn. Sau một hồi lâu, thánh nữ mới đưa một nguyên đàn thu lại, sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng, trong miệng âm thầm nhắc đi nhắc lại lấy cái gì, tựa hồ trong lòng làm ra cái nào đó quyết định. Mấy canh giờ về sau, đợi tất cả mọi người pháp lực đều khôi phục tràn đầy, thương sinh đại ấn cũng rốt cục phóng qua vô tận đông hải, trở lại đông hải tiên sơn bên trong. Trở về đông hải tiên sơn trên đường, Lạc Họa Ly vẫn không quên trêu chọc Đỗ Phi Vân. Công bố lúc trước hắn hào phóng như vậy xuất ra chục tỷ linh thạch đến thu mua lòng người, hiện tại đối với mình người muốn càng hào phóng hơn mới được, tối thiểu cũng được trước cho nặng cái 3500 triệu linh thạch mới được. Đỗ Phi Vân quay đầu liếc nàng một chút, tức giận bĩu môi nói, ngươi khi kêu linh thạch là gió lớn tôi tới, gặp ngươi liền vội ra đi mấy trăm triệu linh thạch, ngươi coi ta là tán tài đồng tự a? Dừng a. Hẹp hỏi, cho ngoại nhân tùy tiện liền chục tỷ linh thạch ném ra bên ngoài, người một nhà lại một cây mao cũng không cho. Ừ, ta mặc kệ, ta liền muốn, ta liền muốn. Lăng Họa ly vệnh lên miệng nhỏ, rát lấy Đô Phi vân cánh tay, đóng vai sở sở đáng thương hình, lại sử xuất đòn sát thủ, nũng nịu làm nũng cái gì hạ bút thành văn, hành vân như nước chạy thông tuận. Đỗ Mỗ người nhíu chặt mày, cảm thấy đau đầu, hắn biết nha đầu này căn bản không thiếu tài nguyên tu luyện, cái này thuần túy là cô ý dạy vào hắn. Gặp nàng bộ dáng này, lại nói một ít khiến người ý nghĩ kỳ quái lời nói, trong đầu một tuyến linh quang sẽ qua, khóe miệng lộ ra một tia hèn mọn ý cười, túi đầu bám vào bên thai nàng thấp giọng nói, "3 triệu linh thạch ta không có." 3500 triệu tử Tôn Ta ngược lại là có, ngươi có muốn hay không? Lạc Họa Ly lập tức sửng sở, một đôi mắt đẹp nháy mắt chừng lớn, vô tội mà ánh mắt trong suốt, thẳng vào trừng mắt Đỗ Phi Vân, sau một lát nàng đột nhiên kịp phản ứng, lập tức ga hét lên một tiếng. Cả gương mặt xinh đẹp đều xấu hổ màu đỏ bừng, gắt một cái mắng một tiếng lưu manh, liền bay vượt qua đảo tẩu, cũng không dám lại dây dưa Đỗ Phi Vân. Ha ha, người nào đó phình bụng cười to, một mặt hèn mọn, trêu đến Linh Tuyết Vi cùng Vân Thủy Dao cùng người đưa mắt nhìn nhau, căn bản không biết chuyện gì xảy ra không có lạc họa ly quấy rầy, mọi người rốt cục có thể thanh tịnh tâm tình một trận, Yên Vân Tử pháp lực khôi phục về sau liền cùng Đỗ Phi Vân trò chuyện, hỏi trước đó rào sát hư không giới thú một chuyện. Nàng rất nghi hoặc Đỗ Phi Vân lúc trước làm sao cứ như vậy chắc chắn, đoán ra mọi người liên thủ liền có thể đem hư không giới thú cho chém giết đâu. Tiên Vân Tử hỏi lên như vậy, chúng nữ cũng có phần cảm giác hiếu kỷ, lập tức đều mong đợi nhìn qua hắn, muốn xem hắn nói như thế nào. Đỗ Phi Vân sớm đã là đã tính trước, lúc này mỉm cười liền vì mọi người êm hai nói. Ban sơ kia hư không giới thú từng nói qua, mỗi một cái thế giới hình thức ban đầu sinh ra về sau, đều sẽ có một con hư không giới thú thủ hộ lấy thế giới này, cùng nó cùng nhau trưởng thành lớn mạnh, bởi vậy Đỗ Phi Vân mới dám đoán chắc kia hư không giới thú cũng không cường đại, bởi vì Mai Cốt Chi địa thực tế quá yếu nhỏ, chỉ là thế giới hình thức ban đầu mà thôi. Mà lại, Thánh nữ cùng mọi người liên thủ thao túng thương sinh đại ấn, có thể đem Mai Cốt Chi địa phá hủy. Trên lý luận đến nói cũng là có thể diệt sát hư không giới thú, bởi vì cả hai là sẽ lẫn, thực lực có thể nói là không sai biệt lắm. Tốn Mộ, lúc trước tình hình quyết định bọn hắn nhất định phải tìm kiếm đột phá khẩu, nếu không tất nhiên bị hư không giới thú đùa bỡn tại vô tay, cuối cùng tất nhiên không thể kết thúc yên lành, cho nên hắn mới quyết định bố trí Mai Phục Liên thủ tập kích hư không giới thú. Về phần hắn vì sao muốn thuyết phục Yên Vân Tử cùng Thánh nữ truy sát đào tàu hư không giới thú, nó một là mọi người liên thủ quả nhiên có thể đánh bại hư không giới thú, cái này liền để niềm tin của hắn tăng nhiều. Hai cũng là vì chạm thảo trừ căn, mà lại có một chút hắn không có nói ra chính là Khi thật hắn căn bản không phải thấy hư không giới thú thụ thương bỏ chạy mới sinh ra sát âm, tại hư không giới thú xuất hiện một khắc này, hắn liền đã động sát cơ, một mực tại lập miu như, như thế nào diệt sát đi hư không giới thú. Bởi vì khi đó là hắn biết phong hỏa hai cánh cùng hư không giới thú có cực lớn liên quan, nếu là đem hư không giới thú thôn phệ luyện hóa hết, phong hỏa hai cánh nhất định có thể khôi phục một chút thực lực. Ý nghĩ này hắn cũng không có nói cho bất luận kẻ nào, nếu là để người ta biết hắn ban sơ liền không có e ngại qua kia hư không giới thú, còn từng đối nó sinh ra lòng mờ chỉ sợ tất cả mọi người sẽ cảm thấy hắn điên, dù sao kêu ý nghĩ thực tế quá điên cuồng. Mà bây giờ, hết thảy đều đã quá khứ, sự thật chứng minh Đỗ Phi Vân quyết định là đúng, cũng liền không cần quá nhiều lý do và giải thích. Đương nhiên, Tiên Vân tự hiểu rõ Thánh Nữ Nhiếp Thanh niên tính tình tính cách, biết nàng là loại kia tự ngạo thận trọng hạng người, cho nên nàng rất hiếu kỳ Đỗ Phi Vân là làm sao thuyết phục Nhiếp Thanh niên, đối hưa không giới thú hạ sát thủ. Đỗ Phi Vân lơ đến cười một tiếng, nhàn nhạt đáp, ta thống mạ nàng dừng lại, nàng lập tức tỉnh lộ lại, ý thức được sai lầm của mình. Thế là thống cải tiền phi liền đồng ý quyết định của ta. Dừng A, chúng nữ cùng nhau khinh thường mở miệng khinh bỉ, lần này liền ngay cả Yên Vân tử cũng không tin hắn. Đỗ Phi Vân bất đắc dĩ cười khổ, nói thế nào nói thật cũng không ai tin tường đâu. Tốt a, vậy cũng chỉ có nói láo. Ta ngữ khí chân thành chân thành tha thiết hướng nàng Trần Thuật lợi hại, liên tục khẩn cầu khẩn cầu trợ giúp của nàng, thế là nàng lòng mềm nhũn liền làm quyết định. Ừm, cái này còn tạm được. Chúng nữ cùng nhau gật đầu, biểu thị đã phán này đáng tin cậy, lần nữa bất đắc dĩ tay. Mọi người đáp lấy thương sinh đại ấn trở về Tiên Sơn, sớm rời đi Mai Cốt chi địa 6000 tu sĩ, tại Vĩnh Ninh Sơn mạch bên trong dò xét tìm kiếm hồi lâu, chỉ tìm được một chút giải dược thiên ma, không cần tốn nhiều sức mà đem diệt sắt về sau. Vĩnh Ninh Sơn mạch cái này mới chính thức thái bình. 2000 vị tu sĩ lưu lại chú đóng ở Vĩnh Ninh Sơn mạch bên trong, phòng thủ có khả năng xuất hiện nguy cơ đồng thời, tiếp tục tìm kiếm diệt sắt tàn dư thiên ma, còn lại 4000 tu sĩ thì ngày đêm kiêm trình chạy về Tiên Sơn. Bên trong ngọn Tiên Sơn, sớm đã không số nhiều nguyệt trước náo nhiệt ồn ào. Mặt khác bảy đại tông môn bị thành tẩy về sau, lưu tại trên tiên sơn các đệ tử cũng bị khu trục những đệ tử này không nhà để về không cửa nhưng về, chờ đợi vận mệnh của bọn hắn, chỉ có gia nhập môn phái khác cùng làm tán tu hai con đường có thể đi. Trung ương nhất đông nên đảo, lúc trước chính là vô nhai tử cùng Yên Vân tử cùng Đỗ Phi Vân cùng Cao Tầng ở lại, hiện tại thánh nữ giá lâm, bọn hắn đương nhiên phải đưa ra địa phương đến, kêu đông nên đảo toàn bộ liền để thánh nữ cùng hộ vệ của nàng, cùng 600 thánh long điện chấp sự ở lại. Đỗ Phi Vân đem đến bên cạnh Phi Vân ở trên nào Cái này đảo danh tự vốn là gọi phi vân, cũng không phải vì hắn mà sửa chữa, kể từ đó cũng coi là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, tiên vân tử cùng vô nhai tử thì riêng phần mình ở tại mặt khác hai hòn đảo nhỏ bên trên, phân làm từng cái phương hướng trấn thủ một phương, bảo vệ tiên sơn an toàn. Trở lại phi vân trên đảo chỗ ở về sau, chúng nữ đều đi nghỉ ngơi đi, nên tu luyện tu luyện, nên tản bộ ngắm cảnh ngắm cảnh, đỗ phi vân thì tại trong đại điện nghe môn hạ đệ tử báo cáo, lưu thủ tại trên tiên sơn thái thanh tông đệ tử hướng hắn đưa tin Lúc trước bảy đại tông môn những cái kia lâm trận lùi bước phó trưởng môn cùng các đệ tử, tại trở về tiền Sơn về sau liền lập tức lọt vào khu trừ, vì thế song phương còn từng buộc phát qua xung đột kịch liệt. Tỷ như kia Tinh Thần giáo cùng Ngũ Hành tông phó trưởng môn cùng mấy vị trưởng lão, đều tại hôn chiến bên trong bị Thánh Long Điện các chấp sự cho chém giết, Thiên Kiếm tông cùng Ngự Thu tông, còn có Vô Cực Điện đệ tử thì xem thời cơ không đối sớm bỏ chạy, hiện tại cũng không biết được chạy trốn tới đâu đây. Theo Thái Thanh tông nội bộ tin tức nói, những ngày lúc trước phó trưởng môn cùng các trưởng lão cũng không có trốn về đến Quốc. Hư Vân nửa hay là đều lưu tại trong Đông Hải, đoán chừng cuối cùng rất có thể lưu lạc thành tán tu hải đảo loại hình mặt hàng. Thái Thanh Tông trưởng giáo Lạc Hiển Hoa bọn hắn lúc trước tiến về Thánh Long Điện tiếp nhận chỉ điểm truyền thụ cho ba vị trưởng giáo, đã trở về Thanh Nguyên Quốc, Hiển Hoa chân nhân còn tự thân truyền tin nhắc nhở Đỗ Phi Vân, tại trong Đông Hải muốn hành sự cẩn thận, nhớ lấy phòng bị bảy đại tông môn dư nghiệt tùy thời trả thù. Đỗ Phi Vân hơi cảm thấy buồn bực, kia bảy đại tông môn rõ ràng là bị Thánh Long Điện cho thanh tẩy diệt môn, làm sao lại đến tìm hắn báo thủ, Đây không phải thiên hạ kỳ oan? Tai họa bất ngờ sao? Không hỏi không biết, hỏi một chút dần mình, Đỗ Phi Vân đang nghe qua mấy vị đệ tử kỹ càng giảng thuật về sau mới biết được, Ngự thú tông cùng Thiền kiếm tông mấy vị kia phó trưởng môn cùng trưởng lão, tại Đông đảo tu sĩ bên trong xúi giục hướng dẫn, thành Đỗ Phi Vân nói thành là đại gian đại ác tặc tử, đúng là hắn cấu kết Thánh Long điện, xui khiến Thánh Long điện đối bọn hắn tiến hành thanh tẩy, hại bọn hắn toàn bộ diệt môn không nhà để về, đây hết thể kẻ cầm đầu chính là Đỗ Phi Vân. "Ồ." Nghe xong môn hạ đệ tử báo cáo về sau, Đỗ Phi Vân trầm mặt hồi lâu, sắc mặt hết sức khó coi. Nửa ngày về sau trong miệng mới lóe ra như thế một cái băng lanh chữ. Mấy cái kia đệ tử thấy sắc mặt hắn uy nghiêm, đều là trong lòng lo sợ bất an, vội vàng cáo lui rời đi, không dám tiếp tục tiếp tục chờ đợi, sợ vị da này tính tình phát tắc không kiềm chế được nỗi lòng. Bất đắc dĩ, Đố Phi Vân tự suy nghĩ một chút cũng không khó nghĩ đến nguyên do trong đó, cũng chỉ có thể tự than thở không may. Hắn Đố Phi Vân có tài đức gì, vậy mà có thể xui khiến Thánh Long Điện làm việc. Loại chuyện hoang đường này ngay cả bà tuổi tiểu nhi đều lừa gạt không ngừng lại vẫn cứ để những cái kia láo hồ ly thành tinh nhóm tin tưởng, nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Những người này đều bị dịp mồi, thành không nhà để về chó nhà có tang, trong lòng oán độc cùng phẫn nộ có thể nghĩ, nhưng là thánh long điện bọn hắn không thể chơi vào, cũng không có thực lực kia đi tìm thánh long điện trả thủ. Nhưng là, lửa giận của bọn họ cùng oán khí muốn tìm người phát tiết, thế là, quả hồng muốn nhặt mềm boss, Đỗ Phi Vân liền thành tiết hận mục tiêu. Hắn thực lực tương đối yếu kém, Thái Thanh Tông mặc dù cường đại lại không phải không thể địch, mà lại hắn cùng mấy đại tông môn đệ tử đều có thu hận. Cùng Ngự thú tông côn Nam thiếu chủ càng là không đội trời chung. Những cái kia bị diệt môn các tu sĩ, đã là cùng trên một con thuyền, chỉ có kết thành liên minh nhất trí hợp tác mới có thể có sở sinh cơ, phân tán ra đến nhất định là cũng bị người thôn tính từng bước xâm chiếm rơi, cho nên bọn hắn nhất định phải mau chóng tìm cùng chung một địch nhân cùng mục tiêu, dạng này mới có thể đạt thành thống nhất, kích phát cùng cựu địch hy bầu không khí. Không hề nghi ngờ, phù hợp trở lên loại loại điều kiện, cũng chỉ có Đỗ Phi Vân, hắn không làm, kẻ chết thay ai tới làm. Mặc dù trong lòng minh bạch những đạo lý này, Thế nhưng là Đỗ Phi Vân vẫn cảm thấy tức giận không thôi, âm thầm hối hận trước kia không có trực tiếp thanh côn nam cho diện, kết quả để hắn khéo gió nổi mưa làm ra được nhiều chuyện như vậy. Chính hắn mặc dù không sợ đối phương trả thù, thế nhưng là bên người rất nhiều thân nhân bằng hữu lại là khó mà đề phòng, côn nam bọn người hiện tại hoán độc phẫn nộ đến cực điểm, nhưng mà cái gì sự tình đều làm ra được, hắn cũng không muốn bên người mọi người có cái gì sơ xuất. Càng nghĩ, có lòng muốn muốn chủ động xuất kích, thanh côn nam đám kia tu sĩ cho diệt sát đi, sớm làm bóp tắt hai hỏa ngầm, làm sao căn bản không có đầu mối tìm không thấy bọn hắn chỗ ẩn thân, cũng chỉ có thể coi như thôi, vì kế hoạch hôm nay chỉ có tăng cường đề phòng. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Đặt mua đọc gọ Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện. Chương 517, thu sau tính sổ sách. Không bao lâu, tổng lại có đệ tử đến đây bẩm báo, Thánh nữ có chuyện quan trọng tổ chức hội nghị, để Đỗ Phi Vân nhanh chóng tiến về Đông Ninh đảo bên trên Thánh nữ cùng Thánh nữ cung là nhiếp thanh niên đến về sau Lâm thời cải tạo, nàng mười vị thần hồn cảnh hộ vệ, động dùng sức mạnh đại pháp lực, chỉ dùng nửa ngày liền thành trước kia cung điện cho cải tạo lộng lẫy, nghe nói cùng nàng tại Thánh Long điện nơi ở cực độ tương tự. Nhưng là, Đỗ Phi Vân trong lòng có chút nghi hoặc, kia thánh nữ cung chính là chỗ ở của nàng, coi như họp nghị sự cũng hẳn là tại nghị sự đại điện bên trong, như thế nào chạy đến thánh nữ cung bên trong đi? Chẳng lẽ, trong đó có ẩn tình khác? Trong lòng một bên nghĩ như vậy, Đỗ Phi Vân liền hướng thánh nữ cung tiến đến, vẫn không quên truyền tin hỏi Tham Yên văn tử. Kết quả biết được nàng cũng không có nhận được tin tức, không biết thánh nữ muốn tổ chức hội nghị. Kể từ đó, Đỗ Phi Vân trong lòng nghi hoặc càng sâu, cảm thấy có chút không ổn, âm thầm mới nghĩ đến, thánh nữ sẽ không phải là muốn thu sau tính sổ sẽ da. Thật sự là tốt mất linh hoàng linh, đợi đến Đỗ Phi Vân tiến vào thánh nữ cung về sau, lập tức hận không thể quất chính mình miệng quạ đen. Hắn đoán được quả nhiên không sai, cái gọi là có chuyện quan trọng thương lượng, tổ chức hội nghị đều là xả đạm, bởi vì cung trong trong đại điện căn bản liền không có người khác, chỉ một mình hắn tới tham gia hội nghị. Mà lại Cả tòa trong đại điện chỉ có hắn lẻ loi chơi chọi đứng ở chính giữa, phía trên bậc thang đỉnh trên ngọc đài, có một chương tinh mỹ nước la ngọc giường, thánh nữ chính dựa nghiêng ở ngọc, hai mắt uy nghiêm nhìn qua hắn. Tại giường ngọc hai bên dọc theo bậc thang mà xuống, hai bên phân chớ đứng nàng 18 hộ vệ, người người đều là một mặt nghiêm nghị uy nghiêm, lặng lẽ nhìn qua hắn. Tình cảnh này không giống như là tổ chức hội nghị, càng giống là thẩm vấn tội phạm, hơi có gì bất bình thường liền muốn đại hình phục vụ tư thế. Nhìn xem kia 18 cái lưng hùng vai gấu, cao lớn vạm vỡ hộ vệ Đỗ Phi Vân cũng là tâm lo lo sợ. Vạn Nhất Thánh Nữ không nói hai lời, trực tiếp để kia 18 hộ vệ đem hắn buộc, hắn nên làm cái gì? Đến lúc đó, là trực tiếp đánh ngã những hộ vệ này, hay là bắt giặc trước bắt vua, trước tiên đem thánh nữ cho đè ngã. Trực tiếp đánh ngã những hộ vệ này, chỉ sợ muốn phí một chút tay chân, khẳng định phải kinh động những người khác, trực tiếp đánh ngã thánh nữ. Vậy coi như thanh nàng triệt để là tội, đến lúc đó đoán chừng không có cách nào hóa giải, cái này cũng không tốt xử lý. Trong lúc nhất thời, Đỗ Vân đầu cấp tốc vận chuyển chỉ cảm thấy ngay cả 10 cái thức hại đều không đủ dùng, ngay tại cân nhắc cái gì nhẹ cái gì nào. Không thể không nói, một ít to gan lớn mật ra hỏa, suy nghĩ vấn đề góc độ cùng phương thức đều là như thế không thể tưởng tượng, gặp được loại tình huống này vậy mà mày may không có cân nhắc qua thuốc thủ chịu trói, hoặc là nhận tội cầu xin tha thứ, trực tiếp liền bắt đầu cân nhắc tiên hạ thủ vi cường hoặc là giết người cấp của. Phần này tặc đạm đích sắc có chút mập. Mặc kệ như thế nào, đưa đầu một đao, rút đầu cũng là một đao. Sự đáo lâm đầu Đỗ Phi Vân cũng không muốn biểu hiện ra dự sợ hãi. Nên ngang liền rậm chân đi đến trong điện, hai tay thả lỏng phía sau, mặt mỉm cười nhìn qua phía trên thánh nữ, thở dài hành lễ. Thánh nữ gặp hắn không tiêu ngạo không tự thi một bộ không có chút nào phát giác, không chút nào biết sắp chết đến nơi bộ dáng, lập tức khẽ miệng hiện ra cười lạnh, ánh mắt nhất chuyển biến lăng lệ băng lánh thẳng nhìn hắn chầm chậm thanh sắc câu lệ mà nói, lớn mật cuồng đồ. Ngươi có biết tội của ngươi không? A. Chuyện gì xảy ra nha? Đố Phi Vân lập tức gương mặt ngạc nhiên, hai mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy vô tội nhìn qua thánh nữ biểu tình, kia đừng đề cập nhiều thận. Hừ, diễn kịch thật sao? Đã ngươi giả bộ hồ đồ, vậy bản tọa liền không cùng ngươi sóng tốn thời gian. Thánh nữ quả nhiên là không kịp chờ đợi muốn chỉnh lý hắn. Cười lạnh liên tục đồng thời, liền mở miệng hỏi, công nhân chống đối thánh nữ. Nhục mạ thánh nữ, ta thánh long điện hình luật, phải bị tội gì? Lời này tự nhiên không phải hỏi Đỗ Phi Vân, thánh nữ bên người một tên hộ vệ, cũng chính là lúc trước Trừng Đỗ Phi Vân, bị hắn thầm mắng bệnh tâm thần cái kia, lập tức thần sắc trang trọng túc mục đáp, theo thánh long điện hình luật, tội lôi lên chém. Ngươi tới, đem cái này cuồng đồ kéo ra ngoài đánh chết." Thánh nữ mày liếu co ngang, thanh âm trở nên túc sát vô so tia lệnh thấu xương sát cơ để người gan hãn, xanh nhạt ngọc chỉ hướng Đỗ Phi Vân một chỉ, bên cạnh lập tức có hai tên hộ vệ đi xuống bậc thang đi tới Đỗ Phi Vân trước người, không nói lời gì liền muốn kéo hắn hướng đại điện bên ngoài đi. "Ta cổ, đây là tới thật ta Xem xét kia hai hộ vệ mặt mũi tràn đầy sát khí đi đến, bộ dáng khí thế không chút nào làm dạ, Đỗ Phi Vân lập tức tức giận trong lòng, thờ mắng thánh nữ cô nương kia quá lênh thị sát cũng không biết bao nhiêu người bị tay nàng một chỉ liền ném mặc nhỏ, nhìn như hồng phấn giai nhân, không nghĩ tới lại là đầy tay huyết tinh. Mắt thấy kêu hai hộ vệ đi tới gần đến, Đỗ Phi Vân đứng tại chỗ không có chút nào động tác, cũng không biết đem làm thế nào dự định. Ngọc Thánh nữ con mắt thần uy nghiêm mà nhìn chằm chằm vào hắn, tựa hồ hắn hơi có dị động liền sẽ thống hạ ra tay áp động. Mà lúc này đây, hồi lâu đều chưa từng nói chuyện yêu long hoàng cùng Tu La Ma đế hai cái lao ra hỏa lại mở miệng, Tu La Ma đế ngữ khí ngưng trọng dặn dò Đỗ Phi Vân phải cẩn thận làm việc, tuyệt đối không thể xúc động. Cái này thánh long điện thánh nữ thế nhưng là đắc tội không được, nếu không hậu hoạn vô tận. Yêu long hoàng lão giả này càng là trực tiếp mở miệng nói ra, ai, người trẻ tuổi hay là quá non à, lúc trước lao phu cũng đã nói để hắn đi thông đồng cái này thánh nữ, ngươi lại vẫn cứ không nghe, hiện tại đâm lao phải theo lao đi. Sớm một chút thanh nàng cấu kết lại, hiện tại như thế nào náo thành dạng này. Thông đồng em gái ngươi a ngươi không có nhìn thấy bây giờ đều muốn chém giết muốn dốc thì sao, ngươi cái này lao sắc phôi liền không thể đứng đắn một chút sao. Có chủ ý liền nói Không có chú ý liền câm miệng cho ta Đỗ Phi Vân lập tức đem yêu Long Hoàng cho đau Nhức mắng một trận Cái này đến lúc nào rồi Lao già này còn tới thêm phiền Đây quả thực có chút bỏ đá xuống giếng hiểm nghi Ai, Đỗ Phi Vân ngươi đừng kích động nha Biện pháp mà cũng không phải là không có Lao Phu Chi Chiêu đây còn không phải là dễ như trở bàn tay Đảm bảo ngươi nhẹ nhõm vượt qua này khó Đồng thời còn có thể đem cô nàng kia cho thu nhập hậu cung Bất quá Lao Phu tuyệt Chiêu có chút thiên môn Lường trước ngươi cũng không có khả năng hỏa thiêu lông mày kinh Yêu Long Hoàng còn tại miệng lưỡi lưu loát tự biên tự diễn, Đỗ Phi Vân lông mày một đám, lười nhác nghe hắn nói nhảm, trực tiếp nơi đó mở miệng hỏi: "Đừng nói nhảm, có cái chiêu gì tranh thủ thời gian cho ta nói ra?" "Cái này sao? Đã sự cấp tổng quyền, vậy ta liền nói ngắn gọn." "Lão Phu Tuyệt Chiêu tổng cộng có 3 chiêu, nói ngắn gọn chính là: Một tiện, hai quấn, ba không hổ thẹn." Về phần chiêu thứ tư nhà, Lão Phu sẽ không tùy tiện vận dụng, mà lại cho tới nay còn không có ai đáng giá ta vận dụng. Vừa nghe đến Yêu Long Hoàng lời nói, Đỗ Phi Vân Mi tâm liền một trận nhảy loạn. Trong lòng càng thêm bực bội, nghe thấy mặt chữ ý tứ liền biết, cái này Lao sắc Phôi Tuyệt Chiêu tuyệt đối không phải đứng đắn gì con đường, hơn phân nửa đều là chút hạ lưu đồ chơi. Tu Lama Đế cũng là sắc mặt khó xử, lông mày nhíu lại, giết người như ánh mắt chỉ trừng mắt yêu lang hoàng, ngữ khí uy nghiêm chấm thấp nói, sắc lòng, đây không phải ngươi của gái Tuyệt Chiêu sao? Ngươi cái này lão không muốn mặt, hiện tại đến lúc nào rồi, ngươi còn cho Phi Vân chuyển thụ của gái Tuyệt Chiêu, ngươi tin hay không lão phu cái này liền phá ngươi lão có đầu?" Tại quá khứ thời gian dài như vậy bên trong, Yêu Long Hoàng cũng không có thiếu cùng Tu La Ma Đế lại nhại mình năm đó quang vinh sự tích, như cái lắm lời đồng dạng không ngại phiền phức thổi phồng hắn của gái Tuyệt Triều, Tu La Ma Đế Lô Thai đều nghe ra kén, hiện tại nghe xong lập tức liền bị tức phải dựng râu trừng mắt. Đỗ Phi Vân sắc mặt rất đen, cố nén nộ khí không có phát tác, Tu La Ma Đế cũng sắc mặt khó coi, Yêu Long Hoàng xem xét bầu không khí không đúng, biết mình phạm chúng nộ, không còn dám lãng phí miệng lưỡi, ngay cả bận bịu mở miệng giải thích, Đỗ Phi Vân ngươi trước đừng có gáp, cái này đích xác là lao phu của gái Tuyệt Triều không, giả? Nhưng là cũng là đối phó nữ nhân, nhất là nữ nhân xinh đẹp tuyệt trào, trăm thử bạch linh, nếu là mất linh ngươi đem ta đầu vặn xuống tới đều được. Tốt, tạm thời liền tin ngươi một lần, ngươi nói trước đi ta hiện tại nên dùng cái kia chiêu. Nếu là không có hiệu quả, ngươi liền đợi đến dùng đầu làm cái body. Ngựa chết cũng làm ngựa sống y lie, Đỗ Phi Vân tạm thời không nghĩ ra biện pháp tốt hơn, chỉ có thể nghe một chút yêu long hoàng đề nghị. Hiện tại tình huống này nha, chỉ có thể lựa chọn một tiện chiêu này, ngươi muốn thả rưới rối trá tôn nghiêm cùng mặt mũi, đừng, có đại nam nhân tư tưởng Muốn đem mình làm là thánh nữ cô nàng kia nam nhân, giống đối đãi lao bà của mình đồng dạng đối đái nàng. Ngươi nghĩ à, đối lao bà của mình đây chính là hành vi phong túng đều không quá đáng, liền xem như tại thường nhân xem ra rất tiện hành vi, sớm giữa phu thế lại sẽ chỉ cảm nhận được tình thú cùng nồng tình mà ý. Dừng lại. Làm sao tiện mới được? Đỗ Phi vân sắc mặt càng đen, trong lòng âm thầm quyết định, về sau có cơ hội nhất định phải chị một chị yêu Long Hoàng nói nhiều, con hàng này nói nhảm nhiều lắm, hơn nữa còn không phân trường hợp thời điểm. đơn giản đùa nàng cười chỉ muốn đem nàng cho cười, không, khí khẩn trương có thể làm dịu, liền có hỏa hoan chỗ trống. Đam luận từ bản thân cô gái Tuyết Chiêu, yêu Long hoàng thế nhưng là hăng hái lòng tin tràn đầy, thần sắc cũng trở nên nghiêm túc lên, tựa hồ thật là một cái dốc lòng chỉ đạo đệ tử sư phó. Nhưng là hắn phần này nghiêm túc tại Tu La Ma đế xem ra, lại là vô so muốn an đòn, tại Tu La Ma đế trong mắt hắn chính là cái mỗi giờ mỗi khắc đều muốn đem Đỗ Phi Vân suối dục thành tiểu sắc phôi lao sắc phôi. Đỗ Phi Vân trong lòng ghi lại yêu Long hoàng lời nói, yên lặng nhắm nuốt suy đoán. Trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo linh quang, suy nghĩ nháy mắt, cân nhắc một phen liền cắn răng nhận, dứt khoát không thèm đếm xỉa thử một thanh. Nếu là mất linh lời nói, kia liền dứt khoát đập cái giấm cỗ chạy trốn được rồi, cùng thánh nữ hết giận trở lại, hắn liền không tin thánh nữ thật vì như vậy điểm việc nhỏ, còn muốn nhìn dặm đuổi giết hắn. Hai tên hộ vệ đi tới gần, vươn tay ra hướng hai cánh tay của hắn bắt tới, cái này liền muốn xoay tiến hắn đến ngoài điện ra chấp hành sự phạt. Ngọc Nhất thanh niên vẫn luôn nhìn qua hắn, đáy mắt hiện lên một vòng ngoạn vị thần thái. Mặc dù Đỗ Phi Vân từ đầu đến cuối không có động tác thần sắc bình tĩnh, nhưng là nàng luôn cảm thấy Đỗ Phi Vân không có khả năng như thế ngoan ngoãn mà đi vào khuôn khổ, khẳng định sẽ có khó khăn chắc trở sinh ra. Quả nhiên, sau một khắc nàng dự cảm liền ứng nghiệm, sự thật chứng minh nàng quả nhiên không có nhìn lầm Đỗ Phi Vân, tính cách của người nọ liền chú định hắn không phải loại kia gò bó theo khuôn phép, bị luật pháp trói thuốc ra hỏa. Chỉ gặp, hắn đột nhiên lộ ra nụ cười sáng lạ đến, thân hình nhỏ không thể thấy hướng sau thuần di ra xa một thước, xảo diệu tránh thoát hai tên hộ vệ cầm nã. Cười ha ha một tiếng liền cao giọng nói, "Không nhọc hai vị dũng sĩ động thủ, để bần đạo tự để đi." Một lời đã nói ra, hai người hộ vệ kia chố mắt một lát, liền ngừng tay nhìn qua hắn, Ngọc Nhiếp thanh niên cũng là trong đôi mắt đẹp phát ra vẻ mong đợi thần thái, muốn nhìn một chút Đỗ Phi Vân sau đó phải làm gì. Chỉ thấy Đỗ Phi Vân tay trái chống lại, tay phải vung lên liền vừa cười vừa nói, "Đối với những cái kia đắc tội cùng mạo phạm thánh nữ cung đồ, trượng đánh chết kia là nhẹ, loại người này liền nên bị kéo ra ngoài xử bắn 5 phút đồng hồ." Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, Chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta." Đặt mua đọc gọ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hưu đã đọc truyện. Chương 518, của gái tuyệt chiêu. Trước đó Đỗ Phi Vân hay là sắc mặt bình tĩnh, thần sắc như thường, không có chút nào ấy náy cùng cảm giác tội lỗi, nhưng là bây giờ lại lộ ra cực kỳ thuận theo nhận tội, sự tình ra khác thường tất có yêu. Quả nhiên, Đỗ Phi Vân cái này mới mở miệng. Chính là ngữ không kinh người không bỏ qua. Sự bắn. 5 phút đồng hồ. Nhíp thanh niên lông mày nhíu lên, trong lòng mặc nghiệm lấy câu nói này, phòng đoán một fan liền hiểu được, lập tức nhịn không được cười lên, trong đôi mắt đẹp hiện lên một kia buồn cười. Trượng đánh chết chính là thánh long điện hình luật bên trong quy định, là một loại có văn bản rõ ràng quy định cùng chương trình xử phạt. Mà xử bắn nàng lại chưa nghe nói qua, bất quá nghĩ đến cũng bất quá là thanh thực hiện trận pháp pháp trượng nếu đổi lại là dài súng mà thôi, về phần kia 5 phút đồng hồ. Có lẽ là loại thời gian xưng hô, đại khái cùng một khắc, một canh giờ không sai biệt lắm. Cái này liền để nàng cảm thấy buồn cười. Nếu là sử bắn, đó chính là lập tức sự tình, làm sao có thể thanh người sử bắn 5 phút đồng hồ đâu? Chẳng lẽ, muốn đem người giết lại cứu sống, sau đó lại giết chết, lại cứu sống? Một mực tiếp tục 5 phút đồng hồ sao? Chẳng những là nhiếp thanh niên, ở đây rất nhiều hộ vệ cũng là đối Đỗ Phi Vân lời nói vô căn cứ hơi cảm thấy buồn cười, làm sao bầu không khí nghiêm túc, lại không dám bật cười. Là lấy đều ánh mắt cổ quái nhìn qua vẻ mặt tươi cười Đỗ Phi Vân. Chẳng biết tại sao, nguyên bản trong đại điện túc sát xâm Nghiêm bầu không khí Đột nhiên liền có biến hóa vi diệu, có lẽ là bị Đỗ Phi Vân phóng khoáng tiếng cười lây nhiễm, lại hoặc là bị hắn kia buồn cười buồn cười luôn tự dẫn dắt. Nhiếp Thanh niên ánh mắt nghiền ngẫm, lặng lặng nhìn qua đây hết thảy, nhìn xem Đỗ Phi Vân, nhìn hắn còn có thể đùa nghịch ra hoa dạng gì tới. Mà Yêu Long Hoàng gặp một lần chiêu này hữu hiệu, lập tức hưng phấn cùng Đỗ Phi Vân tranh công nói, thế nào, lao phu tuyệt chiêu có tác dụng đi. Người cũng là tùy cơ ứng biến phản ứng nhanh chóng, nhưng là không cần thiết thứ giản, mau mau rèn sắc khi còn nóng, tranh thủ thời gian giải quyết cô nàng này. Bần đạo tự biết mạo phạm thánh nữ uy nghiêm, trong lòng ấy nay không chịu nổi, hối hận lúc trước đã không mặt mũi nào sống tạm tại nhân thế, nhìn hai vị dũng sĩ làm việc thủ, cái này liền mang theo bần đạo đi ngoài điện, đem bần đạo xử bắn 5 phút đồng hồ đi. Người nào đó tiếp tục diễn kịch, đem siêu việt vua màn ảnh công phu đều lấy ra, mặt mũi tràn đầy hối nãy tự trách biểu lộ, chân thành mà chấp nhất sám hối, đầy mắt chân thành cùng khao khát nhìn qua kia hai hộ vệ, hy vọng bọn họ ra tay giúp đỡ, bộ dáng này muốn bao nhiêu rất thật có bao nhiêu rất thật. Cái này, hai vị hộ vệ cũng khó khăn. Mặc dù trong lòng biết Đô Phi Vân đây là xả đạm lời nói, thế nhưng là thánh nữ mệnh lệnh muốn chấp hành, Đô Phi Vân lại có yêu cầu của hắn, hai người cũng không biết nên làm thế nào mới tốt, trong lòng cũng nổi lên nói thầm, xử bắn tiểu tử ngươi cũng không khó, nhưng là muốn xử bắn 5 phút đồng hồ, đây cũng quá làm khó người a Ai, hai vị dung sĩ rất khó khăn a Đô Phi Vân rất là khéo hiểu lòng người quan sát kia hai hộ vệ, chật vô chán một cái làm dáng trợt hiểu ra nói, à, ta minh mạch, các ngươi nhất định là bởi vì không có súng mới không có cách nào hạ thủ đúng không. Không có việc gì không có việc gì, ta chỗ này có, ta chỗ này có." Nói, Đỗ Phi Vân vội vàng từ trong chứa vật giới chỉ lấy ra hai kiện pháp bảo, đều là kia dài 3 trượng đen nhánh dài súng, mặc dù chỉ là bảo khí, thế nhưng là giết người kia là thứ tha có dư. Nhưng là, duy nhất có điểm không hợp phách, cái này dài ba trượng dài súng cũng quá dài một chút, bị hắn nắm trong tay kéo trên mặt đất, nơi nào có nửa điểm dài súng như thế. Phục. Một tiếng như chuông bạc cười khẽ vang lên, một mực yên lặng theo dõi kỳ biến thành nữ rốt cuộc không kìm được, rốt cục nghẹn ngào bật cười. Nhìn về phía Đô Phi Vân ánh mắt hết sức của quái nàng không nghĩ tới tiểu tử này bình thường rất nghiêm túc, lời nói cũng không nhiều, người rất thiên tĩnh, như cái muộn hồ lô, vậy mà cũng có thể vô liêm sỉ như vậy giả ngây giả dại sái bảo, quả thực để nàng mở rộng tầm mắt. Tốt, tốt, các người đều lui ra đi. Cái này một khi bật cười, nàng cũng liền không cầm được, trước đó trong đại điện bị tạo nên uy nghiêm túc sát khí thế, cũng liền tự sụp đổ, nàng dứt khoát liền phất tay để 18 hộ vệ lui ra, trong đại điện cũng chỉ còn lại có chính nàng cùng Đô Phi Vân Đỗ phi Vân tiểu tử ngươi quả nhiên là thiên tư hơn người A, nhanh như vậy liền học được lao phu tuyệt chiêu nhìn ngươi vừa rồi biểu hiện đã có lao phu bậy thành hòa hầuu ân rất không tệ lao phu hận vui mừng lao phu tuyệt học rốt cục có người kế tụ. cái nào đó sắc long lập tức tuổi già ăn lòng phát ra cởi mở tiếng cười một bên Tu La -ma đế tức giận chừng mắt liết hắn một cái thấp giọng mắng lao không muốn mặt cả ngày liền muốn dạy toa phi vân theo ngươi học hỏng ngay cả loại này cô gái chiêu số đều có thể làm thành tuyệt học chuyển thừa ng thật đúng là yêu hoàng bên trong một đóa kỳ hoa không muốn mặt thế nào, không muốn mặt liền có thể ôm mỹ nhân về, không muốn mặt liền có thể lưới La Tam ngàn dai lệ hậu cùng, không muốn mặt liền có thể vô địch thiên hạ, liền tu la ngươi cái này lão ngu phù, muốn học bản lãnh của ta ta còn không dạy cho ngươi đâu, ngươi thiên tư lẩn độn ngu muội, gỗ mục không điều khắc được. Yêu Long Hoàng vinh vang đáp ý, dương dương tự đắc, không cho là nhục ngược lại cho là vinh, bộ dáng kia lời nói này chỉ đem tu la ma đế tức đến muốn phun máu ra. Thế là hai cái lão ra hỏa liền lại đi cãi nhau đấu võ mồm đi, tựa như chọi gà đồng dạng. Lúc này Trong đại điện khôi phục kiến tịnh, Nhiếp Thanh niên ánh mắt bên trong mang theo một vòng trêu tức ý cười. Nhìn từ trên xuống dưới Đỗ Phi Vân, thật lâu mới mở miệng nói ra, "Ngươi được à, Đỗ Phi Vân, không nhìn ra ngươi còn có ngón này." "Ồ? Cái gì?" Đỗ Phi Vân ra vẻ chất phát cười một tiếng, gãi gái sau gáy, giả vợ như nghi hoặc không hiểu nhìn qua Nhiếp Thanh niên. Nhiếp Thanh niên sớm được chứng kiến hắn giả vợ ngây ngốc bản sự, hiện tại cũng không để mình bị đẩy vòng vòng, khoát tay một cái nói, "Đi." "Ngươi liền đừng diễn trò, nơi này cũng không có người khác." Liên hai người chúng ta, có mấy lời chúng ta liền rộng mở nói đi. Ngươi cũng không cần lại giả vờ ngây ngốc, nếu không ta coi như thật xem thường ngươi." "Ừm, thuốc a." Ngươi nói. Đỗ Phi Vân biểu lộ khôi phục như thường, nhàn nhạt gật đầu. Nhếp Thanh niên lông mày nhíu lại. Thần sắc khôi phục trang trọng lạnh lùng, chậm rãi nói, "Đã ngươi đã nhìn ra bản tọa không có đối ngươi động sát cơ, vậy bản tọa cũng không cùng ngươi vòng quanh, thẳng thắn nói cho ngươi. Ngươi mặc dù đáng ghét lại tội không đáng chết, nghệ tình ngươi vì Thánh Long Điện hiệu lực liều mạng." Lại Thiên Tư thông minh liên tạm thời tha cho ngươi một mạng. Tương lai, ngươi liền theo bản tọa về Thánh Long Điện, đi Thánh Long thẩm phán đoàn bên trong nhận tội lệnh phật đi. Tốt a, cái này không có vấn đề. Đỗ Phi Vân gật gật đầu, biểu thị không dị nghị, sự thật chứng minh hắn cũng không nhìn lầm, nhất thanh niên cũng không phải không biết nặng nhẹ người, ân đoán cá nhân cùng công sự còn có thể phân rõ ràng, làm được điểm này Đỗ Phi Vân liền yên tâm. Điểm thứ hai, tạm thời không hỏi tội của ngươi có thể, nhưng là ngươi trước tiên cần phải trả giá một chút mới được. Nhất thanh niên miệng lên một tia cười lạnh. Làm sao có mạng che mặt cản trở, Đỗ Phi Vân lại là không nhìn thấy, liền gặp nàng xuất ra một viên một nguyên đan, trong lòng bàn tay thanh trời lấy, chậm rãi hỏi, loại đan dược này, ngươi một năm có thể luyện chế bao nhiêu? Vừa nhìn thấy kia một nguyên đan xuất hiện tại nhiếp thanh niên trong tay, Đỗ Phi Vân chính là trong lòng một lộ bộ, nghe tới nàng về sau lập tức trong lòng đề phòng, âm thầm thầm nói, cô nàng này nên không là muốn cho ta làm khổ lực, cho thánh long Điện luyện chế một nguyên đan a. Quả nhiên, Đỗ Phi Vân suy đoán không sai, thanh niên nói tiếp, làm dự chi lại rối. Ngươi trước hết cho bản tọa luyện dược một năm đi, liền luyện chế cái này một loại đan dược là được. Cùng Đỗ Phi Vân suy đoán có chút sai lầm, nhưng là cũng cơ bản không có gì khác biệt, bất quá chỉ là cho Thánh Long Điện luyện chế cùng cho nàng luyện chế điểm này khác nhau thôi. Nhưng là, vô luận cái trước hay là cái sau, đây đều là tuyệt đối không thể có thể, Đỗ Phi Vân tuyệt không thể để nàng dắt cái môi đi. Cái gì? Ngươi nói loại đan dược này sao? Ta không biết luyện chế A, ta ngay cả đan phương đều không có. Người nào đó tiếp tục giảng U. Vậy Nhiều như vậy đan dược ngươi từ đầu tới đây? Ngươi tổng sẽ không muốn nói cho ta biết, đây là ngươi nhặt được à? Nhếp thanh niên cười lạnh liên tục, một câu liền phá hỏng đỗ phi vân có thể khiến dùng lấy cớ lý do. Không nghĩ tới, người này vẫn thật là có như thế ra mặt dày, vậy mà biểu hiện ra một bộ thần sắc khó xử, đầy mắt ngạc nhiên cùng bội phục ánh mắt, nhìn qua nhếp thanh niên nói, hoa làm sao ngươi biết? Loại đan dược này thật là ta tại một chỗ tiền nhân trong động phủ phát hiện, chỉ có hơn 200 khỏa, ta phục dụng một chút, còn lại đều tặng người. Niệp Thanh niên lập tức một mặt thất bại biểu lộ, không nói hai mắt nhắm lại, vuốt vuốt mi tâm, chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt 10 điểm nghiêm túc mà lạnh lùng nhìn qua Đỗ Phi Vân, gần từng chữ nói, ngươi thật cho là ta không sẽ giết ngươi thật sao? Trong đại điện, nhiệt độ nháy mắt hạ xuống 3 phần, uy nghiêm sát khí lan chẳng ra, đem Đỗ Phi Vân bao phủ, chỉ cần nhiếp Thanh niên tâm niệm vừa động, nàng liền sẽ phát ra lôi đình một kích, đem Đỗ Phi Vân chém giết tại chỗ. Đỗ Phi Vân bất đắc dĩ buông tay cười khổ, nhắm mắt lại, ngẩng đầu ngẩng đầu lộ ra cổ nói, vậy ngươi hay là giết ta đi ta sẽ không cho ngươi lựa dược, ngươi đừng có hy vọng đi." Nhiếp Thanh niên nhìn hắn chằm chằm, trầm mặc hồi lâu, gặp hắn thái độ kiên định, cái này mới dần dần thu hồi sắc khí, trong lòng bất đắc di thở dài một tiếng, ngược lại sửa lời nói, "Tốt a, vậy ta không để ngươi bạch bạch lệ dược, ngươi cần tài liệu gì ta chuẩn bị cho ngươi, mỗi luyện chế thành công ra dạng này một viên thuốc, ta ra một triệu linh thạch mùa, ý của ngươi như nào?" Cái này, Nhiếp Thanh niên đột nhiên cải biến thái độ, Đỗ Phi Vân ngược lại là bất ngờ, hắn không nghĩ tới Thanh Nghiên dễ dàng như vậy thỏa hiệp. Cho nên nghiêm túc thận trọng cân nhắc cân nhắc. Không hề nghi ngờ, những thanh niên điều kiện đã rất hậu đãi, mấu chốt nhất một điểm ở chỗ hắn cần tài liệu gì, nàng đều cho chuẩn bị kỹ cảng cái này trong đó có rất lớn văn chương có thể làm, Đỗ Phi Vân tự nhiên minh mạch Do dự cái gì à, nhanh lên đáp ứng nàng à Đỗ Phi Vân ta cho ngươi biết, hiện tại ngươi liền nên thi triển lao phu chiêu thứ hai tuyệt học, đó chính là quấn. Chỉ cần thái độ của nàng hơi mềm hóa thỏa hiệp, ngươi liền muốn giống rắn đồng dạng theo côn mà lên, chăm chú quấn lấy nàng. Dạng này nàng mới có thể bị ngươi tả hữu cùng kiềm chế, tương lai nhất định trốn không thoát lòng bàn tay của ngươi. Yêu Long Hoàng gặp một lần có cơ hội chào hàng tuyệt học của mình, lập tức bén nhảy bắt lấy cơ hội này, ra sức hướng Đỗ Phi Vân giảng thuật trong đó chỗ tốt to lớn. Ngâm miệng, ta có nói qua muốn ngâm cái này thành nữ sao? Ngươi thiếu cho ta nghĩ ý xấu. Được rồi, ngươi liền đừng giả thanh cao, trong lòng nam nhân điểm kia chuyện xấu xa ai còn không hiểu a. Đều là nước, làm gì giả thuần. Yêu Long Hoàng khinh thường nhếch môi, quyết tâm phải cố gắng dạy bảo Đỗ Phi Vân. Để hắn nhận rõ nội tâm của mình bản chất, càng sớm nhìn thẳng vào nội tâm của mình, liền đối với hắn hậu cung đại kế càng có trợ giúp. Nam nhân đều có trời sinh ham muốn chính phục, càng là cao ngạo lánh diễm giai nhân, liền càng có thể kích phát nam nhân ham muốn chính phục, mỗi một cái nam nhân sâu trong đáy lòng đều có một cái nằm mơ cũng muốn đẩy ngã. Theo giới thân thể trinh phạt quý phụ, một khi tâm nguyện đạt thành đó chính là có thành tựu nhất sự tình. Ngươi cũng chớ gấp lấy giải thích làm sáng tỏ cái gì, ngươi có dám hay không nhìn thẳng bản tâm nói, ngươi chưa từng có nghĩ như vậy qua. Tốt ta Đỗ Phi Vân trầm mặc, không nói lời nào. Yêu Long Hoàng mặc dù là cái lao sắc phôi, luôn luôn giả mà không đứng đắn, thế nhưng là làm sao thuật nghiệp Hưu Chuyên Công, lao già này đời này liền chuyên tâm nghiên cứu cái này, cho nên tổng có thể nói ra một ít nhìn như vô căn cứ phóng đãng, lại có chút đạo lý lời nói tới. Đỗ Phi Vân, ngươi ngâm lại xem, chỉ cần ngươi dựa theo tuyệt học của ta đi làm, trước quấn lấy cô nàng này, chỉ cần bắt được cơ hội thích hợp, liền muốn thi triển chiêu thứ ba tuyệt học vô sỉ chi đạo, vứt bỏ Liêm Sỉ chi tâm dũng cảm đem cái kia nhiếp thanh niên đời ngã. Dùng ngươi cường tráng thân thể cùng nồng đậm yêu thương đi chinh phục nàng, đến lúc đó ngươi chính là thánh long điện giề hiện, liền có thể ôm mỹ nhân về, kia là gì cũng khiến người tiện sát chuyện tốt. Chớ nói nhảm, ta nhưng không phải loại người như vậy. Đỗ Phi Vân ngay cả vội mở miệng phản bác, lao già này nói chuyện quá rõ ràng, để người chịu không được, cũng không biết văn nhã điểm. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi thân thể không đủ khỏe mạnh? Yêu Long Hoàng lập tức rất là ngạc nhiên, tựa hồ phát hiện thiên đại bí mật, mong rằng Đỗ Phi Vân quét tới quét lui, ánh mắt rất là cổ quái sen lẫn một tia đồng tình. Đánh giắm. Lao tử đương nhiên mạnh. À Phi Phi, người cái này không biết xấu hổ Lao giả. Đỗ Phi vẫn có chút xấu hổ, gương mặt nóng lên. Lao sát long, người nói chuyện quá rõ ràng, người cái này nói là tiếng người sao. Quá có cảm bạo hóa. Tu La ma đế cũng là lòng đầy căm phẫn chỉ trích yêu Long Hoàng. Yêu Long Hoàng cười ha ha một tiếng, không chút nào coi là sự. Dương Dương tự đắc mà nói, làm gì? Ta nói cũng không phải là tiếng người làm sao rồi. Ha ha, Lao Phu vốn cũng không phải là người, nói cái gì tiếng người? Tốt đa, người vô địch thiên hạ. Đỗ Phi Vân cùng Tu Lama đế sư đổ hai người cùng nhau dơ lên cờ trắng, một mặt không nói bại lui. đặt mua đọc cỏ phơ lỉn trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. chương 519, quần quần sóng ẩm. Thân là địa vị tôn sùng thánh nữ, nhiếp thanh niên tại Thánh Long Điện đều là vạn ngồi chi tôn, địa vị gần với tâm sự mấy người phía dưới, tầm mắt tự nhiên là cao tới cực điểm. Từ xưa đến nay, ước vạn tính tu sĩ bên trong trò tới bây giờ cũng không thiếu thiên tài. Mỗi một thời đại bên trong đều sẽ có như vậy một nhóm thiên tư hơn người tu sĩ độc lĩnh. Không hề nghi ngờ, trước mặt nàng Đỗ Phi Vân chính là trong đó một trong, Nhiếp Thanh niên rất rõ ràng cũng rất khẳng định điểm này. Nhưng là, coi như ngươi là thiên tài, cũng không thể cao ngạo như vậy tự đại không coi ai ra gì, ngay cả thánh nữ cũng không để trong mắt ta. Cùng thánh nữ nói chuyện luận sự tình lúc, lại còn dám phân tâm thất thần, đây quả thực là vô lễ đến cực điểm. Nhiếp Thanh niên đôi mắt chuyển hàn, sắc mặt bất thiện hừ lạnh một tiếng, đang tiếp thụ yêu long hoàng xuối Vân lập tức lấy lại tinh thần. Trên mặt hiện ra vẻ lúng túng, ngượng ngùng một cười nói, hồi bẩm thanh nữ, cái này sự thực tại là can hệ trọng đại, còn xin cho phép bần đạo lại cân nhắc một đoạn thời gian. Lời vừa nói ra, nhiếp thanh niên sắc mặt càng kém, đôi mắt càng thêm băng lánh uy nghiêm, nàng tự hỏi đã để bước, không nghĩ tới Đô Phi Vân hay là như thế không biết điều, quả thực là lẽ nào lại như vậy? Chẳng lẽ tiểu tử này thật là một cái không sợ chết chủ? Vô pháp vô thiên đến không thể điều khiển sao? Điều khiển? Không sai, chính là điều khiển, hiện tại nhiếp thanh niên tâm tư chính là như thế Từ Đỗ Phi Vân tại đều sát đầu lĩnh thương hạ cứu nàng một khắc kia trở đi. Nang Liên bắt đầu chú ý Đỗ Phi Vân, thẳng đến Đỗ Phi Vân thể hiện ra siêu tuyệt can đảm cùng thực lực, đem hư không giới thú cũng diệt sát đi về sau. Nang Liên động thu phục điều khiển tâm tư. Lịch đại thánh nữ mặc dù sẽ không leo lên điện chủ bảo tọa, nhưng là thánh long điện bên trong cực kỳ trọng yếu một cái ghế, luận quyền thế chi lớn gần với điện chủ cùng trưởng lão đoàn. Có cao thấp giai tầng vạch phân địa phương, tất nhiên liền có quyền lợi chi tranh, cho dù là thánh long điện loại này đạo môn thánh địa cũng không ngoại lệ. Thế lực khủng lỗ bên Mông Thánh Long Điện bên trong, y nguyên tồn tại rất nhiều phe phái. Tại yên ổn an bình mặt ngoài dưới lại là ám đảo mãnh liệt. Làm thánh nữ tự nhiên có tâm phúc của mình thế lực, cũng sẽ đang trưởng thành lớn mạnh quá trình bên trong, không ngừng mà hấp thu cùng dung nạp càng nhiều mạnh đại tu sĩ hoặc là thiên tài. Phu thân của nàng nhiếp nhân vương chấp trưởng điện chủ bảo tọa đã quá lâu, đợi lần này thiên ma đại kiếp kết thúc về sau liền sẽ thoái vị, đến lúc đó nhiếp thanh niên mất đi hậu thuẫn chỗ dựa, nếu là lại vô đủ cường đại tâm phúc thế lực, tất nhiên khó mà đặt chân. Huống hồ Lần này thiên ma đại kiếp cũng sẽ là dị thường hung hiểm. Niếp Nhân Vương từng thôi diễn chu thiên thấy được một tia trời cơ. Lần đại kiếp nạn này bên trong hắn đem sẽ tao ngộ đời này lớn nhất kiếp nạn, kết quả chỉ sợ là cửu tử nhất sinh. Niếp thanh niên biết được, tâm lo phụ thân an uy, liền trăm phương ngàn kế phát triển lớn mạnh thế lực của mình, để tương lai có thể trợ Niếp Nhân Vương một chút sức lực. Thậm chí, nàng không tiếc hy sinh vốn nên tại thiên ngoại trời bế quan khổ tu thời gian, sớm xuất quan tự mình xuất quân đến Đông Hải chinh chiến chiến giết. Đương nhiên, Đây đều là đề lời nói với người xa lạ. Đỗ Phi Vân trả lời, để nàng cảm thấy một trận phẫn nộ, nàng nhìn ra tiểu tử này rất kia điều khiển, nhưng càng là kiệt ngạo bất tuần thiên tài, thì càng có lớn lao tiềm chất. Càng có thể kích phát nàng trưởng không cùng chinh phục dục vọng. Không, không được. Người bây giờ liền muốn cho ta đáp án, đến cùng là đồng ý hay là không đồng ý. Nhất Thanh niên không cho Đỗ Phi Vân đủ lịch hoa chiêu thời gian, miễn cho hắn kéo dài thời gian, chậm chế đại sự của nàng, cái này một nguyên đan đối nàng rất trọng yếu, nàng bức thiết muốn lấy được càng nhiều một nguyên đan. Nữ khí của nàng rất kiên định, không thể nghi ngờ, Đỗ Phi Vân cũng biết lần này chỉ sợ không thể có kẻ mặt cả, cũng liền không lại chọc giận nàng, trực tiếp hồi đáp, đan dược này ta là luyện chế không đến, cho nên không thể cho người luyện chế một năm đăng dược. Nhưng là, ta lúc đầu đạt được đan dược còn lại dư có một ít, vốn là chính ta giữ lại phục dụng, hiện tại liền vân một chút cho người tốt. Đương nhiên, đây là một vụ giao dịch. Đã Đỗ Phi Vân nhà ra, nhiếp thanh niên cũng không còn xoắn suýt đến cùng phải hay không hắn luyện chế, tạm thời đáp ứng trước hắn giao dịch ổn định hắn lại nói Chờ sau này cơ hội thích hợp thời điểm, nàng liền không tin không cạy ra Đỗ Phi Vân miệng, đến lúc đó nhất định đem hắn đào tới, một mực nắm ở trong tay vì nàng sử dụng. Thấy Nhiếp thanh niên gật đầu đáp ứng, Đỗ Phi Vân cũng không nói nhảm, không chút nào dây dưa dài dòng xuất ra 500 khảm một nguyên đan, đồng thời cũng xuất ra một khối ngọc giản, trong đó ghi lại hắn cần giao dịch điều kiện. 5 tỷ hạ phẩm linh thạch, 3 loại trí độc chi dược, 68 loại tương đối hy hữu thiên tài địa bảo, đây chính là giao dịch điều kiện. Đem trong ngọc giản đồ vật chuẩn bị đầy đủ, những đan dược này chính là của ngươi. Đúng, loại đan dược này chính là thượng cổ bí phương luyện chế, đan phương đã thất truyền mấy trăm ngàn năm, đương kim trên đời chỉ sợ không người lại có thể luyện chế ra đến, những này dược dụng một viên thiếu một viên, trong lòng ngươi rõ ràng liền tốt. Đỗ Phi Vân vung tay lên, kia 500 khỏa một nguyên đan bị một đoàn thanh khí bao khỏa, cùng ngọc giản một khối bay đến nhấp thanh niên trước mặt. Nàng cầm ngọc giản lên xem xét, thấy rõ trong đó nội dung, lông mày nhíu lại, trong lòng hiểu rõ, lúc này mới đem một nguyên đan nhận lấy. Nam tỷ Linh Thạch dễ nói, ta hiện tại liền có thể cho ngươi. 68 loại thiên tài địa bảo mặc dù hi hữu, nhưng là cũng không khó tìm được, mấu chốt là cái này Đoạt Tâm Ma, lòng son diễm, ô tâm liếc 3 loại dược liệu, thế nhưng là thường nhân ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua dược liệu, cái này ta còn phải để Thánh Long Điện người đi tìm, đoán chừng muốn phí chút sức lực cùng thời gian. Nói xong, Nhiếp Thanh niên vẫy tay một cái liền bay ra một viên chữ vật giới chỉ đến, Đỗ Phi Vân tiếp đến xem xét, chính là 5 tỷ linh thạch. Về phần kia ba loại dược liệu, đương nhiên là rất khó tìm đến, nếu không Đỗ Phi Vân cũng sẽ không lấy ra làm giao dịch điều kiện. Bởi vì đây là Xích Huyết Minh Vương Đan khiếm khuyết cuối cùng ba loại vật liệu, chỉ cần đem cái này ba vị trí độc chi dược tìm tới, liền có thể bắt đầu luyện chế Xích Huyết Minh Vương Đan. Tốt, sảng khoái, vậy ta liền kính đợi tin lành, chắc hẳn Thánh nữ tất nhiên sẽ không để cho bần đạo thất vọng. Đỗ Phi Vân đem chữ vật giới chỉ thu hồi, cười thở dài hành lễ cáo từ, chợt quay người đi ra đại điện, rời đi Thánh nữ cùng. Sau lưng, nhíếc thanh niên vuốt vuốt kia một viên đan, khóe miệng nổi lên một vòng ý cười, kêu một tiếng, lập tức liền có hai tên hộ vệ đến đây không người lĩnh mệnh. Một người trong đó cầm một khối ngọc giản lui xuống, ngọc giản ở công chính ghi lại Đỗ Phi Vân cần thiết 3 loại dược liệu cùng 68 loại thiên tài địa bảo. Mặc dù những dược liệu này cùng 5 tỷ linh thạch cộng lại, giá trị khả năng vượt qua chục tỷ cũng không chỉ, lại chỉ đổi đến chỉ là 500 viên thuốc. Theo lý thuyết Đỗ Phi Vân là chiếm thiên đại tiên nghi, thế nhưng là Nhiếp Thanh niên không chút nào cảm thấy ăn thiệt tỏi, ngược lại ý cười đầy mặt. Đem cái này hai viên một nguyên đan cầm xuống đi, đưa cho dược tiên sư để hắn hảo hảo nhìn xem, nếu có thể đem đan phương hoàn nguyên ra, bản tọa trùng điệp có thưởng. Niếp thanh niên thoại âm rơi xuống, còn lại kia tên hộ vệ liền cung kính bưng lấy hai viên một nguyên đan lui ra, đi tìm kia cái gọi là Dược Tiên sư đi. Dược Vương cốc được thánh điện nhiều như vậy chỗ tốt cùng ủng hộ, nếu là ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng làm không xong, kia cũng không có bồi dưỡng nâng đỡ tất yếu. Hộ vệ rời đi về sau, trong đại điện chỉ còn lại có Niếp thanh niên một người, vang lên nàng trầm thấp tự lầm bẩm âm thanh. Đỗ Phi Vân cất năng tỷ linh thạch trở về phi vân đạo, tâm tình mười điểm vui vẻ, lần này không có có nhận đến tổn thất, ngược lại còn kiếm được một số lớn tự nhiên là ra ngoài ý định. Mà lại, hắn Nguyên bản rất đau đầu kia ba vị trí độc chi dược đi đâu tìm, một điểm manh mối đều không có. Hiện tại từ Thánh Long Điện đi làm, chắc hẳn không lâu sau đó liền có kết quả, đến lúc đó hắn liền có thể luyện chế Tha Thiết Ước Mơ Xích Huyết Minh Vương Đan, đến lúc đó mượn cơ hội xung kích thần hồn cảnh, liền có 90% chắc chắn có thể thành công. Hiện tại, hắn Nguyên Thần Pháp Tướng đã cô động đến cực hạn, pháp lực tích xúc đến cơ hồ tràn ra, cảnh giới cũng mười điểm vững chắc vững chắc, là thời điểm xung kích thần hồn cảnh bình cảnh, chỉ tiếc còn khiếm khuyết một cơ hội. Cho nên hắn sớm liền định dùng kia xích huyết minh vương đan còn làm phụ trợ. Xích huyết minh vương đan dược hiệu có thể siêu khủng bố, tư chất hơi ưu tú tu sĩ an bảo, tất bảo đảm trong vòng ngàn năm thành tiểu hóa thần cảnh thực lực, giống hắn loại tư chất này chắc tuyệt siêu quần tu sĩ, rất có thể thành tựu tiên tôn nghiệp vị, thậm chí là đụng chạm đến đại đạo tiên cơ, vũ hóa thành tiên cũng là vô cùng có khả năng. Trong lòng đang như vậy tính toán, Đỗ Phi Vân vừa trở lại phi vân đảo, liền thấy Vô Nhai Tử vội vàng mà đến, mặt sắc mặt mặt trọng túc mục, tựa hồ có chuyện quan trọng tương lượng liền đem nó mời đến trong thư phòng của mình mà thám. Hai người một phát đảm, hắn lúc này mới thẳng đến trong Đông Hải lại xảy ra chuyện, trước đây không lâu mới truyền đến tin tức, chú đóng ở Vĩnh Ninh Sơn mạch 2000 tu sĩ, vậy mà tao ngộ số lớn thân phận không rõ tu sĩ vây công, tổn thất nặng nghề cơ hồ toàn quân bị diệt, trong đó một vị nguyên thần cảnh cường giả vận dụng bí pháp mới thoát chết, vội vàng phát đến tin tức kêu gọi cứu viện. Tin tức này mười điểm đột ngột, hai người đều có chút bất ngờ, không nghĩ tới bọn hắn chân trước trở về, chân sau liền xảy ra chuyện. Lưu thủ vĩnh Ninh Sơn mạch dòng giá 2000 tu sĩ đều bị tiêu diệt, tại trong Đông Hải còn có thế lực nào có thể làm được? Không hề nghi ngờ, hai người nháy mắt liền nghĩ đến Thợ săn đảo, cũng chỉ có cái này, Đông Hải đệ nhất thế lực mới có cái này, quyết đoán cùng Thánh Long Điện xung đột chính diện, mới có thực lực này nhất cử diệt sát 2000 tu sĩ. Nghĩ tới đây, hai người lẫn nhau đều nhìn thấy lẫn nhau thần thái trong mắt, không cần nói nhiều, đều đem kẻ cầm đầu nhận định là Thợ săn đảo. Thợ săn đảo hang ổ ẩn tàng cực sâu, trên 10000 năm đến đều chưa từng bị tìm tới cư đông Hải mấy chục ngàn năm lịch sử phát triển cực kỳ cường đại thợ săn đảo 18 vị đạo chủ đều là thần hồn cảnh cứng giả dưới chướng càng là có lấy mấy chục vạn tu sĩ Quang luyện hồn cảnh Cường giả đều có tối thiểu mấy trăm cái đích thật là rất khó dây dưa nhưng là đối phương đều giết đến trên đầu đến Thánh Long điện lại có thể nào ngồi yên không lý đến như không dành cho cường lực phản kích chỉ sợ tiếp xuống thợ săn đảo bầu không khí càng thêm phách lối, làm việc càng thêm ương ngạnh hung hành chuyện này nhất định phải lập tức giải quyết tốt nhất là lấy thế lôi đìnhnh vạnân Phan kích Một lần thanh thợ săn đảo đánh cho tàn phế mới được. Rất nhanh, Nhiếp Thanh niên gọi đến 3 người tiến đến tổ chức hội nghị, mọi người lại mưu đổ bí mật thương nghị một trận, Nhiếp Thanh niên liền làm ra bố trí. Vô Nhai Tử lưu thủ Tiên Sơn chủ trì đại cục, Yên Vân Tử cùng Đỗ Phi Vân đi theo Nhiếp Thanh niên, dẫn đầu 8000 tu sĩ tiến về Vĩnh Ninh sơn mạch, lần này thế tất yếu đem thợ săn đảo thế lực xung quanh triệt để diệt trừ, Nhiếp Thanh niên là hạ quyết tâm muốn cho thợ săn đạo một cái dạy dỗ khó quên. Đặt mua đọc gọi Fleur liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 520. Giao Phong, tại cực kỳ lâu trước kia, còn chưa đặt chân tu sĩ giới độ phi vân, còn tưởng rằng tu tiên đắc đạo chính là du lịch núi nước động, ngắm trăng tĩnh phòng, thưởng trà luận đạo loại hình văn nhã sự tình. Về sau hắn mới hiểu được, hắn sai, tu đạo chi đồ không phải nhẹ nhàng như vậy thoải mái tiêu sái, mà là đấm máu phấn đấu, chém giết cùng không ngừng nghỉ chinh chiến. Thí như bây giờ tình huống này, vài ngày trước mới trải qua sinh tử mưa gió từ Vĩnh Ninh sơn mạch trở về, hiện tại lại là đêm tối đi gấp tiền đến, nên đón hắn tất nhiên hay là tàn khốc chém giết tranh đấu. Nhất Thanh niên điều khiển Thương Sinh đại ấn, trực tiếp thay thế tàu cao tốc đến đi đường, tốc độ quả nhiên là nhanh không cùng luân xo, so, chỉ là 5 canh giờ liền đi tới Vĩnh Ninh sơn mạch. Tiến vào sơn mạch trước đó, mọi người linh thức đều hướng trong đó dò xét tìm kiếm một phen, không có phát hiện cường địch mai phục, đương nhiên, cũng không có tu sĩ hoạt động tung tích. Đóng quân ở đây 2000 tu sĩ, cứ như vậy bị vây quét diệt sát, đến đây báo thủ 8000 các tu sĩ cũng là cùng cự địch hi, sát cơ doanh rồi, dù sao đều là đồng môn sư huynh đệ tỷ muội, mấy ngày trước đó còn từng kề vai chiến đấu. Thương sinh đại ấn tại Vĩnh Ninh Sơn mạch bên trong hạ xuống 8.000 tu sĩ tiến vào trong dãy núi tiếp xuống liền phân làm ba đường bắt đầu dọc theo Vĩnh Ninh Sơn mạch biên giới địa khu tìm kiếm lẫn nhau ở giữa giữ liên lạc dự phòng tùy thời đều có thể phát sinh biên cố nhất thanh niên tự mình xuất lính 2.000 tu sĩ ở giữa phối hợp tác chiến đồng thời hướng bên trong dãy núi xuất phát tiên vân tử dẫn đầu 3.000 tu sĩ đi bên trái một vị khắc thánh Long điện giám sát xứ dẫn đầu 2.000 người đi bên phải phân làm ba đạo nhân mã ở trong núi triển khai thảm thức điều tra Tìm kiếm có khả năng may mắn còn sống sót tu sĩ là thứ nhất sự việc cần giải quyết, tiếp theo chính là dò xét tìm kiếm địch nhân lưu lại dấu vết để lại cùng manh mối. Lần trước tại tranh đoạt kia thủy hệ tự nhiên thần linh một trận chiến bên trong, Yên Vân tử bọn người diệt sát thợ săn đảo một vị động chủ, thợ săn đảo tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, khẳng định phải tùy thời trả thù. Cho nên mọi người nhất trí cho rằng việc này là thợ săn đảo gây nên, thế nhưng là không có thấy tận mắt đến dù ai cũng không cách nào kết luận, dù sao trừ thợ săn đảo bên ngoài, trong Đông Hải hay là có cái khác thế lực cường đại. 3000 người đội ngũ đang yên lặng trước tiến vào, mọi người linh thức chiếu vào bốn phía mỗi một tấc địa vực, ngay cả một con kiến một cây sợi tóc đều không có bỏ qua. Thế nhưng là tìm kiếm một canh giờ lại vẫn là không thu hoạch được gì, cho dù là tu sĩ thi thể cũng không thấy một bộ. Cùng lúc đó, tại Vĩnh Ninh Sơn mạch hướng tây bắc bên ngoài mấy trăm ngàn dặm trong hải vực, sóng cả mãnh liệt dưới mặt biển. Có một đoàn có lồng ánh sáng màu xanh lam, trong đó đang có số lớn tu sĩ thân ảnh. Tu sĩ này khoảng chừng hơn nghìn người nhiều, thực lực vậy mà đều tại Nguyên Đan cảnh phía trên có thể nói là một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại. Trong đám người ở giữa, cầm đầu tu sĩ khoảng chừng hơn 10 vị tụ tập cùng một chỗ, đang tập trung tinh thần quan sát lên trước mặt một mặt hôi bại tấm gương, tấm gương kia chính là đặc thủ pháp lực chấu ngưng tụ. Có chút rung động rung chuyển đồng thời nhưng thủy trung ngưng tụ không tan. Tại hôi bại trong gương, hiện ra một hình ảnh, trong đó đều có ngàn cái tu sĩ xếp hàng tiến lên, thần tình nghiêm túc điều tra bốn phía, cái này một đội tu sĩ vậy mà là yên vân tử xuất lính đội ngũ rất hiển lĩ Cái này 10 cái tu sĩ chính đang dám thị Yên Vân tử đám người động tính, mà lại Yên Vân tử cùng Đỗ Phi Vân bọn người không có chút nào phát giác, căn bản không biết nhất cử nhất động của mình đều sớm đã rơi vào trong mắt của người khác. Nếu là Đỗ Phi Vân ở đây, cũng nhất định sẽ cảm thấy giật mình cùng ngạc nhiên, bởi vì cái này hơn 10 vị tu sĩ hắn vậy mà đều nhận biết, chính là 7 đại tông môn trưởng lão cùng phó trưởng môn. Ngự thú tông con nam, thiên kiếm tông thất kiếm chân nhân, tinh thần giáo lưu tinh chân nhân, ngũ hành tông đừng cùng chân nhân đều ở trong đó. Con nam đạo hữu. Ngươi thật đúng là thần thông quảng đại a, ha ha, lại có xảo diệu như vậy thủ đoạn, kia Yên Vân tử cùng Đỗ Phi Vân mọi cử động chỗ tại chúng ta giám thị bên trong còn không tự biết, lần này chúng ta thế nhưng là báo thủ có hy vọng. Thất Kiếm chân nhân vô dầu, trên mặt đều là tươi cười đắc ý ánh mắt bên trong hiện ra sát cơ mãnh liệt, thẳng tắp nhìn chằm chằm tấm gương kia bên trong Đỗ Phi Vân. Kia là đương nhiên, cô nam thiếu chủ mạnh khỏe thông thiên, phía sau thế nhưng là có cường giả ủng hộ, nếu không chúng ta làm sao có thể cùng thợ săn đảo cùng một tuyến. Nếu không phải cô nam thiếu chủ giúp mọi người đáp cầu rất ngoáy, Chúng ta đã sớm không nhà để về thành lang thang tán tu, lại làm sao có thể bị thợ săn đạo tiếp nhận phụng làm khách quý, còn bị hứa hẹn vô so hậu đãi điều kiện. Nói tiếp, là ngự thú tông một vị thái thượng trưởng lão, lúc trước đi theo Côn Nam đi tới Đông Hải, mới may mắn thoát khỏi vừa chết không có bị thanh tẩy sạch. Lần này mọi người kết thành liên minh, chính là hắn lực nâng Côn Nam vì liên minh minh chủ, nghiêm nhiên lấy lãnh tụ tự cho mình là, hết thể chỉ vì trong đám người thực lực của hắn mạnh nhất, đã đạt tới thần hồn cảnh trung kỳ. Lúc này, tinh thần giáo lưu tinh chân nhân cũng mở miệng nói chuyện. Người này là tinh thần giáo thứ nhất phó trưởng môn, mặc dù tuổi không lớn lắm lại là ông cụ non, giữ lại hai sợi cùng ngược bùi tóc, đầu đội đạo quan tay cầm phất trần, lúc nói chuyện chẩm rãi đâu vào đấy. Cô nam đạo hữu, sau lưng ngươi vị kia đến tột cùng là thần thánh phương nào? Vì cái gì nguyện ý như thế nhiệt tình trợ giúp chúng ta?